ư nếu g bản về chu thông người này nguyên bản võ nghệ thường thường liền ngay cả đảo hộ tướng lý trung cũng còn thắng hắn một bậc về sau đầu nhập lao t à o dưới trướng lao t à o cũng không có chính xác để ở trong mắt thẳng đến thân hãm tăng đầu thị mặc cho c h a tấn cũng chưa từng gãy đầu gối bắt đầu được lao t à o cao nhìn thoáng qua cố ý bắt cầu để xử văn cung truyền cho hắn võ nghệ chu thông khổ người hùng tráng sức lực tự nhiên không nhỏ nếu bản về thiên phú thật cũng không bình thường được minh sư tiến bộ không nhỏ nhất là về sau cưới lao bà về sau h ô n g ác bỏ công sức khổ luyện tích lũy thắng ngày xuống tới thực học nhưng cũng có mấy phần lại không phải hồn qua a thông cũng nhưng mà giang sơn dễ đổi bản tính khó rời võ nghệ mặc dù tiến rất xa ngả ngơn tính tình luôn luôn chưa đổi q u ố c hoa quân tự lý tuấn mà xuống đều đổi danh hiệu muốn gọi người có tâm khó sở nền tảng hắn bởi vì kịp thời cứu giải chân nhất thời đắc ý lại b ệ vệ đem nhà mình thi đấu bá vương tên tuổi báo ra lại là hồn nhiên quên lúc trước tại ký quốc h ắ n tại hoàn nhan ỗ lộ trước mặt tranh sĩ diện đem tiểu bá vương đổi làm thi đấu bá vương mọi người đều biết n h ư n hắn nghe thấy giật mình lúc này vứt bỏ đoàn tam nương xoay người chạy tru thông mà tới chạy thời khắc đ ô n g nhiên trông thấy mấy cái kim binh đem nhà mình con trai cả thi thể nâng lên trong lòng vừa rút dừng bước kinh hô thiết cũng ngựa một tiếng tên gọi ra hai hàng trọc lệ đã quần quần mà rơi cô lang rú thẳm nói là ai là ai hại chết ta thiết cũng ngựa t r u n g quanh kim binh bận b i ể u chỉ vào đại thái tử hại chết chân châu đại vương chính là cái kia khỏa ra hồ nam an nghiêm h á n liếc mắt một cái quét tới giải chân cầm đao mà đứng gặp hắn c h ô n g lại hét to nói cậu t ặ c kia bắn chết h u y n h đệ của ta nên chết trên tay ta ngươi muốn báo thù cho hắn đến a đến a chu thông kinh hãi giải bảo ca, ca gãy rồi lời con chưa dứt hốc mắt đã hỏng hắn bởi vì tính tình nạng lớn lại yêu nói b ậ y lao t à o dưới trướng rất nhiều huynh đệ đều không thích làm hắn nhưng mà giải chân giải bảo hai cái lại cùng hắn chỗ được vô cùng tốt cái này đối với thợ săn huynh đệ nhìn như kiệt ngạo hung ác kỳ thật bản tính chất phác n g à y bình thường lời nói cũng không nhiều chu thông ăn nói lung tung thời điểm người khác thường thường khinh thường để ý tới duy hắn hai cái nghe được say x ư ơ n g n g o n lành có khi chu thông thèm ăn tương hai người đi làm chút chân quý con mồi đến lớp ăn uống hai cái cũng đều vui tươi hớn hở thay hắn đi làm giờ phút này nghe được giải bảo gãy chu thông trong lòng không khỏi nỗi đau lớn trong hai chỉ nghe niềm hắn mắng to đ ngươi một vạn cái tính mạng cũng chống đỡ không được con ta một đầu chu thông lập tức cùng nộ sắt khí đầy mặt chỉ vào niêm hăn mắng nữ chân chó nô ngươi hạp tộc mạng chó cũng chống đỡ không được ta giải bảo ca ca một đầu tóc con nợ cha trả láo cẩu nô để mặn lại nhấc lên dây cương thanh tông mã dường như phát hiện chủ nhân tức giận y ê u tê một tiếng vung ra móng rồi xoay người về phía trước chu thông trong miệng giống to giải chân ca ca lại đợi tiểu đệ lấy cái thằng này phụ từ đầu người tâm can đến tế võ hồn trong tay họa kích như điện ngân quang chỗ đến nữ chân vệ sĩ nhao nhao ngã lận giải chân tung tại bi thống thời khắc cũng không khỏi giật mình cái này huynh đệ công phu lại luyện đến cảnh giới này niêm h á n gặp hắn đã trận thẳng vào cũng tự giật mình ta nhớ được cái thằng này võ nghệ cùng ô lộ cô nàng kia dường như như thế nào trở nên lợi hại như vậy nhất thời không dám k i n h thường cũng lấy ra m ộ ư ơ i hai phần tinh thần quắt tránh hết ra ta tự nện giết người này trước mặt kim binh nhao nhao né tránh niêm h á n xài bước đón tuấn mã phóng đi mắt thấy đem cùng đ ố n g nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng to mọc dáng người liền dường như thùng rượu hướng khía cạnh lăn đi t r ư ợ kim đồng sát mặt đất đãng xuất một đạo hoàng quang thẳng nện chu thông n ó n g ngự Cái ngay à y một triệu i hồ đám n tại c hai n g ngờ rằng n bên này hình thể, sai thân trong nháy mắt chu thông bỗng nhiên xoay keo nắm định họa kích cắn đôi hung hát đảo già thẳng đến nghiêm hãn áo ba lỗ bốn phía kim binh cùng kêu lên kinh hô trước sau đoàn tam đường giải chân ánh mắt sáng rõ nếu nói niêm hãn cái này lăn đất một côn đã đầy đủ ngoài dự liệu như vậy chu thông lúc này ngựa một kích càng có thể nói linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm niêm hãn lăn lộn thời khắc nào biết sinh tử kiếp đến hắn vốn muốn dừng lại đứng lên chẳng nghe đám người tiếng kinh hô trong lòng biết không ổn thuận thế hướng phía trước lại lật một vòng cái này lật một cái vừa lúc tránh đi áo ba lô yếu hại chỉ là áo ba lô mặc dù tránh đi to như vậy một cái m ô ngự lại là không hợp lật lên trên lên lại cho áo ba lô cản này thay thổi phu một tiếng tia kích thượng đầu nhọn xâm nhập cái g á m huyệt thuận chiến mã trước vọn niêm hãn nào lộn lượt đ một đoá huyết cúc nở rộ chiến trường nghiêm hãn trưởng tiếng kêu t h ẳ n g thiết n à o té xuống đất dãy r ù a khó lên t r u n g quanh kim binh kinh hãi bốn phía đánh tới chu thông không dám ở lâu phóng n g ự a múa kích hướng phía trước dễ ra h á n giờ phút này một mình ham ở trong trận d i ụ c phóng đi cùng đoàn tam n ư ơ n g hội sư không nờ g mắt thấy sông thấu trùng đây trong cửa thành đ ố n g nhiên một cái hơn trượng thân cao c ử h á n chiến xa trùng s á t đi ra người này không phải người khác chính là lúc trước đạm nát cửa thành thảm tao chôn sống chạm lấy mạ dị chi nguyên lai、like、những cái kia ngăn cửa chi vật không chỉ bùn đất càng có thật nhiều gỗ đá bởi vậy dù đem hắn vùi lớp lại lư nửa ngày chưa từng nhìn chết chỉ là huyên náo đầy bụi đất chật vật phi thường hắn không đầu không đôi u x u ố n g ra một bụng ác khí đang muốn phát tiết chợt thấy một viên chiến tướng diêu võ dương oai từ nhà mình trong trận g i ế t qua há chịu thôi liền đem gậy sắt vung lên ầm ầm một cái quét ngang lần này tới đột nhiên chu thông trong lòng giật mình bận bịu làm họa kích đi phát nhưng mà chạm lấy mạ gì chi đầu này đục côn sắt t r ọ n một trăm linh một cân giờ phút này nén giận vùng ra kỳ lực cỡ nào bằng bạc hai binh khí đục một cái chu thông hộ khẩu kịch liệt đau nhức họa kích rời tay mà bay đầu kia côn sắt lại hào chưa dừng lại q a y một chút đập ầ đáng tiếc h ư ơ n g n ngựa bộ cái này thất thanh tông thật không hổ là biết lòng người thông nhân tính rõ ràng là một đầu sốc sinh như vậy kịch liệt đau nhức phía dưới nó lại nhớ ký chủ nhân an nguy tại vừa rơi xuống đất trong né mắt thanh tông mã, mã phớt một chút trong miệng núi phun ra màu đỏ nhạt hết vụ máu tươi dọc theo khỏe miệng rủ xuống lại không tê không gọi mạnh xoay qua cổ há miệng cắn chu thông cánh tay ra sức liền hướng hạ kéo nho mã nhãn nhìn qua chu thông chạy ra hạt trâu giống nhau nước mắt đến y kia rõ ràng là để chủ nhân mau trốn chu thông quát to một tiếng thêm như bị đau cắt vài năm trước đó hắn cướp hô diên t r ư ớ c đạp tuyết ô t r u y du đ ị c h tại thanh châu thành dưới hô diên t r ư ớ c lúc ấy chỗ kỵ chính là mộ dung ngạn đạt cái này thất thanh tông mã về sau hô diên t r ư ớ c bị bắt đầu hàng lao t à o lao t à o muốn chu thông đem đạp tuyết ô t r u y còn cho hô diên trước chu thông hiểu được nhà mình bản sự thường thường tự nhiên không bằng hô diên t r ư ớ c bậc này hổ tướng trọng yếu t a m tâm tình nguyện trả lại ai ngờ lao t à o xoay tay một cái lại đem cái này thất không kém chút nào đạp tuyết ô t r u y thanh tông mã ban thường cho hắn chu thông nhớ kỹ khi đó lương sơn còn chưa bắt đầu trắng trận mua sắng ngựa. ngựa làm tới những cái tia ngựa tốt hắn dưới h có thể xưng lão tào thế lực bên trong chỉ có hai thất ngựa chiến mã chi tại võ tướng tầm quan trọng không cần nhiều lời lúc ấy lương sơn trên dưới một đám h ộ tướng ai không cực kỳ hâm mộ thậm chí đố kỵ ngay cả chính chu thông đều sâu cảm giác bất an nhận vì bản lãnh của mình hoàn toàn không xứng với này ngựa không chịu nổi lao tạo tâm ý kiên quyết lúc này mới đành phải nhận lấy lúc đó trong lòng kia phần cuồng hỉ chính xác khó cho người ngoài biết từ đó về sau trời nam b i ể n bắc quan hải vạn dặm một người một n g a không ngày nào hoa cách liền mã phu cũng không cần rửa sạch cho ăn liệu ban đêm thêm cỏ tất cả đều là tự thân đi làm thanh tông mã cả đời chu thông cuồng hống vụt một tiếng rút ra bên hông kêu miệng hoàng kim kiếm hai mắt như lửa nhìn về phía trạm lấy mạ di t h i tặc tứ điệu cho ra ra con ngựa bồi mệnh đến đoàn tam lương thấy chu thông phát cuồng sợ hắn có mất hét lớn kim chó một đám tà binh chẳng lẽ còn diệt hắn không được sao dưới hông có chứng cùng lao nương sóng vai lên a vung lên nắn trôi lang nham đồng không để ý sinh tử đánh tới sau lưng đoàn cầu nhi theo sát giải chân cũng g ơ lên đơn ao mang thương g i ế t đi lên dưới trướng quân tốt vì mấy người dũng khí nhận thấy cũng đều hò hét g i ế t tới cái này lúc chỉ nghe tiếng chân chấn địa lý tuấn văn đạt mang theo báo kỵ đánh tới lý tuấn quét mắt một vòng chiến cuộc hét lớn văn lão huynh đi giết địch đến một trăm người cùng ta một lần nữa chắn cửa này kim binh thấy tinh thần địch nhân trợ chấn cũng biết đến quyết chiến thời điểm nhao n h a u hò hét ba mặt nên địch rết ra có phần giáo trợ phu ngày xưa hoặc dung bình sẽ có một chiều làm vợt gáy can đảm sôi sục dấu nhiệt huyết danh vương khắc phá trấn thanh danh trọng điệu báo cáo hôm qua vịt vịt trúng thưởng huynh đ à i độc giả 1 6 2 5 0 0 2 0 9 8 6 2 0 i 9 3 5 3 6 m i n h h a n h m i u n h m i y n h danh minh huynh hôm nay một chương này chính là buồn kỳ hoạt động cuối cùng một chương a buồn kỳ vị cuối cùng trúng thưởng k á c a sẽ từ hôm nay t r ư ờ n g tiết sinh ra ngày mai ta đem tất cả trúng thưởng huynh đ à i danh sách tổng kết sửa sang một chút cùng nhau tuyên bố cùng lĩnh thưởng phương thức cùng nhau báo cho sau đó rất nhanh thơm nào ngạt chính tông hoa quế nước muối vịt liền bay ra nam kinh n h a đến nỗi kỳ thứ hai hoạt động thế nào cái nội dung dung tiểu đệ lại suy nghĩ một chút chương sáu trăm linh tám đăng u t u b trí triệu q u n g g a Càng càng si、Trường kim binh ư lập tức chia làm hai cỗ trước một cỗ hơn một ngàn người bảo đảm lấy niêm g nhạt hãn hoàn nhan tông tuấn như lang như hổ hướng phía trước tàn sát giải chân bộ đội sở thuộc ngăn cản không nổi liên tiếp lui về phía sau sau một cỗ cũng là hơn một ngàn người đảm nhiệm đoàn tam lương văn đạt như thế nào xua quân xung kích như tảng đá bất động một bước chạm lấy mạ dỉ chi cùng chu thông bộ chiến hán lược đại côn chìm khí giới lại trường chu thông mấy phen muốn cận thân chiến đấu đều bị ép ra chu toàn bảy tám hợp một côn đem hoàng kim kiếm nệm vì thức quận chu thông bất đắc dĩ đành phải ôm hận tạm lui chạm lấy mạ dỉ chi nơi nào chịu thả chặt chẽ truy sát một người đảo ngược vào cúc hoa quân trong trận đại côn trổ đến huyết n ụ c như bùn đoàn tam n ư ơ n g tiến lên giao chiến liên tiếp liều mạng mấy chiêu hộ khẩu đều chấn động đến n ư ớ ra không khỏi kêu sợ hãi người trưởng từ này tốt đại khí lực như cùng hắn so nhà ta úc bảo tứ không sinh to như vậy cái đầu văn đạt thấy đoàn tam nương không địch lại trong lòng cũng kinh thầm nghĩ kim quốc mạnh tướng sao mà nhiều vậy mà thôi võ đại lang phái ta tới đây chẳng phải là đang vì giờ phút này một kẹp bụng ngựa cùng vật lên trong tay đại đao tràn ra một mảnh quan mang cái này lao tướng nếu bàn về khí lực liền đoàn tam nương cũng chưa chắc có thể bằng nhưng mà hắn chinh chiến cả đời kinh nghiệm phong phú biết bao cưới ngựa dương đao vòng quanh đối phương du đấu gắt gao đem quân lấy đoàn tam nương xe chiến váy cuốn tay lần nữa tiến lên đất đấu chu thông nơi này đoạt một đầu t ư ờ n g cũng g i t vào chiến đoàn còn lại binh mã cũng vây quanh đoạn hậu kim binh tàn sát chính xác là tiếng rết t r i n t địa huyết như dũng tuyển cũng không biết bao nhiêu cái tính mạng tại trong bóng đêm tàn lùi tại bên ngông yên sơn bất chi bất giác sắc trời dân sáng đám người cái này mới nhìn rõ vĩnh lạc ngoài thành bùn đất đều đã hóa thành huyết triệu chân đạp vào đi đ ổ chi nạn ra kêu đoạn hậu hơn ngàn giành kim binh đều đều đã chế tử cúc hoa quân người chết trận cũng có năm sáu ngàn người văn đạt sợ h a i nói đây không phải tự tổn hại ba nghìn thương địch tám trăm tốt ở tại chúng ta dụng kế trước đây như không có trận này phong thành đại hỏa hai bên công bằng giã chiến há có thể ngăn cản hắn ở chu thông phun ra một mũ máu khàn giọng nói văn lão ca không phải như vậy phép tính hắn những n à y k i binh chỉ sợ đều là thần kinh bách chiến lao binh bây giờ liên sát mắng đốt chí ít gây hắn bảy tám ngàn người hắn lập quốc đến nay cũng vô như vậy đại bại nguyên lai、like、lý tuấn lĩnh người trọng đem cửa thành phong kín trừ số ít một chút nhảy tưởng chạy trốn người toàn thành hề nhân liên quan kim binh đại bộ phận toàn bộ đều bị đốt giết giải chân đi dưới cây tìm kiếm giải báo thi thể ngã ngồi ôm vào trong l ự c hai mắt vô thần lại là đại chiến sau khi m ệ t m ỏ i khóc cũng khóc không được lý tuấn biết được giải báo chiến tử cũng tự rơi lệ thở dài một hồi cùng chúng nhân nói lần này xuất binh vốn muốn trùng điệp bố trí mai phục chậm rãi d ụ hắn đến hoàng mai quan không ngờ trận đầu đại chiến tử thương liền nặng như vậy cũng không thể không thay đàn đổi dây văn đặt bọn người nói nếu có hiểu nghĩ chỉ lo dặn dò chúng ta không có bất、tuân. lý tuấn gật đầu nói trận này đại hỏa đủ để chọc giận kim chó nhưng lại cùng hắn dây dưa lại là hàng quá hóa dở kim chó trung phi không thiện n h ư người bây giờ đã biết ta chờ khó đối phó tất nhiên sẽ không lại khinh địch đến lúc đó một cái không tốt cũng phải lấy hắn tay chân đám người nghe chờ không đồng ý văn đạt cũng nói như thế nhất thấy ổn thỏa lại hồi đóng lại dựa vào địa hình cùng hắn quyết chiến không nói đến hắn nơi này như thế nào rút quân về chỉ nói đám kia phá vòng vây kim binh một đường đi vội còn không đợi trở lại đại địch p h n h i ê m hắn đã chảy máu mà chết kim quốc chúng tướng biết được n i ê m hắn tin chết đều dấm chân mà khóc chủ xoái hoàn nhan tà gi n h i ế n răng nghiến lợi sau khi một mặt lệnh hoàn nhàn tông tuấn tự mình đi hoàn nhàn a cốt đả châu b á o tang một mặt đem đại định phủ chi binh đều đốt lên muốn giết hướng hoàng ngai quan tìm quốc hoa quân báo thủ n g h i ê n cũng lệnh hàng tướng hệ vương h à m ạ n hệ bộ tây tiết độ sứ lựa b i ệ p bên trong ngượng n h ị u vì chính phó tiên phong lĩnh bản bộ ba vạn hệ quân gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu vào núi đem con đường sáng lập rộng lớn lại lệnh ra luật dư đổ nguyên trung kinh đoàn luyện sứ triệu hạc thọ hai cái làm hai đường tiên phong lĩnh bản bộ năm vạn binh mã thứ tự mở ra nhà mình tắc lĩnh một đám nữ chân trung tướng chấn giữ trung quân d u quan trương giác thừa cơ đến lấy giá hỏa liền lệnh quách dựa sư l ĩ n h bản bộ h à n g quân giết hướng du quan hạ trại không cầu khắc phá hùng quan chỉ cần đem ở q u a n hải không cho phép trương giác xuất binh mấy ngày về sau hoàn nhan tông tuấn đuổi tới lâm hoàng phủ a cốt đã biết được gãy niêm hãn bi thiết một tiếng một cước đạp lăn tông tuấn tung xuống hai hàng lão lệ t r u n g quanh văn võ vội vàng k h u y ê n bảo bậy hạ hoàn nhan t à giã đã xuất đại quân giết ra ít ngày nữa nhất định có thể khắc phá kia q u a n hải bắt được một đám cường đạo đến lúc đó thiên đao v ặ n quả báo thủ cho niêm hãn là được a cốt đả cả giận nói có thể hại chết niêm hãn g ã ta tám nghìn há lại bình thường cường đạo có khả năng vì h u ố n hồ các ngươi chưa phát giác trùng hợp sao bên này một cỗ cường đạo chiếm đóng hoàng n g a i quan lại vẫn dám chủ động xuất kích bên kia lại một cỗ không biết lai lịch binh mã chiếm đóng sát hồ khẩu lâu thất bộ đội sở thuộc cho tới nay tin tức khó thông ngươi chờ hẳn là năm gần đây đánh mấy trận thắng trận đều chỉ độ như heo không thành chúng thần bị mắng không dám n g ầ n đầu nay đệ ngô khất mãi cả kinh nói hoàng huynh nói như vậy lúc quả nhiên rất có k ỳ p bạc người k ế t đan cùng chúng ta huyết chiến trải qua nhiều năm tinh nhuệ binh mã sớm đã tận diện thiên độ đếều hàng cái gì người có thể vây khốn lâu thất chính nói gian lao quốc tướng hoàn nhan tắt t a i một đường khóc t h é t mà tới người này là hoàn nhan a cốt đà đường minh niêm hãn tân trà lúc này đã gần đến thất tuần luôn luôn tuổi già nhiều bệnh sớm đã không lớn hơn chiều chỉ chờ chết giả liền do niêm hãn tiếp trưởng tướng quyền a cốt đã thấy hắn khóc thảm liệt nhịn không được lại rủ xuống nước mắt đến đứng dậy lảo đảo đi nen cầm tắt t a i hai tay khóc thút thít nói tắt tay huynh trưởng là ta vô năng chưa từng coi chừng tốt niêm hãn tắt t a i huynh trưởng là ta vô năng chưa từng coi chừng tốt niêm hãn tắt tay huynh à ta n ă không biết tiền tối bên trong người kế du địch vô í t hại chết rất nhiều binh m lao phu cho nên rơi lệ không phải là buồn nghiêm hãn mà là buồn kia tám nghìn dũng sĩ chúng thần nghe dù không biết hắn phải t r ă n g làm dáng cũng không khỏi khâm phục có thêm tắc hai khóc một hồi đứng không vững a cốt đả tự mình mang tới ghế dựa dìu hắn vào chỗ tắc hai lôi kéo a cốt đả tay không vông vậy hạ h u vân sự tỉnh rất có k ỳ p bạc nghiêm hãn vô năng không nói đến hắn lâu thật nhân vật bậc nào chính là thiên tội đế trá hàng bằng hắn bản sự tự cũng có thể dẫn quân dễ ra như thế nào sẽ thật lâu không được tin tức a cốt đả gật đầu nói chấm chỗ lo đang cùng huynh trưởng không nhu mà hợp chỉ là nhất thời còn khó coi thấu trong đó con hải Tắt khai cười lạnh cười nói, quy hạ, hải? cái con gì ở một bên không dám lên tiếng hoàn g nhan tông tuấn lúc này lại là bỗng nhiên kêu lên a nha phù hoàng đêm đó đại chiến thời điểm ta nghe được nghiêm hãn kaka kêu là giống như có cái tạc tướng là hắn ngày xưa thấy qua tựa hồ gọi là cái gì thi đấu ba vương thi đấu ba vương a cốt đả nhúng mày thì thao niệm hai lần đ ỗ n g nhiên biến sắc là kêu bắt cóc chấm ai nữ c n g đ ổ a nha võ thực hắn không phải bị thánh mẫu thi triển đại pháp táng thân tại trong biển rồi sao t ắ t ai đ ỗ n g nhiên đứng dậy một gương mặt mo bên trên từng khúc làn da đều đang rung động nếu là người này liền nói thông được vậy hạ người này lòng lang dạ thú t h ò gan lớn mật theo lão thần ý kiến nhất định là tống hoàng điều động người này thừa dịp liêu q u ố c cùng ta q u ố c đại chiến thôn tính lũ vân tri điện kêu cái gì cúc hoa quân chỉ sợ cũng người này làm ra hoa văn a cốt đả liên tục gật đầu nhưng lại khó hiểu nói chính là n à y trước t r u y ề n đến tin tức rõ ràng nói đồng quán đại bại yếu thế tại người a bệ hạ tắc ai gấp đến độ lao đỏ mặt lên lao thần đọc không ít người hán xét xử người hán quen sẽ làm ra những ngày hoa văn đến cái tiêu tống hoàng quả nhiên là cái âm hiểm người một mặt lệnh võ thực lấy phản tặc danh nghĩa âm lấy u vân một mặt lệnh đồng quán cố ý t r ả bại lấy tiêu ta trở chi tâm bệ hạ nước ta cùng nước tống vốn có minh ư ớ c ước định nam bắc giáp công liêu quốc nếu không phải nhìn người tống như thế vô năng há có thể phái lâu thất đi hoàng châu tiếp nhận đầu hàng thuận thế đánh hắn nhạn môn quan a cốt đả bừng tỉnh đại ngộ trong lúc nhất thời nhịn không được nghiến răng nghiến lợi thì ra là thế thì ra là thế nước tống đủ loại hành động chính là muốn cô ý yếu thế l ừ a gạt chấm đi đầu động thủ lương minh sao suy nghĩ một hồi nhà mình cũng nhẹ gật đầu là là kỳ nhân dĩ nhược vốn là bọn hắn sở trường cho hay chấm trước đây đủ kiểu nghe ngóng đều nói nước tống vị kia quang ra chỉ hái chân chơi mỹ nữ say mê thư họa cầm kỳ bây giờ xem ra hạ không phải là cô ý yếu thế ha ha ha ha triệu cắt ta triệu cắt ngươi giấu được chấm thật đáng người cái này đ a mưu túc trí hạng người hôm nay cuối cùng bị chấm nhìn thấu vậy hắn xoay quanh hai vòng đông nhiên đứng nghiêm thanh s á c câu lệ quát đã như vậy ta liền để triệu các tên hữu kia tốt x i n h nhìn xem chấm thủ đoạn lại là như thế nào đây chính là bác quốc phong hỏa còn có diệt kim tống phân tranh lấn tới lúc thiên hạ nhao nhao quân cờ loạn nhân g i a n hiển hách đao thương cầm Trường phát ba đường Tây Trung đông, chương 609, binh phát ba đường binh Đông, A-Cốt triệu nhớ lại a cốt đ ã tự rót một bát ngồi trên mặt đất chúng thần riêng phần mình rót rượu theo chức vị cao thấp tự a cốt đ ã bên người ngồi dậy làm thành một vòng nguyên lai người nữ chân nghị đại sự luôn luôn có hai loại chế độ một nói họa cho nghị sự thí dụ như quốc hữu đại sự đám người đều cầm đã thấy không thể kết luận tắt vừa ra còn ngồi trải cho tại đất sách lấy bất đồng lựa chọn tự ti người lên theo thứ tự vẽ b ừ a lấy chọn lấy nhiều người vì kết luận tuân mà đi trì, toàn bộ hành trình không nói một câu lấy bảo đảm chú đáo chặt chẽ hai nói sẽ uống nghị sự thí dụ như sát phạt đem lên đám người cầm rượu mà ngồi tự ti người lên t r ư ớ uống rượu lập tức xứng nói hiên kế chủ xoáy nghe mà chọn chi lời nói nhất có thể lấy người tức tổng lĩnh việc đang ngồi hơn m ộ ư ơ i người tự tuổi nhỏ trước thấp người lên theo thứ tự uống rượu phát biểu a cốt đ ã sụ mặt lắng nghe không bao lâu đến phiên hoàn nhan nổi thuật nổi thuật đứng dậy uống một hơi cạn sạch liệt cựu lớn tiếng nói phụ hoàng cái gọi là hai nước minh nước b ấ t quá nhất thời kế sách liêu đế đến hàng liêu quốc đã vong lương minh lại lại như thế nào vừa vặn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h cùng nhau diệt chi vì tử tôn đánh ra cái đại đại g i a n sơn nhi tử bất t i nghĩ ra cái ba đường phạt tống kế sách đệ nhất đường n h i ê n cũng nguyên soái lĩnh đại định phụ binh mã đánh hoàng n a i quan một lời đã nói ra hoàn nhan tắt cai láo mắt vừa mở khoái khiếu mà nói vậy hạ nổi thuật lời nói ngược lại là thượng sách chúng ta đã có thể liên tống phạt liêu như thế nào không thể liên hạ phạt tống a cốt đả nhau mắt lại suy nghĩ một lát nhẹ gật đầu chỉ n g ộ thuật t nói ngươi lại ngồi xuống để người khác lại nói một câu đợi một đám văn vót đều dứt lời đến phiên tắt cai lao cốc tướng uống một hớp rượu run giày nói ta cùng nổi thuật thấy nhất trí tây hạ quốc chủ lý cản thuận chính vào trang n h i ê n coi cuộc đời không phải là tình nguyện thua kém người khác người hắn từng liên liêu công tống vì sao không thể liên kim công tống như thế ba đường binh phát nước tống đầu đôi không thể nhìn nhau làm có thể đại thắng a cốt đả túi đầu trầm tư nửa ngày xúc động nói t ố t đã như vậy nội thuật ta cùng ngươi ba nghìn tinh n g u y ệ n lại chuẩn bị một trăm xe chân bảo ngươi tự mình đi tây hạ cầu hôn lý cản thuận nữ nhi sau đó các ngươi cha vợ con rể liên thủ công lược lan tần chi đ ị ệ n n thuật nước mày n ử a mặt lên trời lệ vải cải nói phụ hoàng có lệnh nhi tử không dám mất tuân thiên điệp h ù hộ nhưng nguyện họ lý nữ nhi trường đẹp mắt chút đám người nghe nhau nhau cười to a cốt đã cười mắng không có tiền đồ đây là quốc gia đại sự nữ nhi của hắn chính là đầu heo ngươi cũng muốn làm ra yêu thương bộ dáng dứt lời đứng dậy cầm trong tay rượu một lời hết sạch cười ha ha s á t cơ lộ ra nô g khất mãi ngươi cùng quốc tướng chấn giữ lên kinh hoắt lỗ cổ bà l ư ơ hỏa tập cổ lãi hoắt lỗ đồ mẫu hoắt cách không ốc thần các ngươi đều theo chấm xuất trinh khởi binh mười lăm vạn đi xem một chút sát hổ khẩu đến cùng nháo cái gì mê hoặc một đám hàn tướng bỗng nhiên đứng dậy đầy mặt hưng phấn tề đồng quất lên tà chờ lĩnh mệnh hoàn nhan l o t lỗ cổ càng là cười ha, ha. nghe qua nam quốc thế gian phồn hoa nếu là đánh h ạ bậy hạ cần tại phương nam phong ta đại đại một khối địa bàn ta đánh cả một đời trượng m u ố n ôm tia dê trắng cũng dường như tiểu nương môn nhi khoái khoái hoạt hoạt dưỡng lão a cốt đã cười mắng trâm đã năm mươi ba tuổi còn muốn nam trinh bắc chiến ngươi so chấm ít hơn nhiều đến phiên ngươi nói dưỡng lão yêu hoàn nhan bà lư hỏa cười trêu nói bậy hạng ư ơ i chưa nghe hiểu hắn ý tứ hắn nói dưỡng lão bất quá là cái hoa văn ôm dê trắng tiểu nương môn nhi mới là mấu chốt hoàn nhan đổ mẫu tuổi vừa mới ba mươi chính là a cốt đả dị mẫu đệ đệ trời sinh tính này thoát giờ thoát lỗ cổ cái thằng này quá gian xảo nếu là công thành phong t h ư ờ n g ta lại muốn trước tuyển một khối tốt đ ị a nữ nhân ta cũng muốn trước tuyển ngươi đem triệu c ắ t lao bà nữ nhi đều ban cho huynh đệ như thế nào a cốt đã khoát tay trận lại nói nhưng tùy ngươi tâm bất quá như lão bà hắn nữ nhi đã lâu ngươi lại không thể đ ộ c chiếm bọn hắn đám người cao giọng đàm tiếu âm thanh c h ấ n cung điện trong lúc nhất thời trường thiên vận động vô biên sát khí tự đại điện này dâng lên càn quét tứ hải cùng lúc đó trường thiên vận động vô biên sát khí tự đại điện này dâng lên càn quét tứ hải cùng lúc đó Gia hàng giận biết thiên tội luật thuần đầu chuyện, trở bắt một đế kì tức giận sau khi hoặc lên à làm, đã làm hào không thì cho h xong, nói đã đế trực tiếp tức t i vị, hào nói thiên tích h o à ngôi đế. Sau khi lên n g gia luật thuần tiếp tục xuôi nam một mực đánh tới vệ châu mới hương huyện bởi vì hắn mất ưu kế căn bản mỗi khác một chỗ đều phải để lại binh một chút trấn thủ đốc thúc lương thảo cung ứng đại quân đến mới hơn lúc dưới trướng chỉ còn lại tám vạn tinh nhuệ một ngày này quân liêu đánh vỡ phong đ ồ i huyện cùng nước tống đông kinh biện lương thành chỉ có một sông tri cách bởi vì liêu binh đánh tới thần tốc phái đi loại sư đạo chỗ sứ giả còn chưa hồi quan gia t r tướng tướng, được hai bọn họ ủng hộ mừng rỡ trong lòng đang muốn an bài trong đêm chạy trốn bỗng nhiên có người để báo đạo la tiểu cổ quân liêu vượt qua hoàng hà dòng rồi tại biện kinh buôn phía quan sát địa hình được này tin giữ quan ra một nhịp ý mừng lập tức tận hóa hư hảo cái này nếu là chạy ra thành đi đụng vào những n à y quân liêu chẳng phải là đại hỏng bét này bánh ngọt tâm hoàng ý loạn phía dưới vội vàng mời đến hộ q u ố c y linh h i ể n phù hộ chân nhân quách kinh quách đại thần tiên muốn mời hắn thi triển thần thông tinh tế xem bói một lần từ nơi nào đi vừa mới an toàn cái này quách kinh tiên văn nói qua chính là huyễn ma quân k i ề u đạo thanh dùng tên giả cũ k i ề u đạo thanh những ngày này có thể nói mười phần khoái hoạt hắn lần trước cùng mã linh liên thủ âm thanh quang điện đặc hiệu toàn bộ triển khai diễn dịch một màn chém yêu long vợ kịch thu hoạch triệu quan gia tín nhiệm lại mời an đạo toàn xứng rất nhiều ấm bổ không khô hào dược nói xạo chính mình lấy thiên địa tinh hoa luyện chế đại dược đặc biệt hiến cho quang i a quan g i a được cái này cọc bảo dược đi tìm phạm mỹ nhân thử một lần phạm mỹ nhân mơ màng muốn chết vui mừng càng thêm đem tiểu đạo thanh coi là thần tiên sống đ ố i đãi giờ phút này triệu hoán tiểu đạo thanh trên người mặc dệt bằng tơ vàng bà bảo tay cầm bạch ngọc phất trần không chút hoang mang đi tới đã thấy quan gia vẻ mặt đưa nam nói quách tiên trưởng ngươi lần trước chém giết phương bắt yêu long bất tử ăn nó đào tẩu quả nhiên h Chắc hẳn chính chi cho hẳn thương Long nên, là kia Yêu long bị điều á n g t ế đế đến c có tức chấm bất bây báo tử, luật thuần tức đến vị, bây giờ đến tìm chấm báo thủ, ít lại l giờ i ra nữa ngày vị, n m ố n thành giết vào đạo ế n Người nhanh giúp chấm tính toán, từ cái kia con đường Lan trên đường vẹn giúp cái kia đi Kim mới chấm Phụ, thể có đảm từ toàn. bảo đ Yêu thanh s ư n g sở hắn trước đây nói phương bắc yêu long ám chỉ kim quốc không ngờ bây giờ liêu binh đánh tới cái này quan ra lại bọc tại liêu quốc trên đầu không phải sao yêu long hấp thụ nước tống quốc vận l i ề n báo trước liêu quốc bị kim quốc đoạt địa bàn lại đến đoạt nước tống quốc thổ bù điều đạo thanh trọng thương yêu long liên báo trước liêu quốc hoàng đế hàng kim quốc yêu long cuối cùng chạy vì vậy cái này ra luật thuần tức hoàng đế vị đánh tới biệt lương trong bụng âm thầm một người trên mặt lại làm ra đoan chính t h ầ n sắc tinh tế t ư ở n g tận xem xét triệu quan gia khuôn mặt quan gia bị hắn thấy có chút sợ hãi rung g i n g nói tiên trưởng hẳn là chấm trên mặt có h ỏ a s á t thân tiểu đạo thanh không để ý tới chỉ lo nhìn một mực nhìn quan gia cũng bắt đầu đánh lên bệnh sốt d t đến phương phun một ngụm thở dài lộ ra cái cười bộ r à n g nói q u a n g n g ă a không cần đi vậy b ậ n đạo vừa mới xem quan gia tướng mạo chân long khí quần quận không dứt tất có dao long tương trợ thay bệ hạ bình định ưu phiền quan gia nghe vui mừng a nha tiên trưởng coi là thật như thế. Tiểu đạo thanh chứng trạc đạo hoàng Tiểu nói, tự nhiên không giả. là đàng thật thế. thanh gật tự như không đầu quan gia n nhưng long cấp cao, nhưng có lấy long làm họ hoặc lấy họ làm vội ì danh Quan ra người. vàng nhìn về phía đồng quán đồng quan s ư n g sở suy nghĩ một lát vô đ u ổ i quan gia lao thần năm đó bình vương khánh lúc chiêu hàng một vị mạnh tướng gọi là người nổi tiếng thế sùng người này tung hoành trên nước vạn phu m ặ c đường có một cái tên hiệu gọi là hán thủy long vương lúc ấy vì ngự tấn tặc lao thần mời chỉ trùng kiến hoàng hà thủy sư chính là bảo đảm tấu người này làm thống lĩnh quan gia nghe xong quả nhiên có long vội vàng nhìn về phía kiểu đạo thanh tên hiệu gọi là long vương có thể tính số sao t i ê u đạo thanh cười thầm làm bộ bấm ngón tay một phen cho nên rất vui vẻ thân sắc quan gia chính là người này vậy người này vốn là hán thủy long vương lại được quan gia ân điện trưởng quản hoàng hà hoàng hà so với hán thủy rộng rất nhiều hắn cái này long vương xem như nhận bệ hạ đại nhân t ì n h ý trời chú định phải vì bệ hạ phân ưu vậy quan gia nghe vậy y ê u sầu d i ệ t hết ngựa mặt lên trời cười to lại nhìn về phía đồng quán rất thích khanh không hổ là chấm xương cánh tay chi thần vậy chương sáu sóng ngầm phun trào thành b i ệ kinh thượng chương sáu sóng ngầm phun trào thành b i ệ kinh thượng đồng quán được quan gia chỉ thị x u ấ t cung thẳng đến hoàng hà thủy sư may mắn được trước đó trời đông giá rét hoàng hà thủy sư đều rút về kim minh hồ mèo đông không phải vậy hoàng hà ngàn dặm dậy sóng nhất thời lại tại nơi nào tìm hắn đồng quán cũng không tiến hắn hành dinh liền lân cận tìm cha lâu muốn một gian chỗ ngồi t r ă n g nhã điều động từ người cầm hắn lệnh bài vào danh o triệu người nổi tiếng thế sùng tới gặp. Không bao lâu, người nổi tiếng thế người nổi gặp. Không xùng bao lâu, độc thân một cái đi theo kia từ người tới t h ấ y mà thôi lễ đồng quán mỉm cười gọi hắn ngồi xuống lui tả h ư u q u ă n cửa phòng tự tay trước thay người nổi tiếng châm hạ một chén trà canh người nổi tiếng thế sùng chính là lao giang hồ lại là đã sớm chuẩn bị chờ h ắ n đến vội vàng làm ra một bộ kính sợ mang ơn thần sắc túi đầu k h ô n g lưng cung cung kính kính hai tay tiếp kia trả đồng quán gặp hắn điệu bộ như vậy quả nhiên âm thầm g ậ t đầu l i ê n trước đem thủy sư huấn luyện tình hình lung tung hỏi vài câu người nổi tiếng thế sùng đâu vào đấy từng cái đáp đồng quán thuận miệng tán dương vài câu còn nói vài câu tán g â u cái này mới chậm dãi nói bây giờ quân liêu chiếm hà bắc một khi trôi qua hoàng hà liền đến biệt kinh thánh tâm bởi vậy lo nghĩ người nổi tiếng à giờ phút này như có người có thể kéo này tình thế nguy hiểm không tránh khỏi thẳng tới mây xanh. người nổi tiếng thế sùng đội và ngô quyền ân tướng hoàng hà thủy sư tự mặt tướng trở xuống năm đồng đội mỗi ngày gối giáo chờ sáng một lòng vì ân tướng xuất lực hắn nói vì ân tướng xuất lực mà không phải vì quốc gia xuất lực đồng quán nghe vào trong t h a i rất là khoái hoạt người ha h à nói ngươi là lão phu hai tướng tự nhiên cùng lao phu bình thường đầy bụng đều là trùng can nghĩa đảm nhiệt huyết hào ruột nói lấy đứng dậy xúc động thở dài ai nói như vậy đến ngược lại là không hưởng công lão phu năm đó toàn tâm toàn ý muốn để bạc ngươi nhớ kỹ khi đó võ thực còn cùng lao phu nói ngươi từng từ tặc tâm tính khó định khuyên lão phu không thể trọng dụng nhưng mà lão phu trong lòng lại chỉ muốn vì quốc gia tuyển chọn nhân tài lại nhớ tới nam nhi trợ ư phu lúc tuổi còn trẻ đi sai bước nhầm luôn luôn khó tránh khỏi chính là như không người chỉ điểm như thế nào mới có thể trọn g dậy chính đồ l i ê n dường như mười tiết độ ngày xưa không phải cũng cùng triều đình đối nghịch bây giờ như thế nào người nổi tiếng thế sùng lập tức lộ ra ngạc nhiên không hiểu t h ầ n sắc đồng quán lúc nói chuyện một mực nhìn chằm chằm hắn lập tức nhân tiện nói làm sao người nổi tiếng thế sùng dường như có khó khăn khó nói cắn răng nửa ngày ấp á ấp ú nói mặt tướng vẫn cho là là võ tiết độ đề cử vừa mới được cái này thủy sư thống lĩnh trước đồng quán âm thầm gật đầu trên mặt lại làm ra chế rêu t h ầ n sắc lắc đầu nói có biết lòng người khó dò vậy việc này nếu không phải n g ư ơ i ta đối chất nhau ai có thể hiểu được từ đầu đến cuối lời nói thật nói với ngươi ngươi trong quân vị kia phó đô thống trương hành chính là võ thực nhân thủ lại là lao phu muốn dùng ngươi hắn bất đắc dĩ mới phái ra người này cho rằng ý giám thị n g ư ơ i nổi tiếng thế sùng cứng họng một lát lộ ra tức giận chi ý đồng quán cười lạnh nói lòng người hiểm ác ngươi bậc này thô hào hán tử tự nhiên k ó biết ngươi những ngày qua có thể từng cùng võ thực liên lạc qua người nổi tiếng thế sùng lắc đầu nói tự tiêu diệt điển hổ về sau liền chưa từng gặp lại chỉ là ngày lễ ngày tết dưới trường hắn thương hội đều sẽ đưa tới chút lễ vật mặt tướng cũng đều thu đồng quán lộ ra vẻ vừa c ậ n ha ha người này chính là sẽ làm loại thủ đoạn này không tin ngươi cũng là hắn muốn mời chào ngươi cũng là hắn ngươi nổi tiếng ngươi cũng đã biết hắn vì sao làm như vậy n g ư ơ i nổi tiếng thế sùng m ở mịt lắc đầu đồng quán ánh mắt t r ừ n g lên một mặt căm hận người này sợ là sinh ra ý đ ồ không tốt lâu vậy lao phu lúc trước cũng là vì hắn chỗ lừa gạt đặc biệt ủy thác trách nhiệm phải hắn đi xứ kim quốc bây giờ nghĩ đến hắn chỉ sợ là cố ý muốn đi xem xét kim quốc hư thực lúc này mới cũng may kim liêu ở giữa đặt cược hắn tự bị võ tòng hành hung sớm đem anh em nhà họ võ c a m thủ đến tận xưng ơ thủy không có một ngày không nghĩ như thế nào đối phó hai người lại nghĩ cùng rất nhiều chuyện cũ tự nhiên suy đoán ra v õ thực sớm có ý đồ không tốt chính là v õ thực địa vị hôm nay quân quyền hơn phân nửa đều là xuất từ đồng quán tại triều đình chúng thần xem ra v õ thực rõ ràng chính là đồng quán cùng một bọn nhân vật đồng quán nếu muốn làm hắn còn nhất định phải tốt sinh bố trí một phen nếu là không duyên cớ liền hạ thủ không nói trước thành công hay không nhà mình trước muốn làm cái uy nghiêm mất hết người nổi tiếng thế sùng ở trong mắt đồng quán c h í nhẹ l gật đầu âm thanh càng thấp hắn làm sao muốn giao hảo ngươi chỉ sợ sớm đã đánh chủ ý muốn lợi dụng ngươi thủy sư đoàn thành lấy biện kinh làm tấn thân chi công chỉ bất quá không biết là hiến cho kim quốc vẫn là liêu quốc mà thôi người nổi tiếng thế sùng là người giận dữ nói lẽ nào lại như vậy mẫu ngày xưa chính là theo vương khánh tạo phản dù sao cũng là người hán chuyện của nhà mình thông đồng với nước ngoài lại không phải thành thạch kính đường đồng quán cười lạnh nói đây chính là trương hoành tác dụng đến lúc đó ngươi nếu là không chịu tướng tử chỉ sợ một đao liền cắt đầu đi đến lúc đó tự nhiên là hán tiếp trưởng t h ủ y sư cái này to như vậy b i ệ t kinh còn không phải muốn gì cứ l ấ y người nổi tiếng thế sùng đ ỗ n g nhiên đứng dậy vừa sợ vừa giận cắn răng này xinh ác đ ộ c nói ân tướng không cần nhiều lời mạt ư ớ n g cái này đi làm thị trương hoành cùng đồng thị h u y đệ đồng quán gặp hắn sát cơ lộ ra âm thầm vui vẻ vội vươn tay giữ c h ặ t nói không thể đại chiến sắp đến giết phó thống lĩnh chẳng phải là không duyên cớ đem quân tâm nhiễu loạn người nổi tiếng đối đãi người đối phó liêu binh lúc để hắn chết tại người liêu trong tay là được người nổi tiếng thế sùng ánh mắt sáng lên ân tướng tốt một đầu diệu kế há không chính là mượn đao giết người đồng quán h à i lòng gật đầu không sai bây giờ q u ố c sự gian nan hắn có được mấy châu thổ địa lại một mực thủ vững mặc người thắng bại hiển nhiên còn chưa từng cùng người l i u hoàn toàn giảng hòa bởi vậy chúng ta dứt khoát tương kê tự kế mượn người l i u chi đao trước đoạn hắn một cánh người nổi tiếng thế sùng kinh h ỉ nói ân tướng coi là thật giỏi tính toán đồng quán cười ha ha một tiếng ôn tồn thì thầm nói người nổi tiếng ngươi là lao phu á i tướng lao phu cũng không gặp ngươi chớ nhìn người liêu bây giờ đ i ê n c u ồ n g kỳ thật lao phu sớm đã an bài xuống diệu kế liêu quốc thiên tổ đế bây giờ hàng kim quốc r a l u ậ t thuần c h i này liêu binh kỳ thật soi như phản địch bây giờ thánh thượng đã phái người đi nhạn môn quan để lão loại mở đóng cửa mời kim binh nhập cảnh tiêu sắt nhóm này tàn quân đợi hắn lưỡng bại câu thường ta quân lại thừa cơ ra nhạn môn quan cướp đoạt phía sau núi cửu châu hắn đôi mắt d à mua lộ ra khói động chi sắc, người nổi tiếng đây là ghi tên sử sách kỳ công a người nổi tiếng thế x ù n g nghe đức ốc thả kim binh nhập cảnh há không biết có câu chuyện xưa gọi mời thần dễ dàng tiễn thần khó còn lưỡng bại câu thương người ta còn chưa đánh người làm sao liền đoán chừng là cục diện này lại một nghĩ lại nói ra bậc này hoang đường ngôn ngữ đồng s u mật đúng là một nước võ tướng khôi thủ cái này cái này cái này cái này thật khiến cho người ta giận sôi vậy đồng quán giỏ xét thần sắc hắn bu ngơ chỉ nói người này dù sao lục lâm xuất thân kiến thức có hạn giờ phút này bị chính mình kinh thiên vi địa đại chiến lược làm trấn kinh trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý mà thôi đây đều là quốc gia cơ mật ngươi tuy là lao phu hai tướng cũng không tốt nói quá sâu đồng quán đem lời nói trở về một dẫn cùng ngươi nói những này là muốn ngươi biết lao phu cùng ngươi thành thật với nhau không là vì để ngươi chính xác l ấ y chính mình đi cản người liêu binh p h ò n g chỉ là đuổi tại kim quốc đến giúp trước đó giữ vững hoàng hà như thế chính là công lao ngất trời ngươi nổi t i ế n g thế sùng lấy lại tinh thần ô m quyền nói thì ra là thế ân tướng yên tâm nếu nói để ta lĩnh cái này năm nghìn người đi giết hết liêu chó mặt tướng quả thực không có bản lánh như vậy nhưng nếu là vẹn vẹn ngăn chặn bọn hắn không cho phép qua sông mặt tướng dám lập xuống quân lệnh trạm đồng quán nắm tay vỗ chỉ vào người nổi tiếng thế sùng việc này như thành lao phu tự mình thay ngươi thành công tốt xấu thay ngươi tạo một tòa hậu phủ người nổi tiếng thế sùng trong lòng cười lạnh trên mặt lại làm ra cảm động rơi nước mắt thái độ nhân thể quỳ xuống như không có ân tướng há có mặt tướng tiền đồ đồng quán đem hắn đỡ dậy tinh thế dặn dò hắn sẽ thay thủy sư b ổ đủ quân tư lương mạng người nổi tiếng thế sùng tắc lập tức chỉ huy xuất kích ngày đêm tuần thủ tại mặt sông trước tiên tìm cơ hội chơi chết trương hoành trờ người sau đó chỉ đợi kim binh một tới liền hợp lực giết phá nhóm này quân liêu thương lượng mà thôi đồng quán đắc ý mà đi người nổi tiếng thế sùng cũng rút qu an bài b chỉ ạ kiểm điểm là lúc này quân liêu rào rạc chỉ có người chi này thủy sư có lẽ có thể ngăn cản này qua sông thay bọn hắn kéo dài canh giờ bởi vậy bất đắc gì đến mời chào ngươi cũng chỉ là tạm thời kế sách mà thôi người nổi tiếng thế sùng gật đầu nói ha ha lấy người này bà tính chỉ ta là võ đại ca chiêu hàng đầu này liền sẽ không chính xác tin ta nhưng là bây giờ kiều đạo trưởng một mực bắt được hoàng đế tâm tư hắn cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền mà thôi lý trợ gật gật đầu lại nói vô luận như thế nào cỗ này quân liêu dẹp viên hà bắc lại là thay ta t r ở làm bài cưới hà bắc như có thể vào tay bắt đầu từ s â n đông đến u vân tự thành một thể đây là vương bá chi cơ bởi vậy nhóm này quân liêu lý mộ tự tiện thay đại ca làm chủ trường bọn họ lại là không cần thiết lại sống lấy người nổi tiếng thế sùng cười nói chẳng phải là bọ ngựa bắt ve chim x ẻ nút đằng sau đồng quán chờ người muốn để kim liêu lưỡng bại câu thường ta chờ trong lòng lại là muốn hắn ba nhà đều tổn thương vừa mới vừa lòng đẹp ý cũ n g dứt lời hai cái cười to một hồi ngưng cười lý trợ nói quay lại ta để lôi hoành đến cùng ngươi liên hệ ngươi nếu có chuyện tất bẩm b á o biết hắn tự thay ngươi liên hệ kiểu đạo thành nghĩ cách ta lại muốn ra khỏi thành một chuyến ha ha ta đứa cháu kia tại t r o n g phục như sơn ước chừng cũng tịch mình h u n g ác đây chính là ngươi có khúc ruột ta có kế tranh chấp ngao cỏ ngư ông lập thiên sinh tiêu sái ra đông kinh hổ tướng khói lửa quấn tây địa chương sáu trăm mười một sóng ngầm phun trào thành biện kinh Trung, đồng thời đem chung quanh mấy châu công tượng mạnh trinh vô số muốn tạo thuyền qua sông có kia tính tình kiên cường công tượng không cam lòng người liêu châu ngựa ức hiếp ô m tấm ván gỗ bơi qua hoàng hà đi tới biện kinh tố giác người liêu tạo thuyền cử chỉ quan gia được nghe kinh hãi vội vàng hạ lệnh hoàng hà thủy sư xuất kích nhất thiết phải đem hắn xưởng đóng tàu phá hủy người nổi tiếng thế sùng tân u lệnh đốt lên bản bộ năm nghìn thủy quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp mở ra kim minh hồ kinh biện thủy vào hoàng h ạ biện kinh thị dân nhanh móng đều đến hai bên bờ vây xem thấy thủy quân tinh kỳ trình t ề khí giới sáng tỏ cũng không khỏi tranh nhau lớn tiếng khen hay lại có các đại danh lâu ký nữ hành thủ nghe hỏi cũng đều ngừng mua bán ngồi xe ngồi xe ngồi kiệu ngồi kiệu toàn bộ đi vào bờ sông cũng không biết là cái nào mang đầu cùng đeo lên hát vang sườn núi tiên xích b í c h h o ạ c cổ hát đến khẳng khái chỗ ký nữ nhóm ngao nhau đem ra hoa thơm hoa quả khô thậm chí vòng thai c h i ế nhẫn đều dùng khăn lửa kh nhưng mà nữ tử lực lượng có hạn những n à y sự vật hơn phân nửa đều rơi vào trong nước những cái kia khăn lụa t à n g ra vô số rực rỡ cánh hoa chìm nổi sóng xanh rất là trói mắt đẹp mắt người nổi tiếng thế sùng lần này xuất chiến nhìn như phụng triều đình mệnh lệnh kỳ thật lại là lý trợ tiểu đạo thanh hai người thiết kế cố ý nói động quang ra dù ý là sợ biện kinh thất thủ quá tốc độ không thể tiêu hao các phương thực lực nhưng mà mắt thấy trước mắt như vậy sụp sôi tràn g cảnh chính là người nổi tiếng bậc này lão lục lâm cũng không khỏi động dùng chỉ cảm thấy gan ruột bên trong nhiệt huyết phun trào nhịn không được kéo tới chương hành cùng hắn nói nhỏ nói. Ta chờ có thể được dân chúng ưu hái như thế cũng không h u ồ n công làm một trận chém giết hắn hôm nay xuất trinh dứt khoát liền đại s á t một trận không phụ cái này đầy tôn cá tơi ư hoa cũng coi như xứng đáng biện lương người cho trận này náo nhiệt t r ư ơ n g hành o điểm gật đầu một cái nhưng lại thở dài chỉ hận ta hôm nay tất chết không phải vậy như đắc thắng mà về chỉ sợ đi phiền lâu ngủ hoa k h ô i nương tử hắn cũng không thu ta tiền bây giờ những chuyện tốt này toàn về ngươi cũng n g ư ơ i nổi tiếng thế sùng nghe cười bồ nói nếu là như vậy ta liều ra đầu này mặn giả cũng thay ngươi ngủ nhiều mấy cái chương hành lật lên liếp mắt nói ai muốn ngươi thay đợi ta đại ca tương lai ngồi g a sơn ta đem ngươi ngủ qua hoa khôi đều cưới về trong nhà gọi ngươi ăn giấm trông m à t h è m n g ư ơ i nổi tiếng thế sùng nghe được kinh ngạc đến ngây người không khỏi n ế t lên ngón cái khen phục phục ngươi cái này diệu kế lại lại như thế nào nghĩ ra t r ư ơ n g hành o chỉ nói hắn sợ càng thêm đắc ý cười ha ha trên bờ người nhìn xem hắn hai cái đại tướng xì xào bàn tán dù không biết nói cái gì nhưng thấy t r ư ơ n g hành o ngựa mặt lên trời c ư ờ i to liền cho rằng hẳn là lòng tin mười phần đều c h ấ n thiên giá gọi tốt những cái kia kỹ nữ cũng đổi xướng đoạn cùng kêu lên hát kia vương ma cật lao tướng đi tiết làm ba sông mộ tuổi nhỏ chiếu thư năm đạo gia tướng quân thử phát thiết y như tuyết sắc cho chuyện cầm bảo kiếm động tinh văn tuy là chút nữ tử hát đến nơi đây cũng đều đầy cõi lòng khẳng khái chi khí đáng tiếc trương hoành cũng không phải hắn đệ đệ trương thuận lại là cái chân chính người thô kệch mọi người như hát thập bát mô hắn có lẽ còn có thể ứng hòa một phen hát bậc này nha tử chỉ cảm thấy ố ố a a nơi nào nghe được rõ ràng chỉ tràn đầy phấn khởi chỉ vào hai bên bờ nữ tử nói cái này chân trường nhét lên đẹp mắt t i ê cái bờ mông đại nàng sinh nhi tử cũng may âm thanh đều bị tiếng ca ngăn chặn không phải vậy nếu là truyền ra thật có thể nói là phá hư phong cảnh không bao lâu đội tàu ra cổ bây giờ bên ngoài có người liêu du kỵ dân chúng không dám ra đến lập tức bốn phía thanh tịnh người nổi tiếng thế sùng hạ lệnh dương mường những thuyền kia hô hô tăng tốc tuấn mã bình thường thuận biện sông đi vào hoàng hạ trực tiếp phóng tới bờ bên kia thủy sư xuất động cực kỳ đột nhiên dù có người liêu du kỵ phát hiện lại há tới kịp bẩm báo trở về mắt thấy lớn nhỏ thuyền sông sóng nước sóng nghiêng chạy qua hoàng hạ thẳng đến người liêu tạo thuyền chỗ trước đó được trốn về công tượng bẩm báo đã biết liêu binh là tại phong đổi huyện bên ngoài trong vòng mười dặm chỗ một cái tên là đồng hồ trong hồ tạo thuyền đồng hồ cái tên này rất nhiều nơi đều có tự nhiên không chút nào hiếm lạ. gây khó cho người ta biết nhưng mà đông hồ lần cận trần cầu lại là đại đại l ư u danh chính là năm đó triệu không g i ậ n trần cầu bình biến khoác hoàng bào ở châu đó l i ê u binh dù tại sơn đông ăn đau khổ từ lúc hạ đại danh phủ đến nay liền lại không ai đ ị c h nổi hoàn toàn n g h ĩ không ra quân tống d á m qua sông bờ sông binh lính tuần tra cũng đều h ề phải đợi trông thấy đội tàu lúc thì đã trễ không đợi bọn hắn hồi báo hoàng hà thủy sư trực tiếp dọc theo sông tiến đông hồ cái này đông hồ cũng tự không nhỏ trên thuyền đỗ lấy hai ba mươi đầu thuyền nhỏ kia mới tạo thuyền lớn chừng mười dư đầu đều phiêu trên mặt hồ lại có hơn hai mươi đầu đã tạo tốt thân thất trồng chất tại trên bờ. đến nỗi phẩm chất vật liệu gỗ càng là trồng chất như núi toàn bộ xưởng đóng tàu công tượng liền có thật nhiều nhưng là thủ đem quân liêu cũng chỉ có chỉ là hơn m ộ ư ơ i người người nổi tiếng thế sùng mừng lớn nói vốn cho rằng quân tông chính là thiên hạ đệ nhất lười biếng không ngờ những n à y quân liêu lại cũng như thế lười biếng trách không được hai nước thái bình hơn trăm năm quả nhiên là đại ca chớ đem nhị ca nói nhị ca đại ca không sai b i ệ t lắm có ai không cho ta bắn tên chứ những n à y thuyền nhỏ đều đều c h ớ n ê n ở lại quân tống trên thuyền nhóm lựa sự vật chuẩn bị vô số chúng quân cũng đều sớm phân công riêng phần mình nhiệm vụ giờ phút này ra lệnh một tiếng có cầm lấy tất thủng ra bên ngoài phun tung t ó é lửa mạnh dầu có đốt lên hỏa tiễn bốn phía loạn xạ phiêu tại mặt nước thuyền trồng chất tại trên bờ thân tàu vật liệu gỗ lập tức đều bị liệt hỏa báo phủ viết nhanh đến tận đây xem quan không khỏi muốn hỏi cuộc chiến này cũng không tránh khỏi quá tốt đánh đi như thế địa phương trọng yếu người liêu liền phái điểm ấy người trông coi kỳ thật tại người liêu chủ xoáy mà nói vẫn chưa khinh địch đến tình trạng như thế tiêu cán điều động tám liêu binh trấn thủ tại đông hồ lân cận chủ tướng không phải người khác chính là nổi danh mạnh tướng chỉ nhi phất lang lại có cơ thủy báo giả mậu bích nước du thành châu t i ế biển tham thủy viên chu báo một ngày này mấy cái chính cao nhạc đông nhiên thân binh xâm nhập tức hồn hện khó lường cũng mấy vị tướng quân mau đi xem một chút đi quân tống giết tới bọn ta xưởng đóng tàu đến ngũ tướng xứng sở vội vàng đẩy ra mọi người cô gái trong lực lao ra cửa xem xét quả nhiên đông hồ phương hướng quần quận khói đen trực trùng vân tiêu lập tức t ề kêu một tiếng khổ quá lung tung khoác khôi giáp đốt lên trong doanh nhân mã đánh tới đông hồ tiếp ứng đổi tới xem xét đầy mắt đều là ánh lửa này hỏa nơi nào còn có cứu chỉ nhi phất lang mặt xám như cho ta chờ chẳng phải là chết chắc rồi chớ nói tiêu đại vương nột nhan t h ố n g quân cũng khó chứa ta a tham thủy viên chu báo vừa chuyển động ý nghĩ hiến kế nói tướng quân nghỉ hoàng ngươi nhìn những tống đó q u â thuyền há không so với chúng ta mới tạo tốt nếu là luật lấy không những chống đỡ sai lầm nói không chừng còn có công lao đấy cơ thủy báo giả mậu vội vàng tiếp lời đánh giám chuyện gì gọi triệt tiêu sai lầm rõ ràng là ta chờ thấy thuyền tạo quá chậm vì vậy thiết kế l ừ a gạt đối phương thủy sư đến dành hắn những ngày thuyền tốt chỉ nhi phất lang đại hỷ giả mẫu nói không sai bà tướng quân chính là như vậy dự định ngươi nhìn những thuyền nhỏ kia hắn còn chưa kịp đốt chẳng phải là tự tìm đường chết mấy cái thiên tướng xem xét quả nhiên những thuyền nhỏ kia đều là bọn hắn bốn phía cướp bóc mà đến trước đó đưa du kỳ đi bờ bên kia cũng đều nhờ vào nơi này mặc dù độ không được đại quân nhưng dùng để đoạt thuyền bẹ của đối phương chẳng phải là, là vừa vặn lúc này n h o nhao xuống ngựa đều cầm binh ký h dành trước nhảy lên thuyền nhỏ tiêu loạn vạch đến hoàng hà thủy sư thuyền một bên không quan tâm liền trèo lên trên người nổi tiếng thế sùng đặc biệt lưu lại những ngày thuyền nhỏ mục đích chính là vì thế thấy liêu binh quả nhiên mắc lửa cười to vài tiếng hét to nói các minh đệ liêu chó đem quân công đưa đến trước mắt các ngươi có thể tự dứt chi dứt lời thả người nhảy lên tự tầng hai bong tàu nhảy xuống trong tay phương thiên h ỏ a kích bay xuống giết lật mấy cái liêu binh trong miệng q u á t o hán thủy long vương ở đây ai dám đến lấy giá hỏa cơ thủy báo giả mậu b ế nước du thành châu kia biển song song thượng đến ngăn trở nguyên lai hắn trước này ngồi thuyền chính là thủy s Lại cố ý trương ạ i h a n hành u y l nhặt đ ề u khẩu trúc thương tự khoan đằng sau đoạt ra đến trong tiếng hét vang liền đâm mấy tên liêu y i n h chỉ nhi phất lang vốn muốn đi giết người nổi tiếng thế sùng chợt thấy trương hành có phần dũng quay thân liền đến chiến hắn đằng sau xuất động tiếng dao đồng uy phiên giang thận đồng bánh theo sắt giết ra lại là t r ầ n nước dẫn ban cổ nhi lấy ngăn lại c h i ế c này kỳ hạ bong tàu khoác đại những tướng lãnh này liên tiếp quân tốt giết đến náo nhiệt dị thường cái khắc thuyền bên trên cũng có liêu binh đến đoạn tự có những đô đầu đó đội đem dẫn quân cùng hắn chém giết người nổi tiếng thế xung lúc đầu chỉ vì ứng phó thẩm n g h ị xông đến xưởng đ ó n g tàu thả hỏa l i ề n đi lại đơn giản cũng b ấ t quá về sau bị biện kinh thị dân cổ vũ l i ề n có chủ tâm nhiều lập công cực h ổ trên đường cùng trương hoành định ra đầu này dụ địch lên thuyền kế sách nó ý là sợ xuống thuyền chém giết lâm vào trung vây hắn lại không biết lúc trước đứng ộ t nhàn quang bày hôn thiên trận chỉ nhi phất lang chính là trấn giữ thanh long trận chủ tướng xưng là phương đông thanh đế một tinh đại tướng như không có kinh người thủ đoạn như thế nào ngồi lúc này chỉ nhi phất lang như trên ngựa tác chiến q u ê n làm một đầu tơ vàng cán trăng l ư ỡ i liềm múa bởi vậy phiên muốn lên thuyền bộ chiến đặc biệt tan mất cả án giải chỉ lưu d à i một thước sắc h u ô i biến thành một thanh trăng l ư ỡ i liềm múa nhỏ đối tượng trương hoành vừa người đánh thẳng gần sát mặt ông chiêu chiêu đều là t i ế n tay chiêu số quả nhiên hung h i ể m sắp bén lẽ ra trương hoành thanh đao này tập dương trong nước bản mặt đao không biết làm bao nhiêu bát liền là năm đó danh mãn giang hồ hảo hán tống giang nếu không phải lý tuấn vừa lúc đi qua nào có về sau phụ chu sớm liền hóa thành chìm tới đáy nhưng mà mặc cho trương hoành như thế nào thi triển khói đao chỉ nhi phất lang dịu đều dường như cái bóng theo sát chiêu chiêu thức thức đoạn tại nửa đường mặt nước lạnh t i ê n cứ thế mà r ế t ra trương hoành một thân mồ hôi nóng mắt thấy trương hoành không tốt đồng mánh gọi âm thanh ca ca cẩn thận ta đi giúp một cái trương đại ca vứt bỏ đối thủ múa hai ngụm ngăn xiên liền đông chỉ nhi phất lang trương hoành lúc này mới thở phào được một hơi chỉ là đồng mánh vừa đi đồng y lại có chút ngăn không được trần nước dẫn cái thẳng này nếu là ma chiến bản sự cũng chỉ thường thường hết lần này tới lần khác bộ chiến lúc đùa nghịch tốt một đầu cựu tiết tiên tàn độc sắc bén lệnh người khó phòng hét lớn một tiếng họa kích chém ngang móc nghiêng đâm thẳng chính bủ một chiêu nhanh dường như một chiêu thành châu k ê u biển trên tay chậm hơn ăn hắn một chiêu bổ ra hơn phân n ử a c ổ máu tươi tuân ra cơ thủy báo giả mậu thấy tim mật đều run c h ậ t nổi lên một c ước đem còn chưa chết thấu thành châu k ê u biển bị đá nhào về phía người nổi tiếng chính mình quay thân phi nước đại mấy bước trực tiếp nhảy vào trong hổ một mình chạy trốn đi người nổi tiếng thế sùng mí mắt đều không có nháy một chút linh x ả o bên cạnh bước để qua thành châu kia biển tật đoạt mấy bước một kích đâm ra tham thủy viên chu báo không có chút nào đề phòng lập tức ăn hắn giết chết trần nước dẫn ban cổ nhi nghe được chu báo kêu thảm. nhìn một cái hít sâu một hơi vung mạnh một roi bức lui đồng uy trở tay một vùng k i a roi c u ố n lấy mạn thuyền phát lực kéo một cái nhẹ nhàng bay ra giữa không trung lật cái bụi nào cũng tự vào nước đi đáng thương vương đông đại tướng chỉ nhi phất lang vừa mới còn r ế t đến trương hoành sai bất quá tay trong n g á y mắt thế cục hoàn toàn thay đổi người nổi tiếng thế sùng cười lớn một tiếng hét to nói lái thuyền hồi biệt k in h những thuyền kia chỉ cùng nhau chuyển động trên thuyền liêu binh phản ứng nhanh lập tức n h cầu chậm đều bị giết chết tại chỗ chỉ nhi phất lang phản ứng quá nhanh nhưng là quanh người toàn là kẻ địch đều phát ra ha, ha cười to coi vẻ mặt đợi ú n g là một cái đội tàu một lần nữa chạy hồi hoàng hạ trên tàu chiến chỉ huy đánh nhau cũng hạ màn kết thúc chỉ nhi phất la ngã n g trong vũng máu cuối cùng hai quyền khó địch bốn tay a n người nổi tiếng thế sùng bức ở hàn bữa chưng ơ hoành bạo khởi một đao chặt đầu dây lắc gian vượt qua sông lớn đem vào biển sông lúc người nổi tiếng thế sùng tự mình cầm lái kỳ hạm cố ý kéo tại cuối cùng liền thấy bên cạnh đùi cỏ lao bên trong chui ra một đầu thuyền tam bản chưng hoành đồng uy đồng manh ba người thả người nhảy lên n thủ chiếc thuyền này p h thượng thủy thủ đều là người nổi tiếng thế sùng bộ hạ cũ ẩm vàng xác nhận đội tàu đi vào biệt lương dân chúng nghe được đại thắng toàn thành gieo họ nhao n h a u dắt dê để rượu đến đây khao quân triệu quan gia được tin chiến thắng cũng là c u n g hỉ bận điệu tuyên người nổi tiếng thế sùng vào cung nghiết kiến ở trước mặt nghe hắn này chiến từ đầu đến cuối người nổi tiếng thế sùng nửa thật nửa giả nói rồi một hồi quan g i a c h ậ t chậm tán thưởng t h ư ở n g hạ rất nhiều vàng bạc gấm vóc lại lệnh đồng quán tất cả trợ cấp tự ưu đợi xuất cung đồng quán lôi kéo người nổi tiếng đến hắn phụ thượng làm khách biết được trương hoành mấy cái qua đời vui vẻ c ổ vũ đem người nổi tiếng tốt sinh lung lạc một phen cũng ban thưởng rất nhiều tài vật cùng hồi doanh người nổi tiếng đem đoạt được ban thưởng để phân cho giới trướng minh tướng thủy sư trên giới tiếng hoan h ô như s ố n động hoàng hà thủy sư lại mời xuất chiến đồng quán không cho phép tả h ư u đã đốt hạn thuyền chẳng lẽ hắn có thể bay tới các người thủy chiến mặc dù có chút trình độ như lô mãng lên bờ tất có ngăn trở người nổi tiếng thế sùng một phen ngang nóng mới biết đây là c u n g trong chuyển giao ý tứ lại là quan gia thấy thủy sư như vậy có thể chiến nhớ tới trước đây muốn trốn mà không dám xấu hổ trong lòng đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ vạn nhất người liêu thế lớn chẳng phải là vừa vặn ngồi thủy sư chiến thuyền chạy trốn ý nghĩ này sinh ra tự nhiên không cho phép thủy sư tùy tiện xuất chiến để tránh có cái vạn n h ấ thư rồi đầu này thượng hạng đường lui nếu không nói thân cư cao vị người Ánh m ắ trong tự k tầm thường、so、n g lúc nhất thời thiên tử khiếp sợ bách quan sợ hãi thiếu sư vương phụ lập tức ra ban kiếm chỉ thái kinh nói về dùng người duy thân trò đùa quốc sự này quan hệ thông gia tâm phúc hồ sư văn tống kiều năm trở vốn không tướng tài lại để mà c h ấ n thủ bốn phụ yếu địa mới có hôm nay trí thất bốn phụ người thiền trịnh tạo ủy bốn châu cũng chính là mấy năm trước thái kinh vì ông quân quyền nói động triệu quan gia s ở kiến cái này cọc chuyện chứng cứ vô cùng xác thực thái kinh trong lúc vội vã khó từ chối đành phải ra ban t ì n h tội bị quan gia chỉ vào cái mùi mắng to khiến cho bế môn hối lỗi vương phủ lại hiến kế nói bây giờ có thể bảo vệ kinh s ư n g ư ờ i duy đồng x o ạ c cũng quan gia liên tục gật đầu tự mình đứng dậy giữ chặt đồng q u â tay rơi lệ nói lao khanh ra quốc sự như thế nhưng trượng nhữ kéo này s u ố n g to đồng quán bất đắc dĩ đành phải đáp ứng liền kế điểm binh ngựa tổng cộng hơn bốn vạn người đều làm hắn lên thành trấn giữ đóng chặt chư môn muốn cố thủ chở cứu viện quan gia lại sợ ngoài thành kim m i n h ngao nước sư bị người liêu tập phá chuyên lệnh lớn nhỏ thuyền đều tự tây thủy môn vào thành đ ổ tại bên trong thành biển sông ngự bên đường bến trên đến đêm quan gia giấu dân chúng lặng lẽ mang phạm mỹ nhân đi vào thủy sư trên tàu chiến chỉ huy như vậy ở lại không đi hắn quyết định chủ ý một khi thành phòng có mất liền muốn theo thủy sư tự đông cổng nước dễ ra lấy kiếm tìm đường sống ngay kế tiếp nộp nhan quang lĩnh liêu binh đến Đồn thành tại suy thành đi nghĩ lại một phen quyết định vẫn là phái người đi thúc kim binh tiến quân chính mình tọa sơn quan hồ đấu há không nhạc thay mà cho tới nay bọn hắn còn không biết loại sư đạo chưa từng thả kim nhân nhạc quan chỉ là nhà mình lánh binh hội viên liên tìm quan gia lấy thánh trị lệnh manh tướng diêu hưng dính vào thịt dấu lại lệnh cao thế tuyên suất năm trăm i n h tinh kỵ hộ tống diêu hưng pha vây sáng sớm hôm sau vạn thắng cửa mở cao thế tuyên xông lên trước linh cái này biêu tinh kỵ dết ra n ộ t nhan qua n g ngay báo hỏi nhân số cười to nói đại thạch lâm nha quả nhiên diệu tính đoán chừng bọn hắn muốn đi sơn tây cầu viện lại cùng hắn làm c h ả n g hí nhịn lúc này lệnh ra luật được vinh ra luật được trung nhị tướng lãnh binh một vạn dết ra chặn đứng quân tống chém giết chớ bị hắn nhìn ra các ngươi thả nước cũng chớ để hắn chính xác đều chết hết đồng quán đang t r n chờ nghe nói đều lên đầu thành xem cuộc chiến triệu quan gia nghĩ đến xem cuộc chiến lại cảm giác hoảng sợ liền tuyên đến thái tử triệu hoàn muốn thái tử thay xem cuộc chiến v ề là tốt đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cho triệu hoàn nghe nói chân đều sốt giòn hạ được chuyển tới chuyển mà đi chi nửa ngày chưa từng đi ra mười bước cái này lúc một thiếu niên vương tử cưới ngựa đi qua ngựa đường phố thấy nhà mình đại ca mặt xanh môi trắng tư thế đi dường như c o non dối t o mò hỏi đại ca hẳn là bệnh rồi sao triệu hoàn vẽ mặt đau khổ nói cũng không phải chỉ vì phụ hoàn làm ta lên thành cấp chiến nghĩ cùng người liêu hung ác vì vậy đi trễ thiếu niên kia vương tử cười to nói người liêu bây giờ là chó nhà có tang dũng thì có dũng dư lực không nhiều huống hồ tường thành cao cao hắn chẳng lẽ có thể bay lên đại ca chớ sợ tiểu đệ tùy ngươi cùng đi là được dứt lời xuống ngựa thân thân nhiệt nhiệt vị triệu hoàn là xong triệu hoàn g ngạc n h i ê nói n binh h u n g chiến nguy cựu đệ lại không sợ ư người vương tử kia v ô ngực bậy vậy nói phụ hoàng nếu chịu hứa ta toàn quân hôm nay liền tùy bọn hắn một đạo g i ế t ra ngoài đều là bình thường cha sinh mẹ dưỡng thân thể vì sao ta sợ hắn hắn liền không thể sợ ta triệu hoàn nghe được kinh thán không thôi cựu đệ vi huynh xem nhữ quả thực có thái tổ thái tông gì không vậy dứt lời nhìn trái phải một cái thấp giọng cười nói năm nào vi huynh như cầm quyền định để ngươi làm đại tướng quân vương tử cười to nói đại ca chính là thái tử nói ra như núi lại không thể lừa gạt tiểu đ ệ triệu hoàn cười nói định vô nói đùa triệu hoàn bây giờ hai mươi mốt tuổi dù sao người trẻ tuổi cùng đệ đệ nói đùa một hồi quả nhiên khẩn trương c h i tình đại thấy lầm dịu về phần hắn trong miệng t i ể u đệ chính là là đương kim quan gia con trai thứ chín họ triệu danh cấu triệu cấu bây giờ tuy chỉ một ư ơ i bốn tuổi khẩu người đã khá cao to tiêu ngạo này huynh trường nếu bàn về can đảm càng là không triệu u a b n cấu gặp hắn võ dũng trong lòng vui vẻ chỉ vào nói đại ca mau nhìn cái kia làm dịu thật là ví vũ lưu quang thế nhìn hai bọn họ phục sức hiệu lực là hoàng tử vội vàng xích lại gần mấy bước cười ha hản định và nói hai vị điện hạ hảo nhãn lực người kia chính là mặt tướng dưới trướng dũng tướng gọi là cao thế tuyên người này b ả n sự hắn lời còn chưa dứt liền thấy triệu cấu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc q u o a i thai vì cái gì dũng sẽ tại mặt tướng dưới trướng chẳng phải là điên đảo rồi liệu quang thế xứng sở vội vàng giải thích nói ha ha điện hạ mặt tướng ý tứ tư a triệu cấu cười ha ha lắc đầu nói trêu chọc ngươi mà thôi ngươi nói ta không biết mặt tướng là khiêm xương sao l i u quang thế lại xứng sở n ư ờ i làm lành nói lại là mặt tướng không biết khôi hải vương già thứ lỗi triệu cấu k h á t tay trả lại xen lời hắn tướng quân không cần đa lễ thuộc cấp đều như vậy dũng mãnh ngươi tự nhiên càng thêm có bản lĩnh tiểu vương cũng là thích võ người về sau ngược lại phải nhiều hơn cùng tướng quân tỉnh giáo không biết tướng quân họ gì tên gì triệu cấu có quảng bình quận vương phong h ả o bởi vậy tự xưng tiểu vương lưu quang thế đại hỷ vội vàng báo ra bản thân tên chức quan lưu diên khánh thấy nhi tử cùng hoàng tử trò chuyện vui vẻ trong lòng cũng tự mừng t h ầ m lưu quang thế có lòng kết giao triệu cấu không khỏi khoe khoang bản sự chỉ vào ngoại thành chiến đoàn tây quân mấy chục vạn binh mã nếu bàn về diệu k i ế n cho tốt bất quá bốn người triệu cấu quả nhiên có hứng thú ồ không biết là cái nào bốn người lưu quang thế nói chính là khúc ký vương cao bốn người đầu một cái khúc bưng chính là lao loại tướng công á i tướng lần một cái ký cảnh danh xưng hà đồng phủ m à cũng là một thần kinh người đức bản sự đáng tiếc trước đây chúng ta huyết chiến hà bắc qua đời tại vương truyện cái thứ ba dạ xoa vương đức chính là mặt tướng bộ hạ nam trinh phương tịch lúc ai bất hạnh chế tử cái thứ tư chính là cao thế tuyên người đều xưng hắn huyết thủ hắn chỉ lo nói khoác âm thầm nâng cao chính mình suýt nữa nói ra vương đức nam trinh p ư ơ n g tịch lập công vô số đến lời nói đều đến đầu lưỡi mạnh nhớ tới những cái kêu công lao sớm bị chính mình vui vẻ nhận vội vàng n g ư ớ xuống cũng may triệu cấu chưa từng lưu ý chỉ thở dài nói tây quân bùn búa không ngờ đã gãy hai tuất sinh đáng tiếc cái này huyết thủ lại không thể để hắn gặp nạn lưu tướng quân ta nhìn địch nhiều t a c ít không bằng ngươi lĩnh nhân mã đi tiếp ứng một hồi như thế nào lưu quang t h ề a a hai tiếng sắc mặt cấp biến thầm nghĩ mà thôi cái này chẳng phải là khiêng đá nện chân mình đồng quán ở một bên mặt không biểu tình trong bụng âm thầm cười to tên tiểu hoạt đầu này ở trước mặt lao phu liền lấy lòng lên hoàng tử đến lại là muốn làm gì lập tức không rên một tiếng không có chút nào vì hắn giải vây chi niệm đồng quán có thể mặc kệ lưu diên khánh lại không thể ngồi nhìn trương nhi từ liếc mắt một cái tiến lên phía trước nói cựu hoàng tử nói không sai cao thế tuyên xuất chiến b u ồ n là vì đưa tin làm pha vây ta chỗ này cứu binh đi gấp liêu binh cho rằng muốn quyết chiến ngược lại hỏng việc đợi hắn đường về lúc ta cùng quang thế đương nhiên phải tiếp ứng một phen lưu quang thế liền vội vàng gật đầu đúng đúng muốn đợi hắn trở về phương tốt tiếp ứng không phải vậy sợ lầm đại sự triệu cấu nghe xong cũng là có lý thì ra là thế cái này, mới an tâm xem cuộc chiến. Cái này lúc ngoài thành thế cục lại biến năm trăm quân tống tinh kỵ đổ xuống đá q u a n ử a một mực bị bao khỏa ở giữa diêu hưng đột nhiên phát lực nhưng gặp hắn l ư n g đeo sông đao khua tay trường thường một ngựa đột xuất đâm liền hai ba mươi người phá tan l o ạ n quân vọng tây bắt mà đi đồng quản thấy rõ ràng t r u n g điệp một truy lỗ châu mai hét lớn、tốt. thật ố t t không hổ là mỗi ai tướng l i ê u binh thấy đi diêu hưng cần phải đổi lúc cao thế tuyên đ ố n g nhiên đem binh mã bảy ra triều ngang kéo chặt lấy chém giết triệu cấu thấy hai hùng khiếp vĩa luôn m i ệ n g nói có phải hay không nên đi tiếp ứng rồi mau mau đi tiếp ứng đi lưu diên khánh lại ám chừng nhi tử liếc mắt một cái bất đắc di kêu lên người tới đi điểm ba nghìn binh mã theo cha con ta đi tiếp ứng cao tướng quân lời còn chưa dứt liệu cúc hai cái hoàng chất ra luật vinh ra luật được trùng song song giết ra một cái làm thanh anh bảo tường h một cái làm phương thiên họa kích song chiến cao thế tuyên cao thế tuyên một đường phá vỡ phong k h ổ chiến sớm đã kích lực bị hai cái này c ố n lấy nơi nào được ra mắt thấy giới t r ư ớ n g binh mã không ngừng tàn lụi nóng vội phía dưới phụ pháp ngừng lại l o ạ n ra luật được trùng kiếm cái sơ hở họa kích đưa ra gắt gao ngăn chặn hắn dịu ra luật được vinh thừa cơ một thương đem cao thế tuyên đâm xuống lưng ngựa trên đầu thành triệu hoàn triệu cấu cùng kêu lên tinh hô lưu quang thế lại là hô thở vào một hơi người này vừa chết mặc dù thiếu viên manh tướng đáng tiếc nhưng là không dùng ra thành cuối cùng vẫn là cảm thấy có lời. cao chưa Diêu tuyên lời. biết vẫn Hưng không là thấy thế thể sau ố n g sót q u y chạy này về, chỉ lúc đánh ngựa chạy trốn, một đường gọn tới bên Hoàng Hà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. lo đường ngựa trốn, gọn bên a một tới mới s đó dọc theo sông mà lên đổi tới trịnh châu đang muốn kiếm thuyền nhỏ qua sông chợt thấy kêu mặt sông c h ậ t h ẹ p chỗ quân liêu chỗ dựng cầu nổi rõ m ồ n một trước mắt tiềm phụ cận xem xét chỉ có hơn trăm liêu binh canh giữ ở đầu cầu không khỏi đại hỷ rồi ngựa múa thương sông lên phía trước đem thủ vệ đều giết tán qua cầu chạy sơn tây mà đi có câu nói là ngươi mới tính thôi ta lên sàn cùng thi triển kỳ tài giết chóc bận h i ệ năm vạn quân liêu dưới thành lập những người còn lại ngựa ở phương nào chương sáu trăm m ư ơ i ba kim bài t h u ố c d ụ c nhạn muôn mở chương sáu trăm m ư ơ i ba kim bài t h u ố c d ụ c nhạn muôn mở lại nói loại sư đạo lanh binh b ố n vạn tự cách nhạn muôn quan đêm tối đi về phía nam hận không thể hóa sinh hai cánh một chút bay tới biển lương thành không ngờ lòng người không kịp thiên ý hắn càng l à gấp ông trời lại càng phải đối nghịch mấy ngày liền hàng rơi tuyết lớn đem kia núi cao sâu kính nhiệt huyết lòng son đều nhiễm làm tái nhợt đại quân d à y x ư ơ n g đã tuyết một ngày chỉ đi được trong vòng hơn mười dặm liền đã mệt mỏi không chịu nổi rất nhiều binh sĩ thụ hàn hiển nhiên bệnh hoạn ngày nhiều lao loại lòng như lửa đốt cũng lại một bệnh mà ngược lại nên biết vị này lão loại tướng công năm nay chính là bảy mươi trình thọ ngày bình thường hoặc còn tinh thần q u ó c thước một khi bị bệnh bao năm qua vết thương cũng đồng loạt phát tác đúng là liên đới lên đều khó dù là như thế loại sư đạo còn không chịu nghỉ lưu một ngày gọi chúng tướng tại trước giường cưỡng đ ề một hơi thấp thấp giọng nói liêu binh lần trước giết tới biện lương vẫn là sau tấn thời điểm tự bản triều khai quốc đến nay chưa từng đến tận đây đây là võ nhân k ỳ hổ thẹt cũ ta đã già bước vô năng vui h ư chư quân còn kiện ta như chết bệnh chớ làm vào đất xin các người nhắc ta quan tài hướng đi nếu không thấy biện lương vây giải ta không được nhắm mắt cũ nói xong trọng lệ quần quận mà rơi khúc máu nhuộm đỏ râu bạc trắng chúng tương phân chấn các hồi trong danh cáo chư quân nói lao loại tướng công bệnh đến sắp chết còn tự lo quốc chúng ta thì sợ gì tại chỉ là sương tuyết làm đi vợ chi tam quân nghe n ó n g không có không động dung người liền nhẫn lạnh nao g lạnh liên quan tuyết tiến nhanh một ngày này tuyết lớn cuối cùng ngừng đi vào tấn thành tấn thành đông nam hai mặt đều là quá đi một mạch phía tây thì là thái nhạc núi hướng nam xuyên sơn mà ra chính là mạnh châu mang châu địa giới cũng chính là nói lại đi lên phía trước lúc nào cũng có thể gặp gỡ lưu binh loại sư đạo mặc dù một đường gấp đổi nhưng dù sao cũng là biết binh lao tướng đạo lý dục tốc thì bất đ ạ t tự nhiên biết mắt thấy khoảng cách biện lương tiệm cận ngược lại không vội ở cầu thành d ụ n lệnh binh mã nghỉ chỉnh ba ngày lại đi xuất phát chỉ n g h ỉ được một ngày diêu hưng độc thân một cái chạy đến lính tuần tra đem nghe nói là biện lương giết ra cầu viện vội vàng mang đến loại sư đạo chỗ diêu hưng thấy lao tướng bệnh sương rời ra lấy làm kinh hãi nhưng mà quân tình như lửa cũng không g i n h hỏi vận bịu giải khôi giáp lấy ra trong ngực thánh chỉ dâng lên loại sư đạo tiếp nhận xem xét thần sắc càng phát ra kém liêu binh đã qua hoàng hà hít sâu một hơi trầm giọng nói người tới triệu tập chúng tướng nghị sự nghị sự thời gian rất ngắn mấy canh giờ sau bốn vạn quân tống rời thành mà đi nếu theo loại sư đạo lúc đầu ý nghĩ là tại hoàng hà bờ bắc dựa vào thái hành sơn cùng quân liêu quyết chiến nhưng mà biện lương đã binh lâm thành hạ cũng chỉ có thể trước hướng cứu chi đi tới trên đường loại sư đạo không nhịn được s ố c nảy lâm vào hôn mê chúng tướng loạn một trận quyết định trước đoạt cầu nổi lại đoạt trịnh châu cùng biện lương hình thành thế đối trọi lại căn cứ cụ thể tình hình quyết định như thế nào dùng binh phó tướng khúc khắc mã trung lanh binh ba nghìn thuận thấm thủy mà xuống nhất cử giành lại cầu nổi không nờ đại quân cầu tạm thời điểm bờ bắc liêu binh bỗng nhiên g i ế t ra thiên quân văn mã lãnh binh đại tướng chính là tiêu c á n quân tống kinh hãi loại sư đạo hôn mê bất tỉnh lại không người chấn giữ chỉ huy các bộ tranh nhau qua cầu tranh nhau trong sông người vô số cho đến bờ bên kia một trận chiêng chống vang vọng lại có một vạn binh mã từ trịnh châu g i ế t ra chặn đứng quân tống đại sát đến tận đây nam bắc hai mặt đều bị liêu binh phong bế lẽ ra liêu binh tổng số chưa hẳn nhiều hơn quân tống nhưng một phương thiết kế trước đây một phương trúng phục kích ở phía sau sĩ khí tự nhiên sai lệnh quá nhiều huống hồ một phương trận thế nghiêm trình một phương khác trước sau đều khó khăn càng thêm khó mà ngăn cản hôn chiến bên trong loại sư đạo mơ màng tỉnh lại nghe được tiếng g i ế t rung trời trong lòng một đột cũng không biết nơi nào toát ra một cỗ sức lực cưỡng ép lật hạ cáng cứu thương kéo qua một con ngựa dãy ruổi lấy bò lên nhìn bốn phía một cái trong lòng lập tức lại triệt người liêu vậy công biện kinh là giả loại sư đạo run giày nói nghiến răng nghiến lợi mục đích của bọn hắn ngay từ đầu chính là muốn trước diệt ta chi này nhân mã lao tướng vương nghĩ rõ ràng liền nghe phía bắc liêu binh t ê u to đại liêu binh đều nguyên xoáy tiêu cắn ở đây loại lao nhi còn không còn x ư ơ hàng phía nam liêu binh cũng gọi đại liêu nam viện đại vương xu mật đại tướng quân gia luận đ loại lao nhi nhanh chóng nhận lấy cái chết ai loại sư đạo đầy tớ lay động là ta lầm quốc gia vậy mà thôi mà thôi lao tướng q u â n đem hàm răng k h é cắn nghiêm nghị hét to khúc bừng vương n g ạ trương tuấn lưu ký ở đâu mấy cái trẻ tuổi chiến tướng cùng kêu lên đáp có mặt tướng loại sư đạo hướng nam một chỉ người bốn cái bản x o á y g ụ c chỉ một con đường chết để các ngươi đi dám hoặc không dám d i ê u hưng nghe vậy nhìn lại lao loại chỗ điểm cái này bốn viên tướng lớn nhất trương tuấn cũng chỉ ba mươi năm ba mươi sáu khúc bừng vương n g ạ đều là ngoài ba mươi kia gọi lưu ký càng là đành phải hai mươi ba hai mươi bốn bộ dáng nhìn i g a á p đều là phó tướng giáo uy nhất lưu t h ấ p trước trong lòng lập tức n ắ m chắc chỉ sợ đây chính là tây quân trẻ chung một đời bên trong nhất võ dũng k i a tứ tướng cùng nhau ôm quyền nhưng vị quốc gia sinh tử không sợ loại sư đạo gật đầu nói tốt các cùng nguyên một nghìn người hướng nam giết xuyên chi n à y binh thẳng giết hướng b i ể n lương đi diêu hưng vội nói loại x ó á i con đường này di ê u m ẫ quen thuộc nhất nguyện v ì dẫn đường loại sư đạo dù không hiểu do hắn nhưng hiểu được nếu phái hắn đi ra cầu cứu tự tất võ dũng hơn người lúc này cho phép diêu hưng cùng tia tứ tướng ôm quyền làm lễ dẫn tứ tướng vội vàng qua cầu thoáng trình đốn binh mã liền hướng ra luật đại thạch trận đụng lên đi loại sư đạo lại quát hàn tôn bảo đảm vương văn đức hai vị tiết độ sứ lại l ĩ n h bản bộ binh mã ngăn trở bờ bắc quân liêu để đại quân ta nam độ hàn vương hai cái lưng nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt g i ả m đạm chi ý gật đầu một cái nói c ậ n tuân tướng lệ r i ê n g phần mình mang binh hướng sau lưng đánh tới quân tống qua sông bị phục lúc đầu rất hoảng đợi nghe nói loại sư đạo tỉnh dậy từng đạo mệnh lệnh phát ra nhưng lại dãy rủa ra một tia sĩ khí liệu binh tám vạn n ộ nhan quang lĩnh năm vạn tại biệt lường nơi đây hai bên bờ bất quá ba vạn người quân tống chưa từng đại bại, nhất thời lại cũng cầm c tiêu cắn một bên chỉ huy chém rết một bên cười lạnh liên tiếp hướng thượng du nhìn lại chợt thấy vô số ánh lửa thuận dòng mà xuống không khỏi cười to lại là hắn cùng gia luật đại thạch thương nghị sớm phái phòng nhật thọ tạ võ thư nhật thử từ vi nhị tướng l ã n h binh một ngàn áp giải dân phu gần vạn hướng thượng du phạt được đại mục vô số đào mộc tâm cho dàn thuyền tại bên trong đưa cỏ dại cấy tụi tới lấy dầu hỏa nghe được hạ du tiếng chém rết lên liền châm lửa thả ra thuận dòng mà xuống loại sư đạo đánh thẳng điểm tinh thần chỉ huy tác chiến chợt nghe ồn ào nổi lên ngạc nhiên quay đầu chỉ thấy ngay người tại chỗ lẩm bẩm nói mà thôi mà thôi loại m g ộ vô năng hổ thẹn quốc gia phấp phun ra một ngụm màu tươi ngựa đầu liền ngã thuộc cấp khúc khắc mã trung vội vàng ôm lấy hòa thuyền lao xuống ba trăm triệu cầu nổi trong khoảnh khắc sụp đổ phía trên gần hai thiên tống quân cùng nhau rơi xuống nước mấy cái chìm nổi liền biến mất ở chọc đảo bên trong c ầ u nổi vừa đ ứ t quân tống cũng t ự nam bắc tách rời phía nam bị vào mấy viên chiến tướng dũng mãnh cưỡng ép xé mở một cái vết n ư c mang hơn vạn người dết ra những người còn lại bị g a luận đại thạch lại lần nữa vây quanh lại không một cái thoát hơn phía bắc hai vạn quân tống đ một ngày sau diêu hưng ngũ tướng cùng một nhan quang bộ đội sở thuộc đại chiến một trận cỡ ép giết vào biệt lương kế chút nhân mã bốn vạn cần vương tri sư có thể sinh nhập giả bất quá hơn bốn người triệu quan gia trông mong kim nhân đến lâu vậy không ngờ trông trông mong đi chờ đến một đám người trong nhà lại chỉ có chỉ là bốn số lượng cùng nộ sau khi đem không biết sinh tử lão loại tướng công cách trước vì dân Cũng t r ủy hướng dương linh bắt bại ý trị điểm Lập t được hoàng thành ti mười hai tên cao thủ đồng hành thừa dịp lúc ban đêm trụy ra khỏi thành bên ngoài thi triển n h i công vô thanh vô tức đi xa dọc theo sông đi mấy chục dặm chiếm một chiếc đánh cá thuyền vượt qua hoàng hà tại mạnh châu mua mấy chục con khoái mã chạy gấp nhạn môn quan mà đi có phần giáo tướng quân sáng báo cúc đến vạn biến cơ mưu thủy h ỏ a t h a i cố thủ cô thành vô đường đi trận t r u y ề n cửa hải hiểm yếu có cửa mở chương sáu trăm m ư ơ i bốn hoa hướng dương biểu diễn kim n h â n lệnh thượng chương sáu trăm m ư ơ i bốn hoa hướng dương biểu diễn kim n h â n lệnh thượng lại nói lao t ả o tại vân châu bảy liều tám g ó t chỉnh lý được bảy vạn binh mã t r ù n g t r ù n g điệp điệp đổi giết hoàng châu muốn tìm kim binh quyết chiến không ngờ hoàn n h a n ngân t h u ậ t khả dùng binh mười phần lao đạo thấy gây bồ sát hồ ba l ô hai viên hạt tướng từ đó bảo vệ trạc không ra nên biết hoàng châu thành địa lý có phần là trọng yếu quân tống như g a nhạn m ư t quan đứng núi chịu xào chính là hoàng châu bởi vậy nơi đây tường thành tu được có chút hùng tuấn chính là cái dễ thủ khó công ở c h ỗ đó nhất là kim binh nhập chủ về sau điều động các châu lương thảo binh mã tới đây có thể nói binh đủ lương phong lần trước lao tạo tại tang kiền hà thiết kế đại phá kim binh một trận nhưng trong thành binh mã vẫn có bốn năm vạn số nếu là gia chiến đánh tan hoặc là không khó nhưng là để mà thủ thành chỉ dựa vào tào tháo trong tay bảy vạn binh sợ là đánh q u ă n g cũng khó phá thành lao tạo mặc dù nhiều trí nhưng nhân lực dù sao có cuối cùng thời điểm đối phương bày ra bậc này rùa đen tư thế nhất thời cũng bắt hắn vô pháp đành phải lâu dài rằng co thế là một mặt phái gia mã linh khiến cho hắn ven đường chuyển lệnh căn dặn chư quan hải dụng tâm cân thủ một mặt đ i ề u binh kể h tướng thâm canh phía sau núi i ể u châu mấy ngày bên trong t ừ n g đạo chỉ lệnh nước chảy giá phát ra trước phái quan thắng hách tư văn nhị tướng lãnh binh một vạn trở về vân châu trần hưng giữ nếu có chuyện lên thì tốt ứng phó tư phương lại phái lữ phương quách thịnh nhị tướng lãnh binh một vạn đi tới sát hồ khẩu phong phú chỗ kêu binh lực để phòng kim binh quy mô đến công lại phái tôn an ghi họ n một đôi loan đình ngọc t ô n tử một đôi các lĩnh năm nghìn người thứ tự thu phục còn lại chư châu tinh tế chúc hắn hai đôi mỗi đến một chỗ liền lấy nguyên bản quan lại ra tòa hại dân trái pháp luật người chém tất cả có quan thanh người lưu dụng nếu có quan lại không đủ chỗ lấy địa phương hiền năng bổ sung chi lại điều trong quân đội tướng làm các châu binh mã đô giám các huyện đô đầu mộ binh giao nộp phỉ an dân cái này bắt tướng đi về sau lão tảo chỉ còn lại bốn vạn nhân mã dứt khoát liền đâm vào hoàn g châu bên ngoài nhìn xem nhóm này kim binh sợ hắn đi ra bốn phía sinh sự kỳ thật hắn cử động này cũng có dụ địch chi ý hoàn g châu trên thành hoàn nhan tát li hát trông mong nhìn qua ngoài thành một chi một nhánh đại quân bốn phía mở ra lòng ngứa ngáy khó cạo không ngừng đi tìm lân thuật hạ ta tận mắt được thật thật hắn hôm nay lại đi hai vài người hiện tại trong doanh nhiều nhất còn lại một vạn chẳng lẽ còn không dám đánh Ý kể là cái thằng này không học đếm gì không cũng không phải lão tào lại là phản dùng đồng chắc vào lạc cho nên kế ngày xưa đồng chắc tiến lạc dương thủ hạ binh mã có hạn sợ bị thấy rõ liền mỗi đêm đều giáo binh ngựa vụn trộm chuẩn ra ngày kế tiếp g i ó n g chống khua c h i ê n mà tiến liên tục nhiều ngày hán đ ỉ n h công khanh đều nói hắn binh hùng t ư ớ n g mạnh không dám cùng này tranh chấp t a o tháo thì là phản đạo mà đi thí dụ như quan thắng lãnh binh một vạn về vân châu liền dẫn hai vài người quần quận mà đi cùng đêm nhiều ra kêu một vạn lặng lẽ sờ hồi dùng cái này lừa dối kim binh đáng tiếc ngân thuật khả không chút nào tham công đảm nhiệm t á t l y hát gấp đến độ m u ố n khóc cũng không hề bị lay động tả hữu chỉ là một câu đại quân đến g i ú p thời điểm chính là hắn binh bại bỏ mình này gấp cái gì nhưng mà một ngày này ngân thuật khả ổn trọng thái độ đến cùng hoàn toàn biến mất ngươi nói cái gì ngân thuật khả hai mắt trường được căng t r ọ n mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần thái các ngươi triều tống hoàng đế muốn mời ta quân đi bình định ha ha ha, ha người tên cố này hẳn là khi ta ngân thuật khả là ba tuổi tiểu nhi bậm này buồn cười ngôn ngữ cũng dám ngay mặt tướng lừa gạt ngân thuật khả đứng ở đường bên trong bên người là hơn mười tên kim quốc t ư ớ n g tá đối mặt với một cái phục sức hoa lệ vẻ mặt thanh tú nam tử nam tử nghiêng người ngồi trên ghế so sánh ngân thuật khả thất thố đối diện nam tử khí độ ngược lại là trầm t ĩ n h đại khí hơn nhiều h ừ ha ha nam tử cũng không nhìn ngân thuật khả hai tay chầm rãi chỉ lo loay hoay nhà mình rủ xuống tóc dài ngự a khí tràn đầy khinh thường man di chính là man di một quân chủ soái liền như vậy không kiến thức sao ngạc nhiên cần biết quý ta hai phương kết minh vốn là có lẫn nhau thân hòa thuận nâng đỡ cùng điều khoản liêu hoàng nếu hàng kim quốc những cái kia rết vào nước ta còn liều chính là loại tặc để ngày xưa liêu hoàng gọi mà hàn c h i không động đao binh há không d i ệ u ư ngân thuật khả lắc đầu nói ta ngân thuật khả không phải là ngươi nghĩ lừa gạt liền lừa gạt rõ ràng là các ngươi công ta hoàn g châu không giới vì vậy tìm lý do nghĩ gạt ta trở ra khỏi thành nói cái gì mở nhạn môn quan ha ha nhạn môn quan trong ngoài chỉ sợ mai phục thiên quân văn mã như thế kém kế muốn giấu ai đối diện nam tử nghe giận dữ trong ngực lấy ra một mặt kim bài t r u n g điệp sắp xếp trên bàn giang rác một tiếng mặt bàn hiện ra giống m ạ n n ệ n vết rách lại vẫn cứ chưa từng đổ sụt nam tử chỉ vào kim bài nói mộ là đường đường hoàng thành t i chỉ huy sứ quý hướng dương bây giờ người ta cách xa nhau bất quá một t r ư ợ n g n h ư muốn giết người tiện tay mà thôi mà thôi còn cần phí sức lựa ngươi sao ngân thuật khả ngựa đầu cười to buồn cười buồn cười mộ ra đi khắp hát sơn bạch thủy lần đầu thấy như vậy mặt d à y vô s ỉ người tới tới tới ngươi không phải khoe khoang bản sự được sao mộ ra liền đứng ở chỗ này ngươi như có thể bị thương ta ta liền tin ngươi như thế nào nếu là lý trợ lôi hoành ở đây hay là mộ dung bắt phục sinh chỉ sợ đều muốn tán thưởng hoàn nhan ngân thuật khả đảm lượng quý hướng dương lắc đầu cười một tiếng nhưng liền ngư ý nụ cười vừa thu lại đông nhiên đứng dậy bá một chút bảy tám bước khoảng cách nón h một cái liền qua đi vào tát ly hát trước người thản nhiên nói mượn đao dùng một lát tát ly hát giận dữ huy quyền liền đánh mượn người cha một quyền nện trong không khí không khỏi trừng mắt nhìn trước mặt nơi nào còn có quỷ hướng dương bóng dáng những người còn lại lại thấy được rõ ràng quỷ hướng dương quay tròn xoay người một cái như quỷ mị bay tới đến ngân thuật khả trước người an bên trong hai ngón tay d ò ra giữa ngón tay một đạo hàn mang suy suy mấy lần vung vẩy ngân thuật khả một quyền ném ra quỷ hướng dương cười duyên một tiếng vẹo biến mất đám người lại một cái trước mắt hắn đã ngồi trở lại chỗ cũ một bên chậm rãi loay hoay tóc một bên đối t á t li hát cười nói trả lại cho ngươi tiện tay ném đi một thanh cắt thịt tiểu đao quay tròn đánh lấy xoáy nhi bay đi tắt li hát đần độn tiếp nhận tập trung nhìn vào kinh hai nói khi nào sở d a o của ta bên h ư ớ n g gỗ quả nhiên chỉ còn lại vỏ đao ngân thuật khả cả giận nói xích ảo thuật sao biến những ngày ảo thuật có thể h ù dọa ai l ờ i còn chưa dứt x o á t một chút quanh thân áo giáp đều rơi xuống đ ấ ngân thuật khả giật mình nhặt lên khôi giáp nhìn kỹ mới phát hiện hệ giáp dây lưng đều bị hắn cắt đứt dù la bách chiến hạ à tướng nhớ tới vừa mới ngân quang lách thân sát na ngân thuật khả cũng không khỏi sợ hãi sắc mặt có chút trắng bệnh hiểu đi quý hướng dương nhìn về phía hắn mỉm cười giết ngươi không uổng phí thổi cho chỉ là tạp gia này đến thực sự thành tâm muốn mời các ngươi nhập quan t r ợ nô g hoàng tiêu diệt tàn liêu dứt lời phải tay run một cái trong tay á o trượt xuống ra ánh vàng rực rỡ một quyển thánh chỉ bị hắn cao cao nhờ trên tay nếu không tin khả quan thánh chỉ này chỉ chính là hạ cho nhạn môn quan thủ tướng tông trạch lệnh tạp gia tạm nhất thủ tướng chức vị mời quân kim nhập quan tông lão nhi kháng chỉ bất tuân không phải nói là giả tạo bây giờ đã cầm xuống quan vào địa lao nô hoàng còn có một đạo khẩu dụ nếu là kim quốc bạn bẻ chịu thêm t ư ơ n g trợ sự thành về sau làm lấy phía sau núi cửu châu tướng thủ quỳ hướng dương cỡ nào nhãn lực tự nhiên nhìn ra được bọn hắn ngôn ngữ vô hư lập tức sửng sốt chúng ta làm sao phái người cấu kết khiết đan đồng quán đồng s u mật bây giờ tại biện lương thủ thành loại sư đạo chủ tướng công điều binh hồi viên an gia luật t u ầ n mai phục bây giờ không rõ sống chết nào có người tại phía sau núi c ử u châu gây sự ừ m một đám kim đem hai mặt nhìn nhau quỳ hướng dương lúc trước khí độ bất phẩm giờ phút này lại là có chút t ứ c h ồ n hển tình trạng liền loại sư đạo binh bại bậc này vốn nên tuyệt mật tin tức đều nôn lộ ra đích sắc không ít dường như giả mạo cái này lúc chỉ nghe một tiếng ho khan chúng tướng nhìn lại đã thấy thiên tổ đế hai cái phi tử đỡ lấy sắc mặt thảm đạm hoàn nhan lâu thất chậm rãi tự đường sau đi ra a nha nguyên x o á i ngươi như thế nào đứng dậy chúng kim đem n h a o n h a o vân an lâu thất không thèm quan tâm một đôi mắt quỷ như lửa nhìn về phía quỷ hướng dương â m thanh mặc dù thấp lại tràn ngập sắc khí đ ồ n g quán loại sư đạo tính cái r á m ta hỏi ngươi thanh châu tiết độ sử võ thực bây giờ ở đâu có phần giáo quỷ hoa lão tổ gần như yêu gỡ giáp sao làm phiền bá tất đao đáng tiếc thần công không cái thế ngược lại đem nghĩa sĩ ham lao tủ chương sáu trăm mười lăm hoa hướng dương biểu diễn kim nhân lệnh hạ chương sáu trăm mười lăm hòa hướng dương biểu diễn kim nhân lạnh hạ võ thực q u hướng dương hơi sướng sở không nghĩ tới kim nhân sẽ nâng lên người này hắn là hoàng thành ti chỉ huy sứ triệu quan gia tâm phúc võ thực đi sứ đắc tội kim nhân giấu kín tại thanh châu lừa dối nói chưa về việc này hắn đương nhiên biết được thế là cao mày nói võ thực trước tuổi đi sứ quý quốc cho tới nay chưa về vì việc này quý ta hai quốc minh ước đều thêm rất nhiều biến cố như thế nào giờ phút này nhưng lại hỏi ta lâu thất run run dày dày đi vào trước người hắn ngồi xuống người q u a n minh chính đại không nói chuyện mờ ám ra luật thuần năm ngoái khởi binh công ngươi n ư tống lúc ấy liền có hai đạo nhân mã báo lên uyên tri địa cư địa sưng hùng nhất viết tây phong quân nhất viết cúc hoa quân việc này ngươi cũng đã biết v u hướng dương c h ậ m rãi gật đầu nhà ta cũng có thám tử tại uyên há có thể không biết bất quá theo chúng ta gia luật thuần sợ quý quốc như hổ một lòng xuôi nam lập quốc có người đoạt tù yến vừa vận thay hắn làm bình t r ư ớ n g không phải vậy chỉ tiêu khiển l ệ n h gia sư vô luận là tiêu cắn hoặc gia l u ậ t đại thạch làm x o á i k i a hai chi phản quân phất tay có thể diện lâu thất lắc đầu dù không biết ngươi nói nói thật nói dối ta chỉ coi là lời nói thật nghe nếu là như vậy lại là ngươi xem thường bọn hắn ủy hướng dương ngạc n h i ê nói n ồ còn xin chỉ giáo lâu thất nói nhà ngươi xuất binh hai đường chia ra tấn công vào trước núi phía sau núi chỉ vì quý ta hai ra minh nước nói chính là trước bảy châu liền còn đại tống sau cựu châu nhà ai trước vào tay liền là ai ủy hướng dương ngắt lời nói lẽ nào lại như vậy h u vân m ư ờ i sáu châu vốn là một thể lâu thất k h o á t khoác tay ta mang thương vô lực lúc nói chuyện ngươi n g h ỉ x e n vào ngươi như vậy chừng ta cũng vô dụng minh ước g i ấ y trắng ngự đen muốn trách liền đi trách ngươi ra sứ giả đợi ta nói xong nhà ngươi hoàng đế tự nhiên nghĩ tận chiếm m ư ơ i sáu châu thế là chia binh hai đường đồng quán đánh trước núi loại sư đạo đánh phía sau núi ha ha ra luật thuần tiêu cán bọn chuột n h ắ t cũng ra luật đại thạch nhà ta chi trốn tù cũng đã mỗi hợp đánh đồng quán binh bại như núi đổ cũng coi như một cọc dị sự Vì hướng dương mặt mo đỏ hửng t h ầ mắng m man di vô tri cái gì liền cứ gọi dị sự đây là ta đại tống thông thường thao tắc cũng ngươi lại không kiến thức cũng may lâu thất trào phúng m ộ t câu cũng liền thu nhỏ miệng lại loại sư đạo đánh cho lại không tệ liên tiếp thắng tốt mấy trận kỳ thật nói tỉ mỉ đến cũng là chiếm nước ta tiện nghi liêu quốc có thể chiến tri quân đã bị ta đánh tới tám chín phần m ư ơ i ha ha ra luật diên hy chỉ sợ cũng nghĩ như vậy cảm thấy giang sơn đưa các ngươi người tống không cam tâm vì vậy dứt khoát đầu hàng nô hoàng a cốt đả phong hắn làm vân châu vương lâu thất màu vàng nhạt ra mặt bên trên lộ ra một k i a huyết sắc c ư ờ i đến cũng vui vẻ q u chỉ huy sứ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám phía sau núi cửu châu là người ta vân châu vương địa bàn nhà vân châu vương h à n g kim tự nhiên về nước ta tất cả loại sư đạo tại nước ta thổ địa bên trên đánh đông dạy bắc chỉ sợ có chút quá mức đúng hay không thế là nô hoàng làm ta lâu thất ngân phật khả hai cái linh hai vạn bình tới khê lên giá quý hướng dương cười lạnh nói chỉ sợ không chỉ là muốn khuyên căn đi lâu thất lắc đầu trên mặt lộ ra trung thực chất phát thần sắc thiên địa lương tâm quy chỉ huy sứ thiên địa lương tâm chúng ta là minh ước c h i quốc n h à như là vì đánh trận không nói mười vạn người ta c h ỉ ít mang năm vạn người đến đây đi lúc ấy trừ liêu trung kinh còn đang tấn công cái khác đã vô dụng binh c h i điệp quy hướng dương bản ý không chút nào chịu tin hắn nhưng nghe đến đó cũng không khỏi do dự lâu thất một bộ thành thật với nhau thần sắc nếu ngươi không tin đi hỏi loại sư đạo hắn như chết rồi hỏi cái khác ở đây tổng tướng ta lúc ấy đi vào vẫn chưa công kích quân tống ta nguyên thoại ở đây nó chính là liêu đế đã quy hàng đại kim những n à y thổ đĩa đã là đại kim quốc tất cả đại kim hoàng đế chiếu viết người tống chớ đạp ta thổ một bước không phải vậy chính là các ngươi lương minh m ộ i ước nhưng là lâu thị nắm tay một đám t h ở d à i nói ta cũng lý giải chúng ta võ tướng kiến công không dễ nhất là các ngươi nước tống đánh trận cơ hội vốn là không nhiều đội ta là loại sư đạo đánh tới cái kia phân thượng cũng không chịu lưu thủ thế là hắn tiếp tục tiến đánh liêu binh có thể liêu binh đã hàng a hắn đánh cho là ta kim binh a ta phụng mệnh làm thống xoáy đến tiếp nhận đầu hàng như là bất kể sợ không muốn bình sinh biến cố ngân thuật khả nghe đến đó trong lòng âm thầm khâm phục chính mình cùng lâu thất trung pi là khó so liền thấy lâu thất bất đắc dĩ lắc đầu minh hữu gian huyết chiến vô luận thắng bại đều là bình thường hổ thẹn ta chờ may mắn đánh lui trùng tương quân vốn cho rằng như vậy thiên hạ thái bình không ngờ chi k i ê u cái gọi là tây phong quân đông nhiên i ế t ra cư dung quan tiến thẳng một mạch đoạt sát hộ khẩu lại đi đánh vân châu vân châu vương bất đắc dĩ trốn đến hoàn châu cầu ta che chở hắn đứa con kia ngao lưu thoát không biết làm tại sao trốn đi tự lập làm liêu hoàng đến cùng ta chờ khó xử không sợ ngươi quỷ trị huy sứ cho c ư i ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đám hỗ hợp k i n h địch phía dưới tổn hại rất nhiều nhân mã ta ái tử nói đến chỗ này lâu thất không khỏi rơi xuống hai hàng lão lệ mặt mũi tràn đầy đều là tưởng niệm vẻ bí thống quý hướng dương rất là đậu dung nghe qua kim binh không ai định nổi sao sẽ như vậy lại bại hẳn là kia ngao lưu thoát vậy mà là trời sinh tướng tài lâu thất lắc đầu vài ngày trước bọn họ lại tới đánh thành tắt l y hát hàn thường lại là nhận ra hai người quen chính là võ thực dưới trướng chiến tướng một cái làm sa mâu võ nghệ kinh người một cái làm t r ư ở n g thường bắn tên bản sự cao minh vô cùng hai người này đều là cực c h ị võ thực c o trọng ngày xưa theo hắn đi xứ nước ta chúng ta đồng hành mấy ngàn dặm đường quyết định sẽ không tính sai lâu thất sắc mặt dần dần âm trầm ta trong mấy ngày qua mỗi lần suy nghĩ hắn giết bại ta k i a một trận dùng binh thủ đoạn chính cùng võ thực tương tự bởi vậy ta hoài nghi các người nước tống bên ngoài xuất binh hai chi sau lưng còn phái võ thực đến đoạt thu vân c h i điệp đây là các người người hắn biện pháp cũ minh tu xạ đạo ám độ chấn thương đúng hay không q u ỷ hướng dương cả kính ốc lâu thất không nhanh không chậm đem nhân quả nói được rõ ràng hơn nữa còn có nhân chứng t u y ệ t không phải ăn nói lung tung bộ dáng sững sờ lửa này quỳ hướng dương thành thật nói nguyên soái võ thực việc này tại hạ chưa từng nghe thấy sau khi trở về hổ thỏa báo cáo thánh thượng h ả o h ả o điều tra một phen như chính xác là người này gây nên cũng không phải nước ta chỉ thị chỉ sợ là hắn nhà mình sinh ra ý đồ không tốt nghĩ chỉ chốc lát đứng dậy ôn quyền kỳ thật nếu thật là như vậy cũng chưa chắc không phải thiên ý nguyên soái nếu bị vấp ở đây sao không theo ta tiến tống cảnh đợi bình tàn liêu nước ta bậy hạ há vô hậu báo như võ thực chiếm đóng nơi đây không chịu trả lại quý ta hai quốc làm cùng thế hệ chi lâu thất suy nghĩ nửa ngày đem trong đó liên quan lặp lại t í n h kế rốt cuộc gật đầu nói mà thôi sẽ tin ngươi một lần chỉ là nếu muốn ta nhập quan trước phải đem nhạn môn quan phòng ngự đều giao cho ta tay mới có thể cẩn tắc vô ưu q u y hướng dương gặp hắn nhả ra trong lòng cũng tự bung lỏng liền vội vàng gật đầu nói t ố t b ậ y hạ đồng ý ta tự tiện c h i quyền ta cái này liền trở về đem binh mã rút đến hát châu đóng lại một người không lưu đợi quý quân công thành b ắ t trở lại lại trả lại là được lâu t h ậ t không ngờ tới hắn như vậy hào phóng lập tức đại hỷ liên tục gật đầu đây mới là huynh đệ c h i quốc vốn có giao tình đã như vậy chỉ huy sứ mời về hôm nay giờ tí ta chờ tiếp nhận nhạn môn q u n chính là ta cái này mấy vạn người toàn bộ chiến qua đời cũng muốn thay nhà ngươi hoàng đế dọn sạch tàn liêu ủy hướng dương nghe được vui vẻ cười ha ha một tiếng chắp tay mà đi ra đại sảnh nhanh như chấp chạy nhanh vô tung không bao lâu có thủ thành binh t ư ớ n g đề báo kiêng người tống trực tiếp thượng tường h thành một ngày ra đã lên t u y ế t trần c u ầ n c u ộ n như một đạo bạch long đi hướng nhạn môn quan phương hướng lâu thất nghe nói lắc đầu thở dài người này võ nghệ chi cao chỉ sợ còn tại quốc sư phía trên chỉ là đầu góc không được tốt lắm ha ha hoàng thành ti bậc này cơ cấu nếu chỉ để võ nghệ cao nhất trưởng quản sớm muộn muốn xảy ra vấn đề ngân thuật khả cười nói ngược lại không ngờ tới nước tống hoàng đế vậy mà mời ta trở đi giúp hắn đánh trận lâu thất nói h ắ n cũng không tất t n hào tâm bất quá là tọa sơn quan hổ đấu mà thôi ha ha chỉ mong hắn ngồi địa phương tận lực cao một chút đi những chuyện này lại đi lại nhìn ngược lại là tây phong quân là có hay không cái là võ thực thủ bút còn phải tỉ mỉ cha minh thất l y hát kỳ q u a y nói không phải thấy huynh đệ của hắn lâu thất lắc đầu nói hai người kia lúc trước theo sứ đoàn đi trước võ thực mấy cái thì là hơn một tháng sau mới đào tẩu b i ể n rộng mênh mông nếu có thể đào thoát cũng tính là mệnh lớn ngân thuật khả nói ngươi thương thế còn chưa càng không nên nghĩ như vậy nhiều coi như thật sự là người kia ta chờ có nước tống tương trợ diện h ắ n cũng bất quá lấy đồ trong túi cũ lâu thất nhẹ nhàng gật đầu tốt xấu phải vì hoạt nữ báo t h ủ hắn mọi người tại nơi này nói được náo nhiệt lại không biết quý hướng dương trở lại nhạn môn quan ra tay như gió liên tục trưởng giết tám tên quan minh vẫn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ t ậ p ra nhiều lần bàn giao tinh tế h trông coi họ tông như thế nào để mấy cái tiểu nhi cứu hắn đi đi lục soát đi tìm t ậ p ra khó khăn nói động kim quốc nguyên x o á i như bởi vậy gây ra rủi ro ta dạy cho các ngươi cả nhà đều chết hết có phần giáo giao long cách hóa hồ còn núi ngụ trung hướng mặt trời dục hiến quan nhiễu loạn nhân gian chiến hỏa liệt luyện ra ba hoa kim cương đan chương sáu trăm không lấy thiên hạ phụ một người thượng một chương sáu trăm mười sáu không lấy thiên hạ phụ một người thượng một hoàn châu ngoại thành tào tháo trong doanh ngày quá trưa bữa trưa lâm sung lãnh binh ba trăm thông lệ ra doanh t h i ê u chiến mấy ngày liền đến nay tào tháo dưới trướng chư tướng thay nhau xuất trận trên thành luôn luôn làm như không thấy thế là mắng trước đem canh giờ về trại liền coi như làm xong nhiệm vụ hàng ngày lâm sung đi vào giới thành cũng không nói nhiều vung tay một cái tự có kia giọng nhì lớn một miệng lanh lợi mắng tướng nhún nhảy một cái xuất trận chỉ thiên đập mạnh mắng lên trong thành kim chó lại ngay thật các ngươi vốn là heo chó thân ngày xưa khiết đan quý tộc tử h à n g cùng heo chó làm gian thần hoàn g nhan lâu thất lao dâm người dâm loạn cung đình không đóng cửa vân châu vương ra đem t hai tre hoàng phi ai nhà nhà gọi xuân hoặc là nói lao tào dùng người không bám vào một khuôn mẫu đâu năm đó một tờ cầu hiền lệnh chân chính gọi là chỉ cần có tài là nâng sử dụng hết tài năng của con người liền đến hôm nay thủ đoạn cũng vẫn là đồng dạng dường như cái này mang trận lớn lên bất ứ c ức văn không thành võ chẳng phải cũng không biết là cái nào thuộc người bản danh cứ gọi là ti đạt chỉ vì trời sinh rộng lớn lại có thể thuận miệng hư cấu từ ngữ mang lên trầm động du dương hoa văn trồng chất liền bị lao t à o chỉ làm người mới n ổ hắn là g i quý chuyên ti mắng trận trước người này mắng khởi trận đến lưu loát thêm hai liền dường như ca hát nhi bình thường nhưng lại không hợp thời hạ khúc phổ bởi vậy mãn quân bên trong nghệ thuật đều gọi hắn làm l ệ n h gia phổ nhi l ệ n h gia phổ nhi t i t đạt nhưng thấy l ệ n h gia phổ nhi một bên hát một bên gật đầu d ậ m chân hai tay càng là khoa trương huy động cả người liền dường như lò s ò thành tinh đồng dạng chớ nói hai phe quân tốt liền dường như lâm s u n g bậc này đ i ệ thất người mà âm sâu hai phía dưới cũng không khỏi theo hắn gật đầu hoàng phi mặt váy đỏ phá lâu thất cười đến hoác hoác hoác ra luật riê nón xanh v thời gian này hắn không nghĩ tới lệnh ra phổ nhi ti đ ạ t chính mắng vui vẻ đông nhiên cửa thành mở rộng hoàn nhan ngân thuật khả ở giữa tắt l y hát hàn thường chia nhóm hai bên lanh binh năm trăm giết ra cả kinh ti đ ạ t dưới chân trượt đi một phát ngã ngồi không kịp đứng dậy dùng cả tay chân vọng sau liền chạy lâm sung lấy lại tinh thần lấy xuống xà mâu liền đợi c h é m giết ba cái kia kim đem tể dễ ngựa dừng bước tại một tiên bên ngoài ngân thuật khả quát chậm đã chậm đã hôm nay ra khỏi thành không phải muốn cùng ngươi chờ đậu thủ chuyên muốn hỏi một câu nhà ngươi đại ca võ thực ở đâu nhà ta nguyên soái muốn thỉnh hắn ở trước m Quái t h a i bọn họ sao hiểu được ca ca ta ở đây lập tức giật mình không đúng cái thằng này nhóm chẳng lẽ là lừa ta hắn cái này một do dự vết tích liên lộ không đợi mở miệng phân trần ngân thuật khả đã cười ha h a chỉ là ngân thuật khả trên mặt dù cười ánh mắt bên trong đều là lạnh như băng chi ý mà thôi quả nhiên là kia họ võ hừ chỉ hận lúc trước chưa từng lưu hắn lại tính mệnh gây nên có mối hỏa ngày nay lâm xung cả giận nói đánh rắm rõ ràng là ca ca của ta nhà mình biết tiên cơ đi ngược lại nói được các ngươi phát hiện tâm đồng giả hắn cái này vừa nói ngân thuật khả mấy trong lòng người càng thêm vô cùng s á c thực lạnh hư một tiếng không cần phải nhiều lời nữa t h ẳ n g r ụ c ngựa về thành lâm xung cũng không có lòng hàm chiến vội vàng quay lại đại doanh đem việc này báo cho lão t à o l ã o t à o nghe thôi không khỏi những mày giáo đầu cùng hoa vinh đều là tại bắc quốc lộ gia tướng thanh thiên bạch nhận ra t r ợ bị bọn hắn nhận ra cũng không vị kỳ chỉ là các ngươi đều theo sứ đoàn đi trước hắn chính là nhận ra cũng chỉ cho là tống đình tham dự việc này như thế nào đống nhiên đến lừa ta tại hay không đứng dậy bước đi thong thả hai vòng vỗ tay một cái nói không tốt chỉ sợ nước tống cùng kim quốc có chỗ giảng hòa hai bên nói mở n h ữ n quả lúc này mới nghi đến trên người ta chúng tướng nghe tất cả giật mình lại như không tin chỉ có công tôn thắng đứng dậy thản nhiên nói như nói như vậy đến lao loại t ư ớ n g công sợ l à bại lao tàu bừng tỉnh cắn răng nói đúng vậy nghĩ đến triệu các cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng muốn dẫn kim binh đối phó l i ê u binh hộ diên trước mặt mũi tràn đầy hoang đường t h ầ n sắc hoàng sợ nói hán đường đường một cái hoàng đế tung hoa mắt thù hai chút cũng không đến như thế đi tàu tháo khoát tay thở dài lần trước ta để mã linh đi nhạn mượn quan ước loại xoáy giáp công ty binh mã linh hồi báo loại xoáy linh bốn vạn nhân v ã n viện binh biệt kinh quan bên trong chỉ có tông trạch lão đầu nhi mang năm giả yếu trấn thủ không dám nhẹ ra triệu các khi đó cũng không biết ta chờ náo ra sự nghiệp biết rõ kim binh hơn mười vạn gó quan còn điều đi đại bộ phận nhân mã có thể thấy được hoảng loạn thái độ như loại sư đạo binh bại nhớ tới dẫn kim binh ngăn địch cũng thuộc về lẽ t h ư ờ n g lao t à o lúc này còn không biết người ta triệu quan gia thượng một lần chính là muốn mời được kim binh thuần là lao loại tự tác chủ trương lúc này mới kéo dài đến nay hồ diên trước nghe vẫn còn có chút không tin ca ca nói được dù có trấn tướng chỉ là tiểu đệ vẫn như c ũ không nghĩ ra cái này quan gia muốn hoa mắt t thai đến mức nào mới có thể đi ra chiêu này tào tháo cười khổ nói hiền đệ ngươi là h ả o hán tự không biết tiểu nhân tâm điệp tiểu nhân quân tử gì đừng quân tử còn có công tâm tiểu nhân duy thấy tư lợi như thế mà thôi gặp hắn vẫn là mờ mịt lại nêu ví dụ nói thạch k í n h đường vì bản thân chi lợi cắt tú vân đ ị a giấy vay đ a n binh hắn là xa đảng người không nói đến chi l i ê n nói đường túc tông lý hành kia là đại đường chính xác ca nhưng năm đó bình loạn an sử cũng cùng hồi h ộ t người mượn binh ước định phá thành về sau t h ổ địa sĩ thư về đường kim lụa con cái về hồi hộp ha ha công phá lạc dương về sau hồi hộp tung binh đại đoạt lê dân chi thảm lý hành chẳng lẽ không gặp ư thấy cũng tờ h ơ vậy bởi vì trong mắt chỉ thấy tư lợi không còn một điểm công tâm h ô diên trước lúc này mới nghe hiểu cắn răng nói bậc này người cũng xứng làm hoàng đế công tôn thắng lại là ánh mắt sáng lên tiểu đệ ngày xưa cùng sư phụ đọc sách người ngụy lý khang vận mệnh luận có nói cho nên cổ chi vâng giả đóng lấy một người t r ị thiên hạ không lấy thiên hạ phụng một người cũng này tự ý d ù m ì n h đạo lý từ đầu đến cuối không thể hiểu hết vừa mới văn ca ca ngôn ngữ bỗng nhiên tỉnh n ộ há không phải là quân tử tiểu nhân khác biệt dường như cái kêu hoàng đế bảo tọa như quân tử ngồi chính là một người chị thiên hạ tiểu nhân ngồi đi chính là thiên hạ p h ụ một người chính nói gian thời thiên chạy sộp trong trường báo tin kk ngoài doanh trại đến trên dưới một trăm cái quân tống đạo là kk cố nhân có thiên đại v i ệ c gấp muốn tới b ẩ m báo tào tháo mừng rỡ hẳn là tông n h ữ lâm đến vậy lúc này liền hướng ngoài trướng phóng đi chớ nhìn hắn hai đầu trần ngắn chuyển ra thời thiên triển khai khinh công đều khó đ ổ i kịp thật không hổ là nhắc tào tháo tào tháo đến tiên cổ đệ nhất n h e người n đại cửa doanh trên tường trước cửa sĩ tốt nhóm tên lên dây thương chỉ trước hơn ngàn người nhìn chằm chằm vây quanh hơn trăm phong trần m ệ n mọi quân tống lao tào một làn khói chạy tới trong miệm hô lớn đều tảng ra đều tảng ra không gặp nhà ta trưởng bối tới đây sao giữ cửa tiểu giáo nghe giật mình vội vàng lĩnh người thù bình khí tào tháo hô xuyên qua đám người liếc nhìn lại liền thấy tông trạch ai nha một tiếng hai tay nắm ở tông trạch bàn tay hai hàng nước mắt nói đến là đến nhữ lâm công lão nhân già, vài năm không gặp tóc trắng lại thêm nhân gian gian nan vất vả có thể nói vô tình vậy tông trạch bất đắc dĩ mà xin vào trong lòng b u ồ n không được tự nhiên thấy tào tháo một phái chân tình bộc lộ bộ dáng cảm thấy nhẹ lòng một chút gượng cười nói ha ha biên tái gian nan vất vả tự nhiên vô tình nhưng mà nếu không phải võ mạnh đức thủ đoạn thông tin lão phu bây giờ còn tại đăng châu uống rượu ăn cá cũng không cần chịu này gian nan vất vả cũng đây là điểm lão tảo lúc trước cấu kết cao cầu đem hắn một cái thông phán điều đến nhạn môn quan làm phó tướng cố sự nhưng mà lão tảo cỡ nào ra mặt xúc động nói công hữu đại tài há có thể khuất tại một trận phán b i n h điên hổ chiến khiết đan đấu nữ chân cái này vài năm dù vất vả là có thể an ủi công trong l ò n g ngực bản sự vậy tông trạch cười khổ khoát tay lão phu có cái dám bản sự như có bản lĩnh cũng sẽ không tới đây gặp ngươi nói thẳng đi hoàng thành ty chỉ huy sứ quỳ hưng dương mang theo thánh chỉ đem ấn kim bài đến làm ta lanh binh đi h á n châu để nhạn môn quan tại ký quốc ta không chịu từ bị hắn bắt được hạ tại lao ngục nhờ có mấy vị này hậu s i n h cứu nghĩ tới nghĩ lui cũng đành phải tới tìm ngươi chương 616, không lấy thiên hạ phụ một người thượng hai chương 616, không lấy thiên hạ phụ một người thượng hai tào tháo con mắt loạn chuyển những lâm công sao biết võ mỗ ở đây tông trạch k i n h thường nói nếu muốn người không biết trừ phi mình đ ừ n g làm lần trước cái kia giẫm vòng nhi hắn tử đến hẹn ta công kim chính là thần câu tử mã linh a hắn là đ i ề n hồ đại tướng ta chẳng lẽ không biết còn có thể cứu tiểu ca của ta mấy cái t ă n g kiền hà đại chiến từng cùng các ngươi kể vai chiến đấu hiểu được ngươi mấy cái tia đại tướng đều là lương sơn người tự nhiên đoán ra là ngươi tào tháo cười to võ mô làm việc lúc đầu bằng p h ẳ n g cũng không từng cố ý giấu người chẳng qua là ban đầu ra luật thuần xuôi nam lo lắng đồng quán chờ người vượt mất cơ hội tốt bởi vậy không thể không đến chiếm đóng n vân mặt đất miễn cho không công vì kim quốc c h ỗ đoạn tông trạch thở dài nhưng nguyện ngươi tâm có thể như miệng v ư n g tốt tào tháo nghiêm mặt nói lão nhân ra trước tuổi thái nguyên từ biệt dù chưa từng gặp mặt công tri giáo hối lại khắc sâu vào trong lòng một mực không dám quên nguyên lai làm sơ bình điền hổ thái nguy tào tháo hồi sư đi đánh thấm huyện trước khi đi r ụ c thấy tông trạch tông trạch khéo léo từ chối làm võ tòng truyền cáo hắn bắt tự người có trí riêng chớ thẹn thanh thiên tông trạch sắc mặt phức tạp thật lâu thở dài nói ta tại đăng châu rất có bạn cũ thường thường thông tin biết người chỉ hạ m ấ y châu quốc thái dân an dân chúng không nhận ước hiếp cái này u vân chi điệm như triều đình vô lực tới tay trong tay ngươi ngược lại tốt qua tại những dị tộc kia trong tay tào tháo khoát tay cười đồn nói như lâm công sở nói sai rồi cái gì trong tay ngươi trong tay của ta kẻ hèn này thanh châu tiết độ sử võ thực dưới trướng thổ đ i ệ cùng tống cảnh bình thường đều là người hán c h i thổ c n g tông trạch văn tài bất phảm há nghe không ra hắn lời nói bên trong cái nào cũng được chi ý duy cười khổ mà thôi tào tháo ngầm đầu nhìn về phía trong đám người mấy tấm mơ hồ khuôn mặt quen thuộc tiểu nhạc phi ca ca nói không sai chứ nhạc phi không ngờ hắn đem ra ca ca đệ đệ xưng hồ đến hắn làm người hồn trọng chính trực không tăng trưởng tại từ lưới c h i phòng nhất thời không khỏi ngạc nhiên vương quý phản ứng lại nhanh cao giọng nói thử ai là người đệ đệ tào tháo nắm tay vạch một cái kéo trong bốn biển đều hưng đệ vương quý dù có tư phong lại không học thức lập tức cũng nốc trễ ở nhạc phi cái này lúc phản ứng lại tiếp lời nói mặc dù trong bốn biển đều hưng đệ nhưng mà đạo khác biệt không thể cùng mưu đồ tào tháo khoát tay nói sai vậy bằng cử h u y ề n đệ những lời nói cùng ta bất đồng bất quá là năm đó cùng lệnh sư có chút khác nhau huệ được lao nhân ra hộp máu bởi vậy như trong lòng ghi hận chỉ là những lạ i nghĩ lại lúc trước ta cùng hắn tranh luận diễn phần mình cầm đạo lý gì bây giờ quay đầu lại nhìn lại lại như thế nào nhạc phi thần sắc run lên nhịn không được hồi n h ớ n g à y đó sắc mặt không khỏi đại biến tào tháo ánh mắt lướt qua đám người thản nhiên nói ta cùng chu đồng tiền sinh mấy năm trước từng có tranh chớp nguyên nhân gây ra là hắn nói ta nhị đệ tính tình tiêu căng s ắ t tâm sôi trào ta liền lời nói nhị đệ tính nạo bởi vậy không thể gặp đạo trích hiếu sát chỉ đối l ấ n thế chi cùng đồ tương lai thiên băng địa liệt mới biết người nào thật sự là t r ư ợ n phu dứt lời nhìn về phía nhạc phi ta nhị đệ bây giờ chính là cao đường châu binh mã đô thống chế liêu binh hai mươi vạn n ă m đến giết đến đồng quán bức nón bỏ háo giáp lại không thể qua cao đường châu n ử a bước sơn đông vô số sinh dân bởi vì hắn không bị tàn sát hắn võ tỏng có thể tính t r ợ phu sao nhạc phi sắc mặt t r ă n nhật còn chương ô n ngữ tông trạch trước nắm tay vỗ cười ha hà khá lắm võ nhị lang hào ti lao phu chưa từng nhìn lầm hắn những ngày này luôn luôn nghe được liêu binh hát vang tiến mạnh lại không biết hắn n ử a bước khó vào sơn đông nhạc phi những ngày này trong quân đội rất mộ tông trạch làm người gặp hắn khen lớn võ tỏng ngạc nhiên sau khi cản phát ra không biết làm sao vương quý lại gọi nói ý ý n g ư ơ i nhị đệ lợi hại như vậy vì sao không đi cần vương cứu giá tao tháo cười nói đúng vậy à ngươi mau mau đi hỏi quan gia cùng đồng quán ta nhị đệ bản lánh như vậy sơn đông lại không xa vì sao tình nguyện đ i ề u nhạn môn quân coi giữ lại không cứ gọi hắn cần vương vương quy chờ người tự nhiên không biết võ tòng đoạn tuyệt với đồng quán ăn hắn một cái hỏi lại nhịn không được vào đầu b ứ t t a i liền hỏi nhạc phi đúng vậy à đại ca vì sao hoàng đế lao tử không triệu sơn đông binh mã c ầ n vương nhạc phi chắc mắng im ngay triều đình chư công tự có lời bản cao kiến há lại ngươi ta có thể phỏng đoán tào tháo chỉ một chỉ nhạc phi ta cùng chu tiên sinh tranh luận điểm thứ hai chính là ta nói thiên băng địa liệt hắn nói thiên hạ thái bình ta nói kim nhân như hổ hắn nói lao tử không tin tông trạch nghe đến đó dù là một chán kiệt cáo cũng không khỏi nhịn không được cười lên nhạc phi nhịn không được trận mắt chừng một cái bắt bắt bỏ nói, sư phụ ta nguyên thoại cũng không phải như vậy tào tháo nói đại khái một cái ý tứ thôi ha ha hôm nay thiên hạ phải trăng thái bình thế nhân có mục đều thấy bằng c ử a A, thanh âm hắn bông nhiên trở nên nâng g trọng chân thành cần biết gió n ổ i tại thanh bình chi mạng ta chờ kẻ làm tướng xem xét thiên thời liệu tiên cơ chính là bộ phận như chờ c u ầ n phong gào thét mọi người đều biết ta trở lại cho rằng có phải hay không chỉ đột chút nhạc phi ánh mắt minh diện cắn răng không nói tào tháo cười một tiếng lại nói ngươi mới vừa nói huynh đệ ngươi không nên phỏng đoán triều đỉnh lời bàn cao kiến ta cùng ngươi sư phụ tranh luận điểm thứ ba chính là ta nói trên triệu đỉnh trùi bất tỉnh thần d u n g đem yếu binh mệnh so liêu còn không đủ ăn nói tranh hùng tại kim sư phụ ngươi mắng ta lớn mật nói đến chỗ này nụ cười càng thịnh ta lại dựa vào lý lẽ biện luận nói triệu quan gia trừ viết chữ làm thơ làm nữ nhân lại vô sở trường chính là viết chữ làm thơ làm nữ nhân ta cũng thắng hắn sư phụ ngươi liền đoạt ngươi thương đ â m ta lại giận quá sinh bệnh nôn ra máu hắn vốn còn nghĩ nói lâm sung sự tình nhưng cái này lúc chúng tướng đều đi vào sau lưng tào tháo không muốn để lâm sung trước kia chuyện thương tâm vì vậy nén xuống không nói chỉ nói, nói ngươi nhìn triệu hoàng đế để sơn đông hùng binh không cần để thiên hạ kỳ h i ể m tại k i m n h â n đầy trong đầu xua hổ nuốt s ó i ý niệm lại không biết hắn nhà mình bất quá chuột thỏ chi lưu dựa vào cái gì tự cho là có thể điều hành hồ lang vi huynh nói hắn chỉ biết viết chữ làm thơ làm nữ nhân chẳng lẽ sai không thành vương quý nhịn không được muốn phản chiến đại ca cái này họ võ lời nói dường như cũng không phải không có lý nhạc phi cả giận nói ngậm miệng dứt lời nhìn về phía võ thực t h ầ y ta đường đ ư ờ n g đại hiệp nếu bàn về ánh mắt hoặc không kịp ngươi lâu dài nhưng là trong lồng ngực h í n h khí tào tháo lắc đầu mỉm bằng cử hiền đệ không phải nói như vậy đạo lý ngưu hình cùng ngươi nói quốc gia đại sự ngươi cùng ta kéo giang hồ lục lâm bất quá nói giang hồ liền nói giang hồ nhà ngươi thiểm tây đại hiệp thiết tý kim đao chu lão gia tử cả đời trượng nghĩa hành hiệp giết qua rất nhiều giang hồ đạo trích bởi vậy lấy quốc sĩ tự xưng là xem thường ta nhị đệ vậy ngươi có biết ta nhị đệ lại làm sự nghiệp gì vương quý reo lên không phải liền là ngăn trở liêu binh sao cái này lại không phải chuyện giang hồ nghiệp tông trạch tăng háng một cái hà bắc h ổ vương điền h ổ là võ nhị lang trước trận chém giết nhạc phi mấy người cùng nhau chỉ trệ điền hồ giang hồ hắc đạo cự phách cái này cuối cùng chuyện giang hồ đi tao tháo lại nói còn có một chuyện, sợ là nữ h lâm công cũng không biết chu miễn kẻ này họa loạn giang nam hơn m ộ ư ơ i năm có thể nói tội ác trồng chất t h á n h công khởi nghĩa phương lạc mấy chục vạn người muốn giết hắn còn không thể các thủ ngươi chờ có biết lại là ai tại kim lăng kê minh tự dưới xung đột ngàn quân lực chiến sáu đại cao thủ c h ẳ m chu miễn đầu cho tại vạn chúng trước mắt mấy người nghe giật mình vương quỷ thật thanh nói không phải minh giáo nguyên x o á y đổ h ổ đào tư hành phương sao tào tháo cười to thạch bảo người đến nói thạch bảo ở phía sau nghe bọn hắn đàm luận chuyện cũ mặc dù có chút không lớn nghe hiểu cũng không khỏi nhiệt huyết sôi t à o lúc này nghe được gọi hắn không k h i đại hỉ dân g trào đi ra ô n quyền nói tại hạ nam ly thần đao thạch bảo minh giáo ngày xưa n a m đại nguyên x o á y một trong tông trạch nhạc phi chờ người nghe cũng không khỏi giật mình thấy thạch bảo khỏe mạnh dân g trào trong lòng biết hơn phân nửa không giả cũng đều ô n quyền đ á p lễ thạch bảo trầm d ã i nói chu miễn bị chu d i ệ t lúc tư hành vương còn trong động dưỡng thương vô số minh giáo huynh đệ đều là chứng kiến k i ê u kẻ giết người lúc ấy phụng chỉ đến d i ệ t ta minh giáo chú đóng ở tiên châu trên đường đi nghe nói chu miễn v ớ gác tức sùi bậm mép lặng yên cách d a n h chỉ đem một viên tiểu tướng lao tới kim lăng bốc lên đổ hổ đao chi danh chu sát kẻ này người này chính là sống điện vi võ tòng võ nhị lan g vậy tông trạch chờ người tất cả giật mình chỉ có vương quý nhảy lên chân vũ nhạc phi nói ta nói cái gì tới ca ca ta lúc ấy có phải hay không liền cùng ngươi nói người này nhất định là chúng ta cựu ra không phải vậy vì cái gì đi theo hắn tiểu tử giết chu miễn thế thân hết lần này tới lần khác báo ra nhạc phi danh hiệu hắn hưng vẫn không hiểu lại đối t h a n hoài trương hiển reo lên các ngươi còn nói là chúng tên chỉ có tiểu ra trí tuệ bất p h ẳ m hiểu được hẳn là đối đầu nhạc phi lo nghĩ thân sắc nợ nụ cười cổ k h á i bốc lên tên của ta là kia dương tái hưng tào tháo gật đầu ngươi chưa quên hắn hắn cũng chưa từng quên người cũ bằng cử hiền đệ cái gọi là t r ă m sông đổ về một biển năm đó ta chở dù có tranh chấp thiên hạ thế cục biến nào đã nhiều người ta bây giờ hẳn là vẫn như c ũ là đạo khác biệt thư nhạc phi chấn động không biết đáp lại như thế nào tào tháo cũng không ép hỏi cười ha ha một tiếng trái tay vịn chặt tông trạch tay phải kéo lấy nhạc phi nhữ lâm c ô n g bằng cử hiền đệ nơi đây cũng không phải nói chuyện ở c h ỗ đó lại vào trong doanh tự thoại tông trạch bừng tỉnh a nha bất chi bất giác bị ngươi giật ra chủ đề võ đại lang mặc kệ ngươi đến tột cùng ra sao lập trường nhặn môn quan cuối cùng không thể nhượng độ tại dị tộc nha tào tháo chấn lông mày nói những lâm công chớ buồn quốc người triệu thị chi quốc cũng nhà hắn tổ tông đánh cho cơ nghiệp hắn muốn bại hoại tự do hắn thiên hạ người người trong thiên hạ chi thiên hạ vậy hắn muốn bán nước là tùy hắn nếu muốn bán thiên hạ võ mô cái thứ nhất không đáp ứng nhạc phi chấn động nghĩ thầm cái thằng này thật sự là lòng lan g giả thú nhịn không được liền muốn giật ra tay nhưng mà lao tào liền dường như một cái vô s ỉ c ặ t bã nam cười h ì h ì nắm chặt n ắ m đấm mảy may cũng không chịu bung ra nếu bàn về nhạc phi sức lực chính xác muốn phát lực dãy rủ mở nguyên cũng không khó chỉ là hắn dù sao cơ tử lần này đến có việc cầu người đối phương không chịu vung tay hắn liền kéo không mở ra mặt liền dường như kia thích sĩ diện tiểu khuê nữ bị cặn bã nam cứng r ắ n kéo tay lại g ụ c d ã y ruộng lại sợ náo ra động t ĩ n h làm cho người vây xem xấu hổ tốt không làm khó dễ cúng đây chính là thủ đoạn tiểu nhân quân tử tâm nhân gian khó kiếm mấy c h i âm quân quận thế tục đều tội ta nhưng thấy cắt sỏi không gặp kim tính toán thời gian một chút bảy giờ năm nghìn chữ trung gian liền ăn mấy cái bánh bao ai tay tản đáng là vậy hôm nay hẳn là không chữ sai đi chương sáu trăm mười bảy không lấy thiên hạ p h ụ một người hạ một chương sáu trăm mười bảy không lấy thiên hạ p h ụ một người đám người vào xoay trướng d i ê n phần mình ngồi xuống lao t à o lúc này mới bông ra nhạc phi tông trạch ôm một cái q u y ề n nghiêm mặt nói võ đại lang vài năm trước đăng châu gặp mặt nói chuyện ngươi ta không hài lòng nhưng bây giờ hà bắt chìm trong ngươi lại có thể tại liêu cảnh gây s ó n g gió như đoán không tệ cho là vượt biển mà đến có thể thấy được ngươi khi đó giành đăng châu quả thực mưu tính sâu xa lao phu còn lâu mới có thể cùng vậy hơi trầm âm còn nói thêm chỉ là tha thứ lao phu nói thẳng thực khó tin ngươi cử động lần này thuần là một phen công tâm tào tháo trả lại hắn thi lễ cười ha hả nói công tâm hay không nhưng thấy thế nào luận định như lấy thiên hạ vì công vợ mộ chính là một mảnh công tâm nếu chỉ lấy hoàng đế hỉ nhạc vì công hoa thạch cương mới là công tâm vợ mộ lại hết sức tư tâm tạp n h i ệ m vậy hoa thạch cương mới là công tâm mấy chữ lập tức nghẹn được tông trạch á khẩu không trả lời được lao t à o thoải mái cười một tiếng vô luận nữ lâm công tín ta hay không vợ mộ vẫn là muốn nói thẳng một câu ta thật không phải lòng lang giả thú chi độ vậy nếu như thánh thiên tử tại vị ta cùng huynh đệ u du trong rừng nhanh sống một thế cũng mong muốn cũng nô cùng nữ lâm công thậm chí chu đồng tiên sinh chân chính khác biệt chỗ ở chỗ các ngươi còn tin triều đình có đạo mà ở t a trong mắt triều đình này chủ bất tỉnh thần định thực không đủ để bảo đảm thiên hạ nói đến sau vài câu nụ cười thu liễm nói năng có khí phách nhạc phi bỗng nhiên nói nguyên nhân chính là như thế chúng ta ha không càng làm hăng hái gây nên quân nghiêu thuấn bên trên dùng lại phong tục thuần tông trạch nhìn nhạc phi liếc mắt một cái đầy dây tán thưởng tào tháo lắc đầu bật cười tốt một cái gây nên quân nghiêu thuấn bên trên dùng lại phong tục thuần như dụ hiệu đỗ tử mỹ cưỡi lừa mười ba năm lữ ăn kinh hoa xuân ư hai người dẫn dắt câu thơ đều là đỗ phủ tặng vi trái thừa trượng hai mươi hai vận nội dung cái trước là, lòng mang Lý Nghĩ, cái sau là cảnh ngộ chi h i thực nhạc phi lập tức không nói gì đang châm chước cường đối lão tàu chắc có hứng thú chống lại hướng hắn chừng mắt nhìn nói bằng cử hiện đệ kỳ thật ngu h u n h cùng quan gia cũng có vài lần gặp mặt ngươi nếu muốn gặp hắn ngu h u n h lại nhưng vì ngươi dẫn kiến chỉ là ngươi tin hay không ngươi như muốn đưa quân tại nghiêu thuấn quan gia không thèm để ý ngươi ngươi nếu có thể cùng hắn tâm sự viết như thế nào thơ vẽ tranh làm vườn phiêu biểu tử kia mới chính thức cách lên như diều gặp gió không xa vậy lâm xung tự thấy nhạc phi không ngừng lặng lẽ nhìn hắn lại một mượt xi quả đấm không biết như thế nào mở miệng lúc này thấy nhạc phi bị lão tàu g i u cợt sắc m thấp giọng nói tiểu sư đệ đại ca nói được lời tuy khôi hài nhưng ngươi đã là sư phụ đệ tử biết được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bốn chữ nếu không phải nguyên liệu đó chính là giáo cũng sẽ không dạy trương h i ề n không khỏi gật đầu tiếp lời nói đại ca lâm sư huynh lời nói kỳ thật không tệ sư phụ giáo cho thương pháp của ngươi cùng dạy cho ta liền bất đồng hắn nói khí lực của ngươi lớn phản ứng nhanh đây đều là trời sinh bản sự bởi vậy thương pháp của ngươi ta học ngược lại r ồ i rẻ vương quý trận mắt nói đốt sư phụ nói không cho phép chúng ta nhận lâm giáo đầu làm sư h u n h ngươi q u y n rồi lâm xung sắc mặt chấp nhận túi đầu không nói t một bên nói một bên nghiêng đầu nhìn về phía nhạc phi mấy người người tin vi huỳnh mật câu chu tiên sinh được lưu danh tại giã sử tạ đàm đã vì cực hạn mà ngươi lâm sùng xứng hưởng miếu quang công ghi tên sử sách có gì khó ư hai người các người dù có ân tình thầy trò t đứng dậy ôm quyền nói lâm sung ngu dốt võ phu nếu không phải ca ca thường xuyên dạy bảo đợi này tất vô tạo thành tào tháo cười ha hả nói ngu hình như không có người những huynh đệ này lại há có thể có thành cựu tông trạch luốt vút trong dâu thuận thế nói võ đại lang ngươi có những hảo huynh đệ này người khác khó mà làm thành sự tình ngươi chưa hẳn không thể đương kim thiên tử kỳ thật thông minh bất phàm chỉ là trong triều trọng thần đều khúc ý mị thượng hạng người bởi vậy hư rồi tâm tính bây giờ cường địch ở bên nếu là ngươi lời còn chưa dứt võ thực cười nói n h ư lâm công sai vậy t ử nói bốn mươi trưng trạc triệu quan gia bốn mươi tri niên tâm tính đã hư há có thể phục chính huống hồ hắn chi ngạc lớn lại không phải hôm nay võ mộ dù kiến thức n ô n g cạn cũng biết trương tướng ngữ này ngạc lớn không thể quân tiên hạ cũng tông trạch nhạc phi lướt nhau diễn phần mình thờ g i i tào tháo lời nói trương tướng tức trương đôn con dấu dày Chân chính văn võ song toàn võ biên n tay s h n vật, tự giới ệ u cắt v làm từ lương tướng thủ thiên hạ làm từ thánh quân an nhưng nếu là trong triều không có thánh quân lương tướng ước vạn lê dân liền đáng đợi vì dị tộc ngựa châu sao Phanh phanh t ha ha ba ba xác h nhạc phiến b i lâu nay g nhẹ nhàng nói chư vị tới trước chúng ta huynh đệ chính nghị luận tống hoàng mượn kim binh ngự liêu một chuyện huynh của ta so với giấy vay đan binh chi thạch kính đường mượn hồi h ộ t binh chi lý hanh đều vì hoàng quyến tư lợi đưa thiên hạ tại không để ý hạ người cũng Tiểu i đạo l ề nói nhớ tới ngày xưa chỗ đọc vận mệnh luận lập tức ngộ cùng, như thế nào thành quân. Quân tử chi quân cũng, lấy một người thiên hạ, như thế nào hôn quân.、Tiểu、nhân chi quân cũng, lấy thiên người. chỗ thế chi hạ, thế chi hạ phụ tới tức tử một trị Tiểu một lấy lấy xưa đọc lập đến chỗ này công tôn thắng phất ống tay h á o một cái mặt mũi tràn đầy tiêu sái tiểu đạo tuy là phương mọi người tổng cũng sinh dưới trời này hắn v ì quân giả bất lợi ta một trong hảo ngược lại đem tính mạng của ta thân ra cung cấp dị tộc thị tá lấy toàn này tư lợi ta như vẫn như c ũ xem hắn vị quân tôn chi quy chi hẳn là sương cốt tiện ư hắn làm hoàng đế coi ta là thành cho thổ bún đất xem như lấy lòng người khác tế phẩm ta còn coi hắn là thành trí cao vô thượng hoàng đế ta chẳng lẽ tiện sao thạch bảo nhảy người lên vỗ tay kêu to đạo trưởng nói được lại đối không có triệu quan ra bên ngoài vô bảo vệ chi lực bên trong vô tử ái chi tâm hạ xứng làm thiên hạ này chi chủ nhạc phi trừng lên mắt quát to nhưng mà chúng ta sinh tại nước tống đỉnh tống thiên dạy tống thổ an tống lương hưởng tống l ộ c hà quốc cân trọng tự làm nắm trung nghĩa l ấ y báo quân vương có lẽ có không khắp nơi tất nhiên là chúng ta đền bù lúc như quân vương trí thiện mọi chuyện đều có thể chúng ta đọc sách học võ làm gì dùng võ huynh này bay không do người cũ còn thỉnh huynh đài giải hoặc tào tháo mỉm cười nói bản t r i ề u thái tổ hoàng đế sinh chu thiên dạy chu thổ an chu lương hưởng chu đậu, đây là quốc vân huống hồ x à i vinh đợi hắn như h u y n h đ ệ quốc vân bên ngoài còn có nghĩa khí hắn triệu thị đối chu thị như thế nào l i ê n dương như hắn m ạ t quan vân trường như chiếm lưu bị cơ nghiệp chúng ta như thế nào nhìn hắn không những b u ồ n c ư ờ i thậm chí đáng xấu hổ cũng chương 617, không lấy thiên hạ p h ụ một người hạ hai chương 617, không lấy thiên hạ p h ụ một người hạ hai nhạc phi sắc mặt bỏ lên tranh luận nói đời thứ năm thời điểm dân chúng lầm than bởi vậy thiên mệnh h ư tống thạch bảo có to chu miễn tứ ngược giang nam thời điểm thượng hộ phá sản nhà nghèo người chết đói đó mới là dân chúng lầm than tào tháo k h o á t k h o á tay ngừng lại thạch bảo thản nhiên nói v à n g cử ta không cùng ngươi tranh luận mệnh vụ n g ư ơ i đã muốn nói thiên mệnh công tôn tiên sinh ở đây vừa mới đúng lúc nói lên vận mệnh luận ngược lại không ngại nói một chút như thế nào thiên mệnh lấy mở ta bằng cử hiền đệ thái mắt công tôn thắng tiêu sái cười một tiếng mở miệng nói vận mệnh luận có mây phu trị loạn vận vậy nghèo đạt mệnh vậy quý tiện lúc vậy cho nên vận tri tướng long t ấ t sinh thánh minh tri quân thánh minh tri quân tất có trung hiền tri thần này cho nên gặp nhau cũng không cầu mà tự hợp này cho nên ra mắt cũng không giới mà tự thân hát chi mà tất củng n h ư u chi mà tất tử đạo đức huyền đồng khúc chiết hợp p h ụ được mất không thể nghi ý chí thèm cấu không thể cách này giao sau đó được thành công cũng này cho nên được những người há đổ nhân sự ư thụ chi người thiên cũng báo cho người thần cũng thành chi người vận vậy tào tháo cười nói bằng cử này luận như thế nào vận chi tướng long tất sinh thanh quân như vậy lấy lý đầy chi vận chi tướng suy tự nhiên tất sinh hôn quân thanh quân tất có trung hiền tương tá lấy lý đ ầ chi hôn quân tự nhiên tất có gian định làm bạn thần á n quân hiền h h t thiên nhiên phù hợp cho nên được thành công tiếp tục lấy lý đ lệ chi dường như kêu hôn quân gian thần cũng tự thiên nhiên phù hợp cho nên táng gia quốc bằng cử nay không phải người chuyện lý lẽ chính là thiên bẩm vậy nhạc phi quanh thân chấn động sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh tào tháo lại là càng nói càng cao hứng ngón tay t r u n g quanh ngươi dường như lâm sùng h ậ diên trước tần minh thạch bảo sử văn cung trở đều có hổ tướng chi tư ta biết ngươi thiên phú tuyệt cao nhưng mà ngươi nhìn mô hình những minh đệ này người nào yếu ngươi dường như hắn bẩm này hổ tướng nước tống lại không thể tương dung tử dụng ngươi đạo cớ gì chính là thiên không thụ hắn vậy ngươi lại nhìn n g u huynh cùng hàng nhóm cũng không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra cũng không phải bản thổ hàng xóm láng giềng lẫn nhau trời nam b i ể n bắc lại cuối cùng được gặp nhau hiểu nhau lại là cớ gì thiên bẩm người vậy hắn những lời này mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hồ là nói rõ thiên mệnh tại võ không tại triệu không phải vậy những ngày h ổ tướng làm sao đều gom lại bên cạnh ta t h c h bảo tần minh chờ người nghe lời này lại là lọt vào thai vô cùng càng phát giác tại tào tháo dưới trướng chính là thuận thiên ứng nhân cử chỉ từng cái cười đến miệng đều không khép lại được nhưng mà trong đó lại có một cái không vui liền thấy tiêu định mấy đi đến phía trước đến hồ m ộ m g nói ca ca ngươi còn thiếu nói rồi một cái hổ tướng nói lấy lưỡn lấy mặt to ngạo mạn nhìn về phía nhạc phi ta chính là hổ tướng tiêu đ ĩ n h bọn họ mấy cái chỉ là không kém gì ngươi ta lại bất đồng nếu là ngươi ta tay không vật lộn tiêu mộ ngã tá ngươi tin hay không h ổ tam n ư ơ n g vội và nghiêng đầu đi sợ chính mình nhịn không được cười ra tiếng trong lòng thầm nghĩ tiêu đ ĩ n h chân chính là người thành thật thẳng tâm trực tràng không khỏi nhớ tới chính mình trước đây lén hỏi hắn ngươi ca ca tự ra võ thắng quan có thể từng trêu chọc nữ tử tiêu đĩnh lúc ấy nhân tiện nói t ẩ u t ẩ u yên tâm ca ca ta bể bộn nhiều việc quân vụ cái gì cô nương cũng chưa từng để ý tới mảy may h ỗ tam n ư ơ n g lúc ấy còn lo lắng tiêu đĩnh có thể hay không bao che ca ca giờ phút này nhìn hắn ngu nơ g diễn xuất c h i t để yên lòng bất quá tiêu đĩnh bậc này nạ ổ t ổ xưa nay không nói lừa dối tiêu s á t s á t chính là vợ người lao tạo cũng hoàn toàn chính xác chưa từng lý sẽ cái gì cô nương thấy tiêu đĩnh muốn ngã tán nhạc phi vương quý lập tức không phục nói ngươi nói ta đại ca chỉ biết dùng thương ta đại ca tự sáng tạo một đường tán thủ sư phụ đều xưng tuyệt diệu tiêu đĩnh nắm tay mai xuống ta không tin vương quý giận gi rác hắn nói nếu ngươi không tin ta mong sư huynh truyền thụ mấy chiêu ngươi dám cùng ta bên ngoài so một lần sau tiêu đĩnh thở dài ngã tán lúc ngươi đừng khóc cái mũi hai cái lôi kéo nhau lấy đi trương hiển thang hoài lướt nhau các ngươi so v õ ta hai làm người trung gian cũng đi cùng nhạc phi cùng hắn nhóm thở nhỏ kết giao lẫn nhau biết do phế phủ tâm hiểu được mấy cái này huynh đệ đã bị đối phương nói động lại sợ quấy nhiều chính mình suy nghĩ lựa chọn vì vậy kiếm cớ rời đi hắn túi đầu trầm tư một trận chỉ cảm thấy tâm loạn như ma trong lòng suy nghĩ như nước thủy triều trong niệm vô ý thức nói không lấy thiên hạ phụ một người lặp lại niệm mấy lần đông nhiên lệ như xúa trào như vọng cây c ỏ cứu mạng giống nhau nhìn về phía tông trạch tông tướng quân vạn bối tư chất tối dạ n g bị hắn ngôn ngữ m ê hoặc trong lòng đủ kiểu xoắn suýt mong rằng tông tướng quân có lấy dạy ta t à o tháo thở dài nói ngươi đây thật là hỏi đường người mù nhữ lâm công một thân kinh thiên động địa b ả n sự chỉ vì không chịu hại dân tàng tiệu với nhau tại quyền thần làm văn thần làm mấy chục năm mới làm được chỉ là thương phán làm võ tướng đánh một trận thua một trận bây giờ dưới tình thế cấp bách thậm chí đến tìm ta bậc này ác nhân giúp đỡ trong lòng ngươi khổ ngươi đạo n ữ lâm công tâm bên trong liền không khổ sao tông trạch lúc đầu đánh điện tinh thần đang muốn dụng tâm đi thay nhạc phi giải hoặc được nghe tào tháo mấy câu nói đó chỉ cảm thấy một hơi tiết ra vô tùng dở khóc dở cười nói võ mạnh đức n h ự giết người còn muốn chu tâm ư làm cho gấp lão phu đâm chết tại ngươi trong x o á y trướng toàn ta cả đời trung nghĩa tào tháo tay một đám cười t ủ n g tìm nói ngươi đụng chết rồi võ mộ tự thay ngươi hậu táng chỉ là nhạn môn q u a n nhét vào n h ư tay nhữ lâm công nếu có thể nhắm mắt chỉ lo đi đụng là được tông trạch đem hắn tay h á o kéo một cái thổi lên râu diện ó i ngươi cũng không cần qua mặt lão phu ngươi cái thẳng này là người ta bây giờ có biết hoặc là nhưng càng thêm kiêng kỵ dị tộc làm lớn bởi vậy tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn nhạn môn bậc này cửa hải hiểm yếu rơi vào kim quốc trong lòng bàn tay tào tháo nghe chừng hắn nửa ngày bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn về phía nhạc phi bằng cử hiền đệ có thể thấy được này công tâm bên trong võ mộ không phải trung lương nhưng muốn vì quốc gia xuất l ự c lúc hắn lại đến tìm võ mộ tông trạch nhìn về phía nhạc phi thở dài bằng cử n g ư ơ i chỗ nghi ngờ bây giờ lão phu cũng khó khuyên chỉ là đưa ngươi mấy chữ lại đi lại nhìn thật khó giả, giả khó thật nhất thời thấy không rõ liền từ từ xem xuống dưới luôn có mây tạnh trăng sáng hiện nước khô minh châu ra thời điểm nhạc phi đến tột cùng không phải thường nhân nghe tông trạch ngôn ngữ lúc này thu liêm t h ầ n sắc lao nước mắt nói tông tướng quân nói rất có lý vãn bối dù sao tuổi nhỏ sở học thấy cũng còn có hạn nhất thời không nghĩ ra lại tồn ở trong lòng chậm rãi nhấm ướt dưới mắt sự tình vẫn là nhạn môn quan ném không được lao tạo cười nói thực đối ngươi chờ nói u vân một phía trưởng thành trư quan bây giờ đều tại võ mộ trong lòng bàn tay kim quốc đại quân không được nhẹ vào lâu thất những này tàn quân cũng không được ra kia tức chiếm nhạn môn quan cùng ở tại hoàn châu cũng tự không hai tông trạch nhạc phi sở dĩ sợ ném nhạn m u ư n quan chính là lo lắng mất cái này liên quan kim binh một khi kiến thức nam quốc thế gian phôn hoa lên tham luyến tiến nhanh mà vào liền giường như chỗ không người nghe lão tào c h i n ô n đầu tiên là ngẩn ngơ tiếp theo đại hỷ chỉ cần trường thành trư quan không ném hắn mấy vạn một mình có thể dày v ò ra bao nhiêu b ậ c nước tào tháo trợt có thở dài chỉ hận dưới trướng của ta huynh đệ tướng tài vô tận sổ bị toại lại là không nhiều bây giờ sát h ổ khẩu có chu đồng đỗ học lữ phương quách thịnh b u n cái lanh binh vạn dưới trấn thủ chu đồng mặc dù ô n trọng dù sao chưa từng độc lĩnh đại quân nếu là thật sự bị kim binh k h ắ cũng là phiền phước tông trạch cười khổ nói võ mạnh đức thỉnh tướng không bằng kích tướng đạo lý lao phu mười tuổi liền rõ ràng ngươi không cần kích ta nhạn môn quan mất tại lao phu trí thủ liền đi sát hổ khẩu giúp đỡ t h ă n g mưu lấy công chuộc tội cũng tốt tào tháo lại nhìn về phía nhạc phi bằng cử hiền đệ rất nhiều chuyện còn đợi nghĩ đợi nhìn lúc này để ngươi tại dưới trướng của ta ngươi tự không khỏi bị khuất chẳng bằng tạm hướng cư dung quan trú ngựa kia chỗ tình thế chi trọng ngươi biết được hiểu bây giờ chính là ta bảo h ú tào chính hạ sung lý cồn bốn cái h u n h đệ trấn dữ cái này bốn cái minh đệ đều xuất thân giang hồ binh pháp chiến sách không lớn thông h i ể u bằng cử nếu không từ gian khổ không ngại h ư ớ n g chi một cái giúp thiên hạ người h á n giữ vững cái này liên quan thứ hai chính dễ dàng khiến người hướng hà bắc liên lạc sư phụ người mời lão nhân ra ông ta nhìn một chút t u vân c h i điệu tình hình hỏi lại hắn ngày xưa chi tranh bây giờ nhưng có đừng nghĩ nhạc phi n g h e xong quả nhiên bung ô lỏng một hơi gật đầu nói tư dung quan chính là trưởng thành t r i ệ k hóa quả thực không thể chủ quan võ mạnh đức đã chịu tin ta một giới tiểu tử thân này bất tử quan ải không mất chỉ là nhạc mô đã nói trước ta lần này đi là vì hắn ra thủ quan không phải là vì ngươi c h i thần tào tháo chứng trạc đàng hoàng tự nhiên như thế trong lòng lắc đầu mà thôi lại một cái hàng hán không hàng tào chỉ là ngươi cần không có cái thích khóc ca gọi ngươi nóng ruột nóng gần a lập tức cười nói những lâm công chính là thiên hạ kỳ tài bằng cử hiền đệ cũng nhân tài mới nổi có hai vị tướng trợ võ mỗ liền có thể an tâm cùng nhóm này kim cho chu toàn một hai vậy có phần giáo lao tào dưới t r ư ơ n g x o á y tài hiếm tiểu nhạc lao tông tạm thời theo bách chiến cắt vàng kim dắt đấu huyết hoa khai biến trình p u giáo chương sáu kim binh quần quận vào tầm đến chương sáu kim binh quần quận vào tầm đến nói cái này thiên nam địa bắc tống liêu kim tạo rất rất nhiều cố sự đều là tề đầu t ị h tiến riêng phần mình diễn d ị c h vì vậy cái này một cây bút khó tránh khỏi đông xuyên tây dẫn chỉ vì làm các vị biết được cùng một thời gian bất đồng trường hợp các loại cố sự dùng cái này may liền thành bản hoàn chính trương lại nói trước đây tăng k i ề n hà đại chiến hoàng nhan lâu thất con ngựa phá vây bị nhạc phi một tiện bắn lật dưới ngựa không kéo ngân thuật khả dẫn đại quân đến cứu nhạc phi kẻ tài cao gan cũng lớn mai phục tại phía sau cây một tiện bắn trúng ngân thuật khả cánh tay trái ngân thuật khả phái binh truy sát nhạc phi phóng ngựa dương cung bên cạnh trốn bên cạnh b á n kim binh tuy nhiều nhất thời cái nào được c ậ n thân lại giá trị vương quý mấy người do xét phá lao tàu hư thực không dám gặp nhau vội vàng trốn tới đón lấy nhạc phi kim binh thấy sợ có phục kích liền thu binh trở lại thành nhạc phi mấy người thừa dịp cái này dối loạn l ạ g yên đội hồi nhạn môn quan xem như hồi phục tống thổ tương trợ tông trạch thủ thành không ngờ không có cách bao lâu quý hướng dương đến c ư ớ p đoạt quân quyền tông trạch b ê n vực lẽ phải ăn hắn tù tại dưới thềm nhạc phi măng p ẫ n thừa dịp cái này mạnh thái dá triệu tập một đám có huyết tính quân hán đánh vỡ lồng giam cứu ra tông trạch chạy ra con hải đến tìm tào tháo giúp đỡ lại nói lâu thất đầu kia hắn ăn nhạc phi một tiễn thương thế quả thực nặng nề g h tăng thêm bại quân chi h a i mất con chi thảm thiết ngoại thương bên trong cảm giác đồng thời bộc phát suýt nữa muốn đầu này mặn giả liên tiếp rất nhiều ngày ưu ám có tình cuối cùng cái thằng này gân cốt t r ắ n g kiện nội tình dám chắc tăng thêm mệnh không có đến tiết lộ bị hắn sinh, sinh sống qua sinh tử quan tỉnh dậy lúc đến biết được mới quân liêu binh trần dưới thành lấy làm kinh hãi tinh tế hỏi từ đầu đến cuối mắt thấy ngân thuật khả xử trí cực kỳ ổ thỏa lúc này mới yên tâm d hắn tuy là kim quốc người dẫn dắt nổi tiếng giá trị này cục diện cũng vô cái gì diệu pháp đành phải theo ngân t h u ậ t khả nói tử thủ thành chỉ chờ đợi a cốt đ ã phát giác được không đúng dẫn đại binh đánh tới mới thấy chuyện cơ ai ngờ người tính không bằng trời tính bầu trời một tiếng vang thật lớn hướng mặt trời loẹ sáng lên sàn thế mà nói chuyện không thực tế liền đem một tòa một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông nhạn môn tuyệt hải nhẹ nhàng hiến cho nhà mình lâu thất cùng hắn mấy phen thương lượng rốt cuộc nhận định không giả liền định ra giờ tý tiếp nhận nhạn môn quan nước hẹn màn đêm buông xuống tông trạch nhạc phi còn tại cùng lao tào kể khổ thương nghị cử chỉ thời khắc lâu thất đã điều động tập thất làm tiên phong hoàn nhan t á t l y hát hoàn nhan bạt l y tốc ô lâm đáp thái d ụ l ừ a biệt mưu hy hữu t ư tướng làm phó dẫn hắn còn sót lại ba nghìn nữ chân lao binh thẳng đến nhạn mượn quan chỗ phái năm người này trừ giả ho、oh oh、ho、oh oh、ba khóc lang quân t á t l y hát bên ngoài đều là ngân thuật khả nhất hệ đại tướng trong đó tập thất chính là uy tín lâu năm may an kim nguyên quận vương hoàn nhan thạch thổ môn c h i tử tính tình nhanh nhẹn dũng mãnh võ dũng hơn người đánh hạ liêu chúng kinh lúc có dành trước tri công bạt li tốc thì là ngân thuật khả thân đệ một thân võ nghệ còn thắng n g i huynh ô lâm đáp thái dục chính là nữ chân ô lâm đáp bộ tộc trưởng bật ly tốc kết nghĩa kim lan huynh đệ l ừ a b i ệ p mưu h i hữu cũng là người nữ chân bên trong chứ danh dũng sĩ bằng chiến công làm được nữ k h á c cái này năm cái manh tướng linh quân giờ tí chống đỡ đến n h ạ n môn quả nhiên trông thấy đóng cửa mở rộng tập thất còn không dám t h i ệ n vào lệnh l ừ a b i ệ p mưu h i hữu dẫn b u ồ n như k h á c hơn trăm người trước vào l ừ a b i ệ p mưu h i hữu đi vào tuần tra một lần chỉ thấy bốn phía c h ố n g g i ố n g không còn một cái quân tống lúc này đi ra bờ báo tất ly hát nghe cười to bậm này hùng quan chắp tay nhường cho người người tống thật sự là ngu không thể nói tập thất lớn tuổi, tự nhiên ổn lần này tập thất cũng thả lỏng trong lòng lắc đầu cởi nói thế gian lại có chuyện tốt b ậ c này người tống quả nhiên khách khí vô cùng liền phái người hồi hoàn châu bà báo lâu thất chờ người đã sớm chuẩn bị nghe hỏi lập tức phát động chỉ một đêm gian mấy vạn người ép lương thực tài bảo toàn bộ dọn đi nhạn môn quan chỉ để lại chống giống một tòa hoàn châu cùng mờ mịt không biết làm sao hoàn châu phụ lão một ngày này chính là tuyên hòa ba năm mùa một tháng ba ngay kế tiếp trong thành có gan lớn dân chúng trông thấy kim binh một cái không gặp đánh bạo mở cửa thành đến tào tháo trong danh báo cho lao tào lúc này chỗ đánh cờ hiệu chính là đại liêu ngụy vương đối những người dân này lại so với kim quốc cảm giác thân hòa được nhiều tào tháo biết được lấy làm kinh hãi hôm qua phương nói thành mua bán mà n đêm b u ô n g xuống liền làm là được rồi cái này làm kim chó chính xác không sợ người tống lâm hắn hắn hôm qua cùng tông trạch t h ư ơ n g lượng đều nói tống binh cho dù nhường ra con hải hai bên cũng tất nhiên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cũng nên có cái mới này mới có thể thuận lợi giao tiếp cùng công chính tốt làm chút tay chân không ngờ lâu thất người đáng tin không nghi ngờ trong vòng một đêm toàn bộ gia sản đều dọn đi nhạn môn quan ngược lại để cho l ã o tảo ăn hắn loay lên l ã o tảo cũng không giành k h á c h khí lúc này tiến quân chiếm hoàng châu tông trạch nhạc phi biết được cũng cảm giác thời gian không đợi ta phân phó đi hướng sát hồ khẩu c ư dung quan ước định không thả kim quốc một b ì n h một tốt vào núi về sau làm l ã o tảo có thể b ô n g tay chu toàn lâu thất bên này động tác cũng nhanh hắn trước đây chính là trong lồng không chim bây giờ vào tới nhạn môn quan liền dường như giao long vào biển lúc này phái tát ly hát hàn thường các lĩnh ba nghỉ minh gấp đoạt thay mặt châu hãng châu nhạn môn quan địa vực l đáng thương n a m tiên h tống quân chưa chịu kim binh một mũi tên một tiễn chỉ bị hắn tự thân bên cạnh lướt qua chi thế liền cả kinh tại chỗ lại bại quý hướng dương lại xấu hổ lại giận lúc này trở lại đi nhạn môn q u â n tìm được lâu thất giảng co lâu thất đại ngôn bất tào nói ta chờ cắt đầu vẩy huyết xuôi nam n g a n g dặm vì ngươi gia hoàng đế chinh chiến nếu là ngươi gia bỗng nhiên lên dị tâm ta những n à y binh sĩ làm sao trở về bởi vậy ven đường quân châu ta chợt đều muốn chiếm cứ đợi công thành lui quân ngươi sợ ta không trả ngươi sao Vì hướng dương ẩn ẩn cảm thấy trung kế nhưng lúc này nhạn môn quan đã chắp tay dâng lên thay mặt châu hãn châu toàn bộ bị chiếm nếu muốn trở mặt chính mình không có chút nào tư bản cũng đành phải nén giận cùng hắn một lần nữa ước định kim binh xuôi nam không trải qua thái nguyên phủ cần tự hãn châu gãy mà hướng đông dọc theo vu huyện bình định quân liêu châu long đức phủ. Chắc、châu c h mang châu một đường mà đi nói trắng ra chính là gián thái hành sơn phía tây bồn địa đi lâu thất một ngụm đáp ứng lúc này lệnh tập thất l ã n h binh năm nghìn tử thủ q u a n hải nhà mình lĩnh quân bốn vạn xuất phát hắn đoạn đường này chỗ kinh châu huyện tự nhiên toàn bộ chiếm cứ trước lấy trinh lương danh nghĩa đem các nơi phủ khố đều đã không lại đi dân chúng trong nhà không câu nghệ hắn kẻ sĩ thương nhân đều muốn hắn ra khao quân tư phí nhà ai có chút phản kháng liền giết đến cả nhà chảy máu cướp giật nếu đã sinh gian dâm tự nhiên khó tránh khỏi lâu thất đồ mặt mũi bé mắt hạ lệnh nước tống chính là ta liên bang người tống chính là ta minh hữu vô cớ không cớ tốt tốt trong h ể i lúc nhất thời nước tống hà đông lộ một vùng ta, kêu ca sôi trào lâu thất cướp đoạt rất nhiều tài vật ngược lại không phải vì nhà mình tham tài hắn đem những tài phú này làm mồi nhử một mặt hành quân một mặt phái người hướng thái nhạc núi thái hành sơn bên trong c h i ê u mộ băng c ư ớ p toàn quân hà đông lộ có l ư u lương thái nhạc quá đi ba hòn núi lớn lại là tống liêu b i ê n giới nguyên bản băng c ư ớ p liền rất nhiều trước đây lão tào chờ người tiêu diệt hổ vương đ i ề n hổ lại có thật nhiều tàn binh bại tướng trốn vào trong núi vị cướp nạn trộm cướp ngày càng hưng thịnh lâu thất ra tay hào phóng chức quan m ở cao vàng bạc cho nhiều chính xác là ăn nhịp với nhau không bao lâu tức mộ hơn ba vạn chúng xưng là trung nghĩa quân hắn mang thương mợ t i ệ p chiêu đãi một đám trại chủ tập đầu tự mình hứa hẹn, ta quân này đến, cứu công thành liền muốn t ố i lui dưới mắt chiếm đoạt những này châu huyện ta lại mang không đi đến lúc đó đều tiến cử ngươi chờ ấ n công lao lớn nhỏ làm chi châu huyện lệnh thậm chí các cấp quân tướng chờ đây là ta hoàn nhan lâu thất đưa các h u y n h đệ phú quý tiền đồ cũng coi như toàn mọi người trận này nghĩa khí những trại chủ kia tặc đầu đều đại hỉ miệng đầy ca ngợi lâu thất nghĩa khí lao nhau thay hắn lên cái tên hiệu gọi là kim mạnh cường nhóm cường đạo này đầu lĩnh được lâu thất hứa hẹn từng cái làm nóng người muốn cán công cực khổ tương lai tốt làm đại quan nhi bởi vậy hào hứng càng thêm ngầm cao có đường luẩn liễn phát hạ anh hùng thiếp hô bằng gọi hưu, lớn mạnh thực lực k h ô ngày có hai mươi tháng ba mạnh châu cảnh nội lâu thất chỉnh đốn binh mã dục độ hoàng hà không ngờ trinh sát hồi báo hoàng hà phía trên dựng lên lao đại một tòa cầu nổi lại có thật nhiều tinh nhuệ canh giữ ở đầu cầu lâu thất nghe vậy xứ sở hắn cố ý đường vào mạnh châu liền là vì không lập tức cùng quân liêu phát sinh xung đột một lòng muốn đi biện lương thành dưới hảo hảo yêu cầu chút chỗ tốt lại đại chiến không mượn không ngờ lại bị binh mã ngăn chặn ngân thuật khả cười nhạo nói cái gì tinh nhuệ hết ngồi đ ấ y giếng đợi mỗi tự mình đi xem ra lâu thất nói nhóm người này tới k ỳ p mặc không thể khinh địch người ta cùng đi xem hắn trận thế thương thế hắn chưa lành cưới không được ngựa ngồi một chiếc xe nhỏ bị người đẩy lên trước trận, dường như ra cắt chi sáng liếc nhìn lại đối diện binh mã hai vạn trên giới cái này cũng m à thôi trong đó lại có năm nghìn thiết kỵ nhân mã đều mặc giáp trụ điêu luyện dị tưởng thấy lâu thất n g ẹ n h ọ n h ì n chân chối liền thấy đối phương trận hình một điểm hai viên hổ khu cường tráng đại tướng vây quanh một cái bạch thi tung bày sách s i n ra thư sinh k i a r ố i tung tóc nửa ngửa mặt lỗ thần sắc tiêu căng tay cầm bảo kiếm một ngụm nhìn qua bên này trùng trùng điệp điệp k ỳ m i n h thật giống như không có gì ngân thuật khả cao giọng nói này ngươi chờ là nơi nào đến binh mã dám cản ta quân con đường thư sinh k i a cười ha ha một tiếng không nhanh không chậm ngâm nói mênh mông hoàng hà nước tiết thiên lão gia sinh t r ư ở n g sơn thủy g i a n đêm qua na cha đem sông độ đã từng lưu lại một gạch vàng ngân thuật khả xứng sở quay đầu đi xem lỗ thất gặp hắn cũng là vô cùng ngạc nhiên cái thằng này thế mà là cái thu phí qua đường cường đạo bọn hắn trên đường đi thu sáu bảy vạn trung nghĩa quân đều là chiếm núi làm vua cường đạo. nhân số ít ba mươi năm mươi nhiều hai ba ngàn tiểu lâu la nhóm phần lớn quần áo rách nát có kiện chỉnh tề y phục xuyên trước ngực phía sau lưng che đậy nửa chút giáp coi như đại trại phong phạm dù cho những trại chủ kia thật đầu cũng có thật nhiều liền thân giáp ra đều không có lan lộn đến mà trước mặt chi n à y binh không nói kia năm nghìn thế kỵ chính là bộ binh cũng đều là cùng nhau dòng giã giáp ra vừa mới mới gặp bọn họ còn tưởng rằng là đại tống tây quân đến nữa nha lâu thất không khỏi tâm động nhóm người này nhìn xem chiến lược bất phản nếu là thu trong tay chớ nói trung nghĩa quân chỉ sợ so liêu ố c hàng quân cũng không yếu h ã tải lao tảo trên tay gây rất nhiều nhân mã đưa vào sát hổ khẩu kim binh không đến một vạn nội tình vốn liếng nữ chân binh càng là chỉ có ba nghìn trong lòng quả thực không muốn tổn hại nếu có nhóm này cường quân bổ sung chẳng phải là ngủ gật đến gối đầu lập tức tăng háng một cái cao giọng nói ba vị huynh đệ nghe thật ta chính là kim quốc nguyên soái hoàn nhan lâu thất kim quốc nước tống chính là liên bang bởi vì người liêu đánh tới đông kinh thành đặc biệt ứ n g nước tống hoàng đế bệ hạ chi mời đến đây dịch bình một đường nam đến rất nhiều có chi khí có can đảm hảo hán đều gia nhập trong đó ta nhìn ba vị khí thế phi phạm dưới trướng cũng đều là lang hồ chi sĩ sao không cùng ta cùng đi dịch liêu báo cáo quốc gia hạ cầu phú quý bạch n i thư sinh nghe vậy mặt lộ vẻ khinh thường lắc đầu nói ngươi cái t h ằ n g này nếu đặt tên là phòng ốc sơ sài biết được núi không tại cao có tiên thì có danh nước không tại sâu có long tắc linh đạo lý ngươi xem một chút ngươi dưới t r ư ờ n g cái này là người chạm cái trận hình đều đứng không vững đều là đám m hợp tục ngữ nói phượng hoàng bất hòa xẻ nhà đồng bọn n g h ị thu ta phục như sơn đoạt mệnh thư sinh ngươi cái t h ằ n g này cũng xứng lâu thất nghe sắc mặt trầm xuống nhìn quanh hai bên kia làm trung nghĩa quân quả nhiên từng cái t r ạ n không co chậm dạng cờ sĩ đều là lệch ra gánh trên vai xoay người l ư n g còn run chân trống lạnh đủ loại trò hề không phải trường hợp hắn mặt mò đỏ ửng đang muốn dùng loại bù trung nghĩa quân bên trong cũng đã mắng thành một mảnh một cái béo hắn dẫn đầu phi mã vận ra chỉ vào mắng to tiên sư bà ngoại nhà nó lao tử còn đạo là ai hóa ra là phục n h u sơn thổ tặc người nhóm này thổ tặc không tại hà nam p h a t r ộ n sao dám qua sông đến lấy g i ã hỏa nguyên lai đầu này hoàng h à tự đồng quan chạy ngang h ư ớ n g đông đúng như một đầu giới hạn mở ra nam bắc hai giới giới lục lâm bên trong nặng nhất địa bàn trừ hoàng hà thượng thủy tặc trên núi cương nhân chắc chắn sẽ không qua sông tìm ăn phục như sơn tại hoàng hà chi nam hơn trăm dặm bây giờ đặc biệt đến đây hiển nhiên là tới qua giới bạch di thư sinh tự s ư n g đoạt mệnh thư sinh tự nhiên chính là bị lao tào tướng lệnh tàng binh phục như sơn lý hoài nghe vậy cười ha ha ngươi cái thẳng này lại là ai béo hán nạo g nghe nói ta chính là thạch la hán thạch c u n g ngày xưa hổ vương khởi sự lúc ta liền tại dưới trướng hắn làm tướng có thể hiểu đến kịch liệt rồi sao lý hoài buồn cười nói hóa ra là võ mạnh đức lòng bàn tay chạy trốn du hồn thạch cung nghe vậy giận dữ phi mã đánh tới lấy ngươi cái này cái đầu người tính thạch mộ hiếu kính kim mạnh thường lễ vợn lý hoài không n ú c n í c bạch mau hổ mã cường t h u c mạnh ngựa hoành đao diết ra thạch cung thấy người này dối tung tó một khuôn mặt ngựa thượng sát khí dày đặc trong lòng t r ư ớ c tự sinh e sợ giao thủ hai ba hợp cảm thấy hắn đại đao nặng nề xoay ngựa liền đi mã cường lại không chịu bưng qua t ự phía sau đuổi cái gần giam giác một đao chém xuống non nửa cụ thân thể trung nghĩa quân thấy gãy một tên thủ lĩnh lập tức ồn ào một mảnh mấy viên tự cao có lực trại chủ đầu lĩnh cùng nhau và n g ra có phần giáo lông trắng độc nhãn hổ x o n g đến kỵ binh lưới mát đường chưa mở đoạt mệnh thư sinh trượng bảo kiếm kinh nam hảo hán triển kỳ tài mắt thấy trung nghĩa q u â n bên trong vọt r a mấy người có lấy nhiều khi ít chi ý lý hoài lạnh lùng cười một tiếng chầm dọ quát kỳ sơn thiết kỵ ở đâu phía sau năm nghìn thiết kỵ ả à o hào tiến lên trước hai bước hai vạn con móng ngựa đồng thời đ ặ p đất này âm thanh chỉnh tề vô cùng mặt đất cũng vì đó chấn động l a n g l i ệ t sắc cơ phóng lên tận trời khi mấy tên trại chủ đương ra chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ mánh kéo dây cương đồng loạt ngừng tại chỗ mạ cường cười ha ha ngóp nói sợ cái gì tới, tới tới lao tử tuyệt không lấy nhiều khi ít mọi người tốt sinh tranh đấu một trận mấy cái trại chủ sắc mặt khó coi quay đầu liền về bàn trận ngược lại không phải là bọn hắn kết đàm chỉ vì những n à y thiết kỵ quả thực kinh người hắn cả đám đều đỉnh sâu n ó trụ k h o á c á o giáp toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi mắt tới chính là dưới trướng tọa kỵ cũng mang được thiết diện khoác được thiết giáp chỉ có phía dưới bốn vó lộ ra giáp thượng càng họa được các loại đồ văn nhìn lại hoàn toàn giống hồng hoang quái thú bình thường so với bình thường thiết kỵ càng muốn dọa người mấy phần lại nhìn b a y trận nhìn như năm ngàn kỵ liền thành một khối nhìn kỹ phía dưới lại là dường như kỹ c à n sơ đều là ba kỵ vì một tổ hai cái cung thủ kẹp lấy một cái trường thương tây theo vừa mới bước ra chi thế thương hành bừng cung ai làm này phong có thể không động dung chớ nói những n à y cường đạo chính là lâu thất ngân thuật khả để ở trong mắt cũng tự khiếp sợ không thôi lâu thất con mắt chuyển động tham lam chi ý dần dần n ồ n g đậm hắn là đánh lao trượng thiết kỵ chi uy hạ có thể không biết nhớ ngày đó hắn kim quốc phương lập q u ố c lúc thiết kỵ cụ trang bất quá một hai trăm chân chính có thể xưng ơ quốc chi trọng khí có tư cách khoác ra t r ợ n đều là kim quốc nội danh chiến tướng sau đó theo thắng lợi càng ngày càng nhiều kim quốc địa bàn càng lúc càng lớn tại phú ngày phong chi này trọng kỵ số lượng mới có thể dần dần tăng nhiều hoàn nhan a cốt đạo yêu chi kỵ binh này s o yêu nhà mình t r o n g mắt càng hơn lấy tên gọi là thiết phủ đồ phù đồ người bảo tháp cũng thiết phủ đồ nhân mã đều xuyên thiết giáp liền dường như to như cột điện từ là danh chi ngay cả như vậy thiết phủ đồ cũng bất quá hai ba ngàn số vẫn là năm ngoái đánh xuống liêu quốc lên kinh được liêu vô số người kim thiết quân giới a cốt đã lúc này mới quyết định chế tạo một c h i vạn người thiết phủ đồ đại quân mà cái này một vạn thiết phủ đồ tại mỗi cái nữ chân tướng quân trong lòng đều là vô địch thiên hạ c h i biểu tượng ai ngờ lần đầu dày đủ tống cảnh lâu thất liền phát hiện người ta một đám sơ tặc lại có trọn v ẹ năm thiết k � điều này không gọi hắn vừa hận lại ghen hận không thể đều được đến xung làm nhà mình mới tốt không phải dừng là hắn tất cả người nữ chân lúc này trong lòng đều ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến cái này nước tống có thể thật mẹ hắn giàu nha đều không nên động thủ một tiếng bén nhọn cao v ú t gọi đột nhiên mà lên liền thấy kim binh trong trận mấy cái hoàng thành ti cao thủ đem một đỉnh cố kiệu n h ấ t đến trước trận m a n g kiệu vẫn lên chỉ huy sứ quỳ hướng dương đi ra g ắ t tay ngửa mặt vẻ mặt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào lý hoài kỳ sơn thiết kỵ nói như vậy các ngươi là vương khánh kỷ sơ quân vậy mà chưa tán lý hoài trên giới d ò xét liếc mắt một cái ngươi là người phương nào m ỗ là hoàng thành ti chỉ huy sứ quỳ hướng dương phục chỉ mời kim quốc minh quân đến diệt l i ề u khấu các ngươi phản tặc tàn đảng chỉ hợp sống tạm bỡ tránh họa như thế nào dám ban ngày ban mặt chặn đường đại quân quỳ hướng dương một mặt nói một mặt vô tình hay cố ý hướng phía trước bước đi thong thả mấy bước lý hoài cười ha ha một tiếng khá lắm hoàng thành ti ta hai vạn đại quân tại phục n g u sơn ở tốt mấy năm ngươi cũng không biết thật có thể nói là thai thính mắt tình cũng u ỳ hướng dương mặt mò đỏ ử n g hoàng thành ti chức năng chấp trưởng cung cấm chu lư tốc vệ điều tra t ì n báo đã là hoàng đế bảo tiêu cũng là hoàng đế thái mắt phục như sơn cách biệt kinh mấy trăm dặm vùng đất bằng thẳng lý hoài chi này quân xem xét liền h i ể u được chiến lược phi phạm như thật có lòng x ấ u xa đ ỗ n g nhiên phát tác đứng dậy đoạt biện kinh cũng không đủ quái cái này chẳng phải là hoàng thành ti đại đại thất trách lý hoài dung một cái đầu còn nói thêm ngươi đã nói rồi chúng ta là phản tặc tàn đảng chẳng lẽ còn để ý đến hắn cái gì minh h i ế u t i ể u ra ngươi trông thấy này cầu chưa từng hắn đem phía sau cầu nổi một chỉ nhọc nhằn khổ sở tạo cầu cũng không thể cho không ngươi dùng một người năm lượng bạc một con ngựa mười lượng đem đến liền để ngươi qua lại là già trẻ không gạt tổng thể không thiếu nợ lý hoài nhưng cũng không đốc gặp hắn không ngừng hướng phía trước gót sớm đã âm thầm cảnh giác giờ phút này tuy là đối phương thân pháp chỗ kinh ứng biến lại là không chậm chút nào tay trái nhấn một cái yết ngựa người đã phiêu nhiên xuống ngựa chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ trực ư kiếm ba trực chỉ quỷ hướng dương biết hầu quỳ hướng dương nếu là thế sông không thay đổi liền dường như đem nhà mình nhất hầu đưa đến đối phương trên núi kiếm lúc này phun ra một n g ụ m trọc khí thân hình nhun xuống chạy tróng khỏi nhanh lý hoài trường kiếm lại cũng theo đó châm xuống vẫn như cũ gắt gao chỉ vào đối phương nhất hầu quỳ hướng dương lật ngược một cái bổ nhào thối lui mấy bước sắc mặt khó coi ngươi cái này kiếm pháp cùng ai học được lý hoài âm thầm phun một n g ụ m khí hắn hai kiếm b ư ớ c lui đối phương nhìn như hời h ậ n trong đó hiểm t i chỗ chỉ có trong lòng mình rõ ràng kiến thức q u y hướng dương võ nghệ cũng tự không dám thất lễ nói thẳng cùng thúc, thúc ta kim kiếm tiên sinh học một chút gia lông kim kiếm tinh quân Kim Kiếm Tiên Sinh. quỳ hướng dương nhắc đối lý trợ rất là kiên kỵ nghe nói là cháu của hắn tự không dám tùy tiện hạ thủ thẩm thực nói mà thôi đã ngươi là tên kia lộ đệ tạp ra đều không tốt lấy lớn hiếp nhỏ cắn răng đang chuẩn bị thật sự cùng hắn nói chuyện mua lộ phí chợt nghe cười dài một tiếng kỳ sơn quân bộ binh trong t r ợ l ó e ra một người đến ô n quyền cười nói không ngờ quý huynh lại chịu b á n tại hạ điểm ấy thể diện quả thực lệnh tại hạ cảm động đa t ạ đa t ạ quý hướng dương định thần nhìn lại không phải lý trợ lại là người phương nào c ư ờ i lạnh nói kim kiếm tinh quân ngươi giấu được quý mỗ thật đắng lại là quý mỗ trí lượng ngắn sớm nên đoán được ngươi chính là vương khánh dư đảng kim kiếm tiên sinh lý trợ lý trợ lúc trước chính là vương khánh quân sư túi khôn tại hoàng thành ti tự nhiên là treo hảo chỉ là quý hướng dương cùng hắn gặp nhau là tại gian a m trong lúc nhất thời ng người này chính là ngày xưa chợ vương khánh tạo phản vị tiệc kim kiếm tiên sinh lý trợ mặt không đ ổ i sắc khoát tay cười nói vương khánh sớm đã tan thành mây khói nơi nào còn có cái gì dư đảng quỳ chỉ huy người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám lý mỗ lần này rời kinh vốn là phải vì cháu của ta tìm cái tiền đồ hắn thu hồi nụ cười t h a n h khẩn nhìn về phía quỳ h ư n g dương chi này k ỳ sân quân là ta thúc cháu tâm huyết trước đây vương khánh binh bại nếu là đầu hàng nhất định phải đánh tan trọng biên bởi vậy ta để chất nhi tại phục như sơn chìm lặn mà đối đại thời cơ có thể tẩy thoát tặc danh cũng bắt một trận công danh lợi、đầu. nói lấy lộ ra v ẻ tiếc lối lần này liêu binh vây biệt vinh không phải là quốc gia lúc dùng người lý mô đặc biệt đến gọi hắn rời núi vốn muốn ném lao loại tướng công dưới trướng hiệu lực nhưng không n g ờ chạy đến lúc lao loại tướng công đã đại bại đành phải ở đây chờ kia cần vương tây quân đuổi đến tại tiểu loại tướng công dưới trướng phân công ủy hướng dương nghe hắn chân tướng nói rõ ràng trong lòng lập tức m ừ n g t h ầ m mà thôi chẳng phải là ông trời giúp ta lập tức nói lý huynh người ta cũng coi như không đánh nhau thì không q u biết ngươi có lần này dự định sao không sớm cùng ta nói bất luận lao loại tiểu loại tại người ta dưới trướng làm việc há có tự thành một quân thoải mái n g ư ơ i như tin được huynh đệ n g ư ơ i chất nhi cùng n g ư ơ i cái này binh mã tiền đồ đều bao tại huynh đệ trên thân như thế nào có câu nói là kim k i ế m tiên sinh mưu tính sâu quý hoa lão tổ tâm tư chìm lời ngon tiếng ngọt vô d à i ngắn biện kinh trong ngoài gặp c h i âm cho các ca ca báo cáo xuống tiểu đệ cũng không có dương tiểu đệ cảm giác chính mình hẳn là một cái miễn dịch thể chính là đầu t r ò n váng vừa rút khói còn buồn nôn so với hôm qua tốt hơn nhiều vẫn là đầu tròn dày chìm vào hôn mê bởi vậy viết rất chấm rất chậm số lượng từ cũng không tới mỗi ngày cơ sở tiêu chuẩn xin lỗi Chương Thiên tổ đế chiến thiên tích đế, chương 620, thiên tổ đế chiến thiên tích t chiến chương chiến hướng dương mở miệng dương đế đế, đế đế. 620, Quỳ mở mời, ra a y c hướng í n thành một quân. Lý trợ nhìn chất nhi động này. không h chất chi Chỉ h là Lý liếc làm tự một trợ mắt một cái, làm ra tâm Quỳ sợ cái, sắc, việc ra dễ à. Quỳ hướng dương khoe khoang cười một tiếng nếu là người khác tự không dễ dàng tạp ra đi cùng quan gia nhấc lên lại có sự khác biệt Kỳ thật chính quỳ hướng dương cũng có một phen tâm tư tại bản t r i ề u quan gia đối hoạn quan là cực chịu trọng dụng lại nhìn đồng quán lương sư thành đ ả n trần dương tiễn lý n g ạ cái nào không phải quyền nghiêm triệu chính ủy hướng dương trưởng quản hoàng thành t i lúc đầu cũng coi như đại quyền trong tay nhưng là nhiều năm qua say mê tập võ liền dường như kia hết ngồi đáy giếng chi hết chỉ trông coi hoàng thành thi tiểu tiểu thiên địa theo đồng quán chờ người c ủ a thời từ thanh thế đến quyền lực càng thêm tách rời về sau hắn được váy vàng chỉ điểm lộ ra vô thượng võ học diệu đế một thân bản sự đặt đến tại đại thành nhảy ra miệng giếng xem xét mới cảm giác thiên địa toàn không phải tranh quyền đoạt lợi chi gia vọng từ là mà lên chỉ là bây giờ chiều chính cục diện bánh ngọt sớm ăn người chia xong nếu muốn phát triển an toàn liền cần từ bên cạnh nhân khẩu bên trong đoạt thịt, thịt có thể ăn mấy ngủm cũng còn chưa biết sinh tử cự gia chỉ sợ trước muốn nhiều da mấy vị giá trị này thời điểm bắt đầu từ số 0, một lần nữa làm bánh mới là tốt nhất sách lược quan gia làm hắn xử lý kim binh nhập cảnh sự tỉnh quỳ hướng dương như thế thích chính là lần này tâm lý quậy phá giờ phút này thấy kỳ sơn quân binh hùng tướng mạnh lại có lý trợ vị này b ạ n cũ quỳ hướng dương tự nhiên lập tức động tâm hắn thấy nhà mình cùng lý trợ chính là không đánh nhau thì không quen biết huống hồ lý trợ võ nghệ chi cao kinh thế hai tục đủ để cùng nhà mình s á n h vai lại đã từng là đại phản tặc vương khánh n g u gan đang hồng đạo trưởng q á c h kinh đạo hữu vô luận bản sự thân phận đều không phải hời hợt hạng ư ờ i cùng hắn dắt tay không mất、mặt. mà tại lý trợ trong lòng cũng có một phen so đo l ã o t à o long đ ằ n g bắc cảnh nước tống sự tỉnh nhất thời không người làm chủ tự nhiên chú ý không đến lý hoài nhánh binh mãn à y nhưng người khác mặc kệ lý trợ làm lý hoài thân thúc há có không quan tâm mắt thấy liêu binh xâm nhập hắn liền dò xét ra kỳ ngộ đến một lòng muốn đem chính mình chất nhi xếp vào vào tây quân tương lai lão t à o nếu có quy mô thân là tây quân một bộ vô luận phối hợp tác chiến phản bội há không hơn nhiều tại phục new sơn càng thêm hữu dụng càng có thể là công chỉ không nợ tới lao loại tướng công bị bại nhanh như vậy hoàng đế lại làm ra cái dẫn k i binh nhập giới tao thao tác Biết đ、so、quân, quân lúc này cười ha hả nói không dối gạt quý huynh lý mộ dưới gôi không con duy này một cái chất nhi không thể không nghĩ cách thay hắn mưu cái tiền đồ quý huynh nếu có thể để hắn độc lập thành quân tia cháu của ta cùng dưới trướng hắn huynh đệ định duy quý huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó hai ư dương ớ n muốn chính là câu nói này, đến g câu tức cởi h là lập o hướng dương g ố n nhau,、lý、huynh g lý cái h t nhi, cùng tạp ra u ruột hà không h p ả b ì này h thường. Ha, hai cái này mỗi người đều có mục đích riêng quả nhiên là lang hữu tình thiếp hữu ý càng nói càng nhập cảng lúc này nói định sơ bộ điều kiện hai vạn kỵ sơn quân đội tên phục n g u quân n g h e từ triều tống hoàng thành t i phân công đến nỗi cụ thể lãnh ngộ đều từ quỷ hướng dương đi cùng quan gia tranh thủ thương lượng lấy tất đại gia hợp binh một chỗ đem đánh một nhà một lần nữa hóa thù thành bạn phục ngư quân tránh ra vị trí quân kim trung nghĩa quân thứ tự vượt qua hoàng hà đến nỗi bị mã cường giết chết thạch la hán thạch cung tự nhiên chết vô ích đáng đời dọc theo sông hướng tây đi được một ngày liền đến trịnh châu lúc này người liêu tiến đánh biện kinh chưa xuống qua sông sau lớn nhất cứ điểm chính là trịnh châu thiên tích hoàng đế ra luật thuần cùng r a luật đại thạch lanh binh hai vạn c h ấ n giữ nơi này phòng ngừa tây quân đến lên rút hoàn nhan lâu thất lại là cáo giả hắn hạ lệnh trong quân không đánh kim quốc cờ hiệu chỉ đem trung nghĩa quân cờ hiệu đ ầ y trời đánh lên xung làm nước tống địa phương hảo cường cần vương nhân mã đem qua đi thái nhạc những cái tia sơn đại vương ăn mày binh đều bày trận tại trước để yếu thế tại người lừa qu gia luật thuần nghe đại ư ợ c t n h á thạch đến o làm một hơn lại quân là cái u n đ lao thành trại quân vội vàng cản lại nói bệ hạ không thể nhóm này binh mã tới kỳ quặc bệ hạ lại nghĩ hà bắc một vùng đều về ta đại liêu quá đi phía tây loại sư đạo binh bại núi ngược lại nơi nào còn tới người cần vương nếu là phía nam gom lại binh mã như thế nào thuận hoàng hà mà xuống nói không chừng hắn là đại tống tây quân cố ý ra v ẻ không chính hiệu bộ dáng dù ta mắc lửa ra luật tuấn h nghe giật mình liên tục gật đầu không sai xem hắn thế tới ha không phải là tây quân chỉ không biết l ĩ n h quân chính là chủng sư trung vẫn là diêu cổ gãy có thể cầu lâu thất liên tục mấy ngày điều động trung nghĩa quân giới thành kiêu chiến một đám sơn đại vương thay phiên mắng trận trong thành nhưng không thấy mảy may phản hồi ngân thuật khả nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng trốn ở người sau nhìn mắng trận thấy những trại chủ kia từng gái từ ngự thiếu thốn vô cùng sao lật qua lật lại chính là cha mẹ tổ tông không khỏi hoài niệm lên hoàn châu d ư ớ i thành lao tàu dưới trướng những cái kia mắng trận giáo l y phong thái nếu là những nhân vật kia ở đây lo gì hắn đóng cửa không ra bất quá n g h i cũng vô dụng chẳng lẽ đi tàu doanh mời hắn đến lâu thất cũng không thể tránh được d ù đ ị c h kế sách không thành cũng đành phải khác thiết một kế hắn hồi được trong doanh đánh chống tụ tướng trong doanh trại trọng tướng toàn bộ đến đông đủ lâu thất triển khai triệu quan gia tặng cho địa đồ đang muốn lên tiếng chậm thấy mảnh lều vẫn lên mấy người đại hán dạo bước mà vào kim đem nhóm nhữ mày nhìn lại người tới tổng cộng năm cái đằng sau bốn cái phân biệt là gia luật phân、đỉnh. gia luật tập bùn liệt cảnh thủ trung gia luật ngựa năm gia luật phật đỉnh chính là liêu quốc vĩnh hưng cung làm hiện châu đường đô thống còn làm qua toán quân gián g quân gia luật tập bùn liệt chính là liêu quốc triệu vương thiên t ộ đế thứ trưởng tử cảnh thủ trung chính là do quốc quân tiết độ sứ sóc châu thủ tướng gia luật ngựa năm chính là ô cổ địch liệt thống quân dùng trở lên đều là bọn hắn tại liêu quốc lúc t r ư ớ c vị trước mắt t r ư ớ c vị đều là giống nhau vân châu vương gia luật diên hy thị vệ đi tại bốn người phía trước chính là gia luật diên hy gia luật diên hy bốn mươi năm bốn mươi sáu tuổi tác thân thể tráng kiện phải mạnh giữ lại đồng hậu dạy đặc dâu cá chê tướng mạo có phần là hưng ác lâu thất lần này tiến quân tống cảnh toàn quân đ ề u p h á t tự nhiên sẽ không đem vị này hàng đế rơi xuống chỉ là hắn luôn luôn thành thành thật thật chứ đi qua thái hành s ơ ấ lúc nào đánh hai lần săn có rất ít động tinh gì lại không biết hôm nay như thế nào tại quân nghị lúc xâm nhập gia luật riêng hy đối với kim đem nhóm các loại ánh mắt làm như không thấy chỉ sông lâu thất ông cười nói nguyên soái tiểu vương nếu hàng đại kim tự nhiên là đại kim thật tử bây giờ chiến sự gần dục vì quốc gia hiệu trung xuất lực mong rằng nguyên soái đồng ý ta lâu thất ngờ, ngờ kịp phản ứng trên mặt chất lên cười nói vân châu vương đã có lần này trung tâm bản soái ha có thể để ngươi thất vọng lại đến bên cạnh ta ta chờ đang muốn thương nghị như thế nào đánh cái này trịnh châu gia luật diên hy nông g đen quả nhiên đứng ở lâu thất bên người không coi ai ra gì nhìn mấy lần địa đồ đống nhiên cười nói nguyên x o á i ngày xưa a cốt đ ã bệ hạ phái ngươi cùng đồ mẫu tướng quân tiến đánh lâm hoàng phụ vừa mới nửa ngày tức hạ ngoại thành sợ đến tiểu vương g a n phá trốn xa vân châu kia là bực nào quân uy hẳn là cái này khu khu trịnh châu lại so với lâm hoàng phụ còn có thể đánh sao hắn nói lên nhà mình chuyện xấu mặt không đổi sắc lâu thất lại là ngẩn ngơ nghĩ lại mới hiểu được qua u tứ xưng đế gia luật thuần bây giờ liền tại trịnh châu nếu là đánh cho trầm thậm chí không hạ được đến tân nhiệm thiên tích đế hạ không đem hẳn cái này ngày cũ thiên tội đế hạ thấp xuống có thể bại bởi kim nhân tuyệt đối không thể bại bởi người trong nhà đây chính là vân châu vương ý tứ lâu thất nghĩ thông cười ha ha khoát tay nói vân châu vương chớ có cáo kỉnh lúc này không giống ngày xưa đánh ngươi lâm hoàng phủ l ú c chính là bệ hạ thân t r ì n h dưới trướng bao nhiêu dũng sĩ bây giờ ta chỗ này nhìn như hơn mười vạn nhân mã kim quốc lao tốt lại không đủ vạn nữ chân bản tộc tướng sĩ càng là chỉ có ba nghìn nếu là gây được nhiều đằng s a đối tượng tản liêu đại quân lại ứng phó như thế nào ra luật diên hy nghe tôi h rất là bất mãn thử phun ra hai đạo khí thô hét lớn nguyên soái ngươi là một quân dũng khí ở c h ỗ đó cớ gì diệt ta kim quốc vi phong trường hắn người liêu trí khí những người khác bổn vương không biết ra luật thuần c á i t h ằ n g này ta còn không biết sao nếu bàn về huyết mạch hắn là ta đường thúc không nhìn thân thích phân thượng phế hắn đã lâu vậy người này là cái trí lớn nhưng tài mọn lại không dũng khí không phải tiêu cán trèo trống hắn có tài đức gì đánh tới hoàng hà phía nam ngân thuật khả nghe được lắc đầu liên tục khuyên ta nói vân châu vương ta chở biết ngươi nhìn hắn không thích nhưng là đánh trận không phải đi săn há có thể trò đùa đối đãi ra luật diên hy cả giận nói ngân thuật hà ngươi nhìn bổn vương không d ậ y nổi sao là bổn vương trên tay ngươi bại qua như vậy hai ba lần nhưng ngươi phải hiểu đây không phải bổn vương quân lược không kịp ngươi thật sự là lớn kim thiên mệnh sở quy thiên địa đều muốn vì ngươi trợ lực ngươi cái thằng này có thể nào tham thiên địa c h i công tiến tới khinh thường bổn vương ngân thuật hà bị hắn nói được nốc r ở khóc r ở cười nói ngươi ngươi lời nói này nói được ta cũng không biết ngươi là tại khen ta vẫn là đang mang ta bật ly tốc thay ca ca ra mặt nổi giận nói thử ra luật diên hy ngươi cái thằng này mỗi lần bị chúng ta đánh cho con thỏ giống nhau chạy thoát thân như thế nào dám cùng ca ca ta ngân thuật khà so sánh gia luật diên hy khinh thường lắc đầu ngươi cái này mang phu chỉ biết sông pha chiến đấu há biết binh pháp chi diệu bồn vương thở nhỏ đọc rất nhiều binh thư hóa dụng đang săn thú bên trong mọi việc đều thuận lợi há lại cho các ngươi khinh thường lâu thất nguyên x o á i bồn vương cái này liền thay ngươi dâng lên một đầu kế sách quản giáo ngươi trong vòng một canh giờ đại phá trịnh châu thành một lời khắp nơi một đám kim đem cùng nhau xưng sở ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lập tức cười ha ha trong lúc nhất thời trong xoái trướng tràn ngập k h o i hoặc h ô khí gia luật diên hy không ngờ tới đúng là cái phản ứng này nhất miệm dường như muốn cùng cười một cái nhưng lại d ừ n g thần sắc có phần là bị thương đằng sau bốn cái l i ê u tướng ba cái đều cúi đầu xuống đi chỉ có ra luật ngựa năm g i ậ n tí m ặ t chật q u á t lên chúa công nhà ta một lòng vì nước tự mình hiên kế ngươi c h ờ nghe đều không có nghe liền dám làm cản chế dễ ớ nguyên lai kim quốc tướng quân liền đối đại như vậy đồng liêu sao đang khi nói chuyện rút ra bảo kiếm một kiếm chặt lật bản án các ngươi lại nhìn ta người khiết đan bảo kiếm cũng có thể giết người vậy nụ cơ yên tĩnh bặt ly tốc ô lâm đáp thái d ụ mấy người đều lộ ra vẻ giận dữ lập tức liền muốn rút nào lại là lâu thất kêu lên dừng tay nhìn về phía gia luật ngựa năm gật đầu nói ngựa ngũ tướng quân nói không sai ta trở lại là mất lễ phép ngân thuật khả mấy người cũng nhẹ gật đầu bọn họ dám chê cười ra luật diên hy cũng không dám khinh thường g i a luật ngựa năm người này ngày xưa cùng quân kim đối chiến mấy lần lịch thế phản s u n g rất là chém giết qua mấy vị nữ chân manh tướng bởi vậy nhận khâm phục tôn k í n h lâu thất hướng gia luật diên hy liền ố n quyền mà thôi vân châu vương vừa mới ngược lại là chúng ta lô mãng nếu có diệu kế còn tỉnh h g i á o ta nếu là công thành ngộ tự mình vì người s i n công gia luật diên hy lắc đầu thấp giọng nói lại cũng không cần thành công bổn vương k ô n g cầu thang quan làm cái này vân châu vương đã là thỏa mãn hắn tự trên mặt đất nhặt lên địa đồ chỉ một ngón tay kỳ thật muốn lấy thành này chỉ cần như thế như thế như vậy như vậy một đám kim đem nghe hắn kể rõ trên mặt trước còn có chút khinh thường nghe nghe cũng không khỏi nghiêm túc ngay kế tiếp hơn sáu vạn trung nghĩa q u â n chia làm bốn đội bốn mặt vây trịnh châu nhưng nghe một trận trống trận g ó v a n g cùng kêu lên hò hét nhao nhao xông tới khiêng làm ẩu t h ă n g lây kiến phụ công thành trong thành phòng ngự tự nhiên là ra luận đại thạch làm chủ h i ê n g làm ẩu thang lây kiến phụ công thành trong thành tinh ngày ngựa biện quân bảo đảm đều phái ra làm hắn các mang bốn n g h n nhân mã chấn thủ bốn môn nhà mình cũng mang bốn nghìn người chấn giữ trong thành nơi nào chưa kịp thì tốt ứng phó trước đây quân liêu hạ trịnh châu thủ tướng trông chừng mà hàng trong thành các loại thủ thành khí giới chất đầy nhà kho chưa từng chút nào sử dụng bây giờ đều chuyển đến ra cái gì xe bắn tên thạch pháo xin ê cán chống đỡ hao xe đao doi tiễn h o a tiễn cho bình thậm chí giả xoa lôi răng sói đập lửa mạch bày du hỏa dương làm sao b ộ c chính xác là muôn hình muôn vẻ đủ loại chỉ lo hướng trung nghĩa quân trên đầu chào hỏi những n à y trung nghĩa quân nói dễ nghe gọi là giang hồ hảo hán nói trắng ra chính là đám ô hợp nơi nào bù đắp được ở như vậy của ngành loạt tạc lúc ấy liền muốn chạy tán loạn lại có ra luật phật đỉnh bốn cái hàng tướng c á c mang ba hàng quân đều cầm đồ lớn trọng kiếm đứng ở trận về sau phàm có kẻ bỏ chạy đều chém giết những cái kia các hảo hán rục lui không thể nhao nhao khóc lớn đành phải trở lại đi cùng tường thành l i ề u mạng đem máu thịt đều bôi trên mặt đất như thế chiến nửa canh giờ tiếng chống trận lại lên ra luật phật đỉnh tư tướng hít sâu một hơi cắt mang ba người tự mình hướng tường thành đánh tới hắn nhóm người này đều là liêu quốc ngày xưa ra thất quân nếu bàn về lúc đầu chiến lược so r a luật thuần bộ hạ vẫn còn hơi cao chỉ là dù sao cũng là h à n g quân sĩ、si、khí có h ạ r a luật thuần binh mã vừa đến đánh không ít t h ắ n g trận thứ hai lại tưởng thành địa lợi vẫn như cũ đại chiếm thượng phong như thế chiến hai nén hương công phu phía tây tường thành lĩnh quân r a luật ngựa nằm bỗng nhiên hít sâu một hơi lên tiếng kêu lên nữ chân binh đến vậy một tiếng t ứ c ra mấy ngàn hàng quân đồng thời hô to nữ chân binh đến vậy trên thành quân liêu cùng nhau giật mình liền thấy dưới thành chẳng biết lúc nào có hơn ngàn nhân mã bảy trận đi gần giờ phút này đ ỗ n g nhiên xốc lên trên thân bọc lấy vải vóc lộ ra nữ chân binh sĩ trang phục cùng kêu lên tiếng kêu kỳ quái như g i ã t h u thuận thang mây liền bò nói đến cũng lạ những n à y liêu binh lúc trước còn hô to kịch chiến giờ phút này nghe được một ngàn nữ chân tiếng kêu kỳ quái như nước thủy t r i ệ u lại là tay cũng mềm chân cũng mềm cơ h ộ i trong chốc lát hơn mười cái nữ chân binh vượn nhu nhảy lên đầu tường dẫn đầu một cái chính là quân kim phó x o á y ngân t h u ậ t h ạ thua tay hai ngụm đ a o thép ầm ý thở phào đánh thẳng vào liêu binh trong trận tay nâng l ê n sát hơn mười người ngoài thành lượt trận lâu thất rất là kinh ngạc vỗ gia lu thẳng chương ó t ể x u lòng người v ậ sáu trăm hai mươi mốt quan ra cánh tay kéo trở nghiêng chương sáu trăm hai mươi mốt quan g i a cánh tay kéo t r ờ i nghiêng thiên khánh hai năm năm một nghìn một trăm mười hai lúc ấy vẫn là thiên tộ đế g i a luật diên hy đi tới xuân mại bắt câu cá thiết hạ đầu tiệ cá hội kiến các tộc thủ lĩnh trong lúc đó thiên tộ đế khinh c ù n tập tính phát tác truyền chỉ lệnh trúng đầu lĩnh hiên múa a cốt đã thể sống chết không tử cơ hồ bị giết phản ý liên banh hai năm về sau a cốt đã chính thức khởi binh tám năm á c chiến công vua bất khắc đánh đâu thằng đó cứ thế mà tại liêu trong lòng người đục ra một cái đẫm máu sợ chữ l i ê n người nữ chân chính mình cũng chưa hẳn rõ ràng cái này sợ chữ đến tột cùng bao sâu nhiều đau nhưng là vân châu vương ra luật diên hy biết nha hắn nhất biết còn có cái gì ra luật thuần cái gì tiêu cán cái gì ra luật đại thạch một đám thanh danh hiển hách danh vương đại tướng lại có cái nào không phải người nữ chân đao hạ may mắn sống tạm bỡ du hồn vì vậy ra luật diên hy hi hiên kế kế danh dọa nhảy một cái trước lấy nhóm p ỉ đánh nghi binh lấy tiêu này tâm sau đó người nữ chân bỗng nhiên rết ra nhất cử tỉnh lại cái kia khắc sâu vô cùng sợ chữ quả nhiên nhất cử công thành trong khoảnh khắc liền đem kiên thành khắc phá không bao lâu cửa thành mở rộng gia luật diên hy đầy mắt tinh quang hướng về phía lâu thất liền ô m quyền nguyên soái lại đợi tiểu vương cầm kia phản tập đến h i ệ n tại trước trướng cái thằng này cả đời duy tốt đi săn nếu bàn về trị quốc có lẽ làm k h ó hắn nếu nói võ lực kỳ thật rất có có thể khoe chỗ nhưng gặp hắn người khoa hoàng kim giáp lưới tay cầm hồng anh điệm thương thép thuần tráng áo lông chồn làm áo choảng đón g i phần phật phấp p ớ i dưới hôm một thất ngày đi nghìn dặm ho phải mang phượng vũ tiễn quả nhiên là ủy phong lấm liệt xông lên trước giết vào trịnh châu trong miệng hét lớn không ngừng gia luật thuần cầu tặc mau tới nhận lấy cái chết lâu thất thấy cười to chỉ vào này bóng lưng đ ố i bên người thể mình người c ư ờ i ngữ vân châu vương người này có phần tiêu thụt hán sao chủ về sau bệ hạ như nổi sát tâm ta làm vì này cầu tình một hai lại nói thành tây trong khoảnh khắc cáo phá hư n h ậ t thử tự duy thẻ ra q u ầ n chạy ra cấp báo gia luật đại thạch gia luật đại thạch là quyết định thật những người nghe xong nữ chân hai chữ liền biết thế cục khó kéo không chút nào hạm chiến lúc này đi tiếp gia luật thuần mở cửa đông xô ra đúng lúc gặp hàng tướng gia luật phật đỉnh gia luật phật đỉnh người này từng cùng gia luật đại thạch cùng ở tại đại lâm nha viện đảm nhiệm chức vụ cũng có lâm nha danh hiệu cũng từng tại gia luật thuần dưới chướng nhậm chức hai người xem như lao đồng sự lại đều lấy văn võ song toàn lấy xưng hai cái gặp lại gia luật phật đỉnh khẩu súng quét ngang đại thạch lâm nha nhữ dục nơi nào đi Ra Nha, ra luật Lâm là, là giận Phật Thạch Đại Đỉnh nói, người cả cũng nghiêm nghị nói bệ hạ ở đây gia luật thuần xuất mã cười khổ nói phật đỉnh như muốn đem ta thủ cấp đổi phú quý ư gia luật phật đỉnh trong lòng thiên nhân giao chiến cuối cùng tắn ra một cái đem ngựa mang mở mà thôi các ngươi nhanh đi gia luật thuần cùng tảng đá lớn l i ế c nhau lại là bất động gia luật thuần chỉ vào chung quanh cười nói vô số mắt người gặp ngươi thả chớm kim chó há lại cho người mạng sống mà theo chấm đi thôi ngày sau tung không địch lại kim chó đại gia kịch chiến mà chết không mất oanh liệt dưới cử tuyển cũng có vẻ mặt thấy đại liêu chư vị t i ê n đế gia luật phật đỉnh thở dài một tiếng quay đầu quát chư vị huynh đệ phật đỉnh hôm nay còn liêu các người nguyện đi đều theo ta đi không muốn đi nghỉ muốn l à n g khó dứt lời đánh lửa đi vào gia luật đại thạch bên cạnh cùng hắn nhóm cùng nhau chạy về phía biệt kinh dưới trướng binh mã ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hơn phân nửa đứng bất động duy có mấy trăm người đi theo bỏ chạy gia luật diên hy trong thành khắp nơi tìm g i a luật thuần không gặp biết được bị phật đỉnh thả rất là nổi giận hạ lệnh gia luật tập bù n liệt gia luật ngựa năm mang binh đem phật đỉnh dưới trướng chưa theo hắn đi hơn hai ngàn người bó muốn mời lâu thất chém đầu hiệu lệnh lâu thất chạy đến biết được việc này trông thấy những cái kia bị trói binh sĩ tiếng khóc trấn thiên thở dài làm sao đến mức đây? mấy vạn hàng quân đều cảm giác trái tim băng giá càng thêm chịu thần phục kim nhân quân liêu trốn đi rất gấp trịnh châu trong thành lương thảo quân giới thận vị kim binh đoạt được lâu thất hạ lệnh đại thượng tam quân chỉnh đốn một ngày mở hướng b i ệ n kinh cùng quân liêu quyết chiến ủy hướng dương cùng lý trợ dặn do một hồi từ biệt lâu thất độc thân chạy tới b i ệ n kinh thành biện kinh hồ rộng rãi liêu quốc mấy vạn binh mã tự nhiên không thể bao quanh tướng đ â y ủy hướng dương không cần tốn nhiều sức đi vào trong thành gấp hướng thủy sư trên thuyền đi gặp quan d â a hắn đi những ngày này liêu binh mấy lần công thành mặc dù chưa từng đánh vỡ quan gia cũng khó tránh khỏi một ngày ba bây giờ thấy quỳ hướng dương trở về không khỏi đại hỷ cũng không để ý t o t tì, bước nhanh chạy tới một thanh bắt được quỳ hướng dương hai tay tái khanh kim binh có thể chịu đến cứu c h ữ m quỳ hướng dương tào nói may mắn không làm được bệnh nói được kim nhân đến, đến rút hôm nay đã khắc trịnh châu nếu không phải ra luật thuần đi được nhanh đã gặp bắt sau này liền muốn phát binh tới giải vây quan gia vui vẻ nói kim quốc binh mã quả là thế thiện chiến sao quỳ hướng dương nhớ mày trước gật đầu nói không dám tướng giấu bệ hạ chạy đến hơn mười vạn binh mã hơn sáu vạn đều là thái hành sơn chiêu nạp cường nhân kim binh chỉ có bốn vạn trong đó lại có ba vạn chính là liêu quốc hàn quân coi chém giết bản sự cùng ra luật thuần nhóm này l i ề u binh cũng chỉ dường như quan gia nghe ngẩn ngơ lập tức gượng cười nói một vạn cũng tự đủ rồi h á không nghe nữ chân đầy không được địch ủy hướng dương cười khổ nói k i a một vạn bên trong cũng phần lớn là bắc địa háng nhi b ộ t hải các loại tộc chân chính nữ chân chỉ có ba nghìn quan gia sắc mặt một bạch chỉ có ba nghìn như thế nào như thế nào ít như vậy ủy hướng dương thở dài nếu là chưa từng đi cái này một lần vạn vạn nghị không ra đúng là thế cục như vậy b ậ y hạ có thể nhớ kỹ thanh châu tiết độ sử võ thực người này người này lòng lan dạ thú tự tiện xuất binh chế i vũ vân mười sáu châu kim quốc lâu thất nguyên soái ngược lại ăn hắn ngăn chặn đường về nói lấy một năm một mười đem lâu thất chờ người chỗ cáo hợp bàn đỡ ra q u a n g i a đều nghe n g ố c nửa ngày sau m ớ i nói người này sao lợi hại như thế kim binh ngăn hắn một trận chiến sát thương mấy vạn q u ỳ hướng dương gật đầu con trai của hoàn nhan lâu thất hoàn nhan hoàng nữ kim quốc hoàng đế cháu ruột hoàn nhan tôn hùng đều chết tại một trận chiến này ai nha triệu quan gia đột nhiên vô đùi hướng mặt trời ngươi ngươi hồ độ a quý hướng dương lộ ra mộng so biểu lộ triệu quan gia lắc đầu liên tục đã người đã biết võ thực thiện chiến liền nên dẫn nhạn môn quan binh tướng liên thủ võ thực diện cái này làm kim nhân sau đó để võ thực hội viên đại sự nhất định cũng tiến vân m ư ơ i sáu châu hồi phục ta đại tống vậy nói xong lời cuối cùng hân hoan khoa tay mua chân quỳ hướng dương cả kinh nói vậy hạ kim quốc chính là liên bang cái g i á m liên bang triệu quan gia đập chân gỗ sống l ư n g tử ưỡn một cái lộ ra anh minh thần v õ thái độ thần s ắ c bên nghễ hử làm chấm trong lòng không có số sao lão loại tướng công chính phải đại thắng l i ê u quốc chính là kim binh đánh tới hư rồi chuyện tốt hắn như thế hành vi trong lòng há coi ta là liên bang rồi ngươi cần biết quan gia nhìn về phía quỳ hướng dương đầy mắt chỉ tiếc rèn sắc không thành thép chấm chiêu này đ ề u là làm xua hồ nước sói ngươi có biết như thế nào xua hồ nước sói hồ lang này đều ăn thịt người hạ người vậy đồng quán bại vào hà bắc lao loại bại tại nhạn môn tây hạ nhìn chằm chằm chấm nếu có lương tướng có thể dùng cần gì phải mời kim nhân ngự liêu hướng mặt trời những hại chớp vậy triệu quan gia lắc đầu liên tục thở dài không thôi quý hướng dương chớp mắt mắt lộ ra dở khóc dở cười t h ầ n sắc bệ hạ còn chưa từng nhìn ra sao cái này võ thực có phản tâm nha kim nhân căn cơ chính là bắc quốc bây giờ liêu quốc chưa d i ệ t hết hạ có thể nhìn ta non sông bệ hạ võ thực cái thằng này như muốn độc thủ tự sơn đông xuất binh mấy ngày liền đến biện lương vậy triệu quan gia giật mình khoát tay nói nói vậy làm sao lại không có khả năng hướng mặt trời người có chỗ không biết võ thực người này chính là đồng quan hai tướng ngày xưa bình vương khánh giết điên hổ nhiều đến người này chi lực chính là cái trung thần lương tướng cũ quỳ hướng dương bất đắc gì nói vậy hạ ngược lại không ngại triệu đồng tướng đến hỏi một chút liền biết triệu quan gia gặp hắn nói được khẳng định cũng không khỏi n g h i hoặc vội vàng phái người triệu đồng quan đến nhất kiến không bao lâu đồng quan chạy đến nghe quỳ hướng dương đem trước tình nói chuyện phù phù quỳ d ạ m xuống đất khóc lớn nói vậy hạ vậy hạ lao thần có tội lao thần lầm tin gian như vậy quan gia kinh hãi vội vàng truy vấn ái khanh chớ có bi thương đồng quán hơi tế n xứng quán sở ai nha nói, ta dù sao già rồi như là năm đó nói qua nói láo như thế nào sẽ quên cũng may hắn phản ứng nhanh chóng vội vàng nói vương hoán mở ra cố hữu bỏ lỡ kỳ thật chân chính cam kết còn không tại hai cái chiến thân chỉ là bây giờ thế cục bại hoại lao thần bao xấu hổ nhẫn hổ thẹn không dám xem thường để tránh tên kia biết được không có kiên kỵ chân chính làm thiên hạ l o ạ n lạc quan gia vội la lên như thế nào liền hỏa loạn thiên hạ đồng đô người đến cùng có bao nhiêu chuyện đặc trưng nhanh chóng cùng châm nói tới đồng quán che mặt giả khóc trong mắt tại tay h áo đằng sau chuyển vài vòng nghị săn trong đầu đã sửa xong cất tiếng đau b u ồ n nói bậy hạ v õ thực cái thẳng này có cái đệ đệ gọi là võ t ổ n g võ nhị lang người này trận chạm điện hồ có công phong hắn tại cao đường châu làm võ tướng hắn khóc sức mướt liền đem võ tòng làm sao cứu sài tiên a đánh như thế nào hắn a làm sao dẫn đến sơn đông chư tướng lanh binh chạy trốn a tinh tế nói rồi một lần sai tiến tên i kia chính là tiền t r i ề u dương nhiệt g mông thiên tri ân ban thưởng nhà hán v i n h thế phú quý lại giấu dếm gia tâm âm đ ể tử sĩ mượn người liêu xâm nhập trắng trận kết giao dân t â m thương châu một chỗ chỉ biết x à i đại q u a n nhân không biết nước tống hoàng đế người này c h i hại còn thắng liêu thần dục xử trí lại bị võ t ổ n g cứu ra sơn đông chư châu hỏa lực tập trung ở phía sau dụng tâm khó lường bệ hạ lao thần khi đó tình cảnh giống như là hai mặt đối địch nhà quân tâm sĩ khí đều chịu ảnh hưởng nếu không bằng vào lao thần trong lồng ngực bản sự chính là hà bắc cấm quân không chịu nổi chiến lại há có thể bại vào người liêu nhưng mà người liêu rào rạt đánh tới lao thần tuy biết võ thực cấu kết xài thị d ũ n g tâm bất lương lại không dám tùy tiện đề cập không phải vậy đánh vỡ hắn tâm tư tạo lên phản đến sơn đông hoài bắt một chỗ lập tức liền không phải quốc gia tất cả vậy vậy hạ lao thần một lòng vì nước lần này bị khuất ai lại có thể thấy chi dứt lời quỳ xuống đất khóc lớn quan gia đầu góc ông ô ngươi n g là nói cái này võ thực được binh quyền liền sinh ra dạ tâm cùng tiền triều hậu duệ cấu kết trong lòng còn có làm loạn đúng vậy kia quan gia lắc đầu nghi ngờ nói hắn như thế nào chạy tới phía sau núi cửu châu cái này đồng quán trì trệ hắn là hôm nay mới biết lao tàu đi liêu quốc nhất thời như thế nào biên được trình tề vậy hạ quỳ hướng dương lại là hai mắt tỏa sáng vi thần hiểu được cái này võ thực hắn cùng sai tiến cấu kết chỉ sợ sở cầu không chỉ từ lòng mà là muốn chia đều thiên hạ sai tiến lấy ta đại tống tri thổ khôi phục t r u quốc võ thực lấy kia liêu quốc tri thổ tự lập khai quốc đúng đúng đúng đồng quán trở mình một cái bỏ dậy liên tục gật đầu ủy chỉ huy sứ lời nói đinh thái nhất ó c v ậ hạ quả nhiên là thật lớn tổng thể liền lao thần cũng chỉ đạo hắn dục tại sơn đông trong ợ trước mắt triệu quan gia toàn bộ nghĩ thông đem sớm đã đỏ bừng đùi lại trợt vỗ một trường ai nha ta tam quốc sát phạt không nớt náo nửa ngày cùng trung định nhân vậy mà là hắn võ thực võ đại lang đồng quán quý hướng dương cùng nhau vô đùi bệ hạ thánh minh triệu quan gia thần thanh phí sản g thầm nghĩ mà thôi chân quả nhiên anh minh thần võ võ thực lòng lang dạ thú bày ra như vậy đại cục nếu không phải chấm nhìn t ấ u độc kế của hắn chẳng phải là to như vậy tam quốc đều muốn thay hắn làm quần áo cưới trước kia không biết cũng còn mà thôi giờ phút này nếu biết lập tức có vô số rượu kế sinh ra liền nói ngay đã như vậy hướng mặt trời người đi thay chấm hướng liêu doanh đi sứ nói cho ra luật t u ầ n chấm cắt sơn đông hà bắc với hắn để hắn xây lại liêu quốc hai nước vẫn như cũ kết làm mình tốt thư thử võ thực sẽ bố cục hẳn là chấm liền sẽ không chấm lại xá nơi đây để người l i u đi diệt võ thực đợi hắn hai nhà rét đến sức cùng đ ư c kiệt đồng ái khanh đồng quán tinh thần tỏa sáng lao thần tại ngươi liền nắm giữ ấn xoáy ngăn cơn sóng giữ thay chấm c ả n quét hắn hai nhà dư đảng phục đem sơn đông hà bắc nguyên dạng thu lấy b ậ y hạ cao minh quan gia cười đáp ý làm nhiều năm như vậy hoàng đế cuối cùng đã rõ ràng hùng chủ chỉ điểm giang sơn chi nhạc hướng mặt trời lại đi thông báo kim quốc liền nói người liêu sự t ì n h chấm đã có chủ trương để bọn hắn nhanh chóng trở về thôi phía sau núi c ử u châu chấm không muốn chỉ cần bọn hắn đoạt được qua võ thực mặt cho bọn hắn lấy đi ủy hướng dương liên tục gật đầu đến lúc đó đợi bọn hắn lưỡng bại câu t ư ờ n g chúng ta lại ngư ông đất l vui mừng nói ngươi nhìn hướng mặt trời cũng khai ngộ vậy đồng quán ngón tay cái nhét lên quả nhiên là người có tài không gì làm không được lao thần bà tâm chỉ nói nhà mình quân lược bản sự phải làm xem như trong triệu nhân tài kiệt xuất hôm nay mới biết kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn chính xác đến trong lúc nguy cấp còn muốn bệ hạ bậc này thành quân càng cương độc đoán mới có thể cứu người trong thiên hạ tại thủy h ỏ a cũng triệu quan gia thận trọng gật đầu trâm muốn trưởng thiên hạ rất nhiều sự nghiệp nho nhỏ quân vụ tự nhiên phó thác các ngươi chỉ là ha ha các ngươi như khó có thể bốc lên cái này đại lương lúc trâm cũng chỉ đành hắn giơ lên một cái tay tự tin nhìn qua t h ả có câu nói bằng cánh nghiêng. tay, trời là u d võ đại âm mưu thâm độc thần quỷ kinh quan g ra cánh tay kéo thanh chở nghiêng tung thành vạn dặm anh hào khí quát tháo một tiếng thế giới kinh hào bởi vì cái gọi là dục hiệu trang vương chim công minh một chiều ra tay cựu châu bình vì hướng dương tại hắn thúc dục dưới nóng nước đều không uống một ngụm lại vội vàng ra khỏi thành đi vào quân liêu đại doanh liệu trong quân doanh chính là hỗn loạn tư mừng gia luật thuần gia luật đại thạch vội vàng trốn về tiêu cán nột nhan quang được nghe mất trịnh châu cùng nhau biến sát nên biết bọn hắn đ ộ hoàng hà bắt đầu từ trịnh châu k i a một đoạn trịnh châu một mất tương đương với đoạn mất đường lui càng đáng sợ người đoạn phía sau đường người không phải là người khác chính là kim binh vậy cũng may còn có gia luật phật đỉnh đầu hàng nói thật đạo là kim binh tuy nhiều phần lớn là chiêu hàng sơn tạc thủy đạo trong đó chân chính nữ chân bất quá ba nhưng cho dù như thế mấy người vẫn là h o n loạn người khác coi như bỏ qua hoàn nhan lâu thất hoàn nhan ngân vật khả hai cái danh tự này tại người liêu mà nói có thể dừng tiểu nhi khắp đêm có thể gây nên đại nhân nước mắt băng chính lo lắng nghiên cứu thảo luận đối sách chợt nghe quý hướng dương cầu kiến ra luật đại thạch cười lạnh nói kim nhân vừa đến tống h o à n g cái eo sợ là cứng rắn lại để h ắ n đến nghe một chút thả rất hùng biện mấy cái tăng háng một cái đều giả ra một phái khí định thần nhàn bộ d á n g lệnh người chuyển quý hướng dương vào tới quý hướng dương nhanh chân vào tới x o a y trướng ủi vừa chắc tay tính là gặp qua lễ mở miệng nói nước ta cùng liêu quốc trăm năm minh tốt các ngươi chỉ vì kim nhân xâm chiếm quốc thổ liền đến nước ta bủ, đúng là bất nghĩa tiêu cán cười lạnh nói đã biết là minh t liên tiếp đi xứ cấu kết kim nhân lại nói như thế nào vì hướng dương nắm tay bay xuống không phải làm nô hoàng sự tỉnh cấu kết kim quốc chính là thanh châu tiết độ sử võ thực nhà mình gây nên bước lên dùng quốc gia danh nghĩa mà thôi người chờ hoặc còn không biết chiếm đất tiến tây phong quân chính là người này t h ủ bút đến n ỗ i cái gọi là cúc hoa quân cũng chưa chắc có thể thoát liên quan gia luật đại thạch cùng lao tạo xem như đã từng quen biết lúc trước nếu không phải lao tạo tường trợ hoàn nhan lâu thất h ắ n cũng sẽ không vì kim nhân bắt trên đường đi chứng kiến hết thảy biết rõ lao tạo lợi hại không khỏi đem bàn gỗ a nha nguyên lai、like、đúng là người này dợ trọ gia luật thuần tiêu can trở người cũng không khỏi biến sắc quý hướng dương nhìn mặt mà nói chuyện cười n h ạ t nói nô hoàng nhớ ký quý ta hai quốc minh tốt trăm năm lại niệm quý quốc bây giờ cục diện không dễ nguyện lấy sơn đông hà bắc tri địa cung cấp quý quốc lập quốc đến nội ư u yến tri thổ không ngại tự đi cùng kia v õ thực đòi hỏi gia luật thuần nhớ tới tại sơn đông mấy phen đâm đến mặt mũi bầm d ậ p lão mặt tối sầm liền muốn mở miệng lại bị tiêu cán vội vàng lấy ánh mắt ngăn cản tiêu can trầm ngâm một lát mở miệng nói hà bắc tri địa đã ở tại chúng ta trong túi sơn đông nếu muốn tạng ta sao không đem binh mã điệu đi không phải vậy nhập chủ lúc lại khó tránh khỏi huynh đệ bất hòa chi bờn q u y hướng dương gật đầu nói sơn đông b i n h mã quay đầu tức có văn thư điều họ hướng hoài bắt đóng quân phạm kẻ không theo tất hệ võ thực một đảng quý quốc thỏa thích xử trí là được ra luật thuần ngữ này g m tiêu cán lại vượt lên trước chắc tay nếu là như vậy đa tạ tống hoàng hào ý ta chở bên này lánh binh đi sơn đông là được dứt lời lĩnh người lấy ra minh châu một bàn đem tặng ủy hướng dương ủy hướng dương hoan hoan hỉ hỉ thu tự g i á việc phải làm xử lý làm cho thỏa đáng vô cùng cao hứng rời đi lại không biết hắn cách liêu doanh về sau trong soái trướng cũng có chút tranh chấp g i a luật thuần nhữ mày chất vấn tiêu c à n nói nhữ luôn luôn c ố t khéo hôm nay như thế nào tốt như vậy nói chuyện sơn đông những cái kia hổ lạ m ì n h hơn phân nửa đã không nghe tống đỉnh hiệu lệnh khiến cho ta chờ đi hướng chẳng phải là xua hổ nuốt x ó i kế muốn mượn ta binh mã đi thay hắn bình định tiêu cán thở dài bậy hạ kim binh xuôi nam trịnh châu đã mất thần chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng kim quốc binh mã như đánh tới ta chờ chỉ có thể ra chiến nếu là quân tống tái xuất h à n h đó chính là hai mặt thụ địch tri cục chẳng bằng tạm lui một bước lại làm so đo ra luật đại thạch g ú p đỡ nói tiêu đại vương nói không sai trước mắt đầu nhất đảng chuyện quan trọng chính là thoát khỏi bị hắn hai nước bao bọc không ngại trước tiên lui đến đông minh huyền lại làm đạo lý đông minh huyền ở vào biện lương phía đông bốn mươi dặm như đến đây liền không có gì lo lắng bị kim tống giặc công ra luật thuần suy nghĩ một hồi cũng cảm giác có lý quả quyết hạ lệnh đã như vậy lại đi chiếm kia đông minh huyền lại làm đạo lý thương nghị tôi liên tục không ngừng điểm tăng quân thu hồi doanh trại quân đội vòng qua b i ệ n kinh hướng đông minh mà đi trên tường thành quân tống trông thấy rất là ngạc nhiên bận tiệu khiến người tầng tầng báo cáo đạo là người l i u bỏ thành đi về hướng đông không bao lâu tin tức truyền đến quan gia trong hai quan gia cười ha hà hướng đồng quán q u ỷ hướng dương q u a y nói hai vị khanh gia lại nhìn chấm dụng kế như thế nào bất quá lược thi tiểu kế liền gọi cái này làm liêu binh khăng khăng một mực đi thay chấm tiêu diệt trong lòng còn có làm loạn chi đồ không hưởng phí ta đại tống một binh một tốt chi lực đồng quán vội vàng làm ra vui lòng phục tùng biểu lộ quan gia cao minh chân chính là thánh thiên tử không gì làm không được vậy quan gia cười to lại lệnh q u ỷ hướng dương không thể chỉ hoãn nhanh chóng đi để người nữ chân xéo đi quay đầu đi cùng tào tháo liều cái chết sống quý hướng dương vẫn là một n g nước không uống lần nữa ra khỏi thành kỹ con k h á i mã tính chạy trịnh châu mà đi vội vàng đuổi tới trịnh châu chính thấy cửa thành mở rộng kim binh quần quận mà ra, muôn hướng biện kinh đi đến quỳ hướng dương vội và n g ă n lại luôn một yêu cầu thấy lâu thất dẫn đầu tiên phong chính là tát ly hát liền dạy người dẫn hắn đi lâu thất chỗ lâu thất ngồi ở trong xe đang m u ô n xuất phát thấy quỳ hướng dương phục hồi liền hỏi duyên cớ quỳ hướng dương bận bịu đem võ thực phản tống một chuyện báo cho lại nói nhà ta bệ hạ nói rồi tam quốc loại cục đều bởi vì hắn một người lên rất là đáng hận bởi vậy mời nguyên xoái bắc về phía sau núi cựu châu tri địa ta đại tống kích thước không lấy đều tặng cho kim quốc lấy chứng minh hữu chuyện tốt ngân thuật khả dục ngựa tiến lên chất vấn ủy chỉ huy sứ là ngươi phụng chỉ mời ta trở đến thiên sơn vạn thủy đi ở đây bây giờ lại giáo trở về không nói đến như vậy trêu đùa chúng ta có thể hợp lễ nghi chỉ hỏi ngươi ta trở đi về sau những liêu quốc đó phản quân các ngươi như thế nào đối phó Vì hướng dương bị hắn ép hỏi bất đắc dĩ lành phải thổ lộ ta chủ tạm đem sơn đông hà bắt để hắn giữa lẫn nhau càn quá đã t ứ c lời này nói ra một đám kim quốc tướng x o á i sắc mặt đều biến bặt ly tốt quá to liêu quốc một đám tàn quân cùng các ngươi là địch không phải bạn còn đưa hắn rất nhiều thổ địa ta c h ở vì ngươi trèo non lội suối chẳng lẽ như thế liền đổi rồi mà thôi lại đem hà đông lộ cắt cho nhà ta quyền làm lộ phí hà đông lộ chính là ngày xưa liền hộ chiếm đoạt sơn tây một vùng lữ đi quá hành chi gian ủy hướng dương nghe kinh hãi nói liên tục cái này lại như thế nào được ngân phật khả lãnh đạo nói chỉ là một đám liêu quốc phản định còn chịu cùng hắn rất nhiều cương thổ ta đệ đệ chỉ cần ngươi hà đông một đường ngươi liền hành động như vậy hẳn là ta đường đường đại kim tại ngươi chờ tống trong lòng người còn không bằng kia làm phản tặc sao quý hướng dương tranh luận nói quý ta hai quốc chính là minh tốt ngân thuật khả cười lạnh đánh gãy minh tốt c h i quốc không công s u ấ t lực ngược lại đem thổ địa đưa cho kẻ địch ngươi nước tống như thế làm việc ta chờ không dám cùng ngươi minh tốt cũng làm kẻ địch là được quý hướng dương nghe cả người toát mồ hôi lạnh chạy xuống chính đau khổ tổ chức ngôn ngữ bỗng nhiên vân châu vương ra luật diên hy nhảy ra ô n quyền nói lâu thất nguyên soái tiểu vương lại có một lời hắn tự hiến kê công trịnh châu về sau. lâu thất chờ n g bởi vậy tiểu vương nguyện mời một chi binh mã chinh phạt không tuân thủ đạo làm thần lại đem sơn đông hà bắt tri thổ hai tay phụng cho đại kim như thế phương thấy tiểu vương trung tâm quý hướng dương kinh hãi vân châu vương kia là nhà ta thổ địa như thế nào tha cho ngươi hiến cho ký quốc gia luật diên hy cười lạnh một tiếng đ ố n g nhiên hét lớn phi cái gì nhà ngươi thổ địa n g ư ơ i kia thổ địa mới vừa nói đạt được mình tặng cho gia luật thuần đó chính là gia luật thuần thổ địa gia luật thuần cái thằng này chính là nhà ta phản đồ ta tự tiêu diệt phản đồ lấy hắn cơ nghiệp lại quan ngươi triều tống chuyện gì hàn thương ở một bên tham gia náo nhiệt h ì h ì cười nói cũng không phải hoàn toàn không liên quan nhà hắn chuyện các hà đông lộ lấy cực khổ ta quân vẫn là muốn nhà hắn làm chủ quý hướng dương lắc đầu liên t ụ nhìn về phía lâu thất nguyên soái việc này tuyệt đối không thể không thể lâu thất còn chưa lên tiếng gia luật diên hy quát to một tiếng Vì dạp xuống l â ủy hướng dương càng nghe càng kinh vội vàng nói nguyên soái chớ có xung động lại chờ ta trở về đem nguyên soái ý tứ báo cho ngô hoàng tất có một phen chủ trương chắc chắn sẽ không để minh hữu trái tim băng giá lâu thất cười to nói t ố t vậy ngươi trước tạm đi nói cho tống hoàng đối với địch nhân đều hào phóng như vậy đối với bằng hữu càng không thể hẹn h ỏ i nếu không bạn bè sợ là muốn biến kẻ địch để hắn tự giải quyết cho tốt quỳ hướng dương không dám ngôn ngữ gật đầu rời đi quấn một lần thi triển k i n h công tìm gặp lý trợ kim nhân sợ là muốn trở mặt lý minh ngươi n g h ĩ cách mang phục n h ư quân rút lui đường vòng đi tới biển lương nếu là một khi có việc k ì n h thiên hộ giá đều nhờ vào ngươi tri này quân mã lý trợ gật đầu nói quỳ huynh yên tâm định không để ngươi thất vọng là được quỳ hướng dương cảm thấy an tâm một chút vội vàng chạy biện kinh tiến đến ngay tại lúc đó phía sau núi cửu châu nhất phía tây sóc châu cảnh nội một chi hơn ba phẩy không không không người binh mã thuật khôi sông vội vàng mà đi khôi sông người lại danh hôi hà l ụ c sông hán thư xưng là trị thủy chính là tăng kiền hà đầu nguồn một trong phát nguyên tại lữ lương trong núi tự nam hướng bắt chảy xuôi xuôi theo sông này mà lên đến lữ lương bắc lộc có một chỗ trần r a câu chính là hiểm ác hẻm núi cốc này nam bắc đi hướng trường mười rằm có thửa đông tây hai sườn núi đều kỳ phong quái thạch dốc đứng dị thường địa hình quá sức hiểm yếu chi tiêu binh mã đi đến đây cũng không khỏi hai mặt quan sát dường như rất sợ rết g a phục binh tới nguy hiểm thật yếu địa thế v u a ở ngoài dương nghiệp năm đó muốn đem quân l i ề u dụ ở đây người nói chuyện không phải là người khác chính là tào tháo hắn ngồi trên lưng ngựa nhìn xem xung quanh địa hình khen không dứt miệng khó được thời thiên huynh đệ dò ra con đường này đến như vậy xâm nhập lữ lương vòng qua nhạn một quan đến lúc đó quay đầu một kích nhạn môn nơi hiểm yếu lại là ta có nhìn bên cạnh hắn chính là hỗ tăng lương thời thiên thạch bảo sử văn cung công tôn thắng tiêu đĩnh mấy cái công tôn thắng tiếp lời nói ai tiểu đệ chỉ thán kia dương vô địch trung can nghĩa đảm b ả quốc liều chết dẫn tới quân liêu viện quân lại chưa từng đến h ả o h ả o nơi hiểm yếu phản thành nhà mình t u y ệ t địa đáng tiếc đáng tiếc vậy thời thiên đánh cái d u nói đạo sĩ c a c a nơi này rét l ạ n h lợi hại một phát lệnh đến tiểu đệ trong xương thủy hạ không phải là âm khí bất người không phải là năm đó những cái kia chết đối lý binh tướng quậy phá công tôn thắng nhẹ gật đầu thở dài nói chúng ta lai lịch bên trên trông thấy rất nhiều tàn viên bãi bích kia cũng là từng ở tại này người ta chính là bởi vì nơi này âm khí quá thịnh quỷ quái hoành hành gia súc người sống đều khó ở lâu bởi vậy mới bên ngoài rời vứt bỏ nguyên lai、like、cái này trần gia câu chính là dương vô địch dương nghiệp bại vòng chỗ hán dụ địch đến tận đây trước đó hẹn x o n g phục binh hoàn toàn k h ô n g gặp đấm ngực nỗi đau lớn xuất dưới trướng lực chiến cuối cùng binh bại vô số quân tống chết thảm nơi đây tào tháo cho nên đến đây lại là trước đây kim binh hành động nhanh chóng hắn chưa từng đoạt lấy nhạn môn bởi vậy bất an thế là điều động nhân thủ nghe n ó n g nghĩ tìm đường vòng qua nhạn môn quan vừa lúc thời thiên t ử một đám tặc trộm m ộ chỗ dò xét nghe đến đó đường xá con đường này dọc theo khôi sông mà lên có thể đến thả hóa huyện kia huyện chỗ sâu lữ lương rẽ núi bên trong bởi vì đạo phỉ rất nhiều đã vứt bỏ nhưng mà lại có đường nhỏ có thể cắm đến hát châu kể từ đó bất luận đánh lén vẫn là hai mặt cường công đều có cấp đoạt nhạn môn quan cơ hội giờ phút này nghe công tôn thắng lời nói lao tạo không khỏi cảm khái người trung nghĩa thường thường không được chết tử tế quả thực lệnh người đau lòng như góc về sau như có cơ hội làm tốt sinh ở này là một tràng p h á p sự siêu độ những ngày trung thần nghĩa sĩ này lời ra khỏi miệng bỗng nhiên đất bằng c u ố n lên một trận gió lốc l o a n thoáng dường như có vô số người k h ó c thét t r u n g tướng sĩ cũng không khỏi sợ hãi công tôn thắng cả kinh nói ca ca một lời ở giữa quỷ thần hưởng hôm nay câu này lời thề lại cần một mực ghi nhớ vậy có câu nói là chiến hồn anh liệt tổng vô danh ai nhớ lúc trước khạng khái đi nhất n i ệ m bắt đầu sinh vạn q u ỷ khóc hắn chiêu độ hóa đầy trời tinh tào ư n Biện Kinh Trường Biện g 623, 2. 623, Đại Kinh Tam Luật Tam Quốc Quốc Đấu, Luật Đấu, Đại tháo thấy trong cốc gió lốc lên kịp bạc kim tiên ẩn ẩn sức sức tiếng khóc khiếp người cũng không khỏi lên một thân da gà châm trước một lát hỏi công tôn thắng có thể từng mang được hương dây công tôn thắng nói đạo sĩ ăn cơm ra hỏa há có thể không mang lúc này trong bao quần áo tìm ra mấy chi nhánh hương tào tháo xuống ngựa tiếp nhận cây châm lửa thượng nhóm lửa cung cung kính, kính bưng lấy hương cao g ọ n g táo nói hắn ra anh linh ở trên vạn bối võ thực vị ngự dị tộc dẫn binh ngựa dọc đường quý địa q u ấ y nhiều anh linh quả thực bất an chỉ vì quân tình như lửa vô pháp tế tự trò chuyện lấy mùi thơm ngát ba chi lược biểu chúng ta vãn bối kính trọng chi tình đợi võ mô bách chiến công thành ngày tất nơi này chỗ làm la thiên đại tiếu siêu độ tiền bối chiến hồn dứt lời xá dài tới địa đứng dậy đến đang chờ đem kia hương tìm địa phương cắm lại nghe hô tam lương thời thiên chờ cùng kêu lên kêu sợ hãi lao tảo túi l ầ u xuống chỉ thấy trên tay thật dài hưng dây liền hình như có người hốt n h ế p bình thường mắt trần có thể thấy bay nhanh ngắn x u n g dưới đảo mắt thành cho lập tức đầy đất gió lốc quần quận tụ hợp một chỗ t h ẳ nhà g ta võ thực ca ca kết hợp thiên mệnh trân chủ hắn gái này một cuốn họng hô lên khổ tu mấy chục năm nội gia công đều bốc phát van rội âm thanh tại giữa sơn cốc lặp lại truyền vàng thiên mệnh trân chủ bốn chữ quần c u ậ n không rước Thạch bảo là b á i minh tôn thực chất bên trong so với t h ư ở n g nhân càng tin những n à y lúc này đầu gối mềm n ũ n quỳ dạp xuống đất kaka chính là thiên mệnh c h â n chủ tiểu đ ệ thạch bảo thề sống chết đỡ bảo đảm sử văn cung thời thiên t i ê u đ ĩ n h công tôn thắng đều quỳ xu ố nói g n tiểu đ ệ chở người thề sống chết đỡ bảo kaka dưới t r ư ớ n g ba nghìn quân chính là từ tám vạn trong đại quân tinh tuyển d u ệ sĩ trong đó phần lớn đều là h ắ n nhi cũng có khiết ăn hệ nhân mà giờ khác này thần hồn kịch trân phía dưới đều thân bất do kỷ quỳ gối phát ra từ phế phủ kêu to ngụy vương chính là thiên mệnh chủ tiểu nhân chờ thề sống chết đỡ bảo đảm tao tháo bốn mặt nhìn lại đầy trời sán lạn ánh nắng chiếu lên những cái kia hình thái giữ tợn kỳ phong q u á i thạch đều dường như thiên tướng thần thú giống nhau huy hoàng bốn phía đều là quỳ gối người chỉ có hô tam n ư ơ n g ngơ ngác đứng đôi mắt đẹp g i a n tất cả đều là say mê cùng ái mộ lao tảo cười ha ha một tiếng đem nàng một chỉ đốt phụ nhân kia đã mỗi ngày mệnh chân chủ sao không b á i ta hô tam n ư ơ n g lấy lại tinh thần không cao hứng trận mắt chừng một cái ngươi ta vợ chồng một thể ngươi nếu là thiên mệnh chân chủ ta chính là hoàng hậu nương nương tào tháo cười to tiến lên ôm vào ngheo gật đầu cười nói như vậy hào khí đủ vì thiên hả mẫu lại hướng mọi người một khoác tay các tất cả đứng lên một ngày là huynh đệ một đời cốt đ ộ c thân võ mô cùng ngươi trở nguyện hiệu đảo viên lưu q u a n t r ư ờ n g mấy cái huynh đệ tâm điệu nóng lên cơ hồ liền muốn rơi lệ thạch bảo bay sượt đôi mắt nhảy người lên do n giật nói ca ca như vậy đối đãi chúng ta tiểu đ ệ nguyện làm ca ca q u a n vũ lời còn chưa dứt thời thiên dối hai ngón tay tại hắn dưới nách thịt mềm b ặ n một cái ngươi làm q u a n vũ hỏi qua quan thắng rồi sao tiêu đ ĩ n h liên tục gật đầu cũng không có hỏi qua mỹ n h i ê m công chu đồng ca ca cùng ta trương phi thạch bảo bị thời tiên xoay nhảy một cái thuận thế tung đi kẹp lấy tiêu lĩnh cổ ngươi còn t r ư ơ phi ngươi hỏi qua lâm s tiêu đĩnh s ư n g sở lập tức tránh ra ngần mặt lên nói ta triệu tử lòng cả đời làm việc không cần hướng người khác giải thích đám người nghe đều cười to tào tháo cũng cười nhưng trong lòng nghĩ đến không ngờ hậu nhân như vậy yêu thai to một đám ý ý ý đợi thiên hạ định lúc nhàn hạ rảnh rỗi ta làm soạn một cuốn sách nói ngụy vo anh hào chuyện lấy chính trăm đời nghe nhìn thí dụ như c ế t nghĩa ta chính là đại ca điện vi chính là nhị ca thúa c h ừ chính là tam đệ ta ba người hổ lao quan t r ư ớ c đại chiến lữ bố lữ phụ tiên những ý niệm này lại là không đủ vì ngoại nhân nói dù sao viết lịch sử luôn luôn đều là bên thắng đám người cười bụa một hồi thúc binh phục đi những binh sĩ kia từng cái cao hứng b ừ n g b ừ n g g ặ p g à n h đường núi đều dường như đất bằng bước qua không hề hay biết mệt mỏi cung vang mộ đã gần đến thả hóa huyện cảnh đường núi càng phát ra g ặ p g à n h chật hẹp lại đi vài dặm đ ố n g nhiên trước mặt một ngọn núi sườn núi sừng sức ngăn ở nam quyền sườn núi thượng một tòa thành trì tường cao ba trượng hai tớc chu phương hai dặm có thửa ánh tà dương đỏ quạt như máu chiếu lên thành này càng phát ra rất nát thời thiên chỉ phía xa chỗ cao thành luy nói chỗ kia chính là n ư u g ấ t thành tiểu lệ đồng nhân thăm dò đất thành i ể u lệ đồng nhân thăm dò đất thành tiểu lệ đồng nhân thăm dò đất thời nhà đường đổi thành lâu đài bởi vì hãn châu lại danh nằm châu thành cho nên đặt tên là ngưu giác thành đến bản triều làng phòng tây hạ q u á y nhiễu nơi này thiết thả hóa quân miệng cũng t h i ế t huyện năm gần đây thắng liên tiếp t â y hạ hạ người tránh xa đường này dần không người biết lại nhiều nạn trộm cướp cho nên phế chi tào tháo nhìn một hồi lắc đầu thở dài nhạn môn quan cố là thiên hạ kỳ hiểm nhưng như không có này ngưu giác thành nơi hiểm y ế u không khỏi tự bại tống phế nơi đây như, Duy phế âm bình vậy. Thành này như có mấy trăm người thủ vệ chúng ta chấp cánh k ổ sở như nhìn địa đồ liền không khó được biết quá đi lữ lương d ạ núi gia hội đem sơn tây chia làm hai đoạn thượng vì liêu quốc phía sau núi cửu châu hạ vì nước tống hà đông lộ như xem vì một cái đồng hồ cát trung gian e o miệng chính là nhạn môn quan nhưng mà lữ lương trong núi phát nguyên hai nước khôi sông ở trên t ự nam hướng bắc chạy xuôi phần hà tại hạ tự bắc hướng nam chạy xuôi nước qua chỗ liền có lớn nhỏ bình nguyên rộng hẹp đường đi tô điểm ven đường người đến đây hướng nam tìm hẻm núi hiểm kính liền có thể đi vào hát châu cũng chính là sơn tây đồng hồ cắt nửa phần dưới tùy kiến hành cung đường xây nhu rất thành đều là vì ngăn chặn cái này lỗ hổng nó ý nghĩa đúng như âm bình tri tại t h u quốc đồng dạng năm đó ra các lượng giao phó hậu sự cố ý đề cập thuộc trung chư đạo đều không tất lo l ắ m nhiều duy âm bình c h i địa cắt cần tỉ mỉ nơi đây dù hiểm trở lâu tất có mất hậu nhân không nghe này nói không muốn nơi này lãng phí lương thảo cố hữu đặng ngại đánh lén lấy kỳ binh thẳng đến thành đô chi tiết hô tam lương lại không thèm để ý những này chỉ quan tâm nói cũng không biết ngày đó hồ ấm suối bây giờ còn tại không thời tiên h góp thù nói t ẩ u tử tiểu đệ tìm hiểu tỉ mỉ xác thực ngày đó hồ âm lâm không tràn dương h ạ n không cạn trong bắt đình như dám tự nhiên vẫn còn chỉ là ấm suối ở c h â đó lại muốn tìm kiếm hô tam n ư ơ n g nghe được ngẩn người mê mẩn chỉ là hiểu được bây giờ chính là hành quân cũng không dám m ở miệng mời lao tàu cùng nàng tham v tìm thắng cảnh không ngờ vào tới phế thành lại có kinh hỉ tại bên trong một tòa cung điện dọc theo thế núi cao thấp xây mấy chục chỗ canh phòng bên trong đều t ạ c thành hố hồ, hồ dẫn vào ấm nước suối lấy bó đuốc chiếu rọi này nước hơi trắng rất thấy thanh tịnh hô tam n ư ơ n g đại hỉ liền muốn tắm rửa láo tàu cũng vui cái này giã ngoại h o à n g vu hoạt động lúc này lệnh người quét sạch sẽ chính mình mang theo hô tam lương chiếm lấy chỗ cao nhất một gian canh phòng này hạ trư phòng mặc cho các huynh đệ phân phối cái gọi là suối nước nóng nước tr một đêm này xuân sắc giạt g i o suýt nữa n h a o cái quân vương không tạo chiều n g à y kế tiếp đám người chỉnh đốn xuất phát đi về phía nam leo núi vài dặm quả nhiên trông thấy ngày đó hồ lại dường như mênh mông trùng điệp ở giữa một khối không tỉ vết cự bích trên trời nắng xuân chiếu rọi ao nước chói l o a mắt tất cả mọi người thấy n ố c lao t à o chỉ vào nói này nước hoặc là chính là p h ầ n hà khôi hà n g u y ư n đầu ta tại trên sử sách nhìn qua bác n g hiếu văn đế lấy kim châu xuyên h ữ n g cá để vào trong đó lại từng dùng tiện bắn trong đó cự kình về sau ngự tiễn kim châu đều tại tàng kiền hà bên trong nhận được có thể thấy được dưới nước tất có con thiếu hô tam lương ngạc như nói lại không phải hải dương trên núi cao há có cự kình tào tháo lắc đầu nói trên sử sách liền như vậy ghi chép có lẽ là to lớn gì loài cá cổ nhân vô tri tưởng rằng kình cũng chưa biết chừng tiêu đ ĩ n h trực câu câu nhìn qua hồ lớn k i a n ó i nếu là nguyễn gia các linh đệ tại thì tốt là cá lớn vẫn là cự kình xuống dưới xem xét liền biết thạch bảo trợn mắt nói ngươi thật đúng là hảo huynh đệ ngươi biết k i a cá lớn ăn thịt người không ăn hô tam lương nghe nói cá lớn ăn người lập tức có chút sợ hãi không dám đứng ở mép nước lao tào nhất thời hứng khởi lệnh lấy thịt khô tới thời thiên cười nói thịt khô không máu chưa hẳn dẫn tới da cá lớn ca ca lại đợi chút trong ngực lấy ra ná cao s u tử như bay đi không bao lâu trở về tay s á c h nóng hầm hập ba con thỏ hoang đều làm á u me đầm địa tào tháo cười nói triệu tử long ngươi đến ném ném xa một chút tiêu lĩnh nghe thấy tào tháo như vậy gọi hắn mừng rỡ trong lòng gật đầu một cái tiếp một con thỏ hoang ngược lại dắt lấy hai chân tại chỗ chuyển hai ba cái v ò nghi n rời tay ném đúng ra k i a c o n thỏ bay ra xa hơn mười t r ư ợ n g phù phù rơi vào trong nước lại vô độc tính đám người trông mong vọng một hồi thạch bảo tính nôn nóng phát tác reo lên than cốc long vô dụng hàng người lại để ta thạch vân trường đi thử một chút liền thời tiên trên tay chiếm đầu con thỏ rời khỏi mấy trượng chân phát bánh chạy đến mép nước ra sức nhảy lên rời tay ném ra quả nhiên bay so tiêu đĩnh chỗ đến càng xa nhưng mà rơi vào trong nước cũng tự vô thanh vô t ứ c tào tháo nhìn chỉ chốc lát mặt nước gợn sóng bất động lắc đầu nói mà thôi cái gì bắn cá bắn kỉnh nghĩ đến cũng là cổ nhân cho trên mặt mình tiếp vàng đi đi hỗ tam n ư ơ n g thấy thời tiên trên tay còn lại một con liền cùng hắn lấy đến cười hì hì nói đi liền đi lại đợi ta cũng ném một con dứt lời ra sức d ư ơ n g một tay lên đem con thỏ ném ra nàng chưa từng tụ lực như vậy ném một cái chỉ ném ra xa năm s á u trượng gần thạch bảo tiêu đĩnh lập tức cười to nhưng không ngờ kia con thỏ còn không có rơi xuống nước bỗng nhiên mặt nước một tiếng vang thật lớn b ọ t nước nổ tung một đầu to lớn vô cùng cá chép lăng không vọt lên liền không trung c ắ n một cái vào con thỏ bên bờ đám người đều cả kinh lui lại một bước kia cá quanh thân đều nhảy ra mặt nước từ đầu đến cuối một trượng có thựa một thân kim lân bị ánh nắng nói lên chính xác chói mắt rực rỡ theo một tiếng rầm vang lên cá lớn rơi xuống nước khoảnh khắc tung tích hoàn toàn không có tiêu đĩnh q á i k h i ế mà nói tự kình công tôn thắng đến tột cùng là tu tiên phản ứng nhanh nhất đem ba ba xác nhi cây quạt lắc, lắc. làm ra bình tĩnh tự nhiên bộ dáng mỉm cười nói cái gì cự tình không gặp nó trên môi dâu rồng sao rõ ràng là đầu cá chép vàng bất quá cá chép dài đến như vậy cái đầu cũng là dọa người vô cùng sợ không phải muốn hóa rồng tiêu đĩnh n g h e thôi đem n ù i vỗ a nha ta đã biết n à y cá sợ không phải hiểu được ca ca ta là thiên mệnh c h â n chủ đặc biệt đến lấy miệng phòng đám người nghe xong ánh mắt lập tức đ ề u biến cũng nhịn không được nhìn về phía tào tháo tào tháo khoát tay cười nói chưa nghe tiêu đĩnh l o t kéo cái gì liền lấy miệng phòng rõ ràng là t h a n miệng còn thỏ ăn lời nói còn chưa hết bỗng nhiên gần v à chỗ ba quang nói lên t i ê u cá lớn đúng là du trở về mọi người ở đây trước mắt trong vùng nước cạn bồi hồi hộ tam nương giật mình nói a nha thật đến lấy phong tướng công tiêu lĩnh như vậy nạ ổ tổ xưa nay sẽ không nói bậy ngươi về sau chớ có oan b u ồ n hắn tào tháo thấy t i ê u cá ngựa nhớ chuồng không đi nhìn hai bên một chút trừ công tôn thắng coi như tự nhiên mấy cái huynh đệ mấy ngàn binh sĩ đều tại há to miệng chừng thắng mắt một hồi nhìn xem cá một hồi nhìn xem chính mình h i ệ n nhiên đối lấy miệng phong một chuyện đã là tin tưởng không nghi ngờ tào tháo trong lòng tầm nghĩ quỷ thần sự tỉnh dù sao hư ả o hơn p â n nửa là nơi này nhiều nằm không người bởi vậy con cá không biết tránh người lại bị mấy con thỏ câu thượng nó thèm nghiện trông cậy vào ta lại cho ăn một hồi trước lại nghe công tôn thắng cười tủm tìm nói ca ca một trận d u y ê n phận đầu này cá chép vàng cũng coi như có phúc phong nó một phong ngại gì lao tảo cùng hắn ánh mắt một đôi trong lòng lập tức n ắ m chắc ha ha cười to nói đạo trưởng nói rất có lý thế gian chuyện bất quá một cái chữ duyên chúng sinh sở cầu bất quá một cái chữ phúc nói lấy tráng lên gan hướng mép nước đi vài bước tay chỉ nói cá chép vàng người ta ở đây gặp nhau quả nhiên có phần diễn phận ta liền hứa ngươi thành lòng ngày sau lại nhớ kỹ hô mưa gọi gió bảo hộ cái này một phương dân chúng thương sinh công ũ n g k h b i ế tôn là là kia kia đi người điểm, dọa quay cá đạt được cơ chơ đám cá đạt đầu đ mắt thấy kia cá gật đầu một muốn, u vẫn hắn gần bị hù i cái, i một b ế m ấ thắng tại k ó sóng i sâu. Công tôn chỗ h t cao giọng nói thiên chỉ kết duyên gặp c h â n chủ cá chép vàng dập đầu b á i nhân hoàng chư vị hôm nay t h n h sự chúng ta đều là chứng kiến hô tam lương đại hỷ chạy vội tiến lên ôm lấy lao t ạ o cười tươi như hoa y ỉa cái này cá chép vàng tốt bỡ đỡ n h a chỉ b á i nhân hoàng như thế nào không b á i nương lương tào tháo gặp nàng hoàn toàn coi là thật không khỏi cười to quay đầu lại nói hôm nay trận này kỳ ngộ cũng coi như tường t h ụ liệu đến ta trở lần này dùng binh tự làm đánh đâu thằng đó chúng con nghe cùng kêu lên r e o họ lao tảo cười ha ha một tiếng xua binh xuất phát đi đến buổi chiều tự trên dưới núi đến một đầu trong hẻm núi đ ỗ n g nhiên trên trời vài tiếng lôi đỉnh vằn g rội lập tức rầm rầm bắt đầu mưa nên biết đường núi g ặ p đền vốn đã khó đi cái này mưa một chút càng phát ra không dễ đi công tôn thắng lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đem ngón tay nắn một hồi trở lại chỉ vào thiên chỉ phương hướng cao giọng kêu to ca ca ngươi phong kia cá chép vàng thành lòng nó quả nhiên ngươi mệnh lệnh hô mưa gọi gió đến cái này mưa xuân quý như mỡ nơi đây dân chúng đều tính bị ca ca ân huệ cũng h ắ ngày một thứ hai lao tảo chờ nhảy ra trong núi nhất cử chiếm quét huyện nay huyện vị trí tại hãn châu chi bắc chính là thay mặt châu thuộc huyện khoảng cách nhạn môn quan bất quá hơn hai mươi dặm lao tảo lấy ra chim bay đồ so sánh lửa này mới phát hiện nhóm người mình ở trong núi đi làm đường không nghĩ đánh bậy đánh bạn cho đến lại so nguyên bản dự định mục tiêu còn muốn thêm gần nhãn môn Nhìn đây chính là thiên mệnh lao tạo trùng hương hán nên hồi sinh linh hán phi thân đoạt lấy nhạn mưa quan khôi phục xứ sở hồ vật đoạn chương sáu trăm hai mươi bốn biện kinh tam quốc đại loạt đấu ba chương sáu trăm hai mươi bốn biện kinh tam quốc đại l o ậ t đấu ba một thiên mưa như chút nước nhạn môn quan thành lâu bên trong thủ tướng hoàn nhan tập thất mắt thấy nước mưa mơ hồ xa gần cảnh vật trong lòng không khỏi nôn nóng đại phát lôi đình nói trận mưa này như thế nào còn không ngừng sớm biết muốn hạ như vậy mưa to hôm trước kia hai cái bản đường ta cần gì phải bóc chết các thân binh đều cúi đầu không có một cái dám lên tiếng kim binh quá cảnh lúc hoàn nhan lâu thất lưu lại tập thất lĩnh năm nghìn binh thủ đ è m nhạn môn quan lưu hắn duyên cớ là hắn trong quân trừ lâu thất bên ngoài liền lấy người này tư lịch giá nhất kinh nghiệm rất nhiều nhất ngân thuật khả vẫn chỉ làm m ư khát lúc tập thất đã là đường đường m ạ n an lại đặc biệt đem manh tướng lựa bịp mưu hy hữu lưu lại cùng hắn cộng tác tập thất hiểu được lâu thất cách làm như vậy chính là kiên kỵ quan ngoại tào tháo chi cho nên nhưng vẫn là khó chịu trong lòng chỉ hận không thể theo đại quân tiến thẳng một mạch tới kiến thức trong truyền thuyết thế gian phôn hoa bởi vậy những ngày này đến hắn mỗi lần phái ra thủ h ạ tại thay mặt châu các nơi tìm kiếm mỹ nữ bắt đến quan bên trong cung cấp hắn giải b ồ n hết lần này tới lần khác hắn tính tình bạo ngược tàn nhẫn thường thường liền muốn chơi chết mấy nữ tử đến một ngày này bởi vì mưa to duyên cớ đội ngũ ra ngoài không tiện trong lúc nhất thời không người kế t chính phát tác giang lừa b i ệ p mưu hy hữu nhanh chân leo lên lâu đến thực tập thất như vậy nóng nảy bộ dáng không khỏi dễ c ậ n một ngày không có nữ nhân làm bạn ngươi liền qua không được thời gian sao nếu là như vậy chịu không được trong q u â n nhạc kia sinh được tốt tiểu binh miễn cưỡng tiết một tiết h ỏ a là được tập thất nghe hai mắt tỏa sáng chung quanh thân binh s á t mặt lại đồng thời t r ẳ n g bệnh lừa b i ệ p mưu hy hữu đều nói ngươi là mã a phu ta nhìn không phải vậy tập thất lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười cái chủ ý này rõ ràng tốt cực kỳ ngươi ở đây chấn giữ ta đi trong doanh nhìn xem có hay không có thể và mắt chấn giữ chấn giữ cái、giám. l ừ a bịp mưu h i hữu tùy tiện h o ả n g cái đầu chỉ vào phía bắc phương hướng thật làm kia cái gì ngụy vương đến cỡ nào không tầm thường muốn ta nói chính là lâu thất nguyên soái chính mình chủ quan a n người chiếm cái đại tiện nghi sau đó vì che giấu cố ý đem người này nói được trên trời có trên mặt đất vô tập tất h cuối cùng lão t h à n h trút k h o á t tay nói không phải nói như vậy ngân thuật khả cũng nói tên kia rất là lợi hại l ừ a bịp mưu h i hữu cười khởi nói ngân thuật khả cùng nguyên soái xuyên được vốn là một cái quần tự nhiên thuận hắn lại nói còn nữa nói đến coi như người này chân chính lợi hại lại, lại như thế nào như vậy mưa to hắn đã mọc cánh cũng bay không thượng còn đến làm gì để ý tới chẳng bằng ngươi ta cùng đi trong danh tìm cái cặp mông trắng đùa nghịch một hồi tìm niềm vui tập thất có chút chân t r ở ra bên ngoài nhìn thoáng qua n h ạ n môn quan c h i bắc hai đạo núi cao liền dường như thiên nhiên môn hộ thủ định quan con đường phía trước kính xa rộng gần hẹp dần dần co vào bậc này các h cục chính là trăm vạn đại quân đánh tới chân chính có thể chống đỡ quan cận chiến cũng bất quá một hai ngàn c h i chúng huống hồ con đường nhỏ kia xa thấp gần cao nếu muốn công quan chính là một đầu đường dốc ngày bình thường còn khó đi huống chi như vậy mưa to phóng nhãn đầy đất vũ bùn đừng nói cái gì bậc t h a n xe x o n g xe lầu quan sát chính là tay không đi tới cũng muốn chân trượt rất nhiều t h ế ngã nhìn xong lòng tin mười phần không khỏi cười phóng đã ngật g đầu t ố t đã như vậy ta hai cái hôm nay so t ả i một phen hai cái kim đem kể vai sát cánh đi xuống lầu các thân binh cùng nhau xuất khẩu thở dài nhìn lẫn nhau đều lộ ra trở về từ coi chết vui mừng ý cười nhà mình cái mông an toàn sau khi trong lòng lại không khỏi ác ý nổi lên n h a u n h a u đi theo nhị tướng mà đi có chủ tâm muốn nhìn đến tột cùng cái nào hai cái bờ mông định trước hôm nay xui xẻo đối lao tạo phía bắc phòng ngự còn như vậy đối tống cảnh phía nam phòng ngự tự nhiên có thể tưởng tượng được n h n môn con nam, m ộ tam t ò vách đá về đá sau, ấ y ngàn binh mã, lương n lặng trong g tắm m rửa a Lao tảo thò đầu ra, gang quan Tảo trong thò một chút tấp tường, nhìn đầu gần c mắt h thân ảnh ì n qua một đạo ầ y nhỏ thạch sùng du đi lên. Tam thấy ạ c h Hô h sùng lên. Nương ru đi Tam t lao công vọng được nhập thần nhất thời nhịn không được dò ra gương mặt đẹp thấp giọng tán thưởng thời thiên h u y n h đệ thật sự không hổ cổ thượng tào chi danh cái này một thân kinh công trời sinh chính là vì trộm thành mã sinh nên biết cái này hùng quan thiên trường địa cửu tường thành khe hở gian trải rộng cỏ xì dê ơ mưa to dội xuống thật sự là chân không bắt được nhưng mà thời thiên đem du tường thân pháp triển khai Toàn thân thường, trên tường, trèo hành chi tư, thận từng từng tí mặt, trên tường thành quét một cao bao vàng hành dường như sinh nhở bình vững dính nhanh lại ổn. Không đến đỉnh, cẩn nửa khuôn mặt, hướng qua, bóng người. chi lâu su lại lại lại ra ra qua, vô ly dò phía nam lúc đầu liền không phải nhạn môn quan phòng ngự trọng điểm bây giờ như vậy mưa to chỉ có quân coi giữ từ lâu tránh mưa đi thời thiên đại h ỉ âm thầm kêu lên chẳng phải là trời ban láo ra thành công ngón tay có chút phát lực thân hình nhẹ trộm đã thượng đầu tường co lại đầu tiềm đầu toàn bộ thân thể đều trốn ở tường đống trong bóng tối cái này lúc chớ nói những cái tia quân coi giữ không tại liền là có người ở đây chỉ sợ cũng khó phân phân biệt hắn giấu ở nơi nào thời tiên chờ một lát thấy vô động tĩnh túi thân bất động mũi chân phát lực đăng đăng đăng đăng, thấp người đi nhanh cái này một chiêu về s a u lưu truyền trên giang hồ an hát hí khúc học được truyền c h ư hậu thế chính là đại danh đỉnh đỉnh người luồng công thời tiên đi thẳng đến tường thành đường cái nhìn xuống dưới nam bắc hai đạo tường thành gian chính là quan thành ở c h ỗ đó b i n h doanh t ừ n g đống đồng đều đắp lên thật chính tệ cơ h ộ không người bên ngoài đi lại hiển nhiên đều trong phòng tránh mưa thời tiên không khỏi cười thầm ca ca vì đoạt nơi đây một đường nghị không biết bao nhiêu kế sách không ngờ trên trời rơi xuống tuất mưa tránh khỏi tay chân vô số lại gọi ta cổ thượng tạo độc thành đại công hắn thuận đường cái hướng xuống trượt đi ngựa dòng suối nhỏ chạy xuống nước mưa phun trượt một chút làm một đạo thang trượt cho đến mặt đất thuận thế lăn mình một cái quay tròn liền lật hơn mười cái tiểu kẽ ngã một mực lật đến cửa thành động bên trong cửa thành động bên trong mấy chục cái kim binh đều là trên tường thành trượt xuống đến tránh mưa cốt bởi cái này liên quan nam bắc hai đạo tường chỉ có, phía bắc trên tường có thành lâu phía nam tường thành lại là trống g i n g vô tre lại chỗ bởi vậy đều tránh ở chỗ này những n à y kim bất người hô to ta gọi nhỏ hh t t nói mà nói đang đổi thời gian đ ỗ n g nhiên một cái mắt sắc thoáng nhìn một đạo hắc ảnh tự khía cạnh l ă n bảo cả kinh kêu lên nhìn tốt đại con chuột gọi âm thanh chưa rơi liền gọi kia con chuột bắn ra mà lên vọt giữa không trùng hai tay liền vứt bỏ vô số phi tiêu hoặc bay thẳng hoặc như lấy hoặc đường vòng cùng hoặc xoay quanh bốn phương tạm hướng đồng loạt bắn ra những n à y kim binh đều là liêu quốc hàng đến nơi nào được chứng kiến cái này phủ tang diệu kỹ cổng t o vào không gian nguyên bản có hạn trong lúc nhất thời kêu thảm nổi lên một phía cũng không biết bao nhiêu người chúng chiêu càng đáng sợ là những n à y hoặc ba mũi hoặc tứ giác, hoặc sao giác, tứ ám không cái kia người. Không đợi những ngày kim binh lấy lại tinh thần thời thiên hú lên quái dị giơ tay lên sắt đà bay ra đem một viên xương sọ đánh cho vỡ nát trở về kéo một cái sắt đà tập hồi một thanh liêm đao nhưng lại bay ra cắt đứt một đầu yết hầu còn lại mấy người như ở trong ngậu mới tỉnh nhao nhao chu lên đánh tới thời thiên múa khóa liêm lắc người một cái hầu tử tránh vào trong đám người đây là đầy trời mây đen c u ầ n c u ộ n liền d ư ờ n g như một giường bẩn chăn đông tre khuất sắc trời môn trong động nhất là h tám thời thiên cái này bổ một cái mấy cái kim binh lập tức mất đi mục tiêu lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên m ộ n phía đang t i ế t bị rầm rầm mưa to che đậy chỗ xa xa tranh luận tướng nghe tào tháo mắt nhìn lấy thời thiên biến mất tại đầu tường không đến thời gian đốt hết một nét hương chỉ thấy cửa thành khẽ run lên chậm rãi mở rộng lao tào cười lớn một tiếng thời thiên huynh đệ đắc thủ vậy chư vị huynh đ theo ta tiến quan giết người giờ phút này đầy đất v ũ bùn hắn dứt khoát cũng không cưỡi ngựa lôi ra hai đầu chân ngắn ngay khi đó liền sông không bao lâu thạch bảo cái thứ nhất từ hắn khía cạnh vượt qua ngay sau đó chính là sử văn cung công tôn thắng tiêu đ ĩ n h hô tàm đ ư ờ n g thạch bảo ỉ vào chân dài kéo lại phách phong đao cái thứ nhất chạy sổ quan thành cái này lúc thời thiên giết chết rất nhiều người những cái kia vết máu đều thuận nước mưa lan chẳng ra có kim binh không ý kiến lập tức kinh hãi đội mưa đi ra ngoài xem chỉ nghe đạp thủy chi tiếng nổ lớn phương muốn ngẩm đầu nhìn lại đối diện chính là một đạo sáng đợi tập thất lựa b i ệ p mưu hy hữu hai cái c ấ t nâng cao một cây phân t h ư ờ n g từ cái nào đó trong doanh phòng sông ra lúc quan trong thành đã thành tu là địa ngục lao tạo không biết như thế nào trèo lên một toán nóc phòng cao giọng chỉ huy nói văn cung dẫn người đi chắn cửa bắc tam lương tiêu đĩnh hướng hai bên giết ta muốn cái này quan bên trong chó gà không tha quan t ư ờ n g hai bên liên tiếp tả hữu trường thành có kim binh hoàng liền thuận hai mặt tưởng thành hướng trên núi chạy trốn hô tam lương tiêu đĩnh các lính mấy trăm người chia ra đổi giết tới tập thất kinh hãi may mắn hắn cũng là lao vu chiến trận nhân vật h ô n g ác trong lúc đại bất lợi lúc còn có thể g i vững tỉnh táo bốn phía nhìn một hồi phân biệt ra lão tạo là chân chính thủ lĩnh đem tay một chỉ á q u á n hận nói đánh g i ế t lang vương đàn sói tự nhiên bại trận người ta lại hợp lực đi trước làm thịt cái kia làm đầu nhất định có thể giải vây l ừ a bịp n ư u hy hữu liên tục gật đầu hai cái cũng không kịp đi lấy tiện tay binh khí r i ê n g phần mình đoạt một đầu trừng ư thương trần trụi n ử a đoạn dưới liền đổi u g i ế t tào t h ả o tới thạch bảo liếc mắt một cái trông thấy hét lớn một tiếng chạy vội mấy bước một cái hổ v ô ngăn lại vung đao đem nhị tướng ngăn trở nhưng cái này nhị tướng đều hiểu được ném nhạn mối quan chính là lầm quốc gia đại sự diễn phần mình mệnh cũng không để ý ra sức từ chiến hắn hai cái vốn là nữ chân hổ tướng bây giờ l i ề u mạng lại là lấy hai đ ị c h một nam ly thần đao bậc này tốt võ nghệ cũng tự che ngăn không được ăn hắn giết đến từng bước lui lại nhưng thấy tam tướng át chiến hai đầu thương giống độc lòng một cây đao so như h ổ đói kinh lực khoái động gian hạt mưa tử liền dường như mưa đá bay loạn tam tướng ánh mắt đều làm ơ hồ một mảnh thuần n vào trực giác công thủ tào tháo thấy thạch bảo địch không ngừng trong lòng giật mình bốn phía nhìn lại sử văn cung thủ định cửa thành bắt trước hồ tam lương tiêu định đánh tới tả hữu trưởng thành bên trên công tôn thắng tắc cầm kiếm ngăn ở cửa nam phụ cận nhất thời không người liền hướng dưới phòng liền muốn đích thân trợ chiến nói thì chậm khi đó thì nhanh l ã o t à o vừa mới nhảy xuống nóc phòng liền thấy thời thiên lướt đến ca ca chớ có tiến lên đợi tiểu đệ đến chợ thạch đại đao tào tháo trong lòng ấm áp lại không có coi ra gì thời thiên theo hắn nhiều năm nam c h i n h bắc chiến có nhiều nổ xây kỳ công thời điểm nhưng mà chân chính đ ấ đấu lại không phải cái này h u y n h đệ sở trường không ngờ thời thiên thấy bước chân hắn không ngừng bộ pháp càng nhanh nước động thượng nhảy t r ồ n gợn sóng gần như đồng thời hiện hiện thời thiên dường như một đạo khói nhẹ lướt đến phụ cận dưới tay vung ra liêm đao lựa b i ệ p nhu h i h ư u trước mắt một mảnh b ọ m nước đang cắn răng hát đấu nơi nào ngờ tới một thanh ngắn liêm vô thành vô tức bay tới nhưng thấy liêm đau lướt qua kia mũi nhọn loay lên không l ệ không nghiêng vừa v ẫ n cắt đứt nửa cái phân thương lựa b i ệ p nhu h i h ư u rú lên một tiếng thương pháp trong nháy mắt đại loạn thạch bảo đầu góc đều không có qua vô ý thức một đau đem hắn bổ k é xuống đất máu đen lập tức tràn ra tại nước động bên trong cái thằng này giật dây chủ tướng tập thất lãng phí nhà mình thuộc hạ binh sĩ bây giờ gặp kiếp nạn này chẳng phải là ở ác gặp dữ tập thất thấy lựa bịp nhu hy l ư không minh mặc hắn liều mạng sốt ruột cũng không khỏi giật mình nhịn không được t ố i lui hai bước t ố i đầu thấy rõ lửa bịp ngưu h i hữu tử tướng dưới thân không khỏi phát lệnh hắn cái này vừa lui thạch bảo một hơi lập tức hồi tới hổ gầm một tiếng đ ề đao liền chặt tập tất h vội vàng định thương đánh trả nhưng vừa đến thiếu tốt đẹp giúp đỡ thứ hai vừa mới kia liều mạng tình thế đã tự lại n g h ị áp chế thạch bảo chẳng phải là n g h ị c á i giam ă n húng chi hắn xưa nay thường dùng chính là một đầu lang nham đ ộ n g giờ phút này đổi cán bình thường trường thường rất không tiện tay lại chiến bày tám hợp dần dần rủ rẻ thạch bảo đúng ly không n ư ờ n người trong tay vận đau cảm tay nâng một đem đối phương cán thương chém nước lập tức hướng phía trước một sóc hơn phân nửa miệng đao đều c h u i vào trong lồng ngực đi đến tận đây nữ chân manh tướng hoàn nhan tập thất lựa bịp mưu hy hữu song song chế i n tử thành quan bên trong năm nghìn quân coi giữ dù so lão t à o bộ hạ càng chúng vừa đến gặp tập kích thứ hai rắn mất đầu giết càng về sau càng thêm đại bại rất nhiều người kêu khóc nguyện h à n g lao t à o lại là quyết tâm tàn nhẫn chưa từng chạy tràn một cái đều đều đem hắn chôn vùi tại nhạn môn quan bên trong trận này át chiến đánh xong mưa to cũng ngừng mây đen tư tán chạm vạng tối tả dương hóa kim vạn sợ, quan vạn sợi chiếu dọi một mặt lĩnh người thu thập quân địch thi thể hòa táng một mặt lĩnh người kỵ khoái mã mở cửa hướng hoàng châu điều lâm xung chờ đại quân tới đây ngay kế tiếp hoàn châu binh mã đều đến đây tề thự lao t à o tại quan bên trong thiết tiến q u ả n đãi trong bữa tiệc công tôn thắng nói lên một đường lúc đến các loại dị sự lâm s u n g hô diên t r ư ớ c chờ đều là kinh ngạc không hiểu lại nhìn lao t à o lúc ánh mắt bên trong càng thêm cổ nhiệt tiếp xong lao t à o lệnh tần m i n h l ĩ n h ba vạn binh đi vân châu tụ hợp quan thắng chờ người thủ đem phía sau núi cửu châu lại lệnh hô diên chức lánh binh một vạn trấn thủ nhạn một quan còn lại chúng tướng cùng binh mã đều theo hắn xuất lâm xung cười nói nếu theo bây giờ thế cục tán liêu kim binh đều tại biện kinh tụ hợp tăng thêm triệu tống chính là tam quốc đại luận đấu ca ca mang ta trở đi lại là muốn trước đối phó phương nào tào tháo lắc đầu cười khổ nói cũng không phải ta đối phó phương nào chuyến này bắc quốc chuyến đi chơi đến có chút quá lớn bây giờ tung tích t nước chừng đã bại lộ quá khứ mấy năm bố cục những người kia cũng nên nhìn cái nửa thành bởi vậy một khi biểu diễn sợ là mấy phương muốn c ư ớ p trước đối phó bê n ta lâm xung nghe thôi hào hùng lộ ra cười to nói nói như vậy đến chẳng phải là thế gian đều là địch này chính là đại trượng phu c h â cầu vậy Tao Tháo tướng bày, cùng quân hùng thiên hạ trùng trục chân phơi hùng hạ cũng cười cục cùng nói, năm, quân này giờ bố bây bày, mấy hiệu, lập ạ i vui là l không cũng vui quá.、Lập、tức gọi mã linh nói thần câu tử ta chỗ này ít ngày nữa liền binh tướng phát ngươi lại nghỉ từ đường xa hướng giang nam một chuyến ta kêu lão nhạc phụ nhàn nửa năm cũng nên động đậy động đậy lại cùng lỗ sư huynh bọn người nói như thế như thế như vậy như vậy có phần giáo đồ cùng trùy thủ hiện nước rơi minh châu ra cả thế gian hỏi đối thủ ngang nhiên đại trợ phu chương sáu t i ệ n kinh tam quốc đại lật đấu bốn một chương sáu t i ệ n kinh tam quốc đại lật đấu bốn một lao tạo phân phối đã định an bài tốt phía sau núi c ử u châu phòng ngự tự l ĩ n h ba nghìn tinh nhuệ n cách nhạn m ô n quan trở về tống cảnh chớ nhìn chỉ là ba nghìn người lại là ưu chúng t u y ể n ưu sơn đông mang theo đến hồ kỵ phi kỵ tận ở trong đó còn lại cũng là ưu châu chỗ mộ hán nhi bên trong lập được chiến công nhiều nhất d ư ỡ sĩ đến nỗi liêu q u ố c các lộ h à n g quân lại là một cái chưa mang đi theo mấy cái huynh đệ chính là hỗ tăng lương lâm sùng sử văn cung hoa vinh thạch bảo công tôn thắng tiêu đĩnh thời tiên chúng tám chủ hào hán hắn lần này xuôi nam cố ý nghe ngóng kim binh chỗ đi cho nên kính kinh hát châu gậy hướng vũ huyện thuận bình định quân liêu châu một đường xuống tới ven đường những địa phương này bây giờ đều rách nát không chịu nổi cái gọi là phỉ qua như trải binh qua như bể kim binh là binh trong đó hơn phân nửa khiết đan hàng quân vốn là có cắt cỏ cấp tập tính nói là đạo tặc cũng không đủ húng chi càng thu m ộ rất rất nhiều sơn trại băng cướp chân chính có thể xưng ơ bình phỉ một nhà cái này đủ không cho người ta đường sống lâu thất lại còn có một đầu độc kế l i ề n đem vốn có triều tống quan lại toàn bộ đổi đi để những cái kia đầu nhập hắn thổ phỉ diễn phần mình lưu lại thần tín quyền quản địa phương những n à y mới quan đều là cường đạo nhất lưu biết cái gì trị chính an dân họ cầm giữ địa phương chỉ làm hai chuyện đầu tiên là ấn lâu thất yêu cầu không ngừng nghiền ép thế u ruộng quần quận mang đến quân trước thứ hai là đoạt nam ba nữ lấp đầy nhà mình đ ó i khe đáng thương đoạn đường này dân chúng đầu tiên là t r i ề u tống bóc lột sau là đ i ể n h ồ tạo phản khó khăn sống yên ổn không có hai năm lại bị kim nhân lần này dày v ò quả nhiên là hận trời không có mắt vận mệnh gian nan lao tảo cùng nhau đi tới càng xem càng kinh càng sợ càng giận sắp tâm hừng hực thế là một đường đi một đường giết phạm là kim nhân chỗ phái nhân thủ cùng vì bọn hắn anh vuốt một không hỏi quê quán hai không hỏi nam nữ đều bắt c h é đầu đến nỗi kia bối chỗ để thuế ruộng lấy bộ phận lưu vì quân dụng những người còn lại toàn bộ phân cho dân chúng lại chọn bản địa gia phong tốt danh dự tốt nhân vật mời xuống núi đến tạm thời lý chính một giết tác nhân hai phần thuế ruộng ba mời tự trị ba đạo chính sách thi hành mở chỗ đến chỗ dân tâm tận phụ lại có thật nhiều cùng kim binh kết xuống huyết cựu người ta đ á n tử đệ quân nháo nhất định phải tham quân mỗi ngày trông mong tụ tại bên ngoài trại lính đánh cũng đánh không đi lao tạo thấy dân tâm có thể dùng dứt khoát lệnh sử văn cung thành lập một chi lính mới xưng là tịnh châu quân phản dục toàn quân người toàn bộ thu nhận trong đó liền đi theo đại quân sau lưng lại đi lại luyện Từ lại à này Mà vừa nhanh đến, đường đi được cũng nhanh không được. cũng không liền cái t là a o tạo đi công phu, trước h h kinh giới, tình thế hỗn lại sinh. à lại là n biện loạn giới, lại Lại t đây kim nhân nghe được triệu quan gia làm hắn lui quân lòng mang bất mãn yêu cầu c ắ t hà đông lộ thổ địa cho rằng thủ lao quỳ hướng dương chạy về báo cho quan gia nghe xong lập tức giận dữ ta lấy hắn vì minh tốt hắn lại muốn nước nước ta thổ kim nhân đáng ghét cho rằng chấm là thạch tính đường chi lưu h ư liên lệnh quỳ hướng dương cầm kim bài vòng qua trịnh châu đi tây bắc đi thúc g ụ c chủng sư chúng khiến cho tăng tốc tiến quân giám sát kim nhân rút khỏi nhạn môn có thể nhiều cùng con cái kim lụa ngoài ra không n h ư ợ n g chút nào không ngờ q u ỳ hướng dương phương đi hai ngày đánh phía đông chuyển đến tín d ữ nói là gia luật thuần bộ đội sở thuộc tám vạn đại quân tự chiếm cứ đông minh huyền về sau liền nửa bước không chịu hướng về phía trước lại tại trên sông dựng lên cầu nổi câu thông hà bắc phía bắc chỗ trinh thế u ruộng liên tục không ngừng mang đến đông minh h i ệ n nhiên muốn làm lâu dài dự định nên biết đông minh huyền khoảng cách biện kinh bất quá bốn mươi dặm chân chính là sáng đi chiều đến quân liêu nơi này n â n á không cho quan gia không sợ hãi còn không có đợi quan gia nghĩ rõ ràng người liêu ý muốn như thế nào đánh phía tây lại chuyển tới tín g ữ đại kim quốc vân châu vương ra luật diên Hy, thống tự trịnh châu giết ra binh chống đỡ thành biện kinh dưới mắng to tống hoàng bất tuân lời hứa chính là vô đạo hân quân muốn hắn xuất mã ra t r ợ t cùng vân châu vương thấy cái cao thấp triệu quan gia nghe nói cả kinh trợn mắt hốc mổm vội vàng cùng phạm mỹ nhân kể khổ chấm thiết tuyệt diệu kế hay một thạch số chim một lần vất vả suốt đời nhàn h ã quả nhiên cao minh vô cùng ai ngờ sai tin quỷ h ứ n g dương tên kia chỉ có một thân võ nghệ hoàn toàn không có đầu não không biết làm sao hư chuyện bây giờ người liêu không đi đánh sơn đông phản tặc nhìn thèm t h u ồ n tại đông kim nhân cũng cùng ta trở mặt thành thủ sói chu tại tây liền ra luật diên hy phế vật kia để cáo mượn vai hùng cùng ta kêu gạo thế cục như thế hẳn là tổ tông cơ nghiệp lại muốn vong không thành dứt lời bi phân không thôi tung xuống hai hàng nhật lệ hắn không nghĩ ra quý hướng dương như thế nào làm được việc phải làm đem chính mình hảo hảo diệu kế làm cho hoàn toàn thay đổi vừa hận đồng quán loại sư đạo chờ người vô dụng đến mức chính mình lo lắng hãi hùng ngàn vạn cân quốc sự đều đặt ở nhà mình trên bờ vai thống khổ sau khi nghệ thuật linh cảm như suối nước bắn ra hét lớn bày săn bút mực phạm mỹ nhân vội vàng nháy mắt lệ người lấy giấy bút tự mình thay hắn mải đến một đồng quan gia lấy bút no bụng chấm mực nước đem đầy ngập sâu phẫn đều dung hội tại tuyệt diệu xấu kim thể bên trong trong chớp mắt viết liền một đôi câu đối vế trên là quân không phải vong quốc quân đủ kiểu anh minh trục nước t r ô i vế dưới là thần đều vong quốc thần cả s ả n h đường con rối lập triều môn viết xong sau tinh tế do xét liên tục gật đầu tự giác thư pháp rất có tiến bộ c ả m khái nói cổ nhân nói quốc gia bất hạnh thơ ra may mắn quả nhiên thật không lừa ta dường như như vậy chữ bình thường như thế nào viết ra càng xem càng hài lòng tự mình sao chép rất nhiều phân lệnh người chia ra đưa cho thái kinh đồng quán chờ văn võ đại thần không bao lâu thái kinh đồng quán dương tiễn lương sư thành một đám con lớn nhao nhao khóc thét mà đến ngay tại thuyền bên cạnh trên bờ quỳ lấy đất chúng t h ầ n vô năng mời bệ hạ ban thường tội quan gia đi ra k h o a n g tàu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua giận dữ nói việc đã đến nước này tạ tội làm gì dùng ngươi chờ quan to lộc hậu liền không một sách có thể thay quân phân ư u sao lương sư thành nước mắt bay sượn đứng vậy Bệ hạ thần có một sách lương sư thành thay thế cao cầu làm t h á i h thúy chấp trưởng thiên hạ quân vụ chỉ là dĩ vãng quyền hành đều từ đồng quán nắm chắc hắn thẳng đến lúc này cuối cùng tìm tới cơ hội quan gia đại hỷ chấp ái khanh mau nói đi lương sư thành nói lần trước vị chỉ huy sứ không phải nói sao quân kim tuy nhiều chân chính nữ chân đành phải ba nghìn bây giờ ngoài thành khiêu chiến chính là liêu quốc cụ đế hắn dưới trướng cũng bất quá là liêu chi hàng tốt kim binh không vào phía sau núi cựu châu lúc lao loại tướng công đánh đến bọn hắn thua chạy như c ỏ lướt theo ngọn gió bậy hạ hẳn là quên rồi quan gia thiên tư thông minh tính loại này mặt giấy số liệu nhất có tâm đắc lúc này gật đầu không sai lao loại bộ đội sở thuộc tây quân yếu tại kim mà mạnh hơn liêu ừ nếu không phải ra luật diên hy vô năng kim quốc tham lam vô xỉ phía sau núi c ự châu cơ nghiệp đã định chấm sao có thể như thế bằng hoàng giờ k h ắ c này hắn quên lão loại tướng công xuất binh phía sau núi là nghịch l í hắn mà đi nhưng lập tức lắc đầu thở dài chỉ là lao loại bây giờ không rõ sống chết bộ đội sở thuộc cũng đã tan thành mấy khói ngươi nói những lời này còn để làm gì lương sư thành trí tuệ vững vàng tự tin cười một tiếng bệ hạ lao loại tướng công cố nhiên b i n h bại nhưng giới trướng hắn ái tướng trường tuấn khúc bưng vương ngạn lưu kỹ đều là tây quân bên trong nổi danh tuấn kiệt mang hơn bốn ngàn tinh nguyện cứ thế mà zhét xuyên ra luật thuần trùng đ i ệ vây quanh bệ hạ hẳn là quên rồi quan ra hai mắt tỏa sáng vui vẻ nói lương ái khanh ngươi là nói để hắn tứ tướng linh quân đi r ế t lùi ra luật diên hy cái này vòng quốc hoàng đế lương sư thành gật đầu nói không sai bốn người này thân từng cái cùng hắn nhóm bắt chuyển qua đều là binh pháp thông hiểu võ nghệ tinh thục lại có báo quốc trung tâm hào hán để bọn hắn lĩnh bản bộ hơn bốn ngàn người lại tuyển một vạn tinh binh bổ sung thắng không thắng nữ chân còn tại cái nào cũng được giết bại ngoài thành cái này một vạn vòng quốc binh mã lại có gì khó chương sáu trăm hai mươi lăm biện kinh tam quốc đại loạt đấu bốn hai quan gia nhanh chóng trong đầu tính toán sức chiến đấu cấp tốc ra kết luận có thể một trận chiến lập i tức truyền lệnh từ đông kinh cấm quân bên trong thông qua mười một người cùng hơn bốn tây quân góp thành một vạn năm ngàn từ tội tác lớn nhất trương tuấn đảm nhiệm chủ tướng khúc bưng vương ngạn lưu ký làm phó lập tức chỉnh đốn binh mã bội triệu liền muốn ra khỏi thành phá địch lương sư thành được ý chỉ tự cho là vượt trên đồng quán danh tiếng ở đây nhất cử thích thú đầu một mặt lệnh thân tin đi cho binh một mặt tự mình đến thấy trương tuấn bốn người báo cho xuất chiến sự t ì n h trương tuấn bốn cái ngay vậy đều là kinh hãi trương tuấn kêu khổ nói lương thái úy đem không biết binh chính là đại kỵ k i ê u một vạn một ngàn binh mã ta chờ thấy đều chưa thấy qua như thế nào linh hắn tác chiến như thật muốn xuất chiến bản bộ hơn bốn ngàn người đều nguyện ra khỏi thành t ử chiến lại không cần phải điều người khác binh mã tới lương sư thành cả giận nói quốc gia đại sự há lại cho ngươi tùy ý làm vậy quân địch một vạn ngươi chỉ bốn nghìn nếu có thể thắng chi cớ gì lần trước bại hồi ngươi có biết bùn thái úy thật vất vả mới từ đồng quán trong tay lột ra chi này tinh n u y ệ n đến chỉ vì ngươi chờ có thể thắng báo cáo thiên tử hạ an lê dân ngươi cái t h ằ n g này như không biết tốt xấu liền để khúc bưng làm chủ đem khúc bưng cười khổ nói t h á i h thúy trương tuấn cũng vô mạo phạm chi ý chúng ta làm tướng lanh binh chú trọng cái điều khiển như cánh tay xưa nay đợi lấy ân nghĩa nghiêm lấy quân pháp binh sĩ kính ta sợ ta vì vậy nguyện theo ta bối tử chiến điều lính m ớ i đến chúng ta cùng hắn đã vô ân nghĩa cũng vô uy nghiêm ngược lại không bằng bản bộ bốn người đi chém giết lương sư thành giận dữ t h á c to này ta vì t h ạ c ú y ngươi cùng ta nói những n à y mạnh vụ lần ta không biết binh sao nữ h n g có biết lao tuyển tiên sinh chính là gia tổ từng làm q u y ề n sách chính là binh gia vô thượng diệu đế ta cũng binh gia về sau lại đảm nhiệm thái úy chẳng lẽ không bằng ngươi chờ hiệu không từ xưa đến nay lấy chúng lăng quả chính là thượng sách mà thôi vương n ạ n liền do ngươi làm chủ đem đừng muốn để bệ hạ cùng buồn thái úy thất vọng dứt lời tức giận mà đi nguyên lai、like、cái này lương sư thành thường thường lấy tô thức di tử tự cho mình là cốt bởi sườn núi tiên phong lưu thường thường lấy cơ thiếp tặng người ngẫu nhiên có thai cũng không t h sát lương sư thành chính là này mẫu mang thai ba tháng lúc bị đưa người khác tô thức lúc trước văn chương bị cấm vẫn là lương sư thành hướng quan gia khiếu nại mới được giải cấm mà tô lao suối tô t u ầ n chính là tô thức chi phụ từng lấy quyển sách mười quyển sách thiên thứ nhất tức là d i p tâm năm đó lao tảo cùng nhạc phi tranh luận vì đem đạo lý nhạc phi luận cứ tức từ đây sách được đến mắt thấy lương sư thành nổi giận rời đi tứ h tướng hai mặt nhìn nhau lưu ký lúc năm đành phải hai mươi hai hai mươi ba tuổi lại lao thành nhất thở dài mà thôi chúng ta ăn lộc của vừa vì con chết thật chẳng lẽ cái s ợ liêu quốc kia làm vòng quốc bình tướng chiến liền chiến a khúc bưng lắc đầu nói những cấm quân kia không biết nền tảng ta không dám dùng l i u ký khuyên nhủ khúc hình như thế nào nhẫm bản trung thực h á không nghe tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận quan gia sợ chúng ta binh thiếu nguyên bổn cũng là có ý tốt như vậy đi kia hơn một vài người ngươi cùng trương huynh các lĩnh một nửa chúng ta hơn bốn ngàn người chỉ do ta cùng vương huynh thông x o á i ra khỏi thành đánh chúng ta ở giữa giết địch các ngươi trái phải hai bên ứng chỉ cần không để hắn n h i ề u loạn ta chờ bàn t r ư ợ nhiều chút người tăng thanh thế có gì không tốt dẫn bọn hắn xuất chiến không cần bọn hắn đối địch khúc bưng nhãn châu xoay động lập tức đại hỉ diệu kế a hiện đệ đã như vậy ta cùng vương n ạ n giết địch ngươi cùng trương đại ca các lĩnh một chi cấm quân là được trương tuấn trước mắt ta lĩnh cái dám cấm quân hoàng thượng điểm ta làm chủ tướng lương sư thành có tư cách gì thay người một trận ta làm chủ khúc bưng tiểu lưu phụ tá kêu mười một ngàn người làm gì phân hai cổ lấy vương ngạn huynh đệ trí năng một mình dẫn đầu vạn người ngại gì vương ngạn giận dữ kéo lấy trương tuấn nói rõ lý lẽ bốn cái ngươi tranh ta đoạn cũng không chịu mang đ á m k i a cấm quân đến buổi chiều gia luật diên hy mắt thấy bóng mặt trời tây di đang chờ thu quân trận thấy thành biện kinh trên tường dòng người nhuần á một đỉnh vàng la dù đóng đồng bệ thấm thoát lên thành trong lòng vui mừng hiểu được cái này nhất định là triệu quan gia trèo lên thành nguyên lai triệu q u o n già suy đi nghĩ lại đem hai bên chiến lược tỉ mỉ đo lường tính toán nhiều lần đều cảm thấy một trận tất thắng không thể nghi ngờ hào hùng phát tác đúng là tự mình trèo lên thành xem cuộc chiến muốn làm theo năm đó mấy vị kia thân t r í n h tiên hoàng nhìn tận mắt nhà mình đại tướng kiến công lập nghiệp gia luật diên hy lấy tay che nắng quan sát quả nhiên trông thấy vàng la rủ dưới một người trung niên trên người mặc long bảo bên người còn có một thanh niên một thiếu niên đoán chừng hẳn là tống hoàng triệu cát mang theo hoàng tử xem cuộc chiến mừng rỡ trong lòng đem ngựa vỗ bay thẳng dưới thành thương chỉ đầu tường hát lớn triệu cát ta chính là kim quốc vân châu vương triệu quan gia nghe xong trong lòng tức giận đem lỗ châu mai vỗ không lo được đau nhức lòng bàn tay chỉ vào dưới thành mắm to gia luật diên hy ngươi cái này quân mất nước không biết cương thường hàng người như thế nào có vẻ mặt tại chấm trước mặt kêu gạo nhà ngươi lịch đại tổ tông cỡ nào anh hùng như thế nào sinh ra ngươi cái này bất tài hậu nhân ngươi còn dám khuyên chấm đầu hàng chấm xương cốt lại không giống ngươi như vậy mềm yếu trong thân thể chạy thái tổ thái tông hoàng đế huyết mạch chớ nói ngươi một cái nho nhỏ hàng vương chính là kim nhân khuynh quốc xuôi nam trẫm cũng cùng hắn nhóm chiến một cái thiên bang địa liệt mới thôi thái kinh những cái kia văn võ bởi vì hoàng đế muốn lên thành cả đám đều vẻ mặt đau khổ theo sau mắt thấy trên thành dưới thành sát khí bốc hơi ngay tại run chân chân đau thời khắc đ ỗ n g nhiên được nghe nhà mình hoàng đế nói ra như vậy một phen khẳng khái hào ngôn cũng không khỏi cả kinh n ố c cái này quang ăn ra xưa nay không đúng đắn nguyên lai bên trong như thế cương liệt sao gia luật diên hy thẹn quá hóa giận h a h a teo to triệu cát người trang cái gì người cái thẳng này rõ ràng là cái nhuy nhưng thế à o đạo có t ư n không thể ư c mặt làm không nói có tường có thể dựa vào chính là bất đồng nhưng gặp quan gia ngửa mặt lên trời cười một tiếng khẽ lắc đầu cùng chấm quyết nhất từ chiến ngươi cũng xứng ngươi nếu vẫn liêu quốc thiên tổ hoàng đế cùng chấm vị phần tương tớt chấm liền mặc giáp cầm qua cùng ngươi một trận chiến ngại gì ngươi bây giờ một cái nho nhỏ hàng vương có tư cách gì khiêu chiến nếu muốn cùng chấm q u y ế t chiến tốt lắm gọi ngươi ra hoàn g nhan a cốt đ ã đến những lời này nói được càng phát ra khẳng khái toàn thành binh tướng cùng kêu lên gọi tốt để a cốt đ ã đến để a cốt đ ã đến cựu hoàng tử triệu cấu tức thì bị phụ hoàng hào hùng chấn động toàn thân k h â nóng đ ỗ n g nhiên âm thanh têu lên vân châu vương ngươi không xứng cùng phụ hoàng ta khiêu chiến ta chính là đại tống quảng bình quận vương triệu cấu cùng ngươi vị phần vừa vạn xứng đôi loại lĩnh dạy buồn vương lời còn chưa dứt vụt nhảy lên lên thành đống ở trên cao nhìn xuống một tiện bắn ra ra luật diên hy không ngờ hắn cùng tống hoàng trả lời lại có người dám đánh lén vội vàng nói lên đầu vai sớm bên trong ôi một tiếng ngã xuống dưới ngựa trên đầu thành hơi s ư ớ n g sở lập tức toàn thành gieo họ chương 626, t i viện kinh tam quốc đại luật đấu một chương 626, t i viện kinh tam quốc đại luật đấu một lại nói cựu hoàng tử triệu cấu tung người nhảy lên lỗ châu mai ở trên cao nhìn xuống vung tay một tiễn bắn ra ra luật diên hy xuống ngựa một tiễn này mở cung lưu l o t rơi tiễn tinh chuẩn đủ thấy công lực bất phàm Cũng triệu quan gia đầu tiên là giật mình lập tức cùng nghỉ ngã lớn tính tính phát tác tại chỗ nhẹ cái cao nắm tay vỗ vui mừng hớn hở kêu lên y ỉa con ta trúng rồi thật không hổ là châm tốt hoàng nhi thật không hổ là ta triệu thị tử tôn đưa tay liền hướng nhi từ bắp chân vỗ tới con ta anh dũng sâu tiêu châm cung hắn cái vỗ này dùng sức không nhỏ triệu cấu thân hình lắc một cái cơ hồ rơi thành nhờ có đại ca triệu hoàn ở bên một thanh ôm chặt lấy nhân thể đỡ xuống dưới phương chưa từng ngủ thành địa ngục trò cười triệu quan gia cũng sợ nhảy lên chào đón nhi tử vô sự mới lại vui mừng vô đại nhi tử khen t ố t huynh hữu đệ cung có thể vì thiên hạ làm gương mẫu lại ô m g cửu hoàng tử mặt mũi tràn đầy yêu thương con ta thiếu niên anh dũng đại t r ấ n quốc uy từ xưa đến nay hoàng tử có thể có mấy người như vậy xuất chúng nay công không thể không thưởng liền lấy như vì thái bảo lĩnh liên an khánh nguyên hai quân tiết độ sứ tiến phong khang vương triệu cấu vui mừng vội vàng tránh ra hạ bái nhi thần đa t ạ phụ hoàng hắn nơi này phụ t ử tử hiếu chưa từng thấy ngoài thành ra luật diên hy cắn răng bỏ lên vị này đại kim vân châu vương người trước mất mặt chỉ tức g i ậ n đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên cắn răng lấy ra cung tiễn liền muốn còn bắn đồng quán gặp hắn dương cung c ả i tên cả kinh kêu lên b ệ hạ cẩn thận tên bắn lén một mặt cảnh báo một mặt lưu loát túi thân phản ứng nhanh chóng hiển thị rõ lao binh n g h i ệ p phong thái thái kinh tuy là văn thần mà lại tuổi già ứng biến cũng tự không chậm kéo một cái nhi từ thái du phụ tử song song ngồi xuống còn lại trọng thần các hiện thân thủ chuyện gì dương tiễn lương sư thành vương phủ trương ba sương hơn mười người tề ngồi sổm quan gia phụ từ bên người đột nhiên không một mảnh triệu c á t phản ứng chậm một nhịp quay đầu nhìn lên gia luật diên hy t i ế n đã rời dây cùng nhưng nghe siêu được một tiếng kia tiến từ trên đầu ba thước chỗ bay đi triệu c á t ngẩng đầu quan sát trong lòng lúc này mới s o sợ lên chỉ cảm thấy quanh thân tứ chi lạnh cứng một mảnh ngơ ngác sững sờ tại đương trường chúng thần nhìn hắn không n ú c ních tí nào thần sắc đều không thay đổi càng liền một tiếng kinh hô cũng không phát ra cảm thấy cũng không khỏi bội phụ cùng nhau khen quan gia thật can đảm gia luật diên hy hôm vai trước bên trong một tiễn bắn tên lúc cánh tay bất ổn đến mức chính xác lại mất đang muốn lại bắn ngay n vào ư lúc này cửa thành đột nhiên mở rộng trương tuấn khúc bưng vương ngạn tam tướng đi đầu khi thế hùng hổ lĩnh quân dễ ra hô quan gia thở ra một hơi dài cái này mới hồi phục tinh thần lại chỉ cảm thấy chân nhún ra như đông vội vàng đỡ lấy tường thành ra sức kêu to bắt bắt hạ kẻ này người chấm chấm phong h ắ n vạn hộ hầu mắt thấy gia luật diên hy chật vật chạy trốn quân kim trước trận ba cái chiến tướng kinh hãi cùng nhau giết ra phối hợp tác chiến lại là gia luật tập bù n liệt gia luật ngựa năm cảnh thủ trung tam tướng cái này tam tướng để qua gia luật diên hy đem ba viên tống đem ngăn lại lẫn nhau từng đôi chém giết sau lưng binh mã cùng nhau tiến lên binh đối binh tướng đối tướng liền dưới thành rào sắt thành một đoàn gia luật diên hy chạy vội tới trận về sau coi chừng thương thế cũng may kim giáp kiên dày kia tiến vào thị không sâu liền vội vàng khỏa tổ thương một lần nữa khoác ra trận rất điểm thương t é p giết、ra. cái này lúc tiểu tướng lưu ký tức giận dẫn một vạn một ngàn cấm quân diễn ra lưu ký tuy còn trẻ tuổi cũng kinh nghiệm không ít chiến trận liếc mắt một cái nhà mình hơn bốn ngàn tây quân cùng một vạn quân l ư u giết đến rằng co hắn sợ nhóm này cấm quân vào trận ngược lại không tốt liền khẩu súng một chiêu quắp đều đi theo ta dẫn quân đi cái đường vòng cung muốn đường vòng đoạn địch hậu đường triệu quan r a đôi mắt không nháy mắt xem cuộc chiến lòng tràn đầy đều đang suy nghĩ cái này thiên quân vạn mã kịch chiến trắng cảnh nếu là rơi trên giấy lại nên như thế nào dùng bút lấy sắc bỗng nhiên thấy lưu ký một quân dường như trường sa lách qua đem tường thành vỗ vui v cái này chấm h i ể u được đây chính là lấy chính hợp lấy kỳ thắng binh pháp nói lấy đến hào hứng kéo qua cựu nhi tử tiểu cựu ngươi đã yêu học võ công phụ hoàng hôm nay liền dạy ngươi binh pháp ngươi lại nhìn bây giờ chiến cuộc ta quân tam tướng l í n h mấy ngàn người khi hắn một vạn binh mã ta quân mặt này sử dụng hết tài năng của con người đều đang chém giết lẫn nhau binh mã của hắn tuy nhiều lại có hơn phân nửa ngăn ở sau lưng không có thể phát huy lực lượng đây chính là lấy chính tương hợp đạo lý ngươi lại nhìn mặt phải ta quân chủ lực quân hướng phía sau hắn đây cũng là muốn xuất kỳ chế thắng đến lúc đó đem hắn đường lui vừa đức hai mặt giác công hắn quân tâm h a có thể k ha ha, người người, thao thao dần dần đồng quán lương sư thành hai cái một trái một phải tranh nhau vai phụ cái này sợ hai t h ắ n phục thì ra là thế thế cục như vậy phức tạp khó được bệ hạ thấy rõ cái kia nói đều nói đồng xoáy chính là bản triều biết binh thứ nhất hôm nay mới biết như cùng bệ hạ so đồng xoáy cũng chuyện tốt quất tại thứ hai thái kinh thấy hai cái này lao gian thần định nọt mời sùng lạnh hư một tiếng đem nhi t ử thái du đầy thái du lảo đảo đến quan gia trước người quan gia ngạc nhiên t r ô n g lại cái thằng này lại là cái có nhanh mới được trong nháy mắt phúc trí tâm linh lập tức làm đùi ngùi mãi thôi thái độ a nha bệ hạ vi thần vừa mới được một câu thơ muốn thỉnh bệ hạ phủ chính lao triệu yêu thơ từ hơn xa binh pháp lúc này tới sức mạnh lại niệm đến chấm nghe thái du gật gù đáp ý nói đến là đến nho nhỏ man di dục gó quan quan cao ngàn trượng há có thể trèo t h á n h quân cười ngồi mây trên này hồ sĩ trục giết ánh triều tà gian một mảnh tàn hà hồng như máu vạn kị thiết giáp lâm như núi chính hợp kỳ thắng binh ra chuyện đại lược hùng tài trần chính hoàn hắn ngô hứng làm thơ có phần thấy tài học quan gia nghe được cười ha h a chỉ vào thái du đối thái kinh nói lao thái sư có thể thấy được trò giỏi hơn thầy vậy thái kinh vội vàng k i ê m tốn kẻ này múa dịu q u a mắt t ợ dám tại quan gia trước mặt khoe khoang lại là b u ồ n cười b u ồ n cười quan gia lắc đầu nói nhanh mới như thế xuất khẩu tức được cũng coi như bất phàm dù có không công chỗ hơi thêm dịu đục là được thí dụ như cái này một mảnh tàn hà hồng như máu vạn t h thiết giáp lẫm như núi nếu là đổi thành trên trời tàn hà hồng như máu nhân gian thiết giáp khí như núi ha không càng thấy khí thế bất quá cái cổ liên đã động câu đối thứ hai trong luật thi cũng muốn động một chút nô xem quan nghe nói nguyên lai luật thơ chú trọng trên dưới tám câu hai hai chia làm đầu liên câu đối thứ hai trong luật thi cái cổ liên đôi liên bốn liên đôi ứng khởi thừa chuyển hợp đầu liên đôi liên không cần phải đối trợ trung gian hai liên tắc chú trọng đối t r ậ n công chính vô ở ngoài thiên đối địa mưa đối gió lớn lục đối trời cao lại có một ba năm bất luận hai chia bốn mươi sáu minh mà nói chính là mỗi câu hai bốn sáu ba chữ b ằ n g chắc tương đối thí dụ như thái du này thơ câu đầu tiên hai bốn sáu chữ tiểu di gọi chính là chắc bằng chắc câu thứ hai đối ứng cao trượng có thể chính là bằng chắc bình câu thứ ba tắc cùng câu thứ hai giống nhau cũng là bằng chắc bình thứ tư câu cùng câu thứ ba tương đối lại là chắc bằng chắc đây chính là luật thi bình chắc thượng chú trọng chương sáu trăm hai mươi sáu viện kinh tam quốc đại l u ậ t đấu hai chương sáu trăm hai mươi sáu viện kinh tam quốc đại l u ậ t đấu hai đại khái bên trên hiện đại tiếng hán bốn tiếng trước hai tiếng vì bình sau hai tiếng vì chắc cũng chính là cái gọi là ba hoa mới vận cổ đại vần chân tắc không hoàn toàn nhất trí thí dụ như mạch lớn hiện đại tiếng hán xem như thanh bằng cổ đại tắc tính làm thanh chắc những này chú trọng liền tương đối tỉ mỉ nhàn tự một bút còn về chính chuyện gặp quan gia nhữ mày suy nghĩ từ ngữ một đám văn thần cùng nhau lai liễu k ì n h đang muốn biểu hiện một phen chợt nghe khang vương triệu cấu cười ha hả nói phụ hoàng nhi thần ngược lại được một câu t h á n h quân đàm tiếu phong vân tráng hồ sĩ、si、tranh chỉ lưới mắt lạnh quan gia nắm tay vỗ vui vẻ cười nói ý ỉa hoàng nhi văn võ song toàn chúng thần sao d á m cùng hoàng tử tranh phong cũng đều nhao nhao gật đầu giao đầu tan thượng thái tử triệu hoàn thấy đệ đệ nhiều lần lộ mặt tất nhiên là không cam lòng cô đơn cười nói phụ hoàng hải nhi có một ý tưởng chẳng bằng đem này thơ trước sau hơi đổi sao chép đưa tặng r a luật diên hy cũng không n g ở n g công hắn vạn dặm xa xôi đến biện lương thành hạ t r i ệ u huynh đệ của ta một tiễn quan gia càng thêm cao hứng bừng bừng ý tưởng hay làm sao đổi triệu hoàn cười nói không bằng liền đổi thành người bối man di dục góc quan biện lương ngàn trượng cổ khó trèo thành quân đàm tiếu phong vân tráng hổ sĩ tranh chỉ lưỡi mắt lạnh trên trời tàn hà hồng như máu nhân gian t i ế t giáp khí như núi chính hợp kỳ thắng binh ra chuyện quét hết hồ trần tịnh c h i n hoàn thái tử một lời nói dứt lời quần thần lợi định hót như nước thủy triệu triệu quan gia cũng là đại hỷ liên tục trở lại kéo thái kinh tay nói lao khanh ra mới vừa nói ngươi cực kỳ nhi thanh thắng vu lam bây giờ chấm cũng không để ngươi giành mất danh tiếng cũ lại nhìn con ta câu này quét hết hồ trần tịnh chín hoàn so con của ngươi như thế nào thái kinh lắc đầu liên tục mặt mũi tràn đầy k h i ế p sợ đây là hùng chủ ý chí vậy không phải long phượng c h i thuộc há có thể nói ra chúng ta p h à m nhân làm sao có thể có này hào hùng triệu quan gia cười ha h a chỉ thị tả hữu chúng khanh ra cái này một bài thơ liền tên là tặng kim quốc vân châu vương ngươi c h ợ đều nhanh chóng ghi lại đợi ta quân thủ thắng ta chờ quân thần tề t ụ này thơ so với gia các khổng minh năm đó chu lang diệu kế an thiên hạ mất cả trí lẫn trải chi câu còn muốn lịch sự tao nhã mấy phần định là thiên cổ giai thoại cũng một đám gian thần đều tận tình c ư ờ i to n h a u n h a u dụng tâm đọc thuộc lòng những n à y gian thần cũng đều là học bá xuất thân lưng vài câu thơ đơn giản lại như lấy đồ trong túi lồng dạng h á n quân thần nhóm chỉ điểm chiến cuộc ngâm thi tác đôi công phu lưu ký đã xuất lĩnh c ầ m quân chép đến kim binh phía sau lưu ký cao dọ quát học thành văn võ nghệ hàng cung đế vương ra chúng ta chém giết hắn lập tức lấy công danh bây giờ bệ hạ tự mình trên thành xem cuộc chiến như được chiến、công. phong thưởng tất xa nặng như ngày thường các ngươi tất cả dụng tâm chèm giết đại phú đại quý chỉ ở hôm nay những cấm quân kia nghe hắn lần này ngôn ngữ cũng tự t r e o chọc lên chiến ý từng cái trong mùi phun ra khí thô hai mắt tơ máu bạo khởi tề đồng q u á t lên đại phú đại quý chỉ ở hôm nay lưu kỹ mừng thầm thầm nghĩ vô luận như thế nào sĩ khí như thế muốn bại sợ là cũng khó khẩu súng một chỉ chật q u á t lên theo ta giết xông lên trước thẳng hướng liêu binh hậu trận trương tuấn khúc bưng vương ngạn tam tướng nghe được địch hậu tiếng giết nổi lên hiểu được lưu kỳ đến tinh thần đều là chấn động cùng kêu lên quát to quân địch đã bị vây、quanh. Chúng tốt ư Vương thương, ớ n ngạn tinh thần phân chấn, phân cảnh chung trọn g giết sĩ, liêu khởi một thương, đem cảnh thủ u cho à. đem x n ngựa. Nguyên bản g dưới h tại không, cái này cảnh thủ chung bốn là liêu tướng, trước hàng này bốn tướng, nước tống, cái là trước thủ t liêu quân linh c h l n quang, bảo vệ thái nguyên. Không ngờ h thái bảo vệ i k một binh b đến lúc, bộ đội sở h u ộ c thế một mũi tên, à n g kim, cứ t h hà đ ô này g lộ cả b n n đều thua. Tốt tại một thế à hắn lại không có như vậy mọi việc đều thuận lợi cơ hội xuống ngựa hậu nhân g i ố ngựa n g đạp k h o ả n khắc thành bùn t r ư ơ n g tuấn thấy tiểu lão đệ trước lập công cực khổ một cây ma sóc khiến cho càng phát ra tinh tật cùng hắn đ ố i chiến chính là gia luật diên hy thứ trưởng tử tập bùi liệt lúc này cảm thấy chống đỡ hết nổi kéo một cái dây c ư ờ n g đâm nghiêng bên trong né ra ba hàng tướng vừa chết vừa trốn chỉ có dũng tướng gia luật ngựa năm vẫn đau khổ trèo c h ố n g khúc bưng làm một thanh bùa lớn cưng m á n h vô luân gia luật ngựa năm vung vầy đại đ a o cùng hắn cứng rắn cản mấy t r ụ c hợp không giảm nửa điểm n h u y ệ khí khúc bưng tâm sinh ra sự kính trọng q u ắ to các ngươi hôm nay thất bại làm gì vì người nữ chân mất mạng như chịu đầu hàng khúc mẫu bảo đảng người không chết gia luật ngựa năm n g ư ơ i đạo ngươi chờ thắng rồi sao nữ chân lâu thất nguyên x o á y r ư ợ u kế há lại ngươi chờ có thể phỏng đoán tiếng nói vừa dứt gia luật diên hy không biết từ nơi nào xô ra đến trường thường trong tay loạn chiến thương thượng hồng anh hỏa d i ễ m bước lên khoái khiếu mà nói hôm nay liền phải s á t nhập tống kinh bắt triệu cắt phong làm biện lương công trương tuấn vương ngạn vốn muốn tương trợ khúc bưng trợt thấy gia luật diên hy lộ diện song song cùng hỉ tranh nhau đến đây bắt hắn đúng lúc này t r ậ t nghe được một tiếng sáo thổi đến đầy trời hạ n ư c đằng sau một mực không động mấy ngàn minh mã đột nhiên tản ra một vòng lộ ra trong đó ba kỵ binh lập tức một tây đại kỳ cao cao đ lời còn chưa dứt liền nghe tiêu ba kỵ binh cùng kêu lên chu lên xoạt một chút chia làm hai cỗ phân trước sau hai mặt rết ra phía trước những liêu cốc đó quân đội vùng ven liên tục không ngừng tránh ra đường đi động tác hơi chậm liền bị đạp ở dưới vó ngựa trương tuấn sắc mặt đại biến cao giọng nói đừng muốn sợ hắn nữ chân binh cũng chỉ là người chẳng lẽ so ta trở dài hơn hai đầu cánh tay đang khi nói chuyện liền thấy một viên nữ chân đại tướng đầy người sát khí chạy tới chính là manh tướng bạt ly tốc tay làm bí đỏ truy đón đầu rơi đ ầ u trương tuấn nâng sóc chống đỡ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới cả người lẫn ngựa chấn lùi lại mấy bước bạt ly tốc lại là ngựa không dừng v ó bay thẳng vào tay quân trong trượn trong tay bí đỏ truy trên dưới tung bay những nơi đi qua huyết nhục vẩy ra đằng sau nữ chân binh c u ầ n quận mà đến trương tuấn nổi giận gầm lên một tiếng phấn khởi giao chiến đâm liền hai người xuống ngựa bỗng nhiên một đầu lang nha bồng đâm nghiên trong đập tới chính giữa hắn dưới t i u ngựa đau đớn mà rên lên một tiếng nào l i ê n ngã trương tuấn vội vàng n g ả y xuống trong lòng thất kinh chỉ là tiểu binh cũng có như thế khí lực quay đầu nhìn lại những cái tia nữ chân binh mấy người một đám vãng lai tung hành nhà mình thủ hạ binh mã bị hắn giết đến liên tục l ù i về phía sau trong c h ư ớ c mắt không khỏi nhớ tới lúc trước theo lão loại tướng công cùng liêu binh quyết chiến nữ chân binh đầy đất đánh tới tình huống bi thảm trương tuấn chờ người nhánh binh mã này vốn là đành phải hơn bốn ngàn vừa mới cùng liêu q u ố c hàng quân đánh hồi lâu cũng gãy một thành có thựa nhân lực mã lực đều hao tổn rất nhiều bây giờ bị hơn một nữ chân binh chống dung sông lên lập tức lung lay sáp đổ h những ư người, nhưng vậy, vây vàng trận quân quanh sau chịu càng không nổi. nhìn hơn hơn ngàn n thêm Chớ một cấm bị c h â binh n x lên, cái ơ hồ h trong n y mắt l ề n lớn loạn. Những đã cái kia nữ chân kỵ binh giết lên những cấm quân này đúng như như chém dưa thái rau coi như có chút dũng manh quân tông có thể đ ị ợ h nổi lập tức liền có ba năm cái nữ chân binh vào tới bay nhanh đem c h é m giết còn lại quân tông thấy c à n g phát ra không dám cùng chiến liệu kỹ kinh hãi tê tâm liệt phế quát chống đi tới đ ừ n g sợ chúng ta người nhiều trường thương trong tay mùa đến giống như còn gió liên tiếp giết chết mấy cái nữ chân binh ô lâm đáp thái dục gặp hắn dũng mãnh thua tay xông đao để chiến h ắ n c hắn à quấn lửa ngày mới đến kẻ địch đường lui giờ phút này muốn trốn nói nghe thì dễ không phải dừng nữ chân binh mã liền ngay cả kêu mấy ngàn liêu quốc hàn quân cũng đều điên cuồng bình thường liều mạng chặn rét sụp đổ quân tống đại bại thanh nhâm vang lên liên miên tây quân vốn đã khó chống nghe càng thêm bối rối rất nhiều binh tướng quay đầu liền hướng biện k i n h bỏ chạy vương ngạn thấy không phải đ â u ra sức trúng sát tụ hợp khúc bưng t r ư ơ n g tuấn bi phân nói thế cục khó kéo lại rút quân về a ba người đều là lòng tràn đầy c n g nộ nhưng cũng biết tái chiến hẳn phải chết không nghi ngờ đành phải một bên tập hợp nhân mã một bên ra sức ra bên ngoài phá vây trên tường thành triệu quan gia đem c h ú n g thần nhóm lo liệu trình thể đang muốn đọc diễn cảm tặng kim quốc vân châu vương liền thấy kim binh trong trận đại kỳ chống lên lập tức mấy ngàn hung ác kỵ binh chia ra vật mạnh chính dung động gian liền thấy nhà mình binh mã núi kêu biện gầ đã là quân lính tăng nan giã đồng quán cả kinh nói kim binh bên trong nữ chân lão binh không phải hết thẻ chỉ có ba nghìn dán toàn g i ấ u ở nhóm này hàng quân bên trong hắn liền không sợ một cái chủ quan bị ta quân toàn diệt sao quan ra mắt thấy nhà mình binh mã bị người tùy ý chém giết chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt run rẩy nói lấy chính hợp lấy k ỳ thắng c h â m tính đi tính lại lại không có tính tới hắn g i ấ u cái này một chi k ỳ quân lợi hại lợi hại đống nhiên liếc mắt một cái trông thấy gấu hổ giống nhau ố lâm đáp thái d ụ một đao đem một cái quân tống giáo húy cả người lẫn n g a chém nát không khỏi t r ư ớ mắt vọng sau liền n g ư lại mơ mơ hồ hồ ở giữa vô số tạp tâm chuyển vào mà nghĩ nhanh cứu giá mau đóng cửa không thể đóng cửa không thể đóng cửa chúng ta người còn ở bên ngoài điện hạ không lo được nha kim binh muốn xông vào đến mau mau thả ngàn cân áp đừng đóng cửa đừng đóng cửa vậy hạ mở cửa nha vậy hạ mở cửa nha các huynh đệ theo ta g i ế t ra ngoài g i ế t ra ngoài thật h ậ nào a ý thức biến mất trước quan gia hiện lên cái cuối cùng ý niệm cái này biện kinh khẳng định là không thể lợi có phần giáo chính binh hợp lấy kỳ binh thắng lại đem danh thành r ờ tay tạo quét hết hồ trần tỉnh c h i n hoàn tào lang như đến p ư ơ n g có thể xưng chương sáu trăm hai mươi bảy biện kinh tam quốc đại l u ậ t đấu chương sáu trăm hai mươi bảy biện kinh tam quốc đại l u ậ t đấu cổ nhân nói nam nhân lần thứ nhất nhìn thẳng vào giàn mua chính là phát hiện nhi tử đã lớn lên bị thái y cứu tỉnh con r a sâu cảm giác tán đ ộ n g đừng nói ổn trọng t r ư ờ n g tử chính là tiểu c ử u cũng đã có thể t hăng hái làm thành bắn tên kém một chút liền bắn chết một đời liều đế mà thôi con cháu đã trưởng thành chúng ta ha có thể không chịu nhận mình già vừa nghĩ đến đây trong lòng trợt được một câu tốt tử lại tham người ngọc nhan sắc tốt hướng danh hoa rượu ngon liều một xe chuyện thiên h ạ nhi tử tại ngâm tụng mấy lần cảm thấy có tinh thần chống đỡ lấy thân thể bốn phía nhìn một cái toàn thân mồ hôi lạnh đều ra ai ai đem ta nhấp hồi trong cung đến thuyền của ta đâu phòng cửa vừa mở ra thái kinh đồng quan c h ờ trọng thần như thủy triều tràn b à o khóc lớn nói vậy hạ long thể không việc gì ư hù chết lao thần c ũ n g quan gia liếc mắt một cái quét tới thấy bọn gia hỏa này không thiếu một cái hơi cảm giác can n ủi kim binh kim binh chưa từng đánh vào đến bẩm phụ hoàng cựu hoàng tử triệu cấu âm thanh còn mang theo đồng tử trong trẹo loạt trước nói nhi thần triệu cấu muốn vạch tội đồng x u mật là hắn không để ý ngoài thành đại quân cấm ép lệnh người thả ngàn cân áp một vạn năm ngàn đại quân có thể vào thành người không đủ tám trăm rất nhiều người không chết ở kim chó đ a u hạ bị ngàn cân áp ép thành thịt muối mời phụ hoàng chu sát lao tặc vì chết đối u lý tráng sĩ báo thủ đồng quán khóc lớn bệ hạ lúc đó ta quân đại bại kim binh ra sức bạc môn nếu không phải lao thần sấm dền dọ quấn thả sát áp bây giờ biện lương đã thành địa ngục vậy bệ hạ lao thần cả đợi bắt chiến sớm xem tử sinh như không cũng không tiêu phí sức giết ta mời cho lao thần một bộ giáp một cây lao lao thần tự đi ngoài thành bắt trợn tốt xấu mang mấy đầu kim chó lên đường triệu quan gia gặp hắn tóc trang xóa còn muốn huyết chiến kim nhân không khỏi r vội vàng kêu lên mau mau giữ chặt đồng khanh ra mấy cái nội hoạn bốn phía đánh tới ôm lấy đồng quán không công triệu quan gia lúc này mới ăn không khí nhìn h ầ m h ầ m triệu cấu t i ể u k i ự u người có võ dũng chi khí vi phụ rất là cao hứng chính là cho dù tương lai làm tướng cũng phải hiểu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán nếu không phải đồng khanh gia dũng cảm đảm n h ậ m chuyện n g ư ơ i cha con ta tính mệnh sợ đều khó đảm bảo ngươi như thế nào lại vẫn trách tội hắn triệu cấu nghe vậy khoái động rơi lệ khóc l u n nói phụ hoàng ngươi cho sớm chưa từng thấy ta đại tống dũng sĩ như thế nào thảm tao kim chó trà đạp triệu quan gia cả giận nói nói vậy Cái gọi gì lương à chấm c sư thành vội nói trương tuấn khúc bưng vương ngạn ba cái lĩnh hơn một tàng quân giết thấu trung tây vọng nam đi lưu ký h a m tại trận về sau thấy không rõ manh mối không rõ sống chết tóm lại ra khỏi thành một vạn năm ngàn tinh binh gần như toàn quân bị diện kia lâu thất lại điều đến năm vạn binh mã bây giờ đều tại thành tây đóng quân lớn tiếng nói ba ngày sau đó nếu không cắt hà đông lộ cho hắn liền muốn đánh vỡ t h à n h tử tự mình đến hỏi bệ hạ triệu quan gia hung hăng một truy d ư ờ n g cầu tặc chỗ này dám b u ô n g lời của nôn chấm lại há t r i ệ u cắt n h ư ờ n g quốc thổ lập tức cười lạnh nói hắn còn muốn đến hỏi chấm hắn sợ là nghĩ mù hắn tâm thái tử ở đâu triệu hoàn tiến lên đây phu hoàng hải nhi ở đây triệu quan gia kéo tay hắn đem mặt một b ô i ôn luôn cười nói hoàng nhi lại nghe vi phụ nói đến vi phụ vừa mới chìm vào giấc ngủ lại làm một cái dị mộng trong mộng có ba vị lao thân tiên nói bây giờ quốc sự không tĩnh không tu nguyên nhân bởi vậy để chấm đi trong nhà hắn thắp hương cầu phúc tự nhiên như thế tứ hải thái bình Chấm không kịp hỏi hắn họ gì tên gì liền đã tỉnh lại chỉ là nhìn hắn ba cái hình dáng tướng mạo lược dường như đại khái là huynh đệ ngươi cũng đã biết thế g i a n cái nào ba vị thần tiên chính là ba cái huynh đệ bản t r i ê u xung đạo thái tử tự nhiên cũng biết rõ r ạ y người vật nhất thời không có đoán được cha hắn lời nói này nguyên nhân coi là thật tìm suy tư một chút suy đoán nói phụ hoàng mộng thấy hẳn là đúng là ba mao chân quân triệu quan gia liên tục gật đầu là, là hẳn là ba mao quân không thể nghi ngờ nếu hắn ba vị chân tiên hiện linh điểm hóa một phen lời hữu ích chấm lại không, thể không nghe. dứt lời bày ra h uy nghiêm tư thái nhìn về phía quần thần chúng t h a n h ra chân tiên nói chấm đức hạnh không tu vậy như thế nào còn có thể ngồi cái này lao nghỉ may mà thái tử triệu hoàn nhân phẩm quý giá tài hoa còn thắng chấm bởi vậy chấm hôm nay liền muốn chuyển vị thái tử tự linh thái thượng hoàn g đi tới mao sơn thắp hương trụ tội đến nơi cái này biện kinh an uy lại muốn nâng ở tân hoàng cùng ngươi chư vị thần công trên vai vậy một lời đã nói ra cả phòng khiếp sợ binh lâm thành hạ người muốn thái vị liền ngay cả coi là đại biểu diễn hai đại gia thái kinh đồng quán nhất thời đều mất đi năng lực phản ứng ngơ ngác nhìn qua quang ngân gia quan gia lại giường như xin nhờ gánh nặng ngàn cân bình thường nhẹ nhàng nhảy lên xuống rừng giường trong miệng hời hợt nói chấm g dạ thế nhân nuôi nhi đều vì dưỡng giả bây giờ chấm cao tuổi hơi những n à y quốc sự tự nhiên có thái tử gánh vác chấm về sau bên hoa dưới ánh trắng này cuối đời là đủ dứt lời đi đến bên bàn đọc sách rút bút chấm mực tìm tờ giấy trắng vung lên mà liền hoàng thái tử có thể tức hoàng đế vị thổi thổi ngón tay ở một bên gõ gõ chuyển vị chiếu thư ở đây liền đi ra ngoài cửa người tới tuyên hoàng thành ty hộ vệ bảo hộ chấm đi hoàng hà thủy sư phu hoàng tuyệt đối không thể vậy mắt thấy hắn muốn ra cửa. triệu hoàn một chút kịp phản ứng cái này nổi lại lớn lại hắc cái này cha liền như vậy ném cho mình trong lòng há có phụ tử chi niệm hắn một cái bay nào ngay tại chỗ trượt ra một trượng triển khai hai tay gắt gao ôm lấy thân chân của cha gào khóc nói phụ hoàng nhi tử có tài đức gì há có thể đảm đương trách nhiệm phụ hoàng xuân thu chính thịnh thánh minh cơ t r í quốc gia ha có thể một ngày vô phụ hoàng triệu quan gia thấy nhi tử như vậy không biết tốt xấu lựa giận trong lòng bùng cháy mạnh nếu là biện lương phá trên tay ta ta không phải thành hôn quân coi như các hà đông lộ sách ử sáng tỏ n ta cũng phải cùng thạch kính đường t r ờ thông đồng làm vậy ngươi cái này làm nhi tử thượng không thể phân q u o n lo hạ không thể tế cha khó hạ có hiếu thuận hai chữ đ a n g nói lúc này cười lạnh nói buồn cười ư ngươi là đường đường thái tử vi phụ thái vị ngươi không ngồi hoàng đế lại kêu ai tới ngồi nhanh mau dậy đi chớ để chúng khanh ra cười ngươi vô đảm đương triệu hoàng trẻ tuổi là đủ ô m chặt tự không b u n g tay nghe hắn lao t ử nói đến chúng khanh ra vừa lúc nhắc nhở vội vàng quay đầu kêu lên các vị đều là quốc gia lương đống chẳng lẽ trơ mắt nhìn qua phụ hoàng vứt bỏ hoàng vị sao nhanh mau giút ta khuyên một chút phụ hoàng a một đám đại thần hai mặt nhìn nhau đều tiến lên đây đang muốn khổ khuyên quan gia nhãn châu xoay động lập tức đánh đòn phủ đầu thái thái sư đồng s u mật hai người các ngươi tuổi tác cũng nên cho về sau tuấn kiệt chuyển một chuyện ghế dựa nhà thái kinh đồng quán lẫn nhau thái kinh dẫn đầu gật đầu bệ hạ phục hương nếu là nơi khác cũng còn mà thôi nếu nói mao sơn ha h a la hủ lại là nhất cực kỳ quen thuộc bệ hạ đã muốn hướng kia chỗ la hủ không biết tự lượng sức mình cũng phải cùng đi bệ hạ làm dẫn đường cũng tốt đồng quán không cam lòng lạc hậu liền vội vàng kêu lên không chỉ dẫn đường bệ hạ an toàn cũng là vạn phần trọng yếu lao thần dục tuyển chọn ba nghìn thắng nhân quân ba nghìn ngự lâm quân ven đường bảo hộ bệ hạ triệu quan gia dăm ba câu thuyết phục thái kinh đồng quán hai cái có thể nghe nói rời đi biện kinh cũng không nghĩ ngợi nhiều được phản thay hắn đến thuyết phục thái tử triệu hoàn triệu hoàn lại không giống hắn c ử u đệ như vậy lớn mật chết cũng không chịu thay cha ruột khiêm nổi chỉ lo ôm chân khóc lớn một tới hai đi rốt cuộc trêu đến quan gia nôn nóng s ử suất năm đó bóng đá kỹ nghệ một cái quý phi bắn tên chân trái quỷ mị bình thường gây sau đá ra chính giữa nhi tử cái chán thật lớn nhi đầu nhoáng một cái ngã xuống đất ngất đi đồng quán khen tốt cấp pháp đã được cao thái úy tám phần công lực quan gia cười đáp ý liền ngay trước trung thần kêu gọi đồng quán giúp đỡ hai cái hợp lực đem t h x s u triệu hoàn nhất trên đế thuận tay giải long bảo tròn tại trên người con trai căn dặn chúng nhân nói tân hoàng vào chỗ các người nhất thiết phải tận trung hứa quốc khăng khăng một mực phụ tá với hắn dứt lời lôi kéo thái kinh đồng quán dường như ba con cách lồng chim chim nhỏ chạy ra hậu cung cái này quân thần ba cái một đời hợp tác quả nhiên là vô cùng ăn ý không nhiều lúc đồng quán thái kinh thu lại rất nhiều gia sản đều n h ấ t trên thuyền cung trong lặng lẽ tiếp gia phạm mỹ nhân còn có gần đây được sùng ái kiều quý phi lại tại còn sót lại binh mã bên trong tuyển ra sáu cùng nhau lên thuyền cái này rất nhiều chuyện làm tốt mới bất quá mấy canh giờ đủ thấy đại tống văn võ song tướng c a y độc lợi hại chỗ triệu quan gia vui vẻ nói nói tới vẫn là b ba n lãnh của trâm lần trước l ừ a gạt người liêu giải vây lệ hắn chưa từng đi xa kim nhân cũng không dám tùy tiện với thành kể từ đó đúng lúc nhường ra đầu này thủy đạo chẳng phải là đay dối bên trong rút ra một đầu sinh cơ thái kinh m i ệ n g đầy l i n h nọn đồng quan tắc tiếng tốt nhân thế sùng lái thuyền trực tiếp nước sôi môn dọc theo biển thủy hướng đông nam đi vậy lại qua một trận cả triệu văn võ toàn bộ biết được việc này n h o nhao tê dại trào có chút phản ứng nhanh lập tức chuẩn bị g a sản xử suất các loại thủ đoạn ra khỏi thành ngồi thuyền ngồi thuyền đi đường, đi đường. n h lại là lưu diên khánh thấy thời cơ bất ổn vội vàng gọi diêu hưng lính một tri quân liều chết chống đỡ kim binh cũng may kim binh cũng là lơ ngơ đánh tới người không hiểu bị hắn nhị tướng phấn khởi ngăn lại cứ thế mà còn cửa thành đã chạy ra thành những người kia coi như gặp đại kiếp trong lúc nhất thời ngoài thành một mảnh quỷ khóc sói gào những người còn lại cái này mới không dám lại trốn nao nhau tránh về trong nhà phát dun lần này tin tức toàn thành chuyên gia dân chúng nghe nói hoàng đế trốn kinh hãi sau khi từng cái mất hồn mất vía toàn ra ôm nhau gào khóc k i a chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ văn thần võ tướng nhóm cũng không coi c h ư n g pháp chạy loạn đi loạn một hồi tự phát tụ tập lại tìm kiếm trong c u n g tìm mấy vị k i a trọng thần ra mặt làm chủ dương tiễn lương sư thành chờ người chỉ hận đầu góc chậm chưa từng theo lão hoàng đế chạy trốn giờ phút này ngơ ngơ ngác ngác mất hồn đồng dạng cuối cùng lại là trương bang sương đứng ra mang theo quần thần nhấc triệu hoàng đi kim điện đỡ tại long ỉ an vị vẻ mặt đau khổ mở miệm nói ai quốc không thể một ngày vô chủ đã có thái thượng hoàng chuyển vị chiếu thư ở đây liền mời đông cung vào chỗ đăng cơ à. triệu c á c triệu q u a n g i a bình sinh tính tình ôn nu đối thê tử nhi tử cũng luôn luôn vô cùng tốt bởi vậy phụ tử ở giữa tình cảm quả thực không xấu triệu hoàng thân là trưởng tử tự nhiên bị được s ủ n g ái lại là vạn vạn chưa từng nở tới vậy mà một ngày kia bị t r a ruột như vậy bảy một đạo hắn cũng bất quá hai mươi mốt năm tuổi trong lúc nhất thời thế giới quan đều sụp đổ ngồi tại trên l o nghỉ sơ cái đầu thượng bị l a o tử đá ra bao vẫn nước mắt lượt o a n ư ớ n g trương bang xương cầu tình nói phụ hoàng đều chọn không dậy nổi gánh ta làm nhi tử có tài đức gì đúng phụ hoàng nói tiểu c ử u nhất giống hắn không bằng để tiểu c ử u vào chỗ a nhà ta huynh h i ế u đ ệ cùng làm ca ca tình nguyện để hắn trương ban g sương cười khổ nói đông cung sợ là khó có thể vậy cựu hoàng tử nếu muốn vào chỗ mới chính thức gọi danh bất chính nôn bất thuận huống hồ hắn vị thành niên ngươi làm đại ca hà nhận tâm để hấu đệ gánh trách nhiệm thái tử a thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng ngươi liền cam chịu số phận đi triệu hoàng nghe thôi khóc lớn bụng mặt nói mà thôi mà thôi ta làm ta làm ngay tại cái này lại trong tiếng khóc thái tử triệu hoàn vào chỗ đang cơ đang quần thần đương triệu thương nghị một phen cải nguyên tĩnh khang triệu hoàn khóc một ngày một đêm ngày kế tiếp tỉnh lại đôi mắt đều muốn mủ sưng như đảo nhi đồng dạng vẫn là trương bang sương khuyên hắn bệ hạ nhập ra tùy tục muốn hay không làm ngươi cũng làm bây giờ chính là chúng ta quân thần giúp đỡ lẫn nhau cùng chung hoạn nạn thời điểm còn cần cắn răng c h è o trống triệu hoàn cắn răng gật đầu mà thôi vô luận như thế nào trước giữ vững cái này bị lường hôm qua ta nghe thấy phía nam đại loạn là ai ngăn trở kim nhân trương bang sương liền báo cho chính là lưu diên khánh diêu hưng triệu hoàn lập tức tuyên hai người vào điện lưu quang thế nghe nói cũng bậy theo lão cha đến đây triệu hoàn hỏi tính danh biết được là lưu diên khánh tri tử m lưu diên, diên khánh thừa cơ nói vậy hạ lần trước đồng quán chuyên quyền có lời nói thần không dám nói nói rồi cũng không người tin vương hoán mở ra hai vị lao tiết độ võ nghệ cao cường thống quân co phương hà bắc bại trận không tại hai bọn họ rất đúng tất cả đều là đồng quán ôm công n g h qua mới khiến cho hắn mông oan vào tù triệu hoán nghe hận đến cán răng đồng quán lao tặc quốc gia đến tận đây hoàn cảnh tất cả đều là lỗi lầm của hắn chấm mà chết liền thôi nếu có thể sống qua kiếp số này tất thay người trong thiên hạ d i ế t chi l i ê n lệnh người đi ngục bên trong thả ra vương hoán mở ra để hai bọn họ tại lưu diên khánh dưới t r ư ớ n g phân công lưu quang thế thấy triệu hoàn hận động đồng quán h i ể u đ ư ợ c đến ra mặt cơ hội lập tức làm hùng dũng a i vệ thái độ ngang nhiên nói vậy hạ chớ b u ồ n thủ thành không giống giác h i ế n ta trong thành binh mã t u y lại có trăm vạn thứ dân có thể chọn này tráng kiện gan lớn người vì quân phát cho binh khí giúp đỡ thủ thành biện kinh vốn là họ ra viên hạ có không liệu mạng lý lẽ triệu hằng nghe xong sâu cảm giác có lý liên tục gật đầu rượu ư biện lương không chỉ là ta triệu ra cũng là tất cả biện lương dân chúng bây giờ quốc đã hấp hối g i a ha có thể miễn chính là muốn mọi người cộng đồng xuất lực thời điểm l ư u tướng quân không hổ thẹn tướng môn hổ tử quả nhiên bụng có lương hưu l ư u quang thế cười ha ha chính nghị luận thời khắc nội hoạn đ ế n báo chân nhân quách kinh xin gặp triệu hoàn vội và nói g n người này là có tuyệt đại bản lãnh tất nhiên có lấy dạy ta chư vị các tướng quân lại đi làm kém chấm đi nhìn một lần người này trở lại thư phòng quách kinh chờ đợi đã lâu gặp mặt liền cười ha hả nói chúc mừng bệ hạ đăng cơ đại bảo bây giờ thế cục tuy khó nhưng mà bần đạo đem xem x e i ế n tượng chính là khốn long thăng thiên thái độ hữu kinh vô hiểm một khi vượt qua b ệ hạ đủ để cùng thiên cổ hùng chủ s ó m v a i triệu hoàng nghe tôi h cũng cảm giác đề khí liên tục gật đầu nhưng nguyện như chân nhân lời nói chỉ là trong thành binh thiếu tướng ít tình cảnh quả thực gian nặng cũng quách kinh cười nói vần đạo đến nhất kiến b ệ hạ chính là vì thế vần đạo tiến cử một người có sức mạnh vạn người không thể chống lại nhất định có thể vì b ệ hạ bảo vệ các k h ô n đây chính là quan gia thoái vị đông nam du tân đế đăng cơ tây bắc sầu tiểu đạo thanh mang theo sáp xí hổ kim liêu lại rơi mấy người đầu chương sáu biện kinh tam quốc đại luận đấu một chương sáu biện kinh tam quốc đại luận đấu quách kinh chính là kiều đạo thanh dùng tên giả n à y chỗ tiến cử người tự nhiên chính là sáp xí hổ lôi hoành trước đây lôi hoành cùng lý trợ cùng nhau bị hoàn g thành ti bắt đến may mắn được kiều đạo thanh dùng tên giả quách kinh diễn xuất một trận vợ kịch giả lấy kim kiếm tinh quân bạch hổ tinh quân chi danh cứu hai bọn họ thoát thân quý hướng dương cũng vô chứng cứ rõ ràng chứng thực hai người cùng minh giáo có quan hệ mảnh nói đến ban sơ kết toán vẫn là hắn khiêu khích trước đây thấy quách kinh có thánh quyến mang theo dứt khoát bán hắn thể diện thả ra người tới có thần câu tử mã linh thông truyền tin tức hai cái dứt h o á t cũng không có về s ơ trại liền lưu tại biệt kinh giúp đỡ lần trước lý trợ ra khỏi thành lôi hoành liền gánh vác liên hệ kiều đạo thanh người nổi tiếng thế sùng chi đảm nhiệm người nổi tiếng thế sùng gặp quan gia ngày ngày ở tại hắn trên thuyền rõ ràng là dục vứt bỏ thành này sớm bảo lôi hoành báo cho kiều đạo thanh kiều đạo thanh suy nghĩ đã lâu để lôi hoành truyền c á o quan gia muốn đi nhưng theo hắn đi nếu không để người trong thiên hạ kiến thức cái này tống hoàng m ộ u nền tương lai võ đại ca tranh giành như thế nào chiếm lấy đại nghĩa huống hồ người nổi tiếng thế sùng có lần này hộ giá công tích tất nhiên được đế tâm đợi một thời gian thật có cái gì cử động lúc không đánh mà thắng liền bắt được quan gia bởi vậy đồng quán tiếng tốt nhân thế sùng xuất phát rời kinh người nổi tiếng thế sùng theo lệnh mà làm kính cần nghe theo vô cùng chính là dự đoán được an bài d u y ê n cớ nhưng mà dù có những ngày an bài trước đây đợi chân chính mắt thấy triệu cắt thoái vị chạy trốn triệu hoàn bị ép đăng cơ lôi hoành vẫn là p h ẫ n nộ đi tìm tiểu đạo thanh uống rượu dài sầu phàn nàn nói không ngờ quan gia coi là thật như vậy không có loại đường đường một cái hoàng đế thượng không để ý quốc hạ không để ý ra vợ con đều không cần há vẫn là người tiểu đạo thanh cười lạnh nói ngươi không biết trong nhà n ô quân sư lại gọi hàng lòng chân sao không phải đã tán hắn loại như thế nào được đến n à y hảo Ta bây giờ để ngươi ta ở đây như trơ mắt nhìn hồ lỗ hãm hại hắn ra dân chúng cũng không xứng gọi hảo hán chỉ là ta lại không muốn thay hắn triệu ra xuất lực làm thật khó cho kiều đạo thanh suy nghĩ nửa ngày lắc đầu nói lời này của ngươi ngược lại đúng đã cân xong hắn như thế nào không bảo vệ nhà mình dân chúng người ta xuất lực lại không phải vì triệu nghĩ ra Hắn đạo e m huynh lại đi cái phương pháp an bài ta đi trong quân đều nói người nữ chân xuất chúng càng muốn nhìn là hắn xuất chúng vẫn là đao của lão tử nhi xuất chúng hai cái có này một phen thương lượng mới có lúc sau kiểu đạo thanh tiến cử cái này toa triệu hoàng nghe được kiểu đạo thanh nói ngoa cũng đến hào hứng liền lệnh lôi hoành vào cung diễn võ tiểu đạo thanh dẫn vào lôi hoành hát cái đại ấy thảo dân lôi hoành t i ế t kiến thiên tử bên cạnh nội hoạn âm thanh tê u lên lớn mật đã thấy thiên tử như thế nào không bái triệu hoàng thấy lôi hoành sinh được bảy t h ứ c năm tấc thân thể từ mặt má hồ gân cốt như sát tỏa ra mấy phần h ả o cảm liền khoát tay nói trên giang hồ nam nhi không câu n ệ tục lệ cũng là có về sau chậm rãi dạy hắn là được lại đối lôi hoành cười nói như có bản lĩnh đình tiền hiền đến quả nhiên xuất chúng chấm sao không phong thưởng lôi hoành ôn quyền cảm ơn tắc một đầu phát đao ngay tại đình bên trong thi triển nhưng thấy đông bộ tây chặt nam chuyển b ắ t bản mua đến hồ hồ sinh phong triệu hoàn thấy l ạ i h ỉ cho rằng là khó được mệnh sĩ thuận miệng phong làm tổng t h ấ t phẩm võ cánh lan g lệnh tại lưu quang thế trước chướng nghe lệnh đợi giết địch có công lại đi phong thưởng lại qua một ngày ba ngày kỳ hạn đã đủ kim binh thấy trong thành không có h ồ i âm quả nhiên bắt đầu công thành triệu hoàn nghe nói kinh hãi b ậ n bịu lệnh lưu quang thế lanh binh trấn thủ có xem quan không khỏi n g h i hoặc để vương h o á n mở ra bậc này lao tướng lại có diêu hưng bậc này hộ tướng vì sao tân hoàng đế hết lần này tới lần khác điểm lưu quang thế đem cốt bởi triệu hoàn lần trước thấy kia mấy viên tướng trong lòng cảm thấy lưu diên khánh vương ho mở ra có chút cú bước diêu hưng dù trẻ tuổi lại là t r ầ m mặc ít nói chỉ có lưu quang thế chân dài cái lớn sinh được tốt bộ dáng lại yêu ba hoa trích trẻ vì vậy triệu hoàn g nhận đúng hắn là cái t ư ớ n g tài lưu quang thế không dám chống lại kiên trì đi vào thành lâu vọng thấy mặt ngoài hổ lang kim binh sợ đến môi thanh giang trắng v ậ n điệu lệnh lôi hoành lôi p h ó tướng ngươi lại tại đầu tưởng dụng t â m nước chiến không thể để một cái kim binh lên thành bản tướng quân tự đi triệu tập dân chúng thanh niên trai tráng giúp đỡ đi đi liền tới lôi hoành là đô đầu xuất thân dưới tay bắt bao nhiều tiểu tặc xem xét chủ tướng t h ầ n sắc liền hiểu được người này là cái thuộc diệu đứt dây nổi danh một đi không trở lại nhưng hắn cũng không muốn lúc này gây chuyện trung thực đáp ứng mặc giáp đề đao liền trên thành đốc chiến kim binh t i a toa lâu thất dường như ra cắt lượng bình thường ngồi tiểu sa nhi bài binh bố trận trung nghĩa quân làm t i ề n phong lệnh kiết đan binh áp trận phối hợp tác chiến p h à m lui ra phía sau người lui một người chạm toàn đội những trung nghĩa quân đó lúc đầu không chịu nổi áp chiến bị như vậy ép một cái cũng đành phải ra sức từ chiến lâu thất tại trịnh châu được rất nhiều đồ quân u mấy ngày liên tiếp khiến người đại tạo khí giới đối phó sông hộ thành hào cầu đối phó tường thành xe thang lây đối phó cửa thành sông xe phòng t i ễ n một nửa thuyền thậm chí lớn nhỏ thạch pháo có thể xưng cái gì cần có đ ề u có bởi vậy chiến đấu đánh vang liền dường như núi đao xoay tròn biển lửa sôi trào trên thành d ư ớ i thành mũi tên bay như mưa lại có nỏ dài cự thạch thỉnh thoảng bay loạn chỉ dết đến tu la địa ngục đ ồ n g dạ n g cũng may biện lương thành tường cực cao riêng lấy ngoại thành mà nói thành cao bốn mươi ba thước thượng rộng cũng là bốn mươi ba thước hạ rộng sáu mươi lăm thước các loại thủ thành khí giới cũng là đầy đủ mọi thứ trong thành tống binh tuy không phải tinh nhuệ nhưng theo thành m ạ thủ dù sao chiếm lợi lớn hai bên chém giết một ngày chỉ g i ế t đến đầy đất tích thi kim binh cũng chưa từng công thượng một bước ngay kế tiếp hương đông kim binh lại công cùng buổi trưa thay quân binh mã chậm c h ạ p không đến quân tống đã mọi m ệ không chịu đ ổ i lâu thất nhìn ra sơ hở điều động ô lâm đáp thái dục lính hai trăm l n ữ chân đều đổi trung nghĩa quân phục s ứ c lặng lẽ sờ sờ lẫn vào chiến trường cái này lúc vừa lúc một đài xe thang lây đẩy lên trước thành thang lây i a o lên gắt gao chế trụ tường thành thái hành sơn một vị trại chủ lĩnh mấy chục cái thân tín lâu la kêu gào rết lên đầu thành chặt lật một mảnh quân tống chung quanh mấy trăm người không dám lên trước. lôi hoành liếc mắt một cái trông thấy trong lòng khẩn trương muốn đi chém giết lại bị trùng điệp quân tống ngăn trở đường xá tức g i ậ n đến một tiếng h ổ gầm phi thân nhảy lên lỗ châu mai ngay tại cao thấp sen vào nhau lỗ châu mai thượng nhanh c h â n phi nước đại một bước phóng ra nhảy lên cùng trượng như đi đất bằng bình thường thật không phụ sáp xí hồ chi danh lâu thất ngồi trên xe trông thấy trên thành một người nhảy vọt như bay chỉ vào nói người này hẳn là h ạ n tướng bắn giết hắn nhưng mà không đợi bên cạnh hắn kim đem nhóm mở cung cài tên lôi hoành thả người nhảy lên hai ba trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua lối ra chính là đám kia chúng nghĩa quân hạch tâm phát đa một đao liền đem người c h ạ y chủ kia đánh bay lập tức liên sát bảy tám danh lâu la uy không thể đỡ t r u n g quanh quân t ố n g thấy tướng lĩnh anh dũng lúc này mới sinh ra dũng khí mọi người đánh chống gieo họ mà lên loạn thương thành hàng đ ầ m đến đem lên thành lâu la đều đâm lật lôi hoành đang muốn đi lật đổ thang lây ô lâm đáp thái dục rít lên một tiếng dẫm lên cái thang cuồng sông lên thành trong tay hai ngụm rằng cưa trọng đao đao theo người đi không đầu không đôi u chém lung tung lôi hoành một ngụm phát đao gắt gao ngăn lại ăn hắn rết đến từng bước lùi g i phía sau cái này thời điểm mặt nữ chân binh cùng nhau tiến lên đều cầm hổ thường trọng đao đ ù a lớn lại có người đem cái lao l ỏ n ném tống binh ngăn cản không nổi tranh nhau lùi ra phía sau lôi hoành mắt đều hồng hận không thể một đao giết kia kim đem hai đoạn nhưng ô lâm đáp thái dục ò n trên hắn hai ngụm đao như trong t r ó n g chém loạn chỉ gấp đến độ lôi hoành hóa hoa gọi bậy mấy cái t h ô n g chế quan thấy không phải đầu chống dung đ ế n chiến những cái kia nữ chân binh phối hợp vô cùng ăn ý thuần thục đều bị hắn giết dưới thành trung nghĩa quân gieo họ như nước thủy triều nhao nhao hướng lên vào tới mắt thấy tường thành vượn phá b ỗ n nhiên một cây cờ lớn tự nghĩa dân báo quốc bốn chữ lớn cờ xí trước sau tất cả đều là biện k i n h dân chúng có chút hoặc là giang hồ võ nhân tay cầm đao thép trường kiếm càng nhiều đều là dân chúng tầm thường cầm chút xin phân đoạt đánh cũng không biết mấy ngàn vài trăm người kêu g ạ o sông đem đi lên đỉnh đầu một cái hồ lớn ta chờ người thống cũng có huyết tính kim chó ta chính là biện lương thần đao đổi tên họ còn chưa báo ra một cái nữ chân binh v u n g đao chém tới một đao liền đoạn mất người này đầu người mấy cái đao thương không lưu tỉnh chút nào đánh tới trong nháy mắt giết lật một mảnh có dân chúng tim mật câu hẳn quay đầu liền chạy ngược về càng nhiều người lại gọi nói không sợ hắn không sợ hắn an hắn giết tiền đến cha mẹ lao bà đều gặp nạn cùng hắn l i ề u chính não luận gian chợ có một tiếng nói g i à n mua gọi to nệ bọn hắn nệ bọn hắn dân chúng như ở trong ngậu mới tỉnh nhao nhao cầm trên tay ra hỏa ném ra nhưng thấy một mảnh cục gạch dao p h a y mây đen giống nhau đập tới dù là nữ chân binh liều lĩnh cũng cả kinh cuốn quýt lui lại an nhóm này dân chúng cùng nhau tiến lên nữ chân binh đang chờ tiến lên giết chóc trong đám người bỗng nhiên xô ra một cái lao giả dâu bạc trắng tóc trắng áo bào trắng như tuyết tay cầm một n g ụ n trường kiếm thanh lòng lánh cao giọng nói man di xâm phạm ba ho nghe thanh âm chính là vừa mới gọi đại gia ném ra hỏa nữ chân binh gặp hắn một thân văn khí giặt rào còn đạo là biện lương thần đao chi lưu một cái phá lệ cường tráng nữ chân binh hét lớn một tiếng liền làm thiết truy rơi đậm có chủ tâm đem lão nhi này nện thành thị nát không ngờ lao giả hướng bên cạnh n ả y lên động như thọ chạy trên tay trường kiếm đưa ra xoát đâm vào đối phương biết hầu lập tức rút ra hướng phía trước n ả y lên lưới kiếm như gió xét qua một cái khác nữ chân cổ họng rơi xuống đất trong nháy mắt ngồi xếp bằng co lại thân tránh thoắt đổ ngang đũa lớn trường kiếm từ nhà mình dưới nách đất ngược chính giữa đũa búa dân chúng huyết mạch sôi sục tiếng khen hay như sấm rất nhiều người gọi to long đổi tiên sinh hảo kiếm pháp t ố t võ nghệ mấy cái nữ chân binh thấy lao đầu hùng mánh như vậy nổi giận gầm lên một tiếng đều đến vây công nhưng thấy lao giả này thân hình nhanh nhẹn như v ợ a xu thế lui tự nhiên trường kiếm trong tay mỗi một đưa ra tất trên người đối thủ lưu lại một đạo vết thương ô lâm đáp thái dục liếc mắt một cái q u é t g ặ p liền muốn đi chiến lao giả kia lôi hoành giận d ữ hét thắng bại chưa phân ngươi lợi nơi nào đi trên tay tăng lực kéo chặt lấy đối phương càng hô to hơn nói dân chúng còn đang nhộ mạng người bồi an binh lương chẳng lẽ so nương môn nhi cũng không bằng quân tống nhóm mặt mò đỏ ửng đều cắn răng tử chiến nhưng mà thang mây không ngã nữ chân binh thứ tự phu lên dân chúng dù cũng tới đến rất nhiều lại vua ông lão mặc áo trăng kia các cao thủ bị nữ chân binh giết chết vô số lôi hoành lòng nóng như lửa đốt hết lần này tới lần khác lại thắng không được kìm tướng tới lúc gấp rút bách gian chỉ nghe một người ở mộng quát này n g ư ơ i cái này quân ra xem thường nương môn gì không lôi hoành nghe tiếng cùng hỉ n g ẹ n nào kêu lên thiên yêu ngươi như thế nào ư vừa nghiêng đầu nơi nào có thiên yêu lại là cái thân cao tám thước mập mạp nương môn nhi hai cái chân nha thuyền nhỏ bình thường a n mặc đỏ chót xa tanh mặt hoa dày trên người mặc mỏng đông vải chật căng cơ hồ nổ tung mặt mũi tràn đầy thịt trắng hoành đống trên môi nhàn nhạt, nhạt một b ô i dường như gốc d â u cảm tử bình thường tay trái tay phải c ắ t đ ẩ một cái vàng nước liền dường như lý nguyên bá dẫn theo nổi chống vỏ kim truy ô lâm đáp thái dục thừa dịp lôi hoành phân thần một đao toàn lực đánh rớt lôi hoành hoành đao ngăn cản không thể chịu được hắn cự lực lảo đảo ngã ra mấy bước một cỗ thi thể ngăn trở góc chân thân bất do kỷ vọng sau liền ngược lại lôi hoành cái này giật mình không thể coi thường thấ tiến lên dơ cao trọng đao liền muốn hiểu lôi hoành tính mệnh liền nghe k ê u mập mạp nữ tử dùng lý quỷ dọng kêu lên chúng ta biện lương h ắ n tử ai hứa ngươi tới giết hắn nói thì chậm khi đó thì nhanh nhưng thấy cái này gái mập cánh tay trái vung lên v ạ t nước quét ngang mà đến cuốn lên ô ô áp phong ô lâm đáp thái dục kinh hãi song đao một xin đương ngang trước người liền nghe c ạ c h một tiếng vang thật lớn v ạ t nước nổ tung vô số lớn nhỏ khối vụ đúng ngay vào mặt đánh tới ô lâm đáp thái dục kìm lòng không được đem mắt nhắm lại cái này khép lại có thể hỏng bét nữ nhân kia tay phải còn có cái vật đâu hô dơ lên rơi ầm ẩm ô lâm đáp thái dục dù mang mũ sắt cũng không khỏi như bị xét đánh trong lúc nhất thời đầu góc t r ò n váng lôi hoành nhìn thấy cơ hội một cái lý ngư đả đĩnh nhảy lên phát đao cất ngang một đao liền cứ gây mất địch tướng hai tay ô lâm đáp thái dục đau nhức thật dài hô mở ra trụi lùi hai tay m u ố n ôm lôi hoành lao xuống thành đi phương đập ra một bước liền bị k i a gái mập hai tay bắt được hắt một tiếng giơ lên ra sức ném một cái ném ra mấy trượng đập ầm ầm tại lỗ châu mai bên trên không nghiênh không l ệ đúng lúc đem thang n â y câu trừng n đến vỡ nát thang n â y về sau đổ xuống ô lâm đáp tháy gái mập không có văng nước nhặt lên ô lâm đáp thái dục thất lạc hai ngụm răng cưa trọng đau á hô một tiếng giết vào đám người kia hai ngụm đau mỗi miệng đều có một hai mười cân p h â n lượng tại trong tay nàng lại như hai cọn g cỏ nhi bình thường múa thành hai đạo huyết ảnh lôi hoành thấy ngốc chỉ cảm thấy một ngụm máu khí tự trong lồng ngực đục lên q u á t to một tiếng tiến lên cùng nàng kề vai chiến đấu hai người ba miệng đau bốn năm gái nữ chân cùng lên cũng khó ngăn cản chính dết đến nhiệt liệt chợt nghe một cái bà lão khàn giọng kêu to trần quý thường thủ thành đánh trận là chém giết hắn sự nghiệp người lao bất tử này như thế nào tham gia náo nhiệt ngươi dục sớm chết rồi, để ô thân thân nữ g láo m chân binh ư Mayfield, đang đ muốn hạ thủ giết hắn liền thấy một đạo đại hồng nhân hành thẳng lướt mà ra tay cầm hai thanh dao phay trong khoảnh khắc chém xuống số cái đầu người tức miệng mắm to một đám măng gì ta liễu nguyệt nga lao công các ngươi cũng dám khi dễ lôi hoành chấn động cả kinh nói hoàng châu hiệp tông trần quý thường sư tử hà đông liễu nguyệt nga hai vị này lao hiệp lại đến biện lương rồi lời còn chưa dứt liễu n g u y ệ t nga hồng ảnh l ó ạ i lên đã đến trước người hắn xoát xoát hai đao đánh bay hai tên nữ chân cáu giận nói tiểu vương bắt đản ngươi nói ai lão trở tay một ngụm dao phay ném ra thật sâu chui vào một cái nữ chân binh sau đầu liền đem cái này tay không đùng một bàn h a i đánh cho lôi hoành ngã xuống đất gái mập cả giận nói hắn là giết kim chó hào hán ngươi như thế nào liền độc thủ liễu n g u y ệ t nga lạnh hừ một tiếng hắn nếu là hào hán như thế nào cho kim chó g i ế t tới thành lại đã lội h o n h một cước xem ở ngươi bà nương phân thượng tha cho ngươi một lần trở lại lướt đi một đao lại chặt lật một người cái này thời tiết tường thành đầu bắt một trận hò hét lại là diêu hương xuất l í n h hai ba ngàn sinh lực quân đánh tới nữ chân binh thấy không co trông cậy vào nhao nhao hướng dưới thành này xuống dưới thành tích thi mấy tầng nếu là có bị mà nhảy phần lớn không ngại trên tường thành chỉ để lại sáu bảy mươi cụ nữ chân binh thi thể chiến tử dân chúng cũng có mấy trăm gái mập thấy không đánh trận bận điệu đi đỡ lên lôi hoành ngươi đ ừ n g muốn sợ vậy lao bà t ử vô lễ ta đi cùng nàng chửi nhau trở lại nhìn lại áo đỏ lao thai thái áo trắng lao đầu nhi nơi nào còn có bằng dáng vẫn là lôi h à n h với nhủ không muốn cùng nàng so đo hai vị này chính là trong giang hồ danh hiệp lúc trước cùng đông sườn núi cư sĩ đều là hảo hữu trí dao thúng chi nếu không phải hắn vợ chồng ta cũng khó mà chống đỡ được đến viện quân đ n đúng còn muốn đa tạ cô nương cứu rút lại không biết cô nương vương danh tại hạ lôi hoành n à y chiến nếu là bất tử làm đến nhà viếng thăm cảm ơn ngươi ân cứu mạng cô nương kia tròng mắt nhanh như chấp nhất chuyển ném xong đao hai con béo tay mỏ lấy chính mình bím tóc làm ra chút e lệ chi ý khuê danh của ta gọi là đại hoa ngươi cũng không nên quên nên biết ân cứu mạng chính là không nhỏ ngươi lại dự định như thế nào t ạ pháp có một câu tơ độc tán đại hoa trí dũng năm đó ôm ấp tiểu thời t i ê n hàn ngũ từng cùng chăn lớn ngủ nay trạm kim binh như chằn chó hổ d ụ chắp cánh tâm treo treo trần tháo chữ quý thường này chi cố sự thấy ở tô thức phương giả sơn chuyện quyền ghi chép nguyên văn hai đoạn phương giả sơn ánh sáng vàng gian đ ầ n người cũ n g không bao lâu mộ chu r a quách giải là người làng xóm c h i hiệp đều tông chi hơi tráng lấy l ê đọc sách d ụ n g dùng cái này rong rồi đương thời nhưng cuối cùng không gặp m u ố n chính là độn tại ánh sáng vàng gian nói kỷ đỉnh am cư sơ ăn không cùng thế tướng nghe bỏ xe ngựa hủy quất p h ụ đi bộ vắng lai trong núi người chớ thật cũ trước h ế h lấy một mươi há p n g quan chín i năm dư tại kỳ núi p h ư ơ n g giả sơn từ hai kỵ mang hai mũi tên dù tây sơn lên cao tại trước làm kỵ trục mà bàn chi không lấy được phương giả sơn nộ mã độc ra một phát có được bởi vì cùng dư lập tức luận dùng binh cùng cổ kim thành bại tự gọi là một đời hảo sĩ nay mấy ngày mà thôi điêu luyện chi sắc còn thấy ở giữa l ô n mày mà há trong núi người ư Này ra tại ạ l nói nói chương v sáu trăm hai mươi chín biện kinh tam quốc đại loạt đấu chương sáu trăm hai mươi chín biện kinh tam quốc đại loạt đấu đại hoa hỏi lôi hoành cứu tính mệnh của ngươi cảm ơn ta như thế nào lôi hoành nhìn chăm chú nàng một lát đem được vỗ nói năng có khí phách lại đợi đời sau kết quả ngập à n h làm trâu làm ngựa đại hoa giận lên một thanh đẩy ngã lôi hoành bị tức giận mà đi ngày kế tiếp kim binh lần nữa tiến công lôi hoành diêu hưng hai cái hợp thủ thành tây khổ chiến một ngày lại trượng nghĩa dân giúp đỡ đau khổ nhịn đến kim binh minh kim sau đó liên tiếp mấy ngày lâu thất ngày ngày xua quân công thành biện lương quân dân d ụ g hết p h â n chiến tuy là tử thương vô số tưởng thành cuối cùng không mất cục diện như vậy làm cho hoàn nhan lâu tất h cả kinh thẳng hút cao răng nên biết năm đó kim nhân công liêu quốc lúc mới đầu liền công thành cũng không biết càng không quá mức sao khỉ giới toàn bằng chút làm ẩu thang lây nhưng mà cái tiêu đạo tường thành đã không biết bao nhiêu lần bị kim binh dứt tới mắt thấy chỉ kém một hơi liền muốn thất thủ hết lần này tới lần khác chẳng biết tại sao khẩu khí này xưng sở chính là không chịu đoạn lần lượt đem kim binh trọng lại giết hạn cái này cổ quái tình hình liền ngay cả lâu thất bậc này người dẫn dắt nổi tiếng cũng không khỏi cảm thấy hồ đồ hắn lại không biết có tống một triều dân gian võ phong cực thịnh đại giang nam bắc trong giang hồ nổi danh h ả o thủ có thể nói vô số kể mà cái này b i ệ n lương chính là thiên hạ đệ nhất đ ả n g phồn hoa ở châu đó lui tới ở giữa cao thủ tự nhiên bất tuyệt như lũ giờ phút này nguy cấp thời điểm những này giang hồ h ả o hán cùng biện kinh dân c h ú n g một đạo kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ra t r ư ợ lúc mới đầu vẫn là bạch đạo thượng h ả o hán chiếm đa số trong đó có chút người mang t u y ệ t kỹ giết đến quân địch nhiều hạ được thành đến trong khoảnh khắc liền danh mãn b i ệ n lương lại có thật nhiều từ lâu nhấc hào tựu thì ngon chưa lớn chống to đến mời hào hán nghĩa dân nhóm ăn nhìn xem những người này toàn thân đấm máu uống từ ngụm lớn rượu hào hùng phàm là nam nhi ai không động dung thế là một chút đi hắc đạo lục lâm cao thủ cũng không nhịn được lên thành chém giết theo tường thành lần lượt chuyển n g u y thành an b i ệ n kinh dân chúng cũng dần dần rõ ràng trong thành bây giờ binh tướng có hạn chân chính thủ hộ đại gia hỏa còn có những này nghĩa dân hào hiệp thế là lấy phiền lâu cầm đầu một đám đại thanh lâu cũng tham dự vào ai như giết đến kim binh nhiều toàn thành thanh lâu mặc hắn thường đoạn thậm chí những cái kêu hoa khôi nương tử cũng đều nhao nhao tự mình đi ra đại khách nên biết cái này chờ lãnh n ộ dị vãng hơn trăm năm đều là đỉnh cấp đỉnh cấp văn khôi đặc quyền chỉ là võ phu chưa từng được hưởng trong lúc nhất thời trừ hoàng đế đám đại thần bên ngoài toàn thành dân chúng đã là trên dưới một lòng thành tâm thành ý đem anh hùng xem là anh hùng cục diện cỡ này phía dưới lại có cái nào hội võ nghệ nam nhi không chịu đánh cược tính mệnh đi làm hồi anh hùng đợi cho tin tức dần dần chuyên ra chư đường h ả o hán nhiệt huyết phun trào đều muốn tới đây dưng danh thế là cùng thi triển thân thủ trà trộn vào thành đến tranh nhau lên thành giết địch kia trong thanh lâu cũng có kia gan lớn cân g ắ c tự phát tổ chức tự tay chỉnh lý các loại đ i ể m tâm nhấc lên rượu đến đây dưới thành khao quân càng có đại hoa bậc này trời sinh thần lực kỳ nữ bằng hai ngụm răng cơ đao lại cũng cứ thế mà đánh ra một cái danh hiệu gọi là võ hoa khôi là được như vậy vừa đến nam tử hàn nhóm ý chí càng tráng trên thành d ư ớ i thành hiệp khí tràn ngập chính xác là nam nhi xưa nay không lo lắng thân có chết đối thủ cười tương thừa dường như tình hình như vậy chớ nói lâu tất h bộ hạ phần lớn là trung nghĩa quân l i ê u quốc hàn g quân liền chân chính đều đều là nữ chân hùng bình cũng chưa chắc liền có thể tùy tiện khắc phá biện lương ngày một ư ơ i tháng b ố biện lương thành tây rộng lớn trên tường thành loan g lổ máu đạo thấm vào gạch xanh hoa văn nước trôi k h ó đi số thiên tống quân một nửa mang thương từng cái thần sắt trở mặc nhìn qua cách đó không xa k i n doanh thanh về sau từng đầu trên đường phố người, người nhuần náo nghĩa dân nhóm tranh nhau chen lấn vào tới từ lưu quang thế ra tướng chỉ huy sắp xếp làm chỉnh tề đội ngũ chỉ đợi trên đầu thành bọn quan binh không tốt bọn họ liền muốn lên thành giúp đỡ giết địch trong đó có thật nhiều xem xét trang phục chính là giang hồ hào cường nhưng cũng thành thành thật thật như bình thường tráng đinh giống nhau xếp hàng nhưng mà thẳng đến giờ tị kim binh đều không có công thành dấu hiệu trên tường thành diêu hưng nhữ mày đi gần thấp giọng hỏi lôi l á hổ hẳn là kim binh không đánh nổi rồi lôi la hổ là diêu hưng biết được lôi hoành tên hiệu sáp xí hổ về sau thầy hắn lên biệt danh đừng nghĩ chuyện tốt diêu tiểu ngọc diêu hưng tên hiệu ngọc diện phi long lôi hoành lệch không gọi hắn tiểu long tao mày nói ta ước gì hắn đến đánh không phải vậy hơn phân nửa muốn ra chuyện gì chiêu trò lôi hoành đoán đúng rồi cho đến buổi trưa kim doanh cửa lớn mở rộng một đài một đài pháo xa thứ tự đẩy ra không bao lâu xếp thành thật dài ba hàng trên thành nhìn lại s ắ t cơ lạnh t ấ u xương diêu hưng chờ người s á t mặt đều biến kỳ thật mấy ngày trước đây công thành kim m i n h cũng không dùng một phần nhỏ pháo xa mấy ngày nay càng là bắt trịnh châu rất nhiều dân chúng thủy đi tường hủy phòng trắng trợn chế tạo pháo xa tạo hình đạn đá mấy ngày gian, góp nhặt hơn ba trăm giá hôm nay một phát cẩm lên t r ậ n tới thẳng nương tặc nhanh nhanh còn không đợi lôi hoành nói ra nhanh cái gì kim binh trong trận ra lệnh một tiếng mấy trăm tảng đá lớn đẩy trời đánh tới những đá này đều tại hai ba cân trở lên đánh vào người mặc n g ư ờ i võ nghệ cao bao nhiêu cũng là phách tán hồ tiêu đánh ở trên tường cũng phải chấn động đến bùi bay múa vỡ nát cục đá càng là khó c h e khó cản trong trước mắt thành tây trên tường quân tống đánh trò quỹ k h ó c sói gạo càng có thật nhiều tảng đá bay qua thành đi đem những cái tia xếp hàng đợi chiến nghĩa dân đánh chết làm bị thương vô số lâu thất còn có rượu chiêu lại là làm người đem dầu cao đặt bình gốm bên trong đặt ở pháo xa bên trên làm hòa điểm đánh ứng ra những ngày dầu đạn hắn đều gọi t ậ n lực đánh cao bay qua t ư ờ n g thành đem phía dưới phòng ốc đốt thành biển lửa tân hoàng triệu hoàn tại cân núi phía trên quan sát từ xa chiến cuộc nhưng thấy đầy trời t h ạ c h rơi đầy đất biển lửa dân chúng kêu khóc thanh âm trực trung vân tiêu chỉ hù được chân cẳng như l ô n l ô n ra run dày nói nên chết rồi ta nguyên nói phụ hoàng tất có dự kiến trước quả nhiên kim binh hung mánh như vậy nếu là đánh cho tường thành k h a đạo chấm lại như thế nào mạng sống trưng bang sương ngồi ở một bên run dẩy run ngã chân nói ta quân chẳng lẽ liền không có pháo xa một phát đánh lại a lưu diên khánh lắc đầu nói những ngày này kim binh nhiều lần rết lên đầu thành đem pháo xa xe nỏ hủy vô số không phải vậy như chín châu n ỏ đều hoàn hảo hắn chỗ này dám như vậy giả pháo thái h u y lương sư thành nghe đến đó lại là hai mắt tỏa sáng lập tức vỗ tay một cái kêu lên a nha bệ hạ như là kẻ địch đại pháo lợi hại vi thần lại nhớ tới một người người này là giáp t r ư ở n g kho phó sứ pháo thủ tên cứ gọi lăng c h ấ n tên hiệu anh thiên lôi lại thiện tạo pháo lại thiện bán pháo võ nghệ cũng có phần tinh thụ người này trừ thành pháo còn thiện tạo một loại hòa pháo có thể đánh mười cách xa bốn năm dặm gần pháo tử rơi chỗ long trời lỡ đất quả thật ta t r i ệ u cái thứ nhất pháo thủ vậy triệu hoàng nghe thôi không khỏi giận dữ người này đã là ta t r i ệ u cái thứ nhất pháo thủ vì sao chỉ làm được chỉ là phó sứ pháo thủ bây giờ thành tử đều ăn người muốn đánh vỡ ngươi chờ vì sao mới nhớ tới người này đến có thể thấy được ngươi chờ xưa nay chỉ chịu phân công thân tín chân chính hảo hán như thế nào tại các ngươi thủ hạ ra mặt lương sư thành t r i ệ u này mắng mặt đỏ tới mang h a i ám hối hận không nên đề cập người này triệu hoàng gặp hắn cúi đầu không nói càng thêm giận dữ cậu nô tài còn không đem kia lăng chấn mang tương lai lương sư thành cả kinh lắc một cái ai ai liên thanh bay chạy đi tìm làm chấn triệu hàng nộ khí khó tiêu đối lưu diên khánh trương bang xưng nói quốc sự như thế đều là như thế gian thần hại nước hại dân duyên c ớ u chấm như giải không được ngày vây liền cũng được nếu là có mệnh có thể giải vây lui lịch tất yếu đem thái kinh đồng quán thật đi chu sát làm thiên hạ dân chúng hiểu được chấm có ý chung h ư n g cũng hắn nói đến thái kinh đồng quán hai người rõ ràng một trận hiển nhiên còn có chút tên ẩn ở trong lòng chưa nói lương sư thành không ở tại chỗ cũng là mà thôi dương tiễn lý ngạn vương phủ mấy cái quyền thần t mắt, mắt、like、cái gọi lòng là chuyện hôm nay thái kinh hư loạn tại trước lương sư thành âm mưu ở phía sau lý ngạn kết toán tại tây bắc dương tiến hãm hại tại hoài tây vương phủ đồng quán lại kết toán tại liêu sáng tạo mở xung đột biên giới nghi chu lục tặc truyền đầu tứ phương lấy tạ thiên hạ cao cầu chu miễn chết sớm chưa từng trà trộn trong đó cái này tân nhiệm quan gia dù sao trẻ tuổi lòng dạ dễ hiểu nhất thời lộ ra tâm ý chương sáu trăm ba mươi viện kinh tam quốc đại loạt đấu một chương sáu trăm ba mươi b i ệ n kinh tam quốc đại l u ạ t đấu một ngoài thành hơn ba trăm linh môn thạch tháo trọn vẹn đánh lửa này bốn năm ngàn phát đạn đá vẽ lên bụi mủ tre khuất bầu trời trên tường thành vết tích tường đống lính phòng giữ cốt nhục thành bùn mà hoàn nhan lâu thất thừa cơ nhấc lên một vòng mới thế công đã tường ra thất quân gào thép giết lên đầu thành lôi hoành diêu hưng dẫn đầu t n g binh tử thủ không chịu túi đầu có dân chúng còn tại khóc thét có đã rút đao phóng tới trên thành có người thừa dịp loạn chạy ra có người liều tính mạng chống cự có kêu đ ạ i nôn liệt liệt người tại tử vong trước mặt phát hiện chính mình kỳ thật rất yếu đuối có người không nói một lời nước đã đến chân lúc lại một bước không chịu lùi bước từng màn mỗi người một vẻ diễn dịch tại sinh tử tràng mỗi người đều lộ ra bản thân chân thật nhất bộ dáng theo trên thành quan b i n h chống đỡ hết nổi vô số giang hồ hào kiện thậm chí dân chúng tầm thường làm việc nghĩa không trùn bước sông lên từng thành những người này có người làm bảo đảm gia viên của mình có người vì mình trong lòng đạo lý có người làm thành danh thậm chí có người chỉ vì tận tình phiền lâu các nơi khoa ý nhưng bất luận dự tính ban đầu vì sao khi bọn hắn cầm lấy binh khí mất khắc liền trở thành tòa thành thị này anh hùng thí dụ như có cái gọi long diệc người giang hồ xương cháy rực long chính là lương quảng một vùng nổi danh hào thủ năm ngoái đến biện lương tham gia võ cử không thứ vốn đợi trở lại hương bởi vì bị biện lương pháo hoa mê mắt nhất thời hao hết lộ phí đành phải lưu lạc đông kinh vì mưu sinh kế họ long trượng một thân võ nghệ gia nhập bản địa b a n phái ngày thường bắt trẹt thương nhân ước hiếp lương thiện rất nhanh liền hôn thành năm đó không có lông đại chúng mưu nhị giống nhau địa kim nhân luân phiên vây thành với hắn chỉ làm náo nhiệt nhìn hào không cảm thấy cùng chính mình có quan hệ mãi cho đến gần đây kim binh công thành rất gấp rất nhiều dân chúng cùng giang hồ hào khách giúp đỡ thủ thành có kia trở dũng mánh hào hán trợ b ú a gian c ạ n h tương truyền tụng lại truyền ra mấy cái hoa khôi đại gia miễn phí chiêu đại những cái kia có công chi sĩ cái thằng này mới không khỏi động tâm hắn có cái tâm m ộ đã lâu hoa khôi nương tử chỉ hận không có tiền vào nàng mãn trướng bây giờ lại không phải tuyệt hào cơ hội liên cũng quyết tâm cơ lấy trường thương lên thành muốn dùng kim binh đầu người bắt cái xuân phong nhất độ người này cũng là có tâm kế mắt thấy trên thành tiếng g i ế t rung trời hắn lừa dối làm đi đái chạy ra đội ngũ đi chờ một mạch đại đội nhân thủ đều xông đi lên lúc này mới lặng lẽ sờ sờ nhiếp lấy bước chân đi lên quả nhiên trên tường thành g i ế t làm một đoàn không người bận tâm đường dành cho người đi bộ chỗ hắn thừa cơ nhảy ra thương ra như gió liên tiếp đâm chết bốn năm cái kim minh không phải đâm hậu tâm chính là đâm thận không có một cái là chính diện chém giết nên biết những này ra thất quân cũng đều là cực kỳ thiện chiến dù không có gì võ nghệ cao thâm nhưng là phối hợp ăn ý hạ thủ tan đ ộ n như thả trên giang hồ chính là thành danh hào kiệt cũng chưa chắc bù đắp được ở hắp mấy cái tiểu tốt liên、thủ. long diệp cái này toa liên sát mấy người tự nhiên cũng hỉ nhớ tới muốn bác danh hiệu liền kéo lên h ấ t hầu kêu to mộ là cháy rực long long diệp chuyên vị quốc gia đến giết kim chó ai dám chiến ta hô thôi hắn liền nghĩ trước tránh về đường dành cho người đi bộ sau đó tìm cơ hội đến cái lập lại chiêu cũ chính là trên chiến trường tiên biến vạn hóa nhưng lại không phải giang hồ đánh nhau có thể so sánh với không đợi long diệp tránh né lôi hoành tre lấy máu me đ ồ n g địa cánh tay trái chạy như bay đến lại là kim quốc manh tướng ra luật ngựa năm giết lên đồ thành đại đao triển h a i giết ngựa như cắt cỏ dại bình thường lôi hoành thấy nhảy tới đánh nhau hai cái ngươi tới ta đi chiến hơn mười hợp lôi hoành hồi đao chậm hơn ăn hắn một đao tổn thương cánh tay mệt mỏi không được đao đành phải chạy trốn né tránh gia luật ngựa năm nhận ra lôi hoành là cái dung tướng há chịu thả hắn mạng sống một đường theo đuổi không bỏ lôi hoành chính đến bước đường cùng thời khắc chợt nghe long diệp hô danh mà chiến cho rằng h ắ n là hào thủ vội vàng chạy tới trong miệng kêu to long h u n h cái này kim đem võ nghệ cao minh ngươi ta liên thủ đầu hắn long diệ khiếp sợ không tên đợi muốn cự tuyệt gia luật ngựa năm sài bước đánh tới đao thế mở ra sớm đem hắn bao phủ tại bên trong dù hận đến răng ngả áp chế động lại cũng chỉ được múa thương lôi hoành thấy tình thế không ổn đành phải lệ rơi rút lui trước trong lòng ngày nay sau khi cao tiếng xin lỗi huynh đệ ngươi cư yên tâm ngươi cháy rực long long diệp chi danh lôi mộ vĩnh sinh không quên khi tất yếu lúc thay người l à n chuyển long diệp lồi không lâu lão phong lưu vương hoán lĩnh năm trăm cân quân đến, đến rút đúng lúc gặp lôi hoành báo cho kim đem hung hãnh vương hoán lại là không sợ thẳng tới đón hắn bị đồng quán vứt bỏ n ồ i phụ hoan đ ở mức trong đại lao h ã m nửa năm bây giờ được mông giải tội đang muốn tìm người xuất khí một đầu trưởng t h ư ơ n g khiến cho sắc màu rực rỡ lại có sáp xí hổ một bên cổ vũ r a luật ngựa năm cũng khó ngăn cản đành phải đem đại đao ném ra kéo ra một cái lỗ hổng chạy gấp mấy bước thả người nhảy ra tường thành ôm lấy một khung thang mây trượt xuống dưới thành lúc này mới trốn được tính mệnh không bao lâu tường thành một chỗ khác khai sơn hổ mở ra nghe được thành tây nguy cấp cũng lĩnh bảy tám trăm n g ư ờ i vượt thành đánh tới hai vị này lao tiết độ mang đều là sinh lực quân hai đầu cùng nhau phát tác khó khăn đem cỗ này liêu binh gi nhìn kia tường thành phía trên đất băng huyết sâu nửa thước t h u ậ n đường dành cho người đi bộ đường cái quần c u ộ n chạy xuống hai đạo huyết hà trong thành quân dân một phát đều sợ đến ố c lâu thất thấy chưa từng pháo thành, t những cái kêu đổi kêu ạ pháo xa cũng tự tổn hại gây gần n ữ a đành phải thu quân lệnh người dọn dẹp tu sửa pháo xa mà đối đãi ngày kế tiếp lại công đến ngày kế tiếp sát trời lâu thất no bụng tỉnh ngủ đến r a doanh xem xét trước tự cả kính ố c người đạo như thế nào lại là hôm qua còn trống rỗng trên tường thành trong vòng một đêm tươi thắm đứng lên năm sáu mươi giá pháo xa những n à y pháo xa lại không thể so lâu thất trong quân những cái kia đơn điệu hình thức đủ loại hình thái khác nhau cao thấp to to nhỏ nhỏ trong đó lớn n h ấ t người gần như phòng ốc giống nhau chớ nói lâu thất vương h o á n mở ra lôi hoành diêu hưng tứ tướng cũng tự bị hoa mắt trận đánh hôm qua t r i ề u tống quân dân thương vong hơn năm nghìn trong đó một nửa đều là pháo xa làm bị thương diêu hưng vội vàng đi gặp lưu diên khánh báo cho như như vậy sùm dưới không ra hai ba ngày tất nhiên thất thủ lưu diên khánh lại là mặt không đổi sắc nói cho hắn quan gia đã có ứng đối kế sách thần kỳ đêm đó liền dẫn một cái thân hình t h ắ tráng đỏ thâm ra mặt quân tường đến báo cho đám người vị này chính là đồng kinh nổi danh pháo thủ doanh thiên lôi lang chấn vừa mới vừa được quan gia ban thường gặp tại chỗ phong làm trước điện chỉ huy phó làm tráng võ tướng quân đ ạ i lập công lao lại đi phong thưởng đây là đường đường chính tứ phẩm chức quan tại lang chấn mà nói có thể nói một bước lên trời quan gia cớ gì như thế hào phóng ấn lưu diên khánh lời nói lại là gặp mặt thời điểm quan gia lo l ắ n g nói ái khanh cho dù bắn pháo thủ đoạn tuyển diệu bây giờ trên thành pháo xa sớm đã hủy tận lại không biết tạo mới pháo tốn thời gian bao lâu lang chấn đối nói b ậ hạ không cần sầu lo mặt tướng những năm này tại giáp trực kho trong lúc rảnh rỗi thường thường tạo pháo chơi bảy tám năm qua tạo hạ rất nhiều bộ kiện chỉ cần có thợ khéo hỗ trợ lắp ráp liền thành quan gia cái này vui mừng không thể coi thường cảm động nước mắt chảy r ò n g nói liên tục người bên ngoài nhàn rỗi chỉ lo thúc ngựa định n o ạ n kiếm tiền thắng quan ái khanh nhàn rỗi lại đều nghiên cứu vốn đến tận đây nguy nan thời điểm phải có trọng khí trấn quốc như văn võ quan viên đều như ái khanh ta đại tống gì đến nỗi này lập tức phong l ă n g chấn vì chính tứ phẩm tướng quân lại lệnh người thu thập trong thành thợ mục thợ rèn toàn bộ đưa cho lang chấn phân công biện kinh tam quốc đại loạt đấu hai lang chấn cũng không hàng hồ lĩnh người đi giáp chợ kho chuyển hắn bao năm qua chế tạo lớn nhỏ bộ kiện lên thành chỉ đạo lắp đặt chuyện gì đơn sao pháo song sao pháo năm sao pháo bảy sao pháo toa giường n ằ m pháo hổ tồn pháo gió lốc pháo cái gì cần có đều có thậm chí còn có một môn sát pháo hình như ống dài bích dày hai thốn chuyền đánh cân dư trọng đạn sát t r ố đến từ xa như gặp chi nhân mã đều nát lại có một loại đá lựa pháo chính là đạn h á o lấy bình sắt thịnh thuốc nổ tập lấy chống sắt lấy hỏa điểm này tác pháo rơi hỏa phát âm thanh chấn chầm giảm đáng tiếp duy nhất người nhưng ữ n này lớn nhỏ lăng chấn rèn luyện kỹ nghệ g là mà làm, l pháo cái xa, đều kỹ mỗi một cái số ợ đều có hạng, dù ư như Nhưng ờ n càng là chỉ có một môn, hỏa pháo đạn, cũng bất quá phát, còn lại đều là hiện đục đá đạn. g pháo, chỉ hỏa pháo phát, kia lại sắt một bất tăm quá đá có là là đều đục bảy d vậy bởi vì bên trong có nhiều bảy sao năm sao pháo xa ấ n lăng c h ấ n thuyết pháp đủ để cùng đối phương ba trăm pháo xa so sánh lưu quang thế nhìn những n à y pháo xa dũng khí tăng nhiều lập hiến một kế chính là vượt lên trước phát pháo l ấ y chiếm t i ê n cơ lưu diên khánh nghe nhi t ử ngư kế vội vàng nói động lăng trấn lại nói lâu thất thấy biệt lương thành trên tường nhiều ra rất nhiều lớn nhỏ pháo xa dù không biết này hình dạng và cấu tạo nhưng cũng biết phi phạm không khỏi dậm chân kêu khổ người đạo như thế nào lại là kim binh k i n h thường hôm qua pháo chiến hậu chỉ đem hư rồi pháo kéo trở về chỉnh đốn hoàn hảo hơn trăm giá pháo xa vẫn như cũ bảy trận tại ngoài doanh trại lại khác biệt ngắm giống nhau không đợi hắn gọi người kéo lấy pháo xa liền thấy trên thành hồng kỳ vung lên bay một tiếng một khung đơn sao pháo phát động một viên hai ba cân đạn đá xứng sờ rơi xuống n g n ở kim binh pháo trước trận mặt ước ngoài năm sáu triệu lâu thất xứng sờ lại nghe ra luật diên hy tiếng kêu kỳ quái hắn mấy chục giá pháo xa như thế nào chỉ đánh một pháo là không có pháo thủ vẫn là không kịp dự trữ đạn đá lâu thất nghe vui mừng thầm nghĩ nói không chừng chính xác như thế nếu là như vậy hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đánh xuống thành chỉ đến không phải vậy chờ hắn tồn đủ đạn t h á o há lại tốt b u ồ n địch lúc này sai người thổi hiệu chuẩn bị sớm công thành đáng thương lâu thất cũng tốt gia luật riêng hy cũng tốt nhưng không có một cái sẽ chơi pháo chỉ đem pháo xa coi như đại hào c u n g tiễn chú trọng cái tề phát hắn nơi này lĩnh người ra doanh kết trận công thành cái nào hiểu được trên tường thành lăng chấn vừa rồi chẳng qua là thử bắn giờ phút này chính h í mắt tinh tế nhìn kia đạn pháo điểm rơi lại dội ra ngón tay qua tay nửa、ngày. lúc này mới gật gật đầu liền từ chiếc thứ nhất pháo bắt đầu từng cái tự tay điều chỉnh hoặc là rời chuyển một ít phương hướng hoặc là cắt ngắn chút lạ rổ hoặc là thả một chút cắn trưởng tốt một phen bận rộn đợi hắn nơi này làm xong kim binh hai cái vạn người đội đã ở ngoài doanh trại kết thành trận thế lăng c h ấ n trở lại xem xét vui mừng mà nói mà thôi cái này kim quốc nguyên soái thật hào phóng đổi tới đưa ta công lao sao đoạt lấy phụ tá trong tay hồng kỳ ra sức vung lên trong miệng q u á c to na pháo một tiếng hiệu lệnh mấy chục khẩu pháo xe cùng nhau phát động toàn bộ tường thành dường như đều theo pháo xa run run chấn, chấn động gần hai trăm viên tảng đá tự trên tường thành bay lên xét qua một đạo thật dài đường vòng cung tại kim nhân hoảng sợ ánh mắt bên trong liên miên rơi vào doanh trước kim doanh tốt một trăm dư pháo xa trong nháy mắt đập hư một nửa khối gỗ không sắt bốn phía bay thấp lại có một nửa hòn đá rơi vào kim binh trận liệt bên trong tuy chỉ đập chết hơn m ộ ư ơ i người nhưng trên tâm lý lực sát thương lại là cực lớn chúng quân cùng kêu lên kinh hô sợ hai run chân mắt thấy liền có sụp đổ chi thế vương hoàn thấy vỗ tay liên tục tốt pháo a thật là lợi hại đáng tiếc lúc trước bại một lần lại bại không phải vậy cho ta ba nghìn kỵ binh chỉ cần đạn pháo a đánh so với ta quân xa chẳng phải là dẫn ta quân liền rết đi lên chính là nữ chân quân sợ cũng chống đỡ bất quá phía trên tảng đá nện phía dưới kỵ binh sông chật chật đáng tiếc đáng tiếc đáng người không biết hắn vô ý ở giữa lại nói ra bước pháo hiệp đồng thiên cơ cũng đều đi theo tán t h ư ở n g không thôi nhất là lưu quan thế càng là con mắt phát sáng âm thầm suy nghĩ làm sao câu được người này đến dưới trướng của ta làm thuộc cấp phương tốt người này như đến xa xa liền có thể lập c ông lại không cần phải mạo hiểm chèm rết chẳng phải là thiên nhiên hợp ta bản tính chỉ là suy nghĩ một chút người ta tứ phẩm quan thân so nhà mình còn cao chút lại không khỏi than ngắn thở dài Đám người tiếng khen ngợi bên trong, lâu n Chấn tiếng, mình đạn cùng đạn hoàn toàn mới sự vật, trừ chính hắn, đến chuyện. g chỉ cười cái chơi pháo. pháo tháo, thứ hai pháo thủ là lại lửa là lại l đi Kia mới một tự tao sát sát, vật, trừ đá đều sự vô thất kia toa mắt thấy quân tống pháo xa tinh chuẩn s ắ p bén cũng là cực kỳ hoảng sợ lại nhìn chúng quân sĩ khí h i ể u đ ư ợ c hôm nay khó mà công thành vội vàng m ì n h kim lanh binh hồi doanh không ngờ lang chấn tự mình lo liệu một k h u n g bảy sao pháo đồng thời nhóm lửa bảy viên k i a lửa đạn pháo hiệu lệnh một phát mấy trăm người tề kéo dây thừng nhưng thấy bảy đạo hòa quang quay tròn tự tiên hướng về k i n doanh cùng chắm đất bảy tiếng nổ vang nối thành một mảnh Ánh lửa ra bên lửa ra vầy trong kim d người người này. Này, không không lòng âm thầm hạ quyết tâm hôm nay liền muốn đi tìm tiểu đạo thanh để hắn nghĩ cách làm chủ trương hắn những ngày này cùng tiểu đạo thanh vãng lai cần lại là hiểu đắc được đạo ra một số bí mật thí dụ như rất nhiều đạo thuật vô cùng lợi hại nhưng nếu là dùng đến giết chóc phạm nhân lại là đại kỵ hơi không cẩn thận liền phải đem một thân đạo hạnh hóa thành nước chạy vì vậy những thuật sĩ trinh chiến sa trường dùng phần lớn đều là phụ trợ tính pháp thuật chứng nhãn pháp huyền thuật một loại chân chính giết người vẫn là dựa vào binh tướng nhóm đao thương lại hoặc là giống tiểu đạo thanh đối phó lao t ạ o giống nhau tìm địa lý tuyệt hảo chỗ lấy pháp thuật tạo thành hồng thủy trợ một chút tóm lại tận lực lẩn tránh trực tiếp giết người nhưng là lăng c h ấ n hôm nay thi triển lại làm cho lôi hoành mở rộng tầm mắt phía trước những cái k i a đạn đá cũng còn mà thôi dường như vừa mới bảy viên phong hòa pháo uy lực to lớn không kém chút nào thuật pháp nhưng lại có thể tự nhiên thi triển nắm giữ bậc này đại sát khí người lại há có thể không kéo đến nhà mình dưới trướng hãn b lăng trấn đã đi thao tác môn kia sát pháo tất cả mọi người tò mò vây xem nên biết trên tường thành các loại pháo xa mặc dù các có khác biệt tổng còn không ra liên lụy lực cánh tay ném phát pháo đạn cơ bản liền dường như đại đao trường thường phương tiên h kích mặc dù hình thức bất đ ộ n g bản chất lại là nhất trí nhưng mà cái này ống dài giống nhau sát pháo đám người nhưng lại chưa từng nghe thấy cũng may lăng trấn nhìn ra đám người tò mò cũng chịu thay bọn hắn giảng giải lúc này một mặt thao tác một mặt nói môn này pháo đạo lý đức có khác biệt lại là dùng thuốc nổ bạo tạc lúc đại lực ta cái này ống pháo kín không kẽ hở ta trước phóng hỏa thuốc lại phóng hỏa nhưng gặp hắn đem rất nhiều thuốc nổ từ họng pháo đổ vào làm c ắ n dài ép chặt lại dùng tơ lụa bao một khối đỏ bừng t h a n lửa ném vào h ọ n g pháo sau đó chứa vào một viên tròn vo đạn sắt đội hai người đem ống pháo đẩy ra tường thành chỉ đợi kia than lửa đốt thấu tơ lụa thuốc nổ lên i nổ cái này n ổ lực không chỗ phát tiết liền đem đạn sắt đung đỏ đ ẩ y ra uy lực vô tận cũng a nha tiểu lưu tướng quân ngươi không thể đứng ở pháo sau lời còn chưa dứt quay một tiếng tiếng vang một viên đạn sắt như bay tiêu xạ mà ra kia hai ba ngàn cân thân pháo vọng sau đột nhiên co g ụ c lại chính đâm vào lưu quàng thế trên đùi lưu quang thế lên tiếng đều không có lên tiếng liền bay ra ngoài đụng đổ một đám tống binh lúc này mới ngã xuống đất đ u ổ i bị đụng chỗ cốt đ ụ c thối nát thảm không thể nói kêu thảm hai ba âm thanh ngờ đầu ngất đi trên tường thành lập tức loạn cả một đ o ạ n lâu thất bị phong hỏa pháo chỗ kinh hắn cũng không biết bậc này đạn phục kình tống còn có bao nhiêu chỉ nói vừa mới m ớ i phát lại là thử bắn vội vàng hạ lệnh rút lui vậy mà lúc này binh mã loạn thành một b ầ y đều tại chạy loạn chạy loạn ra luật ngựa năm rút ra kiểm đến chặt liên tiếp mấy tên loại binh mới miễn cưỡng ngừng lại loạt c ụ đang chờ nói chuyện bỗng nhiên hôm ộ t đời một đạo hồng quang bay qua. ra nửa người cho. chương a nửa n g sáu trăm ba mươi mốt biện kinh tam quốc đại loạt đấu một chương sáu trăm ba mươi mốt biện kinh tam quốc đại loạt đấu một lại nói trận đánh hôm qua quân kim vạn pháo tây phát k i n hôm t h i qua bái triều dương tiễn lý ngạn lương sư thành vương phủ bốn cái đều tụ tại dương tiễn trong phủ còn có mấy người đắc lực thuộc hạ vương lúc ủng đương nhiệm lại bộ thượng thư khai phong phủ phủ doãn năm người xua lại tôi tớ mật nghị tại nhà nhỏ dương tiến trước tiên mở miệng ta già rồi ít ngày nữa đem chết duy nguyện chết bởi trên giường ngươi ta vì triệu thị cả đời vất vả bây giờ lại muốn tháo cối giết lửa há người chủ việc làm ư dương tiến tuổi tắc cực lớn gần hai năm bệnh hoạn tùy thân nhà mình hiểu được thời gian không nhiều lại không chịu lâm lão bị hoàng đế chu sát cho nên ra lời ấy lương sư thành lý nạn đều là dương tiến xem trọng người nối nghiệp một đường chịu này để bạn chiều cố vương phủ tắc xem lương sư thành như cha mình xưng là ân phủ tiên sinh vì vậy mấy người soi như một thể không có gì giấu nhau dương tiến bắt đầu vương phủ lập tức nói đương kim tiên tử quả thức vô đạo t vương lúc cung tắc nói hôm nay thành tây chiến sự khẩn cấp mấy thành thủ đem đều đi hỗ trợ ngày mai nếu vẫn tình hình như vậy vừa vặn thừa cơ đoạt quan chỉ là người liêu bên kia còn muốn liên lạc với định mới tốt Lý người ạ n c t h ầ này bí, rất có tài học lại thông đạo lý đối nhân xử thế một đoạn thời gian đến nay cùng quân liêu trên dưới chỗ được cực kỳ tương tác trước đây quân liêu vì ngăn ngừa hai mặt thụ địch giả ý đồng ý lão quan ra các sơn đông kế sách dẫn binh hướng đông nhưng vòng qua biệt lường liền chú đóng ở đông mình không đi tần cối nhìn ra ra luật thuần tâm ý liền góp lời nói thiên mệnh vô thường duy người có đ ư ợ c chiếm lấy bây giờ tống hoàng vô đạo không thể bảo đảm quốc c á c nhân dân biện kinh thổ địa hoặc mất tại liêu hoặc mất tại kim tuyệt không đầu thứ ba đừng ra tại chúng ta sĩ tử mà nói liêu chính là trăm năm quan hệ ngoại giao huynh đệ quốc độ kim quốc tắc bất quá là cực bắc g i a nhân chắc phất nhanh bởi vậy t h à hàng liêu không hàng kim ra luật tuần h nghe lời ấy rất tán thành cho rằng nhà mình cùng kim quốc so ra tại chiếm lấy tống thổ một hạng bên trên nhiều chiếm lòng người hai chữ tần cối lại h ế n kế nói tống hoàng ngã lớn chi chủ vì ngự đại liêu không tiếp dẫn sói vào nhà bây giờ đại liêu đồng hướng hắn vô dụng nữ chân chỗ tất nội dung là như biện lương không thể giữ lúc quân liêu nguyện ý thay mặt thủ nước tống cắt giang bắc thổ địa vị thủ hai nước vẫn như cũ minh tốt liều quốc trọng lập về sau thay nước tống chống cự kim quốc tây hạ vĩnh là bình chướng đến nỗi lý ngạn chờ giục về tống tắc vệ tống không muốn vệ tống dễ dàng cho giang bắc đại địa nát đất phong vương lấy thủ này công giờ phút này lý ngạn lấy ra này tin đưa cho mấy cái quyền thần quan sát mấy người nhìn xong ẩm ẩm tâm động lương sư thành dẫn đầu nói chúng ta chỗ c h u n g người đại t ố n g cũng không phải trung triệu hoàn t r à n g b ă n g liền cùng người liêu hợp tác cộng đồng ngự kim sau khi thành công thái thượng hoàn g vẫn như cũ vì hoàng đế như có thể tha cho ta chở ta chở thì đi phụ tá như bất tưng dùng liền lưu tại liêu cảnh làm tiêu g i a o vừng ra cũng không phụ bình sinh mấy người nhao nhao gật đầu lý nạn khiến người gọi ra kia không l o động x ứ giả tiên văn nói qua b i ể n lương dưới mặt đất mương nước tung hành đã sâu lại rộng rất nhiều làm nhiều việc các người giấu kín trong đó hình thành thế lực c lý nạn chờ người lại góp mấy trăm có lực giám chiến gia đình đợi cho ước định thời khắc vừa vặn thành tây phao chiến đánh cho náo nhiệt vạn phần thời điểm nhóm này gia đình trực tiếp xô ra chặt lật thủ thành binh sĩ đại mở cửa thành một mặt liền giết tới tường thành tại trên tường thành thả lên đại hỏa lại muốn đi thả cầu treo thủ thành binh sĩ đầu tiên là đại loạn cùng thấy những người này muốn thả cầu treo đều kêu loạn đến ngăn cản những n à y gia đình bản sự nguyên cũng có hạn trong lúc nhất thời g i ế t đến rằng có không xong trong thành nha dịch bổ khoái chờ người ngựa nhìn qua đầu tường lửa cháy nao nhao bốn phía tụ lại lại đây mấy cái gian thần trốn ở một một tửu lâu bên trên mắt thấy chậm chạp không bỏ xuống được cầu treo tống binh lại càng tụ càng nhiều đều khẩn trương toàn thân r u lên đến đây lúc tường thành phụ cận một cái cửa hàng hơn trăm cái chiều cao há tử mang theo màu sắc sắc sỡ mặc quỷ lần lượt chui ra cái cuối cùng chui ra chính là một đầu thon gầy há tử trên người mặc huyết sắc áo bào đỏ khí chất â m lanh sắc bén mang một tấm thành hoàng mặt nạ người này ngửa đầu quan sát đầu tường thế lửa l á t đầu cười lạnh nói những n à y vương công đại thần toàn không nên việc cái này có thay đổi chiều đại đại sự vẫn là muốn rơi vào tại trên tay của ta ha ha ha ha, đợi bản lâu chủ trợ người liêu ngồi thiên hạ n g xem ai còn dám xem thường chúng ta không lo động quỷ phần lâu còn lại hán tử ánh mắt bên trong đều lộ ra cùng nhiệt thần sắc cùng nhau ô m quyền nói ta chở nguyện theo lầu chủ tử chiến nguyên lai tần cối tố hiểu được trong triệu mấy cái quyền thần đều là cỏ đầu tường há chịu đem tất cả trông cậy vào thả trên người bọn hắn h ắ nhưng c mà lời nói được mặc dù hào khí thực lực cũng không thể coi thường lại dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng tần cối mua được hắn thủ đoạn cũng cực đơn giản sau khi chuyện thành công tùy ý tuyển mộc châu hứa hắn vì tiết độ sứ cái này hoa chiêu yên liền cam tâm tình nguyện xuất lực đoạt thành hoa chiêu yên vung tay lên mang theo một đám tâm phúc thủ hạ vậy vậy đi ra ngõ nhỏ d i ê n phần mình rút ra binh khí liền tự những binh lính kia bổ khoái phía sau g i ế t lên thẳng hướng đầu tường phóng đi hắn cái này người liên can làm chính là mất hết lương tâm mua bán sống là đầu đao liếm huyết kiếp sống trên tay như không có một hai tuyệt kỹ cũng khó có thể tại không lo động đặt chân bởi vậy từng cái đều có hung danh hiển hách phỉ hảo dị vãng ngẫu nhiên có ai mắc cơ mấy chục mấy trăm bổ khoái đến đây vây giết đều không đủ kỳ bây giờ cái này làm hung đồ cùng nhau phát lực thẳng đem những binh lính kia bổ khoái giết đến quân lính tan giã không ngừng bớt sông thẳng lên tường thành liền đến đoạt cầu treo những này quân coi giữ mặc dù rắn mất đầu bên trong lại cũng không thiếu h ả o thủ nhất là có cái lợi hại cung thủ họ trương tên hai chữ nguyên t h à n h vốn là thiểm tây nhân sĩ bắn pháp xuất chúng chiếm được một cái tên hiệu gọi là tiễn lệnh tây bắc chương sáu trăm ba mươi một biện kinh tam quốc đại l u ậ n đấu hai chương sáu trăm ba mươi một biện kinh tam quốc đại l u ậ n đấu hai người này vốn là lão loại tướng công g i ớ i trương chính sát đội trưởng lần trước hoàng hà binh bại đi theo trương tuấn khúc bưng mấy tướng giết vào biệt lướng lại theo chủ tướng xuất k í c h đại chiến gia luật diên hy chúng lâu thất tinh binh bên trong dấu kế ra khỏi thành vạn năm nhân mã có thể trốn về trong thành chỉ có tám trăm hắn chính là tám trăm n g ư ờ i một trong về sau chỉnh quân phát tại mở ra dưới trướng thủ vệ thành nam trước đây gian thần bọn gia đình xung kích cầu treo chính là t r ư ơ n g này nguyên thanh nhanh nhất phản ứng lại trái thuẫn phải đao một người liên sát bảy tám cái gia đình giờ phút này không lo động ác đồ đánh tới thủ đoạn võ nghệ đều ở xa những gia đình kia phía trên giết đến quân coi giữ liên tiếp rút lui tử thương thẳng trọng trương nguyên thanh ra sức chém ngã hai người ăn một cái một chân ác cái cất cánh chân đã trúng ngực ngã chồng vó bay ra hắn cố nén xương ngực kịch liệt đau nhức thuận thế lát lộn trốn đám người liền lùi lại mấy bước thả người nhảy lên lỗ châu mai giật xuống c o n đại cung c à i tên liền b á n những cái kia ác đồ đều là giang hồ chém giết quen không biết phòng tiễn lại giá trị hỗn chiến khó mà phân tâm lại ăn hắn một hơi bắn giết tám chín người đều là lục phiến môn bên trong đăng ký treo thưởng cùng tặc hoa chiêu yên muốn nổi bật đại lao khí phái hai tay chắp sau lưng cũng không c h é m giết mắt thấy trương nguyên thanh bắn pháp kinh người lúc này mới giật lên g i ế t lên một tiếng quắp buồn cười bản lâu chủ muốn thả này cầu ngươi có thể ngăn được sao đang khi nói chuyện đem tay hất lên trong tay áo đánh ra hai con kim tiêu chính giữa cầu treo hai sợi dây thừng nên biết cầu treo nặng hơn ngàn cân kia hai sợi dây thừng t r ừ n g to bằng cánh tay trẻ con nếu không dùng bàn kéo bông xuống liền đành phải làm b ữ a lớn mới có thể chặt đoạn nhưng mà h ắ n cái này hai con tiêu đánh tới dây thừng đùng đùng hai tiếng lúc này nứt đoạn trương nguyên thanh giận dữ dẫn cung liền muốn bắn vô ê u lâu chủ hoa chiêu yên c ư ờ i lạnh một tiếng vung tay liền muốn phát tiêu mắt thấy hai cái muốn viễn c h ì n h quyết định sinh tử cầu treo chặt dây hô rút tới chính quấn tại trương nguyên thanh trên lưng thuận cầu dưới thân rơi không tự chủ được xa xa bay ra phù phù một tiếng rơi vào sông hộ thành bên trong cũng không biết sống hay chết cầu tre lập tức liền nghe tiếng gây c h ấ n địa hơn vạn liêu binh dùng ngựa lao nhanh mà đến quân coi dự nhóm thấy trái tim băng giá h ụ t hơi phát một tiếng hô đều trốn tản mát hoa chiêu yên cười ha h a vung tay lên nói đi theo ta đi dưới thành nền quân liêu cái này hiến thành chi công được trên tay các ngươi cả đám đều theo bản lâu chủ t h ằ n g quan phát t ả i mang theo một đám dương dương đắc ý thủ hạ ra khỏi cửa thành mắt thấy liêu binh chạy tới hoa chiêu yên bày ra đại lao tư thái gác tay mà đứng ngựa đầu nói ta chính là vô ưu lâu chủ hôm nay đặc biệt vì ngươi chờ ngươi chờ muốn làm gì hắn lúc đầu ý nghĩ hắn lập xuống bậc này có một không hai kỳ công lĩnh quân liêu đem như thế nào không g i ớ i ngựa làm lễ hảo nôn hảo ngựa lấy lòng kết giao một phen không ngờ lãnh binh đại tướng n ộ t nhan quang một lòng muốn cấp chiếm toàn thành nơi nào có tâm tư để ý tới chuyện gì giang hồ hào kiệt hoàn toàn không có chú ngựa chi ý trực tiếp hướng trong cửa thành phóng đi hoa chiêu yên võ nghệ tuy cao nhưng mà vạn mã bun ô đằng mà đến đừng nói là hắn chính là k i ể u phong phục sinh hư c h ú c hiện thế cũng không dám trực tiếp đối kháng lập tức hú lên q á i dị thả người vọt lên một cái ngược lại giấm ba điệt mây nghiêng nghiêng vọt lái、đi. bên cạnh hắn những cái kia không l o động ác đồ cũng không có như vậy thân thủ lúc này bị móng ngựa đạp lật một mảnh n ộ t nhan q u a n g cười lạnh một tiếng lại quát bắn tên lập tức vô số kỵ cung tả hữu loạn xạ may mắn tránh đi ác đồ cũng đều thành con nhím chỉ có hoa chiêu yên ỉ vào võ nghệ cao nhảy lên thất p h ủ hai tay háo đánh quét tại mưa tên bên trong miễn cưỡng giữ được tính mạng chỉ có vai trái đùi phải các bên trong một tiễn liều kỵ tiếng chân ầm ầm đều t u ô n ra vào trong thành ngoài cửa thành đầy đất phơi thây không phải bắn thành mục tiêu chính là đạp làm thịt nát không l o động, động tinh hoa hơn trăm năm đến h o à n thành ty khai phong phủ đều thúc thủ vô sách tồn tại bây giờ đều chôn vùi ở chỗ này chỉ có hoa chiêu yên lẻ loi c h ơ trọi đứng ở đầy đất huyết nục ở giữa nóc chỉ chốc lát thê lương cao giống tần cối ngươi dám g a t t a lao tử cùng ngươi không đội trời chung hắn chính quyết tâm chợt nghe soạt một tiếng trong sông một người bỏ lên trên bờ nam kéo cung liền bắn một tiện chính giữa bắt chân lại là trương nguyên thanh rơi xuống nước chưa chết leo ra liền báo t r ư ớ c thủ hoa chiêu yên vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong hắn một tiễn têu thảm một tiếng phù phù nhảy xuống sông trong sông lại có canh ngầm thông hướng hắn không l o động trương nguyên thanh thấy kẻ địch này hắn tử tưởng cao rơi xuống nước cũng bị không nhẹ nội thương giờ phút này phun một bụng huyết nhìn xem gắt gao giữ tại lòng bàn tay mũi tên còn có hơn mười chi cười khổ một tiếng khập k h i ế g đi đến trên cầu treo vốn gối n ử a quỳ đem mũi tên một chi một chi c ắ m ở bên cạnh đem một mũi tên dựng vào dây cung đường đường tiễn lạnh tây bắt nhìn qua nơi xa tràn ngập lên bụi đất lộ ra thấy chết không sờn thân sắc nột nhan quan xuất lĩnh một vạn kỵ binh rết vào biển l ư ơ n g tiếng gáy rung khắp tống đô cơ hồ trong k h o n h khắc toàn thành đại đoạn bi thiết hào gãy thanh âm bay thẳng tiêu bên trên trong hoàng cung tiểu quan gia triệu hoàng hù được run chân x ư ơ n g sống thắt lưng vọng sau khe đảo t h u ầ n t h ề m đá lăn xuống đến rơi đầu rơi máu chạy khóc lớn nói há có chấm như vậy số khổ hoàng đế l i ê n là vì cha ruột khiếm nổi kim nhân cũng l ớ n người liêu cũng đánh hoàng đế này không làm cũng được tiểu quan gia lần này sợ đến quả thực không nhẹ thân thể chết nặng nề g h hơn mười cái nội hoạn dịu hắn không dạy nổi chính là mẫu g i a n chợt nghe đi lại vội vàng lại là cựu hoàng tử khang vương triệu cấu mặc giáp đề đoạt phi nước đại đến một trận phi cước đá văng ra nội h o à n nhóm một tay nâng lên ca ca triệu hoàn hoàng h u n h chuyện các vậy thân đệ bảo đảm lấy ngươi cùng thái hậu thái phi nhóm giết ra ngoài hướng c h ấ n giang đi tìm thái thượng hoàng đi triệu hoàn g khóc l ớ n nói t i ể u đệ ngươi tự đi đi mang theo ta chở nhiều người phức tạp một cái cũng chạy không thoát vậy triệu cấu lòng nóng như lửa đốt cũng khóc l ớ n nói ngươi là thiên tử có thể nào rơi vào tay địch triệu hoàn g lệ vũ bằng bạc khóc đều đau xốc hồng ngươi đạo vi huynh nguyện ý vì tù sao vốn nên từ trên núi nhảy xuống tự sát tốt xấu lưu cái tốt danh không ngã liệt tổ liệt tông bị phòng có thể nhưng vị huynh không g i m a triệu cấu nghe vậy cắn răng xuất huyết ánh mắt lộ ra kỳ dị tinh quang triệu hoàn trông thấy quanh thân lắc một cái vội và nói nhà lão cửu ngươi cũng không thể thi quân a thí quân bất trung thí huynh bất hiếu vi huynh há nhịn ngươi làm bất trung bất hiếu người ngay tại huynh đệ hai không biết làm sao thời điểm một đám hoàng tử đế cơ vội vàng hấp tấp chạy tới đều khóc lớn nói hoàng huynh người khiết đan đến đánh hoàng thành ngươi nhanh cho r ằ n g a triệu hoàng tiến g khóc lại so với bọn hắn tất cả mọi người còn đ ạ i ta có cái gì chủ trương nếu có chủ trương lúc ai muốn thay thái thượng hoàng kiếm nổi mắt thấy một đám c ả n h vàng lá ngọc không biết làm sao đông nhiên c ầ n núi về sau chuyển ra một người đến thở dài nói nhưng không ngờ lại có người cấu kết liêu quốc hiến quốc đô ngược lại là bần đạo mất tinh kế mặc dù chỉ là vô luận như thế nào các ngươi cũng là hán gia hoàng tộc há có thể mắt thấy các ngươi thất thủ dị tộc tri thủ đều theo bần đạo đến triệu hoàng ngẩng đầu nhìn lại một cái lý ngư đ ã định b ậ t lên tiến lên ôm chặt lấy khóc lớn nói thần tiên cứu ta chân chính là tư tâm thiêu đốt t h ỉ n h cửa s ắ t mở quốc vận dần khuất t r ă m chuyện ai bao nhiêu nam nhi bôi máu đảo v ư ở n g đem tính mệnh ném bụi bặm buổi chiều viết lỗ trí thâm lúc viết xong một cái tràn g cảnh đ ỗ n g nhiên cảm nhận được tuyển đề sơ tâm vô luận tào tháo vẫn là lỗ trí thâm tuyển đề sơ tâm đều là đền bù trong lòng tiết mới bởi vì trước mắt chủ quệ có hạ quan vũ t r ư ơ n lỗ trí thâm chu thương chở mấy cái lực đại chi sĩ càng là tự phát tranh tài đứng dậy tự mình hạ điển c ó n lên cày xe cày ruộng chứ chu thương chỉ có thể cùng lão như ngang hàng q u a n trương lỗ ba cái tại trong ruộng chạy như bay lại so với châu còn nhanh chút lỗ trí thâm mỗi ngày loay hoay một thân thân gia đại hãn nhưng trong lòng so tại lương sơn bạc ngày ngày uống rượu còn sung sướng hơn nhất là nhìn xem nhà mình tố lấy uy nghiêm lấy sương nhị ca thoát được trần chuồng chỉ lấy nghe quần lộ ra một thân cầu lòng cơ bắp đúng đưa danh lưu truyền tiền cổ thật dài dâu đẹp tại rất nhiều tiểu đồng g e o hò bên trong đi chân trần đạp bùn kéo cày xe cười to chạ lỗ trí thâm chỉ cảm thấy phát từ đáy lòng vui vẻ hắn cũng là cái này lúc mới phát hiện rất ít cho người ngoài sắc mặt tốt nhị ca đúng là cực kỳ thích tiểu hải bởi t r ư a viêm dương cao chiếu các huynh đệ ngồi tại bờ ruộng cố ý giữ lại d ư ớ i đại thụ lúc nghỉ ngơi nhị ca trên thân thường thường liền b ò đầy hấu linh tiểu đồng đều gọi hắn làm châu đại tướng quân nhị ca cũng không cho rằng h i ề n còn thỉnh thoảng m g u m g u kêu to chọc cho bọn nhỏ cười to nhìn hắn sáng lóng lánh mắt p ư ợ n g nào có chiến trường nâng lên đao giết người lạnh lùng ngược lại tam ca dựng đ c lại so với nhị ca thận trọng nhiều làm việc cũng không chịu trừ váy nhi đồng nhóm nếu để cho h n đầu, một đầu một hoa hoa chương lên g ư sáu trăm ba mươi hai đạo gia vốn là trong nước tiên chương sáu trăm ba mươi hai đạo gia vốn là trong nước tiên có thể bị triệu hoàn xưng ơ thần tiên tự không khác người chính là dùng tên giả quách kinh h u y ễ n ma quân k i ể u đạo thanh tiều đạo thanh tiến lôi hoành lên thành vốn là muốn xuất lực bảo vệ tòa thành này từ thật đến nguy nan tế hắn nhà mình cũng làm tốt ra tay chuẩn bị hắn muốn luyện một tri lục giáp thần minh chính thông qua biện lương đạo con môn chiêu mộ t h u c h u ộ t gà k h u ể n người nhập ngũ tại hắn nghĩ đến đường đường cốt đô nhà mình ca ca lấy tự không gì không thể lại là không nên ném vào dị tộc trong tay nhưng mà trời không toại lòng người cho dù h u y ế t ma quân pháp thuật kinh tiên h cũng không tính ra lòng người xảo quyệt ai có thể nghĩ mấy cái gian thần chỉ vì sợ hoàng đế thanh toán liền đem tốt đẹp quốc đô đều làm đầu danh trạng hiến cho người liêu phẫn nộ sau khi cũng tự bất đắc dĩ run lẩy bảy chân c h ấ n khai triệu hoàn nhanh đi triệu tập cung trong quý nhân bần đạo mang các ngươi chạy thoát nếu không g á n h nổi tòa thành trì này tốt xấu bảo trụ những này cảnh vàng lá ngập đi nếu không rơi vào dị tộc trong tay lại là mất hết hán ra mặt mũi cũng may nước tống hoàng cung rất là mini không đủ nửa canh giờ hậu cung quý tộc đã đều tụ tập ở cấn núi dưới núi cũng nhờ có nội thành lệ cảnh môn thủ tướng phản ứng nhanh kịp thời đóng cửa thành làm liêu kỵ không được đụng vào nếu không cũng không có thời gian đảm nhiệm t i ể u đạo thanh cứu người nột nhan quan gặp hắn đóng môn vòng quanh nội thành sát tướng đi trong lúc nhất thời toàn thành phong hỏa phúc thiên n g h i ê n g đại loạn ngoại thành kêu k h ó c buồn hào âm thanh truyền đến cấn núi h ù được một đám oanh oanh yến yến khóc sức mướt luôn miệng đều gọi tiên sư cứu mạng kiểu đạo thanh liếp nhìn lại c h á n g váng ngày cha của hàn lương cái này cậu quan gia quả nhiên là thất ngựa giống vậy tụ chỗ này riêng là lão quan gia hậu phi, bao quát tần phi, lại có mẫu đức đế cơ triệu a m ư phúc kim vài năm trước bị hoài tây cường nhân bắt đi cho tới nay không biết rơi xuống chứ mấy vị này đế cơ cùng những cái tia chết sớm chết yểu quý nhân bên ngoài sống bây giờ đều ở chỗ này tăng thêm triệu hoàn vợ con tổng cộng một trăm hai mươi người lại thêm phục thị bọn hắn hạ quan Cung nữ, không d triệu thị bà nương g cùng con cái nhóm h này âm thanh gieo rát này triệu thị bà nương cùng con cái nhóm nghe thật bây giờ gian thần chút mở liệu binh xâm nhập mắt thấy cái này biện lương đã khó giữ được dường như các ngươi những ngày chim nam nữ rơi vào trong tay hắn sợ không đều là vì nô làm kỹ nữ kết cục mặc dù đây vốn là nhà ngươi lão hoàng đế phân công gian tả hừng hực tư dục gieo gió gặt báo quả đắng nhưng ngươi t r ở dù sao cũng là một nước hoàng thất b ầ n đạo nhìn tại thiên hạ người hán trên mặt tạm thời cứu ngươi chờ một hồi nếu muốn sống sót đều nghe b ầ n đạo an bài có biết rồi sao hắn lời nói này rất là vô lễ những cái k i a tần phi hoàng tử chưa chắc không có t h ầ m giận chỉ là giờ phút này người ở dưới mái hiên cũng đành phải nén lính giận đều nói c ầ n tuân tiên trưởng pháp chỉ là được tiểu đạo thanh n i quen giang hồ như thế nào nhìn không ra hắn thần sắc khác nhau có ít người ám hoài quỳ thai chỉ là hắn cử động lần này tự có một phen chủ trường cũng không th người khẩy liền tiếp tục nói đã như vậy b ầ n đạo cái này liền thi chiến pháp thuật mang ngươi chờ chạy thoát chỉ là từ xưa pháp không nhiễm nhân hoàng b ầ n đạo lại muốn sử dụng thủ đoạn che đậy ngươi trở trên thân q u ý khí dứt lời hạ xuống đám mây đem tay khẽ vây đất bằng gió bắt đầu thổi một trận cấn nhạc thượng một gốc cây đào già hoa n ở chính rực rỡ nhất thời c u ố n xuống cánh hoa vô số đều theo gió rơi vào kiểu đạo thanh trong lòng bàn tay k i ể u đạo thanh nói nhưng có cái nào nữ công tốt tìm chút tơ và ngân t u ế n thay vần đạo đem những này cánh hoa may liền Nàng điểm mấy nữ tử, đều là tần là điểm đều phi bên trong kim khâu tốt nhất người. mấy tử, bên t r o này g người, người không lòng kim khâu tiến kiểu mấy dám nhất thất hổ thanh đây xấu tốt lên lấy lễ, đạo b n t a các n h hoa, ù nữ g cung các n lấy tử r ra ê Bên n quần vàng ngần tuyến, liền tình tế đem cánh này nữ áo các hoa lấy tơ tế một t vì đôi. khe hở vì một chú đem bận rộn nữ công tiểu đạo thanh tự đi cung t r ò n g bắt được một con đại hắc cầu làm thịt lấy ra máu lại ép chút cảnh liễu diệp nước lẫn vào trong đó đạo gây dối làm bận rộn một đại bác lại gọi cái đạo đồng nâng đứng ở một bên nói là đạo đồng cũng có hai mươi mấy tuổi lại là trước đây bàn bạc trong thành đạo quan lúc ngẫu nhiên nhận biết đạo hiệu gọi là ngải khấu tử bởi vì đùa bỡn một tay tiểu huyễn thuật cũng tại biện lương kiếm ra cái danh hiệu người đều xưng hắn trong mộng hoa rơi cái này ngải khấu t ử t r ư ớ c còn k h ô n g phục t i ể u đạo thanh đố kỵ hắn độc chịu quân s ủ n g thế là lặng lẽ đem ra chút huyễn thuật thủ đoạn muốn để t i ể u đạo thanh ra ngoan khoe cái xấu t i ể u đạo thanh người thế nào sớm liền nhìn ra manh mối lại là tương kế tự kế để cái thằng này chính mình lâm vào viễn cảnh không thể tự kiềm chế bởi quần bởi áo ôm cây cột rên dỉ nửa ngày trước mặt mọi người nháo cái nan giải nhìn không ngờ cái này ngại khấu cũng là có đạo tâm sau đó không chút nào ghi hận phản mà khăng khăng một mực quấn lấy kiểu đạo thanh chỉ cần cùng hắn học t h u ậ t pháp kiểu đạo thanh coi ý thành dứt khoát thu ở bên người làm đạo đồng kiểu đạo thanh đi đến cấn nhạc hạ hồ nước trước tóc dài cầm kiếm nói l ầ m b ầ m trôi qua nửa này g thanh kiếm hướng trong hồ một chỉ tiếng quát tật liền thấy phích lịch một tiếng t r u n g t r u n g điệp điệp sương trắng tự trong nước sinh ra dây lát gian liền đem toàn bộ hồ nước bao phủ lại thuận hạ du sông kim thủy một mực lan tràn đến nội thành sông hộ thành tiến tới liên miên rộng tế sông biển thủy không bao lâu gian biện lương trong ngoài phàm là thủy hệ quán thông chỗ. đều sinh ra sương mù màu trắng che phủ lên thủy đạo một đám phi tần quý nữ chưa từng gặp qua bậc này thần diệu đại thuật vô không cả kinh ngô nơ tiểu đạo thanh thở câu chửi t h ề phất ống tay háo một cái quét ra một chút xương trắng đi lấy kêu một chuỗi hoa đạo trong miệng nói lẩm bẩm nhẹ nhẹ đặt ở mặt hồ lập tức đứng dậy đ ạ p cương bộ đấu liền đánh bảy mươi hai đạo chỉ quyết nhưng nghe một tiếng văng r ộ i trói mắt b ạ c h quang hiện lên này chuỗi cánh hoa càng trở nên cực đại vô luân chỉ là vẹn vẹn một cánh hoa cũng phải có một hai triệu phân viên giữa lẫn nhau xuyến lấy kim ngân nhị sắc xiềng xích trước sau trăm triệu đám người để ở trong mắt chỉ cảm thấy rung động tuyệt luân đều cắn chỉ run g dày tiểu đạo thanh sử xuất cái này pháp đã làm mồ hôi rơi như mưa bay đầu nói các ngươi đều đến từng cái thượng ta hoa đào bảo thuyền cựu hoàng tử triệu cấu nhìn xem tất cả mọi người không dám động dành nói tiên sư ta lên trước đi bước nhanh đi tới đang muốn thượng kia cánh hoa tiểu đạo thanh lại kéo lấy hắn v ớ i tay gọi đạo đồng ngải khấu tử trong tay h á o l ấ y ra một ống bút dính máu chó đen h ữ n g cây liều nước điều hòa vật sình sệ tại triệu cấu trên trán viết một phủ triệu cấu chỉ cảm thấy cái chán chấm xuống mang mang nhiên có chút mất mát lại nghe tiểu đạo thanh thản n h ì nói Từ xưa Pháp không dính nhân hoàng, có á c c người trên thân, bao nhiêu bao đều có hoàng khí, đạo lược thi tiểu thuật, che đậy thiên hoa thuyền. đạo đảo bảo này vần người đậy được lược cơ, các tiểu mới dẫn đầu người phía sau đều nổi lên g a n tranh nhau chen l ầ n muốn lên thuyền lại bị tiểu đạo thanh giữ c h ặ t phạm là cùng hoàng đế có liên quan vô luận tần phi vẫn là con cái đều tại cái c h á n sách p h ù văn triệu hoàn bởi vì là hoàng đế đương triệu càng là mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập phụ văn còn lại hoạn quan cung nữ thì là không sao không bao lâu gần ngàn người phân biệt thượng mấy chục mảnh hoa đạo tiểu đạo thanh tả khí cười một tiếng âm thầm đắc ý b ầ n đạo cái này chạm long phủ thiện chạm giao long chi thuộc bây giờ trừ kia tự đi này cách thái thượng hoàng những người này l n g khí đều bị thương tổn hắn mất khí vẫn che chở ca ca ta như đi đại sự được ngày đó ý dân tâm lại là càng phát ra dễ dàng vậy nghĩ xong tâm tình thật tốt thả người nhảy lên cũng tới hoa đảo thuyền đầu một cánh hoa đem chân giống một cái kia hồ nước không gió dậy sóng phồng lên lấy kia thật dài một hàng hoa đảo thuyền hô hô đi vội triệu hoàn triệu cấu đều tại cái này cầm đầu hoa đảo bên trên chỉ thấy hai bên xương trắng như lưu dưới mặt cánh hoa sóng lật dâng lên đi được so tuấn mã còn nhanh hơn không b triệu đạo từ sông thanh y xuyên n h Triệu cười đông ha hà nói cửu hoàng tử lo ngại cũng bần đạo đạo tự trong nước thành chuyện gì cổng nước có thể ngăn cản bần đạo ngươi lại nhìn sao hắn chỉ một ngón tay triệu cấu triệu hoàn thuận ngón tay nhìn lại song song cả kính mốc người đạo như thế nào lại là trước mặt mấy đạo thiết sách lan đỉnh thiên lập đ ị a giống nhau cao lớn cũng không biết mấy ngàn mấy văn trượng hàng rào gian khe hở khoáng đạt vô cùng hoa đào thuyền đi ngược dòng nước hô một chút liền từ hàng rào gian chui ra ngoài đạo đồng trong ngậu hoa rơi ngại khấu tử nhìn cảnh tượng này h o à n g hốt dường như có điều nộ ra thấp giọng nói sư phụ không phải cánh hoa biến đại mà là chúng ta thu nhỏ phải không tiểu đạo thanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái to to nhỏ nhỏ nho nhỏ đại lớn thật, thật giả, giả giả giả thật hà không biết đạo sinh trong hư vô tạo hóa tự vô t ậ n t h ấ y tức suy nghĩ vạn pháp nhất n i ệ m thông n g ả i khấu tử nghe trong lòng hơi động liên tục gật đầu nếp miệng cười to hai tiếng đ ỗ n g nhiên lại nước mắt chảy r ò n g tiểu đạo thanh gặp hắn có chút hiểu âm thầm gật đầu gật gù đặc ý đ ỗ n g nhiên h á t lên cả đến đạo gia vốn là trong nước tiên lướt sóng hồng trần bệ khổ gian h ư ớ n g khởi đồ long một trăm hai phong đến cầm kiếm cựu trọng tiên triệu hoàn triệu cấu nghe được run lẩy bảy huynh đệ hai không khỏi lướt nhau phụ hoàng phong hắn hộ quốc uy linh hiện phù hộ chân nhân đạo pháp quả nhiên kinh thiên động địa như thế nào tính tỉnh có chút g i đâu người ta đạo sĩ hát đạo tỉnh đều là thanh đũ khoáng đ hoa n thuyền bộ người cái này là nơi nào thành tinh ma vương lại có kinh người như vậy đạo hạnh một lần liền cướp trăm ngàn người làm huyết thực sao nếu bần đạo thấy lại muốn thay trời hành đạo cản hắn chặn lại tiếng nói rơi ra chỉ nghe đầy trời sấm vang bốn mặt xương trắng lập tức tản ra hoa đảo bảo thuyền thượng đám người phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy chung quanh đều là chọc lãng mênh mông lập tức dọa đến nhào nhào thét lên liền nghe tiểu đạo thanh thép to ngũ lôi thiên cương chính pháp nên chết rồi vị nào cao công ở đây đây là đem bần đạo làm yêu ma thu sao lại nhìn đạo gia tam hội chân thủy đại pháp hắn bị người p h á t r ư ớ n g nhãn pháp thuật trong lòng nhất thời giận dữ rút ra côn ngữ bảo kiếm trừng trừng một đôi mắt xanh liền muốn thi triển ra rời sông lấp biển đại thần thông l ạ i n g h e có người kêu lên chuyện gì tam hội chân thủy không phải là nhà ta t i ể u huynh đệ âm thanh này lại là quen thai vô cùng tiểu đạo thanh vội vàng dưng pháp gọi to vo đại ca người như thế nào tại này mà thôi lại đợi tiểu đệ đến gặp nhau lại nhắc tào tháo chờ người lần theo kim binh tiến quân cho n ê n đổ một đường thu thập địa phương chấn an dân chúng lại chiêu mộ binh mã bởi vậy đi được c h ậ m c h ạ p thẳng đến ngày này mới đi ra khỏi thái hành sơn đi vào hoàng hà bờ đang muốn dọc theo sông mà lên hướng mạnh châu qua sông lại là thời thiên nhãn lược tốt chỉ vào trong sông kêu lên các ca ca mau nhìn kia là cái chuyện gì đồ chơi đám người xem xét lại là mặt bàn lớn nhỏ một đoàn xương trắng dán mặt nước ngược dòng bay nhảy lên trong xương trắng mơ hồ có một chuỗi cánh hoa cánh hoa thượng đều là chút con kiến cánh hoa bậc này nhẹ nhàng sự vật nước ăn sông lên tự nhiên hoa rơi nước chảy há có ngược dòng mà đi bàn sự t h ú n g chi cái này xương trắng cũng tự quái dị tao tháo chờ người thấy đều chật chật xương quái đều chạy tới mép nước nhìn hiếm lạ công tôn thắng lại có pháp nhãn lúc này mở pháp nhãn xem xét cánh hoa thượng nơi nào là con kiến rõ ràng đều là một số người mà lại từng cái quần áo bất phàm hiển nhiên đều là quý tộc nhất lưu lập tức cả kinh nói ca ca thâm sơn đại trạch bên trong có lẽ có sơn tinh d a quái lấy h u y ễ n thuật cướp người đi làm huyết thực hưởng dụng cái thằng này vút qua gần n g à người n tất là thứ gì kinh tiên động địa được quái vật hoặc là trong hoàng hà giao vương cũng chưa biết chừng nếu không còn hắn tất yếu sát hại thiên hạ t a o tháo quát ta và rất nhiều huynh đệ ở đây sợ cái gì yêu vật đạo trưởng chỉ lo hạ thủ ta chờ đều đến giúp đỡ công tôn thắng lúc này thi triển ngũ lôi pháp phá thôi xương trắng lại là sợ trên thuyền người rơi xuống nước không dám liền cánh hoa đều là tung tiểu đạo thanh gặp người phá pháp tự nhiên giận dữ hai bên đang muốn đánh nhau lại bị lao tàu nghe ra kiểu đạo thanh âm thanh lúc này kêu thành tiếng tiểu đạo thanh cũng là vừa mừng vừa sợ liền bóp cái quyết ngự lấy hoa thuyền phần phật vọt tới trên bờ sông lập tức thu pháp thuật những cái kia cành vàng lá ngọc chỉ cảm thấy dưới chân được thuyền nhỏ đột nhiên biến mất t h n g cái giật mình đến cơ h nhao nhao té ngã lúc này mới phát hiện chính mình cũng ngồi tại bên bờ số ít mắt sắc còn nhìn thấy thượng ở m ứ t hồ hồi nho nhỏ cánh hoa lao t à o chờ người chỉ thấy một cái tiểu đầu sóng đánh lên bờ đến lập tức thấy hoa mắt trước mặt bông dưng nhiều r a vô số nam nữ mặc dù tư thái bất nhã sắc mặt thanh bạch nhưng tướng mạo quần áo khí chết lại đồng đều là nhân gian hiếm thấy không khỏi sưng sờ lăng nhìn về phía kiểu đạo thanh hiền đệ ngươi cái này làm cho lại là sao cái hoa văn triệu cấu vịn ca ca đứng dậy hắn cũng bị vừa mới biến cố dọa đến ném ba hồn miễn cưỡng nhìn lại chỉ thấy những này nhân mã rõ ràng đều là chân nhân vật sống lập t lại gặp người trong nhà mất uy nghi nóng lòng tìm về c h ẳ n g diện liền vội vàng kêu lên lớn mật thấy đương kim thánh thượng còn không d ư ớ i b á i tào tháo nhìn thoáng qua quả nhiên có cái trên người mặc long bảo người trẻ tuổi nhìn phúc sức lại là triều tống hoàng đế không thể nghi ngờ không khỏi ngạc nhiên nói lúc nào đổi hoàng đế vị hoàng đế này ta chưa thấy q u a triệu cấu cả giận nói lớn mật người không ngờ tiêu lĩnh một cái hổ phát tiến lên đúng ngay vào mặt một cái thai lôi t ử rút lật triệu cấu lớn mật ca ca ta đều chưa thấy qua hoàng đế hẳn là giả không thể nghi ngờ có phần giáo hoa thuyền sóng bạc ra đông kinh trong nước cuồng lôi kinh quý khanh triệu chín muốn đem c h à n g d i ệ n tịm không biết tiêu đ ĩ n h vốn vô tình